c h đồng thời lần này xông qua nhân hoàng cửa thứ tám không có phế một binh một tốt dễ dàng thủ thắng mà lại vô duyên vô cớ nhiều hơn mười vạn hát giáp quân đây chính là được xưng là nhất dung manh thiện chiến xuất quỷ n h ậ p thần thích đánh quanh co quân chủng tại bát đại nhân hoàng thống lĩnh bên trong là đặc thù nhất quân chủng cựu đại nhân hoàng thống lĩnh ngân giáp quân thích hợp đánh trận chiến dưới mặt đất thích hợp chính diện xông vào trận địa mà hát giáp quân thì là phía sau quanh co hai bên âm hạ tính linh hoạt cùng linh động tính là tại bát đại nhân hoàng bên trong bất luận cái gì một thế hệ hoàng thống lĩnh cũng không sánh nổi mỗi một thời đại nhân hoàng thống l ĩ n h quân đội đều có riêng phần mình sở trường nhưng bây giờ lý t r ư ở n g sinh một người tập hợp đủ hai đại quân đội có thể nói đã có cực lớn trợ lực đời thứ tám nhân hoàng nhìn xem chính mình một đám tướng sĩ lập tức bị xuống đôi lý trường sinh túi đầu xư nhưng là vẫn n h ị n không được khoe miệng giật một cái sắc mặt tối s ầ m đám gia hỏa này a nghĩ được như vậy đời thứ tám nhân hoàng lắc đầu chưa hề nói thứ gì lần này hắn càng thêm chờ mong lý trường sinh vượt qua sau đó hắn phải đối mặt là thứ bảy nhân hoàng thứ bảy nhân hoàng cùng bọn hắn hai người khác biệt hắn là từ nhân hoàng đại thế bên trong tiếp lên nhân hoàng c h i vị có thể nói thực lực của hắn hùng hậu bị binh pháp chuyển thừa giáo dục các loại liền vẹn vẹn cùng bọn hắn hai người đến so chính là đình tiêm dù sao thứ cựu đại nhân hoàng cùng đời thứ tám nhân hoàng đều là gia lộ từ nhất đại giặc cỏ bên trong lịch thiên vực khởi đi thôi đến ta thiên hộ quốc cũng cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị nhìn xem thiên hộ quốc phong quang ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục lên đường vượt quan đ ờ i thứ tám nhân hoàng mở ra thiên sơn quan cửa chính nên đón lý trường sinh c ù nhẹ g ngân giáp trưởng một đám tiến quân n i vào. Lý s n h gật đầu ngồi cưới lấy hôn độn thôn thiên thú một bước lại một bước hướng phía phía trước bước vào lý trường sinh c h ô i qua vạn đem đều thần phục lý trường sinh c h ô i qua vạn đem ánh mắt đều mang theo kính sùng chi ý một đám ngân giáp quân bao quát thánh đế cùng bọn người nhìn thấy một màn này không tự chủ đem đầu dương lên cao trên mặt cũng tương tự có kiêu ngạo hôm nay nhanh như vậy càng liền dẹp xong thiên sơ quan tất cả đều là lý trường sinh công lao nếu như không có lý trường sinh bọn hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy lấy được như thế một trận đại thắng thiên hộ quốc cùng tiên h chiến quốc quốc thái dân an mỗi người tộc trên mặt đều có bình thản cùng ấm tưởng lý trường sinh mang theo mười vạn ngân giáp quân mười vạn hắc giáp quân bước vào biên cảnh đại địa thời điểm tất cả dân chúng đều hướng phía nhìn bên này đi qua trên mặt có hiếu kỳ vừa mới bắt đầu ngày mới k h u n g phía trên thả vô số pháo hoa hiện tại lại là bọn hắn hắc giáp đại quân nhập cảnh còn có sắc vách ngân giáp quân nhập cảnh làm cái gì vậy đám người nao nhau suy đoán trước đó vang dội chuẩn bị chiến đấu cảnh hào nhưng là bọn hắn cũng không có làm một chuyện dù sao đây là nhân hoàng giới có bát đại nhân hoàng c h ấ n thủ ai dám làm loạn bây giờ lại gặp ngân giáp quân bước vào cảnh nội chẳng lẽ nói là cựu đại nhân hoàng cùng bát đại nhân hoàng đánh nhau vô số suy đoán s ô n xao vô số ánh mắt tính rơi vào lý trường sinh bên này đội ngũ trên thân bát đại nhân hoàng cùng cựu đại nhân hoàng chưa từng xuất hiện mà là g i ấ u ở trời hai người trên mặt đều có lấy thâm ý quốc thái dân ăn là chuyện tốt nhưng l à n hòa bình đã yên lặng rất, rất lâu sinh tại gian nan khổ cực chết bởi ăn nhạc â u nói này vĩnh viễn không có sai hiện tại theo lý trường sinh đến đoán ch toàn bộ cách cục l i ề n sẽ bởi vậy đại biến nhân hoàng giới sắp biến thiên nhân tộc người thứ mười hoàng cũng chính là thiên mệnh nhân hoàng xuất hiện cựu đại nhân hoàng thân ảnh v ĩ n g ạ hai tay bám vào sau lưng thầm ý sâu sắc nói xong một câu nói kia b á t đại nhân hoàng có cảm giác nhẹ gật đầu gặp phía dưới tất cả dân chúng biểu lộ trong lòng bất đắc di thờ dài trước đó hắn đều đã kéo vang chuẩn bị chiến đấu cảnh báo nhưng là đám người không có làm một chuyện bây giờ gặp lý trường sinh xuất lĩnh lấy hai mươi vạn đại quân bọn hắn vẫn sẽ có lấy kinh ngạc nhưng duy trì có không thấy sợ hãi có đôi khi sợ hãi là thôi động người tiến bộ lực lượng a lý trường sinh đạo biểu lộ phức tạp không biết suy nghĩ cái gì nguyên bản hắn còn muốn tiến vào thiên hộ quốc bên trong chỉnh đốn một phen nghỉ ngơi một chút nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý lý trường sinh dứt khoát quyết nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng tất cả tướng sĩ mười vạn ngân giáp mười vạn hát giáp trên mặt của bọn hắn hùng dũng hai vệ khí phách h i ê n ngang chiến ý vô hạn tràn đầy túc s á t trên người máu tươi chi khí cũng không có theo tường hòa tuyến nguyệt bình t ĩ n h thời gian vượt qua mà biến mất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng đây cũng là bọn hắn đám này tướng sĩ huyết tính nhân hoàng vực đã thái bình quá lâu quá lâu đến mức mọi người một mọi người một mừ giới khác đều tại mở ra đại thế mà chúng ta hoàng vực nhưng không thấy thiên kiêu c ó t h ở i tại mấy đời nhân hoàng dẫn dắt phía d ư ớ i chúng ta trôi qua quá an nhàn lý trường sinh thanh â m c u ộ n cuộn c h u y ể n khắp gần phân nửa trời ánh mắt của hắn quét mắt một chút sau lưng hai mươi vạn tướng sĩ hôm nay chúng ta hoàng giới nếu như không còn cách tân nếu như quên đi đã từng huyết tính thiếu khuyết máu và lửa khảo nghiệm tất định là cực thịnh mà suy cho nên trận này đại thế chiến loạn cùng n a định liền từ ta đến ta hỏi các ngươi các ngươi bây giờ nhưng từng mệt nhọc hay không các ngươi bây giờ dũng manh thiện chiến như đã từng hay không còn có thể cùng ta trung chiến hay không lý trường sinh liên tiếp tam vấn ánh mắt uy nghiêm trên mặt khắp lấy vô tận hoàng uy nhân hoàng tộc huyết lần nữa s ô i chảo giờ khác này đã đơn giản lớn lao hoàng giả uy nghiêm đã tạo khởi thế lực còn kém cuối cùng leo lên nhân hoàng chi vị chúng ta chưa từng mệt nhọc chúng ta vẫn dung manh t h i ệ t chiến chúng ta vẫn có thể cùng thiếu chủ trung chiến thiên hạ tranh giành quân hùng một đám tướng sĩ bất luận ngân giáp vẫn là hát giáp bất luận là đã từng công vần cựu thần vẫn là lý trường sinh thánh đế cung đệ tử nghe được lý trường sinh thánh đế cung đệ tử nghe được lý t r ư n g sinh t h n h đế cung đệ tử nghe được lý t r ư n g sinh nói chỉ sắc mặt phân chấn ngựa mặt lên trời gào t h é t cùng nhau hô to trên người chiến l ự c khí thế là lần nữa tăng lên một phen ngân giáp trong tay nắm giải tướng hát giáp trong tay nắm q u ó t đ a o cả hai đều đem vũ khí vung v ẩ y tại trời con ngươi tràn đầy túc s á t chi ý tốt đã như vậy như vậy chúng ta liền không còn nghỉ ngơi mục tiêu trực chỉ thiên dân quốc nên đón thứ bảy nhân hoàng khảo nghiệm lý trường sinh lời nói như rồng thân ảnh như rồng ngồi cưới lấy hỗn độn thôn thiên thú một bước đạp thiên mà lên rơi quá mức hướng phía thiên dân quốc phương hướng tiến đến hắn đã không định nghỉ ngơi dù sao cũng không có thương tổn cùng bất luận cái gì một tiêu nguyên khí Đồng thời, thiên dân thời q u ố chương cụ t ể địa thế cùng n g vài ờ i khác h o ba trăm chín mươi tám thiên dân nữ xoáy loạn phương hoa m ộ ư ơ i năm vạn lòng quân g i í t gạo thiên hoa nhân hoàng vực và thật thà tại là quá lâu quá lâu đây chính là mấu chốt nhất trí mạng nhất vấn đề lý trường s i n h gặp c h ú n g quốc dân chúng như thế đại ý thậm chí thần kinh sớm đã bị hòa bình tê dại biết nhân hoàng giới nhu cầu cấp bách một người đứng ra như vậy thì từ hắn đứng ra tốt một đám đại quân đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng mới vừa tiến vào đến thiên hộ quốc cảnh nội sau một khắc lại bị lý trường sinh mang rời khỏi chạy tới thiên dân quốc cựu đại nhân hoàng cùng bắt đại nhân hoàng gặp lý trường sinh nói như thế làm như thế trên mặt vẻ tán thưởng không chút nào thêm che lấp liên tiếp gật đầu có thể nhìn ra điểm này hắn quả nhiên là chúng ta hoàng giới cách tân nơi mấu chốt mà trường sinh xuất hiện chính là vì đánh vỡ nhân hoàng giới chưa từng cải biến cục diện bế tắc không nghĩ tới khổng lão tiên đoán tại lúc này vậy mà thành sự thật hiện tại liền nhìn xem thương lão cùng hàn lão dự đoán có thể hay không thành công cựu đại nhân hoàng cùng bắt đại nhân hoàng đồng thời liếp nhau một cái tại thủy tổ nhân hoàng quốc gia cũng chính là cả người hoàng giới vực ở trung tâm chỗ một cái cực lớn lại xa hoa long điện miếu đường bên trên đến hàng vạn mà tính văn thần võ tướng tay cầm tướng hốt đứng tại trên đại điện bọn hắn cung kính nhìn qua long điện trên cùng đứng tại long tọa bên trên tên nam tử kia rất nhanh không cần một đoạn thời gian chúng ta tổ thiên mệnh liền sẽ đi vào cái này thủy tổ hoàng thành chỗ các ngươi tốt nhất chuẩn bị không muốn nhường đánh cho đến chết nam tử đứng lên mang trên mặt ôn hòa chi cười nhưng là chẳng biết tại sao c ố này ý cười phía dưới tràn đầy núi thây biển máu tràn đầy thủy hoàng u y n g h i ê m nhân hoàng vực cần cải biến nhưng tương tự lý trường sinh hiện tại còn quá mức non n t vô luận là thủ đoạn cũng tốt vẫn là hắn tâm tính cũng được theo t h ủ y hoàng có chút k h ô n vật rất tốt nhưng ngay tại trên chiến trường tiểu thông minh tiểu hoạt đầu t r ư ớ c thực lực tuyệt đối hoàn toàn không đáng chú ý vừa mới lý trường sinh thông qua vĩnh hằng đại đạo may mắn thắng thứ tám nhân hoàng nhưng là loại phương pháp này chỉ có thể dùng một lần chẳng lẽ còn có thể sử dụng lần thứ hai sao chẳng lẽ thứ bảy nhân hoàng sẽ tự đại đến không nhìn điểm này sao xa xa không có khả năng cho nên tại thứ bảy nhân hoàng một cửa ai kia lý trường sinh sẽ chỉ gặp được càng lớn khó khăn thứ bảy nhân hoàng gấu kinh vĩ hơi tại cái này mấy đời nhân hoàng bên trong có thể xếp tới trước ba thậm chí là lý trường sinh từ thứ tư quan đến thứ tám quan đến nay lớn nhất đ ư c c ả n k h ô n một đám văn thần võ tướng nghe được thủy hoàng nói như thế căn bản không dám có bất kỳ lời biếng nao nhao xuống dưới xử lý lên chuyện này đem thủy tổ hoàn thành tất cả quân đội đều điều động quân dân đồng tâm không có bất kỳ cái gì hài hòa chỉ có vô số túc xát đây cũng là thủy tổ hoàn g thành đây cũng là, là thủy tổ hoàn g thành tất cả tu sĩ cùng cư dân thiên hộ quốc cùng thiên dân quốc tiếp giáp c h i địa vẹn vẹn chỉ là một mảnh đại bình nguyên nơi này là xảy ra chiến đấu tốt nhất c h i địa tầm mắt khoáng đạn vô ngần tất cả ẩn tàng nhìn một cái không sót gì lần này liều chính là chân chính thao binh chiến lược cái này một hạng liều chính là chân chân chính chính trận đánh ác liệt thực lực thiên dân bình nguyên bên trên mười lăm vạn kim giáp tướng sĩ chờ xuất phát đang chờ đợi lý trường sinh đến ba vạn tướng, tướng sĩ thân mang trọng giáp phòng thủ phía trước cuối cùng năm vạn nhẹ binh tay cầm trường đao bày xong chiến trận liền chờ đợi lý trường sinh đến bên này ngưng tụ chi lực mỗi người con ngươi bên trên biểu lộ lạ thường nhất trí nhìn qua phương xa chờ đợi lấy cùng lý trường sinh một phương triển khai một trận chém giết mười lăm vạn kim giáp phía trước đồng dạng là mười tên khai quốc chiến tướng mỗi người biểu lộ khác nhau nhưng là bọn hắn cũng sẽ không đường đôi lý trường sinh tuyệt đối sẽ toàn lực xuất thủ đời thứ bảy nhân hoàng người khoác màu vàng kim long giáp hiện lên ở trời một trận chiến này hắn không xuất thủ đi xem lý trường sinh muốn làm sao ứng đối hắn này nhân hoàng trận cùng thập ngũ trận vạn long quân tại mười lăm vạn long quân trước là một tên nữ tướng thống linh tất cả thân mang dòng nón trụ thân mang long giáp tay cầm long kiếm ngồi cưới tại màu đen trên chiến mã rõ ràng là một nữ tử nhưng không thấy bất kỳ yếu đuối h ắ n khí khái hào hùng gan không chút nào thua nam tử mảy may thậm chí càng sâu nhưng là trên mặt của nàng có một k i a cổ quái chi ý nàng tại thiên dân quốc chờ đợi thời gian mấy chục năm từ không tới có cấp tốc có thời nương tựa theo hơn người can đảm cùng ngập trời sách lược lại thêm thực lực bản thân còn có một số đặc biệt ký ức trực tiếp đứng bước chân trở thành thiên dân quốc thứ nhất long x o á i hơn nữa còn là trong lịch sử hạng nhất nữ đẹp trai nó địa vị đưa vẹn vẹn chỉ ở thiên dân quốc nhân hoàng phía dưới lại thêm thiên dân quốc nhân hoàng là sư phụ của hắn có thể nói tại thiên dân quốc nàng hô phong h o à vũ muốn cái gì có cái đó. trận này đại chiến nàng chính là cả chàng chiến đấu thống lĩnh tất cả mọi người đều nghe lệnh của nàng bảy đời nhân hoàng đối với cái này cũng mười phần yên tâm phải biết chính mình đồ đệ này thủ đoạn cổ tay còn cố ý mà tính hoàn toàn không thua với mình nha hiện tại l i ê n đợi đến thế hệ này thiên mệnh cùng hắn giao thủ bên trên một phen thế hệ này thiên mệnh nghĩ đến tâm trí kế sách cũng là vô song cũng không biết cùng tịch mà so ra sẽ như thế nào bảy đời nhân hoàng trong mắt có chờ mong mười lăm vạn kim giáp long quân đều là hắn thiên mệnh nước tinh nhuệ thậm chí so sánh với thiên hộ quốc còn phải mạnh hơn một kia chiến trận đã dọn xong ba vạn kỵ binh hạng nặng vạn vạn trọng giáp quân, 3 vạn tập giáp k í cùng h b lúc đó hai ngày đi đường lý trường sinh đã tiếp cận thiên dân bình nguyên xa xa liền có thể nhìn ra xa đến cái kia kim s ắ t hải dương kim giáp đội ngũ thiên dân bình nguyên một trận chiến này hoặc là lấy nhân hoàng chiến trận đến đánh hoặc là lấy nhân số ưu thế đến đánh trời chiến quân đã tính trước đánh ngang mặt chiến tuyệt đối không có vấn đề mà trời hộ quân có thể tại một bên cánh đánh phục kích thậm chí hai bên bao thêm nhân số nhiều năm vạn nhưng là thiên dân kim giáp long quân sức phòng ngự của bọn họ tại tám quân bên trong được xưng là biến thái nhất n h a mà lại hắn chiến trận có thể thủ có thể công chiến lược tại tám quân bên trong cùng thuộc thứ hai lý trường sinh đạt được những này cơ bản tin tức giờ khác này hơi có chút đau đầu nếu là chính diện đánh nhau chớ nhìn hắn có hai mươi vạn so đối diện nhiều năm vạn nhưng là tuyệt đối tốn công mà không có kết quả binh chủng liền có áp chế hắn bên này đều là giáp nhẹ binh còn có lục binh mà đối diện đâu lại là trọng kỵ quân lại là trọng binh hai bên chiến lược dạng này vừa so sánh thật đúng là có chút khó làm hiện tại liền nhìn hắn làm sao đối phó lần này lý trường sinh không để cho hệ thống đơn giản hóa kết quả mà là nương tựa theo chính mình đọc thuộc lòng tôn tử binh pháp tam thập lục kế cũng nên tự hắn thử một lần vạn sự vạn vật đều ỉ lại hệ thống chú định khó mà đi xa mặc dù nói có cực lớn khả năng hệ thống này là chính mình sáng tạo đây là chính lý trường sinh phỏng đoán lý trường sinh ánh mắt dị thường kiên định hai canh giờ đi đường về sau rốt cục đến đạp vào thiên dân bình nguyên tít ngoài d ị a chỗ hai quân đã sớm xa xa nhìn nhau mà lên thậm chí là trên bầu trời đ ờ i thứ ba nhân hoàng liếp nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kỳ đ a i chi ý bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem trận chiến đấu này lý trường sinh sẽ như thế nào ứng đối cũng không phải là nói hắc giáp quân cùng ngân giáp quân không mạnh hai cái này binh chủng t u y ệ t c ư ờ n g mỗi cái binh chủng đều có mỗi cái binh chủng ưu thế chỗ mấu chốt nhất là nhìn xuống đất hình cùng đánh dạng dị chiến nhưng vùng bình nguyên này chiến không thể nghi ngờ khẳng định là kim giáp quân bên này chiếm ưu thậm chí nói vĩnh hằng đạo đã làm không được như vừa mới như vậy tập kích bất ngờ hiệu quả không biết hắn phải làm như thế nào bắt đại nhân hoàng giấu ở chỗ tối thanh âm nhàn nhạt chuyển ra không biết nhưng là nếu như chiến l ự c của hắn cực mạnh đâu nếu như nói chiến l ự c của hắn có thể có thể so với tiên đế thậm chí cao hơn đâu cựu đại nhân hoàng trong lời nói có thâm ý trên mặt có thần b í ý cười cái này cuộc chiến đấu là từ lý trường sinh một người chiến đấu là hắn một người vượt qua n chi chiến nếu như nói chiến l ự c của hắn tuyệt cường có thể một người thiêu phiên mười lăm vạn người khẳng định cũng là không có vấn đề nhưng là phải biết mười lăm vạn tên tiên quân trên thân ngưng tụ ra người tới tộc chiến trận cũng chính là có thể phát huy ra nhân hoàng chiến tranh uy lực có phải hay không một một đơn giản như vậy vậy cũng là lần thừa quan hệ đến lúc đó có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu cao nhất khẳng định xa không chỉ tiên đế đơn giản như vậy nói ít đều là mạnh nhất tiên đế thậm chí so tiên đế còn phải mạnh hơn ném một cái ném đây chính là nhân tộc chiến trận cường hạnh chỗ lại thêm mười tên khai quốc lao tướng mỗi một người chí ít đều là tiên đế cấp bậc lý trường sinh chẳng lẽ có thể một hơi thiêu p i ê n nhiều như vậy sao đây cũng là vấn đề lý trường sinh minh bạch điểm này hắn biết mình tuyệt đối làm không được một người thiêu p i ê n tất cả cho nên hắn mới muốn mượn nhờ chư quân lực lượng nếu là hắn một người có thể làm được hắn đã sớm đi làm còn cần triệu hắn những người nào a can đảm anh hùng loại chuyện này hắn thích nhất làm lý trường sinh xuất lĩnh lấy ngân giáp quân cùng h ắ c giáp quân càng thêm tới gần hai quân đối chọi cùng một chỗ bầu không khí lạng yên nhiều hơn một phần lãnh tịch nhiều hơn một phần túc s á t chiến thế lập tức liền nghiêm trọng trận chiến đấu này là muốn chết người có thể là h ắ c giáp quân hoặc ngân giáp quân tự nhiên cũng có thể là kim giáp long quân hiện tại liền nhìn thống lĩnh nhung đối như thế nào đến lúc đó có tổn thương thời điểm lại nên xử lý như thế nào hoặc là bị rét mà chết hoặc là đầu hàng tử vong từ bỏ trận chiến đấu này. đây là hai bên lựa chọn dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là khảo nghiệm không có khả năng để cho mình tinh nhuệ toàn bộ đi chịu chết chết năm vạn người t à hữu trận chiến đấu này một phương khắc liền sẽ tự động bị p h á n thua nhân hoàng sẽ cưỡng ép tham gia nếu như nhìn như vậy tới kỳ thật cựu đại nhân hoàng không phải là không tại là một m trận đánh cược bọn hắn tại lấy chính mình tinh nhuệ đánh cược nhân tộc ngày mai đánh cược nhân tộc tương lai chỉ cần thiên mệnh nhân hoàng có thể xuất hiện chỉ cần thiên mệnh nhân hoàng có thể c ó khởi cho dù là bọn họ tinh nhuệ tử quang cựu đại nhân hoàng tự nhiên đau lòng nhưng là vì về sau cả nhân tộc đại thế bọn hắn đành phải dặng này thứ Lý Trường n s i dẫn đầu lấy ngân giáp quân cùng giáp quân cũng minh bạch điểm này, bọn hắn đi theo sau lưng、Lý、Trường Sinh, đầu điểm đi sau lấy Lý giáp giáp hắc bạch theo h t nhất hắn thống, Trường Sinh thông quan. hộ thứ hai trợ Thứ là là Lý vì vì ba tự nhiên mất đi chịu chết bọn hắn tại những năm này ở giữa cũng người biết chuyện hoàng vực lớn nhất tệ nạn nhân hoàng vực quá mức căn nhàn đây là một loại bệnh đã lan tràn đến tất cả người nếu như muốn trên căn bản giải quyết vấn đề nhất định phải thông qua một trận máu và lửa tập sát mới có thể trị tận gốc đây hết thảy thủy tổ nhân hoàng minh bạch còn lại bát đại nhân hoàng cũng tương tự đều hiểu cho nên bọn hắn mới có thể triển khai trận này công việc về phần có thể hay không trực tiếp để thủy tổ hoàng dùng thủ đoạn khác đem toàn bộ n h â n tộc tỉnh lại trên cơ bản là không quá hiện thực nếu là có thể làm đã sớm làm chỗ nào còn cần đợi đến lý trường sinh đến tam quân đối chọi diễn phần mình đứng tại bình nguyên bên trên một bên khác lý trường sinh ánh mắt xa xa hướng phía nơi xa nhìn lại đánh giá tất cả kim giáp long quân còn có thập đại chiến tướng cùng cầm đầu nữ thống lĩnh khi hắn nhìn thấy cầm đầu nữ thống lĩnh thời điểm lập tức xứng sở cả người ngốc tại nguyên chỗ trứng mắt nhìn tựa hồ có chút không dám tin mà đối diện nữ thống lĩnh cười đáp lại lý trường sinh trên mặt túc xác hết thể đều là không còn thay vào đó là một vẻ ôn、đu. hai người biểu lộ khác nhau cũng không nhìn thấy hai quân song phương đều tại cảnh giác đánh giá đối phương trận mắt tròn xoe thập đại chiến tướng nhìn về phía sau lưng lý trường sinh mang theo lấy ba tên túc l a o nắm chặt vũ khí trong tay biết đối diện là cả người hoàng quân đội là chiến trường chiến đánh tốt nhất quân đội hắn xếp hạng có thể sắp xếp thứ hai hôm nay nhất định là một cuộc các chiến hôm nay chú định phải chết bên trên một số người nhưng có chết mà không hối hận cựu tử mà hậu sinh vì nhân hoàng giới c á c h tân vì sau khi chết cực sinh trận này vũng nước đ ụ bọn hãn lội hai i tại, liền chờ đợi sinh liền chờ đợi sinh cái liền sinh giết ệ mệnh lệnh, n Trường Trường bọn hắn liền sẽ theo Lý Trường cộng đồng quyết một theo Lý Lý Lý chờ sách, chờ r sẽ n g o à Hai phe đều đang đợi lấy riêng phần mình thống l ĩ n h mệnh lệnh không chỉ là bọn hắn thiên khung phía trên sở đ ạ i lấy đ ờ i thứ ba nhân hoàng đồng dạng cũng là như thế chờ mong trận này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu một bên là thiên dân quốc thứ nhất nữ t h ố n g soái một bên là cả nhân tộc thiên mệnh nhân hoàng hai bên chỗ va chạm ma sát ra hoa lửa bọn hắn thế nhưng là rất mong đợi ai trong đội ngũ ưu nhược cùng phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ đồng dạng tham chiến khắp khuôn mặt là quyết tuyệt đặc biệt là phượng hoàng nhất tộc hoàng nữ tư thế hiên ngang tay cầm trường thương h ắ n h ả o khi trình độ hoàn toàn không thua đối diện nữ thống lĩnh ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định dù sao bất luận là ở đâu một phương giới vực nàng mục đích đều là tăng lên thực lực của mình v ề phần cùng lý trường sinh sự t ì n h nếu như lý trường sinh nguyện ý nàng tự nhiên cũng nguyện ý nếu như lý trường sinh không mướn nàng lại có thể nói cái gì nàng không phải loại kia không quá quyết người có chút tình cảm ngươi tình ta nguyện như vậy tự nhiên có thể tiến thêm một bước có chút tình cảm nếu như đối phương không mướn như vậy nàng cũng sẽ không chết chết dây dưa đối phương khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lao đệ không nghĩ tới ta có thể ở chỗ này vào mặt thiên dân quốc nữ thống lĩnh trên mặt có vẻ mừng rỡ trực tiếp từ trên chiến mã huyện lên đến đến lý trường sinh trước mặt không có một tia phòng bị trên mặt vô cùng thân thiết mà thân phận của nàng bây giờ tự nhiên cũng liền vô cùng sống động là lý trường sinh biến mất nhị tỷ m ộ t thiên tịch t r ư ơ n g bốn trăm đầu hàng trở tay gia nhập không chiến thì thắng lao tỷ không nghĩ tới ngươi vậy mà tại này nhân hoàng giới những năm này không nghĩ tới ngươi thế mà tại nhân hoàng giới khó trách ta tại tiên giới không có nhìn thấy ngươi tại cựu tiên h hoàn vũ cũng không có nhìn thấy ngươi lý trường sinh từ hỗn độn thôn t i ê n thú trên thân bay lên trên mặt có niềm vui ngoài ý、mướn. hôm nay đối thủ của hắn lại là chính mình lao tỷ mà lại là biến mất mấy chục năm lao tỷ đây hết thể liền cùng giống như nằm mơ lại thêm trước đó hắn đã biết mảnh vỡ căn cứ vào đã biết trí nhớ của kiếp trước chính mình bảy cái lao tỷ kỳ thật đều là một nữ tử bản thể phân thân là mấy cái lao tỷ trở lại bản thể thời điểm nói cách khác đại tỷ của mình mới có thể xuất hiện đương nhiên hoặc là nói còn có khác khả năng nói cách khác kỳ thật chính mình bảy cái lao tỷ đều là nữ tử kia bảy cái phân thân còn nữ kia tử cùng mình đã từng đợi qua cùng một chỗ chính là trước đó trong trí nhớ hắn vẫn là tiểu ăn mày thời kỳ thời điểm nhặt được tiểu ăn mày mà bảy cái lao tỷ thì là hắn vì thỏa mãn chính mình đã từng chỗ ưng thuận nguyện vọng nhưng chính là không biết nữ tử kia hôm nay lúc này ở đâu đây mới là tình duyên chỗ về phần mình cái này bảy cái lao tỷ tự nhiên không có ý khác đều là đơn thuần thân tình đương nhiên đối với mình bảy cái lao tỷ tỉ thân tình không giống với cái khác là dứt bỏ không đi mà đ ổ i thành bên ngoài một nữ tử vậy liền không đồng dạng tại lý trường sinh trong lòng đối nữ tử có tuyệt đối ấ y n ấ y mà lại trong lòng của hắn tựa hồ đồng dạng cũng có một chôn sâu thật lâu tình chủng còn kém gặp mặt thời gian, gặp nhau thời điểm thì hạt giống hoa nợ tình căn thâm trùng này mầm hết thể vẫn là phải đợi đến ngày đó mới được những năm này tại nhân hoàng giới lúc đầu ta nghĩ sớm một chút đi tìm ngươi nhưng về sau mấy người các nàng không phải cùng ta đều là cùng một thể quan hệ nhà cho nên ta cũng đã biết ngươi bình yên vô sự tin tức lại thêm nhân hoàng giới vực bản thân đặc thù cùng tiên giới cách xa nhau muốn qua vô cùng chi nạn cho nên cuối cùng không có đi tìm ngươi ngươi không nên trách lao tỷ a một tiên tịch cũng không có dấu diếm ý tứ trực tiếp đem những gì mình biết nói ra trực tiếp đưa các nàng bảy người bí mật lớn nhất nói ra bọn hắn bản thể ý niệm toàn bộ đều là tương thông chỉ cần có một người xảy ra chuyện sáu người khắc liền sẽ biết mà bọn hắn lực lượng tự nhiên cũng là tương thông c u n g hưởng cái này đều phải may mắn mà có các nàng bảy người bản thể cũng chính là kia tại trong luân hồi không ngừng c h u y ể n thế không ngừng tìm kiếm lấy lý trường sinh nữ từ kia lại liên quan tới bảy người bí mật lớn nhất chính là bọn hắn bảy người tiên tiên cũng không có hình thể mà là bảy loại khác biệt cảm xúc đại biểu cho bảy loại khác biệt tình cảm về phần các nàng bản thể ở đâu chính các nàng cũng không biết chỉ có thể chờ đợi lấy bản thể tự chủ xuất hiện mỗi lần lý trường sinh gặp nạn thời điểm theo bản năng hoặc là nói tiên t i ê n tính liền sẽ không để cho lý trường sinh nhận một điểm tổn thương những ký ức này là tại lẫn nhau rời đi về sau mới giáp không phải tại lý trường sinh ký ức chưa g i á c tỉnh thời kỳ các nàng cũng không có khả năng đối đãi lý trường sinh như thế một tiên tịch trên mặt có một vòng ấ y n ấ y cùng khó xử c h i sắc sắc mặt hơi có chút xấu hổ lại thêm nàng bộ dáng này thân mang kim giáp thấy thế nào làm sao không hài hòa một cái nữ thống xoái vậy mà lại làm vẻ mặt như thế động tác như vậy đám người mở rộng tầm mắt lý trường sinh cười cười không ngại hữu duyên tự sẽ gặp vỡ người ta bây giờ không phải là gặp lại sao ngược lại là cái khác mấy tên lão tỷ bây giờ cũng không biết đi hướng nói đến đây lý trường sinh trên mặt có một vòng vẻ bất đắc dĩ chính mình những n à y lao tỷ cái gì cũng tốt chính là hành tung quá mức quỷ dị đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng vốn cho rằng mấy cái hàng tại hạ giới đại lục sẽ đợi h ả o h ả o ai biết sau một khắc trực tiếp liền đi tới cựu thiên hoàn vũ bên trong cựu thiên hoàn vũ bên trong chờ đợi h ả o h ả o đợi h ả o h ả o lại tới tiên giới bây giờ tiên giới đã không vừa lòng cho các nàng hiện tại lại tới nhân hoàng i ớ i mấy cái lao tỷ bốn phần năm tán đều không có đoàn tụ qua cùng một chỗ cái này khiến lý trường sinh vô cùng bất đắc dĩ bên này trùng phùng làm cho tất cả mọi người đều thấy c h o n g kim giáp long quân bên này từng cái mở to hai mắt nhìn nghe lý trường sinh chỗ xưng hô láo tỷ hai chữ mà lý trưởng sinh sau lưng những này ngân giáp quân cùng hắc giáp quân đồng dạng chấn động vô cùng nghe một thiên tịch chỗ xưng hô lão đệ hai chữ tình cảm hai người bọn họ là nhận biết đây là một trận nhận thân đại hội a như vậy trận chiến đấu này còn muốn đánh nữa hay không lại phải đánh thế nào tỷ đệ đánh nhau sao cái này sinh tử chiến còn đánh cho xuống dưới sao lão tỷ lão đệ rõ ràng hai người bọn họ trên thân không có quan hệ máu mủ mới đúng đây là cớ gì chẳng lẽ lại có khác cố sự hay sao bảy đời nhân hoàng trấn kinh tri sắc không thể so với đám người ít hơn bao nhiêu cái khác hai đời nhân hoàng đồng dạng cũng là như thế ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về không ngừng rõ n xét trên thân hai người huyết mạch phát hiện không có nửa xu quan hệ nói cách khác hai người bọn họ tỷ đ ệ quan hệ kỳ thật cũng không phải là thân sinh hoặc là trước kia đồng cam cộng h ổ hoặc là chính là cái khác đây hết h y bảy đời nhân hoàng không biết tỷ đ ệ đánh nhau bình thường đều là tỷ tỷ đ ệ đệ đệ bây giờ tại phía trên chiến trường này sẽ không cũng phát sinh như thế hoang đường sự tình đi phải biết mỗi một trận chiến đấu mỗi một trận nhân hoàng c ử hải không chỉ có riêng là bọn hàn thống lĩnh nhân hoàng đang quan sát cái khác mấy đời nhân hoàng cũng tương tự sẽ quan sát cho dù là thủy hoàng cũng sẽ quan sát nha nếu là trận chiến đấu này không đánh hắn bên này tuyệt đối là lớn nhất âu long kia lão tỷ trận chiến đấu này ta nên thế nào đánh n h a cũng không thể ngươi ta một trận chiến a lý trường sinh cùng một thiên tịch hai người tục một lúc sau lại quay về chính để lý trường sinh nói ra một câu nói kia thời điểm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nói thật hắn thật không muốn cùng chính mình lao tỷ đấu một trận a bất luận là dư tình vẫn là tại lý đấu có cái gì tốt đấu nếu là lão đệ trận chiến đấu này ta tự nhiên là dừng ở đây ngươi không phải đang sông nhân hoàng cửa hải sao trận chiến đấu này chúng ta thiên dân quốc một phương trận thua đồng thời lao đệ thân ngươi cô nhân tộc thiên mệnh dạng này như thế nào ngay cả ta cùng cái này mười lăm vạn kim giáp long quân cùng nhau gia nhập vào trong đội ngũ của ngươi đi sông nhân hoàng cửa thứ sáu đi một thiên tịch khắp khuôn mặt là không quan trọng nhúm vai c h ắ p tay、Cắt. đám người vừa mới đều đang nhìn một thiên tịch muốn nhìn một chút nàng sẽ nói thứ gì lời nói chờ đợi một thiên tịch quyết đoán không chỉ là kim giáp long quân một phương hát giáp quân cùng ngân giáp quân một phương đồng dạng cũng là như thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng một thiên tịch x ả ra ra như thế một phen thạch phá thiên kinh trực tiếp đầu hàng còn chưa tính bọn hắn mặc dù không nguyện ý t i n tưởng nhưng cũng có thể tại trên tình cảm còn có một tia khả năng nhưng là cái này trực tiếp trở tay gia nhập là cái quỷ gì a h uy m ộ t tiên tịch lời nói này căn bản không giống như là bọn hắn thiên dân quốc thứ nhất nữ thông xoáy đủ khả năng lời nói ra trực tiếp nhận vua đây là lớn cỡ nào ô long ngay cả cầm đều không có bắt đầu đánh phải biết bọn hắn trận này thật không biết bị nhiều ít người nhìn xem không biết bị nhiều ít nhân hoàng xem trọng hiện tại cứ như vậy đ â u muốn hay không lại qua loa một điểm muốn hay không lại trò đùa một điểm a đây là bình thường sát phạt không phải hai tỷ đệ nhà tròi bốn trăm linh một thắng lợi dễ dàng cửa thứ bảy thiên dân quốc kim giáp long quân trên mặt vô số q u ả đen bay qua mấy vạn thất thảo nê mã lao nhanh m à qua giờ khác này trong lòng im lặng tới cực điểm hết lần này tới lần khác một thiên tịch vẫn là bọn hắn thiên dân quốc thứ nhất nữ thống lĩnh trận chiến đấu này thật đúng là nghe bọn hắn bọn hắn hiện tại tốt người ta nói đầu hàng trực tiếp đầu hàng trận chiến đấu này cũng không cần đánh lý trường sinh không tốn một binh một tốt thậm chí cũng không từng đánh liền vẹn vẹn nhận người tỷ tỷ báo cái thân phận trực tiếp thông quan so sông cửa thứ tám thời điểm còn muốn tới nhẹ nhõm nhiều hơn nhiều hơn nhiều ngân giáp quân cùng h ắ c giáp quân một phương này thì là cười nở hoa bọn hắn chẳng ai ngờ rằng cứ như vậy nhẹ nhõm liền q u a quan bọn hắn còn chưa bắt đầu đánh liền thông quan hơn nữa còn lại bổ sung một phen chiến l ự c q u ả nhưng a đây chính là t h i ê n mệnh nhân hoàng không đơn thuần là hắn khí vận cũng tốt vẫn là cái khác đều nồng hậu dạy đặc đến cực hạn có lúc khí vận cũng là thực lực một bộ phận nếu là ngươi cùng địch nhân đánh nhau phát hiện tại địch nhân trong đội ngũ có chính mình nhận biết đem hắn xúi rục trợ giúp chính mình tại địch nhân phía sau chen vào hai đao cái này cũng không phải là thực lực cùng năng lực một loại sao chỉ bất quá hôm nay cái này hí kịch tính một màn bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người mình phát sinh ở lý trường sinh trên thân đời thứ bảy nhân hoàng sắc mặt âm trầm có thể vạn xuất thủy đến khỏe miệng không ngừng rung dậy sắc mặt khó coi tới cực điểm sau đó hai mắt nhắm n g h i ề n kích một hơi thật sâu tại điều tiết lấy bản thân cảm xúc trong lòng ă n ủi đây là ta hôn đồ đệ đây là ta hôn đồ đệ tương lai thiên dân quốc cũng sẽ ở trên người nàng ta tuyệt đối không thể một bàn tay đưa nàng đánh bay ta tuyệt đối không thể một bàn tay đưa nàng đánh bay lúc này thứ đời thứ bảy nhân hoàng muốn bao nhiêu im lặng có bao nhiêu im lặng trái tim đều đang chảy máu a khá l đây là cái gì thao r c á tác không chỉ có chính mình thân thuộc binh văn phản thậm chí trực tiếp đi đầu quân đối diện vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ kinh lịch sinh tử cùng máu sát phạt nhưng không nghĩ tới lại như thế này một kết quả không hưởng phí một binh một tốt toàn thể đầu hàng hơn nữa còn là thống lĩnh chủ động đầu hàng Bác đại nhưng bây giờ cứ như vậy giải quyết dễ dàng không hưởng phí một binh một tốt còn đem kim giáp long quân thu nhập dưới t r ư ờ n g đây là thiên đại tạo hóa thiên đại trợ lực chẳng lẽ nói đây chính là thiên mệnh tri tử biến thái năng lực sao trực tiếp ngay cả vận mệnh cũng đang giúp hắn đều tại đăng đỉnh cái này người thứ mười hoàng tri vị lao tỷ dạng này thật được không nếu là đời thứ bảy nhân hoàng biết có thể hay không đem ngươi cái này thống lĩnh vị trí cho triệt hồi lý trường sinh nghe được một thiên tịch nói trong lòng kinh ngạc càng sâu trái tim cùng rung động mỹ mắt hung hăng nhảy một cái cũng không nghĩ tới chính mình lão tỉ có thể nói ra hung hãn như vậy nhưng sau một khắc liền thay mình lão tỉ suy nghĩ lo lắng một thiên tịch lại bởi vì chuyện này bị triệt hồi trước thống lĩnh chỉ là một người thống lĩnh thôi vậy thì có cái gì coi như ta không tại thiên dân quốc làm việc thực sự không được đây không phải còn có lao đệ ngươi mà lao đệ ngươi bảo bọc ta về sau ngươi lấy chút binh cho ta ta giút ngươi mang nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi đem mấy người hoàng nội tỉnh cho tới đây đem bọn hắn một chút binh cho lắc lư tới đây chứ ngươi nói đúng không một tiên tịch đối lý trường sinh nhữ mày vẻ mặt đó đối lửa bán cái khác mấy đời nhân hoàng binh chủng nhiều một chút đương nhiên cảm giác lý trường sinh nghe một tiên tịch cái này kinh khủng lớn mật phát biểu khoe miệng âm thầm kéo một cái dở khóc dở cười đi ngươi có thể đi đâu ngươi thế nhưng là ta thiên dân quốc thứ nhất nguyên soái hôm nay ngươi làm quyết sách thì cũng tôi đi lại còn muốn chạy ngươi có thể hỏi qua ta một tiên tịch vừa mới nói ra một câu nói kia thiên dân quốc nhân hoàng thái độ khác thường lập tức xuất hiện trên bầu trời sắc mặt không giận tự uy hắn nhìn xem một thiên tịch biểu lộ đã là bất đắc dĩ lại là tức giận hắn tọa hạ không con không gái đem một thiên tịch xem như chính mình thân nữ nhi đối đãi hiện tại thân nữ nhi đem của cải của nhà mình đều mang cho người khác coi như sóng lại còn muốn chạy nghĩ được như vậy hắn giận dữ nhìn xem lý trường sinh nhìn trước mắt tiểu tử này thấy thế nào làm sao khó chịu thật muốn đem hắn đánh một trận lý trường sinh gặp đời thứ bảy nhân hoàng xem ra thấy cái kia ánh mắt bất t i ệ n tựa hồ minh bạch trong ánh mắt ý tứ hầm hực ư ờ i một tiếng vội vàng chắp tay thi lễ gặp qua nhân hoàng đ ờ i thứ bảy nhân hoàng gặp lý trường sinh thi cái lễ trên mặt không hiểu mùi vị k h á c thường không giảm về sau bất thời gian tuyệt đối phải đem lý trường sinh cho đánh một trận thực sự không được lặng lẽ meo meo đánh một trận chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi bây giờ lại tờ mờ giờ muốn bị hôn tiểu tử này cho n g ậ t chạy mặc dù nói bọn hắn là tỷ đ ệ nhưng là hắn chính là có chút khó chịu giờ phút này hắn cũng liền đùa nghịch lên vô lại dù sao hắn là nhân hoàng ngẫu nhiên đùa d ỡ n một chút vô lại thế nào thực sự không được ngươi cùng hắn đối đầu hai chiêu nhìn hắn có đánh hay không n g ơ i đầu đầy là bao liền xong việc đợi thứ bảy nhân hoàng nhìn thật sâu một chút lý trường sinh. vừa nhìn về phía một thiên tịch thắng khẽ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ được rồi hôm nay cuộc chiến đấu này thua cũng liền thua đây hết thể chính là của ngươi ý nguyện có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận cửa này t h ể coi như tiểu tử này qua mà ngươi muốn giúp tiểu tử này vượt qua n cũng không có vấn đề ta thiên dân quốc kim giáp long quân muốn đi theo hắn cũng không có vấn đề nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể rời đi ta thiên dân quốc ngươi vẫn là ta thiên dân quốc thứ nhất nguyên soái còn có tại cái này vượt qua trên đường chiếu khán tốt chính mình nhân hoàng khảo nghiệm nhân hoàng cửa ả i tuyệt đối là điểm sinh tử điểm này tin tưởng không cần ta nhiều lời ngươi hẳn phải biết lúc này đời thứ bảy nhân hoàng tựa như một cái lao phụ thân đối nữ nhi thật thà thật thà dạy bảo một tiên tịch gặp đời thứ bảy nhân hoàng còn như thế nói vội vàng nhẹ gật đầu như gà con mù tóc cười hắc hắc xấu hổ vô cùng không nghĩ tới bị sư phụ của mình nghe được đối với kỳ đời thứ bảy nhân hoàng trong nội tâm nàng tồn lấy càng nhiều cảm kích kính hắn bây giờ cha ruột của mình đồng dạng những năm này đời thứ bảy nhân hoàng đợi chính mình như thế nào chính nàng trong lòng rõ ràng lý trường s i n h gặp người hoàng đã nhả ra trong lòng cất giấu một vòng vui sướng nhưng là thấy đến đời thứ bảy nhân hoàng vừa mới vẻ mặt đó chẳng biết tại sao luôn cảm thấy phía sau có chút phát lệnh nhân hoàng biểu lộ tựa hồ là muốn đánh mình một trận a hắn cái gì cũng không có làm tại sao lại bị nhân hoàng cho ghi hận hắn đ oan buộc a hắn là có nỗi khổ không nói được cũng không phải hắn gọi một thiên tịch đầu hàng làm sao có thể đem tất cả chịu tội đều do đến trên người mình đâu chương bốn trăm linh hai người thế l ư ớ quân nhân hoàng liên hợp nghe được đời thứ bảy nhân hoàng nhà ra bắt đại nhân hoàng cựu đại nhân hoàng con mắt trận thật lớn trong mắt không dám tin không rõ lao nhân này vậy mà lại đem chính mình thân vệ quân giao cho người khác cái này mấy đời nhân hoàng bên trong duy trì có tính cách của hắn là nhất là cố chấp cứng nhắc chớ nhìn hắn bây giờ hình dạng tương đối tuổi trẻ đó là bởi vì sức chiến đấu của bọn họ cảnh giới vô tận sớm đã đem diện mạo chú cho tại chính mình đ ỉ n h phong thời kỳ cũng chính là gần như thanh tráng nghiên thời điểm bây giờ lại đem những đại quân này toàn bộ giao cho lý trường sinh chẳng lẽ nói là mặt trời mọc từ hướng tây hai người không rõ nhưng sau một khắc nhìn thoáng qua một thiên tịch về sau sau đó giật mình ồ một tiếng hắn không có bất kỳ cái gì dòng dõi thậm chí tại cái này mấy đời nhân hoàng bên trong hắn là một cái duy nhất không có thê tử không có nhi nữ cho nên lúc này mới đưa đến hắn thu một thiên tịch làm đồ đệ về sau khẳng định đem hắn làm nữ nhi đối đãi đem hắn làm nữ nhi đến ngôi thì ra là thế không nghĩ tới vẫn là cái nữ nhi nô hai người cười khẽ một tiếng đương nhiên lời nói này không có nói ra hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng đồng thời hiện lên một câu nói kia một chút liền có thể thấy rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ cả hai mịt mở cười cười ngươi biết ta biết liền tốt cuộc chiến đấu này có thể nói có thể xưng hy kịch tất cả mọi người mở rộng tầm mắt đời thứ bảy nhân hoàng n h à r a đồng ý về sau một thiên tịch trực tiếp mang theo tất cả kim giáp long quân đều đưa lý trường sinh trợ lý trường sinh đi xông ra một quan một đám kim giáp long quân trên mặt vô cùng bất đắc、dĩ. còn có thập đại thiên dân quốc long tướng đồng dạng cũng là như thế biểu lộ cuối cùng hóa thành thở dài bọn hắn có thể làm sao bây giờ bọn hắn cũng rất bất lực nha nhưng người nào gọi một thiên tịch là bọn hắn thiên mệnh người trong nước hoàng đồ đệ đây ai bảo hắn là bọn hắn thiên dân quốc thứ nhất nữ thống l ĩ n h đâu quân lệnh như núi bây giờ còn tại đánh trận bọn hắn cũng phải phục tùng một thiên tịch mệnh lệnh hiện tại đầu liền đầu đi dù sao t r ợ thiếu niên nhân hoàng quật khởi cũng rất tốt trong lòng mọi người tại như thế an ủi hát giáp quân nhìn xem một màn này chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút cổ quái trước đó ly trường sinh nương tựa theo nhân cách mị lực đem bọn hắ hiện tại lý t r ư ờ n g sinh lại bằng vào nghịch thiên khí vận đem cái này kim giáp long quân thu nhập đến bộ đội của mình bên trong ngươi nhìn một cái chuyện này chính kia có phải hay không về sau bọn hắn mỗi sông một quan liền sẽ có một quân gia nhập trong đó mỗi sông một quan đội ngũ của bọn hắn liền biến lớn một phần áp v ậ y dạng này nghĩ đến lời nói nguy hiểm hệ số thẳng tắp giảm bớt thông quan có thể lực lớn tăng lên nhiều n h a phải biết mỗi đời nhân hoàng tinh binh bất quá mười vạn người nhiều nhất căng hết cỡ cũng liền giống thứ đời thứ bảy nhân hoàng có mười lăm vạn tinh binh mà những người còn lại hoàng nhiều lắm là liền mười vạn người đến mười lăm vạn người cái khu vực này ở giữa không giống nhau hiện tại Phải biết trong đội ngũ của bọn họ thế nhưng biết đội bọn binh trong ngũ của có là mà c cho ngươi hình ngươi mạnh hơn lại lợi, thế mặc chịu bên này nhiều người. Mà lại binh chủng còn nhiều năng lực tổng hợp đây chính là một chi nghiêm c h ỉ n h huấn luyện tổng hợp đặc trùng quân đội đối diện lấy cái gì để đánh cầm đầu đánh sao không cần nghĩ cũng biết ổn qua nha mà lại đây là kim giáp long quân tại b á t đại nhân hoàng bên trong quân chủng chiến lược xếp hạng thứ hai ngân giáp quân cùng hắc giáp quân trên mặt đều có ý cười mừng rỡ nhìn thấy một màn này tiểu gia hỏa cửa này coi như ngươi qua ngươi là muốn tiếp tục vượt qua vẫn là lưu tại ta thiên dân quốc tin tức chỉnh đốn một phen đều nhìn ngươi mà ta cái này mười lăm vạn kim giáp long quân cũng có thể giúp ngươi lấy được một phen thành tích tốt thậm chí tại đối mặt những người khác hoàng bên trong thế như trẻ tre đời thứ bảy nhân hoàng đem ánh mắt lại rời đến lý trường sinh trên thân lời nói không có bất kỳ cái gì giữ lại chi ý thậm chí là đang đổi người hắn hiện tại không muốn nhìn thấy lý trường sinh một chút hắn kém chút đem bảo bối của mình đồ đệ cho bắt cóc lý trường sinh nghe được đời thứ bảy nhân hoàng trong lời nói đổi người ý vị cười cười ta chuẩn bị đi sông nhân hoàng đế sáu quan bằng nhanh nhất thời gian thúc đẩy cửa này đa tạ nhân hoàng. lý trường sinh đối đời thứ bảy nhân hoàng chắp tay thi lễ h i ệ n nhiên là tạ nước h ắ n kim giáp long quân trợ rút đời thứ bảy nhân hoàng nhẹ gật đầu quay người rời đi biến mất trên không trung m ộ t tiên tịch mười phần tự giác đi tới lý trường sinh trong trận doanh đứng sau lưng lý trường sinh biểu lộ khôi phục nguyên dạng tay cầm kim long kiếm sắc mặt lần nữa trang nghiêm giờ k h ắ c này nàng chính là lý trường sinh binh bà tên túc lão thập đại chiến tướng nhìn chính là trong mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ khá lắm không hổ là thiên mệnh nhân hoàng vậy mà trực tiếp đem đối diện thống lĩnh đều cầm xuống còn lừa gạt đến phía bên mình trận doanh bên trong vì chính mình đánh trận lúc này nhân hoàng vực cái khác mấy cái phương vị mấy đạo cường đại thần thức một mực chú ý bên này chiến đấu mấy tên nhân hoàng thân ảnh hiện lên ở trời xa xa ngắm nhìn bên này khi bọn hắn nhìn thấy hôm nay cái này hí kịch tính kết quả thời điểm sắc mặt gọi là một cái đặc sắc sắc mặt gọi là hung hăng bạo khá lắm bọn hắn mong đợi nhất chiến đấu liền cho bọn hắn nhìn cái này bọn hắn bắc giang các loại đồ ăn v ậ t đều mang tới hiện tại liền cho bọn hắn nhìn trận này hí kịch hóa n h ậ thua hí kịch hóa quy hàng chỉ bất qua trận chiến đấu này kết thúc về sau hết thể mọi người hoàng sắc mặt biến lại biến bởi vì bọn hắn phát hiện theo lý trường sinh đội ngũ nhân số gia tăng cái này ba bên quân đội hòa làm có thể muốn thật chỉ luận về quân đội chiến lược bọn hắn chỉ huy quân đội thật là có chút đánh không lại muốn thật sự là nói đến lấy mười vạn đại quân đánh ba mươi vạn hơn nữa còn là cùng chiến lược tình huống dưới bọn hắn tất thua muốn tiếp tục tiếp tục như thế tiếp xuống nhân hoàng mấy quan lý trường sinh thậm chí đều không cần tự mình ra tay đều không cần thống lĩnh cái gì trực tiếp một đường quét ngang là được rồi a nghĩ đến cái này mấy đời nhân hoàng nhao nhao hướng phía thủy tổ hoàng thành phương hướng nhìn lại chuyển ô n cho thủy tổ nhân hoàng hỏi một chút cái này quy tắc sự tỉnh nhìn xem có thể hay không bọn hắn mấy phương liên hợp lại nếu không cho l ý trường sinh thông quan thật sự là quá dễ dàng căn bản là nhìn không ra người trường sinh thống binh năng lực tác chiến thậm chí ngay cả cái khác cũng nhìn không ra dễ dàng suốt ngày mệnh cái này tại nhân tộc lịch sử phía trên chỉ có thể nói hắn là duy nhất mấy lời nhân hoàng đi đến hôm nay mức này cái nào không phải từ núi thây biển máu bên trong chạy qua tới cái nào không phải hiện ra chính mình một phương tài năng thậm chí lãnh đạo không biết nhiều ít người chết không biết nhiều ít người núi thây biển máu đổi thành liền trên thân nhuộm đầy máu cùng thịt nhưng lý trường sinh khác biệt à hết thể tới quá thuận tại thuận cảnh bên trong nam vị đây đối với về sau cũng không phải cái gì chuyện tốt bọn hắn cũng không phải là cố ý muốn làm khó lý trường sinh chỉ bất quá nhà ấm đ ó a hoa khó trèo lên đại đường câu nói này vĩnh viễn là chân lý trên quy tắc cũng không có nói không thể liên hợp các người muốn làm thế nào cứ việc đi làm cũng được mấy đạo ý niệm vừa mới t r u y ề n ra thủy tổ nhân hoàng bên kia có đáp lại khi mọi người tiếp vào thủy tổ nhân hoàng đáp lại thời điểm lập tức rõ ràng bọn hắn muốn làm thế nào trong ánh mắt lóe ra khác quá mang cửa thứ sáu nhân hoàng cùng cửa thứ năm nhân hoàng lạng yên liên hợp ở cùng nhau chương bốn trăm linh ba trời tím cốc thiên n h â n trận lao tỷ ngươi nói tại này nhân hoàng giới bên trong nhưng có cái khác mấy cái lao tỷ ở chỗ này vẫn là nói này nhân hoàng giới chỉ có ngươi một người ở đây lý trường sinh ngồi cưới tại hỗn độn thôn thiên thu trên thân quay đầu nhìn về phía một thiên tịch trong mắt có hỏi thăm những năm này chính mình mấy cái lao tỷ luôn luôn xuất quỷ n h ậ p thần căn bản là tìm không thấy một người nhân hoàng giới sao nhân hoàng giới vực chỉ có một mình ta hắn các nàng cũng không ở đây vi liễu thiên tuyết bọn hắn tại yêu giới cái khác mấy người trừ bỏ tiên giới bên ngoài đoạn chừng liền tụ tập tại đạo giới đến lúc đó l à ngươi mở ra thể chất bí mật cùng k i ê phong tồn ký ức thời điểm liền sẽ hiểu rõ đến đây hết thảy một thiên tịch nói một câu nói chuyện không đâu thầm ý sâu sắc nhìn lý trường sinh một chút cũng không tiếp tục giấu giếm bất kỳ ý tứ dù sao lý trường sinh đã đổi tới nhân hoàng giới cùng khoảng cách cuối cùng bí mật đã càng ngày càng gần tất cả đi qua ký ức trí nhớ của kiếp trước đều thất t ỉ n h còn có hôn đ ộ n đế tôn chi mê mở ra như vậy cái này liền đến cuối cùng cụ nàng biết lý trường sinh hiện tại khẳng định đã biết một chút cho nên liền nói t h ẳ n g r a miệng dù sao loại chuyện này về sau cũng là tình không được các nàng bảy người bất quá là một nữ tử bản thể hóa thân Mà chân chính bản thể bản sự i mới khiến cho các nàng động si loại chiếu cố cũng đang giúp trợ lý Sinh, đều đang nghĩ để lý Sinh đi tình thể tình, thân thân tình, trợ Trường Trường một thế thể thêm thêm thắn một chút. bình nàng động dung bản phân cũng đang đang nghĩ này càng con đường càng cho ấm các độc cố có áo đạo áp, đủ đều để bảy s Lý Lý thật cũng là như thế lý trường sinh tuổi thơ thời kỳ vẫn là mười phần mỹ hảo nhưng đã đến về sau hết thể liền cũng thay đổi đặc biệt là cái kia thiên khung rơi xuống cấm kỵ bàn tay Bây thay giờ, cũng Trường gật đổi Sinh hết thể cũng thay đổi ý vị. Lý sinh nhẹ trầm mặc đầu ý Lý vị. về phần hắn trong đấy lòng nữ t ử kia chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác một tố tố cùng nàng tựa hồ có có chút tương tự mà lại ưu nhược trên thân cũng có nữ t ử kia trên người một kia ảnh từ đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói trong trí nhớ nữ t ử nàng chẳng lẽ nguyên hóa ra không biết nhiều ít cái phân thân ưu nhược một tố tố cũng chỉ là nàng một trong số đó phân thân lý trường sinh trong lòng có suy đoán có rất nhiều ý nghĩ nhưng là hắn chưa hề nói đẻ xuống trong lòng không hiểu cùng nặng nề ánh mắt ngắm nhìn phương xa vẫn là chiếc giải quyết lập tức sự tình n nhân hoàng tam quan thiên đem nó tầm h ô quốc từ thứ sáu nhân hoàng thống lĩnh thiên tầm quốc cùng thiên dân quốc tiếp giáp tri địa là một chỗ nhỏ hẹp sân cốc bốn phía địa thế cao ở giữa thấp cái này thích hợp tại bốn phương tám hướng làm cạm ấy làm hạm chiến không chiến chờ chút lý trường sinh quét mắt chung quanh một vòng nhìn ra trận này hình cùng địa hình không giống bình thường ánh mắt ngắm nhìn đi theo phía sau ba mươi lăm vạn đại quân t r ù n g trùng địa điệp kim giáp long quân ngân giáp quân cùng h ắ c giáp quân thần hái phi dương tam quân liên hợp khí thế t r ủ n g thiên bọn hắn thế tại thời khắc này đạt tới đ ỉ n h phong ngưng tụ tới cực điểm nếu như nói bằng vào chúng ta cái này chiến lược quét ngang tuyệt đối không là vấn đề cho dù là đụng tới bất kỳ người nào hoàng quân đội cũng tuyệt đối có quét ngang năng lực nhưng là liền sợ mấy đời nhân hoàng liên hợp lại nếu là cái này đợi thứ ba cộng đồng liên hợp ba mươi vạn lại thêm trận địa ư thế có cả c o lạ thắng bại số lượng tại bốn nhưng là nếu như chưa liên hợp khẳng định là bên ta tất thắng không thể nghi ngờ lý trường sinh làm ra phỏng đoán nhìn về phía một thiên tịch nói ra chính mình lo lắng một thiên tịch cùng thiên dân quốc mười danh tướng lĩnh trên mặt vẹn vẹn suy tư một hồi liền không chút nào thêm do dự nhẹ gật đầu vô cùng có khả năng này nhân hoàng tám q u a n sẽ không như vậy mà đơn giản thông qua thứ sáu người hoàng giả vô cùng có khả năng cùng người thứ năm hoàng liên hợp việc này còn phải mọi loại cẩn thận tăng thêm trời tìm cốc thế nhưng là chứ danh sông vào trận địa hiền địa đến lúc đó tuyệt đối sẽ có cạm bẫy mai phục ba dân túc lao đi tới lý trường sinh tả hữu vị trí trên mặt có khác chi ý làm xong toàn lực làm chiến chuẩn bị trước đó hai trận chiến đấu thứ tám quan cùng thứ bảy quan nếu như nói vẹn vẹn chỉ là tiểu đả tiểu nháo như vậy lần này liền chân chân chính chính coi trọng lên sẽ không có những yếu tố khác đ ộ t phát cũng sẽ không có lý trường sinh cái khác tỉ tỉ giúp hắn một loại đời thứ chín đời thứ tám đời thứ bảy đời thứ ba nhân hoàng trong bóng tối đi theo quan sát đến cuộc chiến đấu này chờ mong một trận chính thức chiến đấu phát sinh đừng lại là trước kia k i a một loại lại một loại số đen rồi bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem lý trường sinh cụ thể năng lực mà không phải một mực thống quan trời tìm sơn k h c trước chung chung đ i ệ đ i ệ ba mươi lăm vạn đại quân cũng không có trước tiên tiến vào liếp nhìn lại, vô số ruột dê tiểu đạo bốn phía cao hiểm địa thế cùng địa hình này bên trong chỗ tồn tại thiên nhiên xông vào trận địa thiên nhiên tự nhiên đại thế v v địa hình nhân tố đem bọn hắn ba mươi lăm vạn quân đội chuyển hóa thành một nhóm nhỏ một nhóm nhỏ đội ngũ nói cách khác tại không biết địch nhân tình huống cụ thể phía dưới sức chiến đấu của bọn họ lại bởi vậy mà phân tán nhưng ngoại trừ tiến lên không có lựa chọn nào khác nơi này có thiên nhiên mê vụ k h ố n trận có thể ngăn cách thần thức có hết u y trận có thể làm cho một đám tướng sĩ đắm chìm trong hư hào bên trong có cách gâm đại trận ngăn cách đại trận để lẫn nhau mất đi cảm ứng để lẫn nhau không biết cụ thể phương vị chỗ này so sánh với hai cửa chức đều m u ố n tới khó đánh nếu quả thật muốn giết thử thương nói ít tại t r ư ờ n g năm vạn lý trường sinh ngừng lại sau lưng một đám tướng sĩ cũng tương tự ngừng lại chờ đợi lấy lý trường sinh mệnh lệnh một thiên tịch nhìn phía xa một màn mở miệng nói l ã o đệ nếu không như vậy đi hai người chúng ta chia binh hai đường ta mang theo thiên dân long quân hóa thành thập phương t i ể u đội tiến vào ngày này tìm trong cốc người ta giữ liên lạc mà ngươi mang theo ngân giáp quân cùng hát giáp quân tiến vào chiếm giữ một phương chúng ta cả hai liên hợp phá đi cuối cùng vượt qua sơn cốc này thẳng đến thiên tầm quốc phần b ụ một thiên tịch trước tiên liền làm ra an bài chiến lược điều chỉnh muốn cùng lý trường sinh p h â nghe biệt lấy đổ vật lấy đồ ư n một n n g thiên Như vậy c o tịch đề nghị trên mặt có nặng nề trực giác nói cho hắn biết nhân hoàng nhất định sẽ liên hợp lại nói cách khác cửa này khẳng định không chỉ có một mươi vạn đại quân đơn giản như vậy nhân hoàng khẳng định cũng sẽ phỏng đoán đến bọn hắn muốn lấy đông tây hai phương phân biệt làm đột phá khẩu đến lúc đó thông quan là có thể thông quan chỉ bất quá tổn thương khẳng định sẽ ở năm vạn trở lên đây là hắn không muốn nhìn thấy một đám tướng sĩ đã có thể cùng chính mình cộng đồng xuất t r i n h như thế dám đem tính mạng giao cho trong tay mình như vậy chính mình liền cam đoan bọn hắn lớn nhất an toàn lợi ích lý trường sinh ánh mắt kiên định trong lòng có được chú ý chương bốn trăm linh bốn dòng d ã tứ hoang ngân giáp trưởng thương phiêu như thơ ba mươi lăm vạn đại quân cái nào đi vào thiên dân trong cốc sợ rằng chúng ta hai người sẽ bại nhưng là cái này tiểu ra hỏa cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt tuyệt đối sông không qua cửa hải tiếp theo hai mươi vạn đại quân đã mai phục tại đông tây hai phương chỉ chờ lấy bọn hắn bước vào lần này ba tên kia thân vệ muốn chạy chút máu rồi trên bầu trời thứ sáu thế hệ hoàng cùng thứ đ ờ i năm nhân hoàng nhìn phía dưới chiến trận cười khẽ một tiếng trong đó thứ đ ờ i năm nhân hoàng là tên nữ tử lạc lạc lạc lạc hôm nay chiến đấu này vốn sẽ phải người chết bọn hắn muốn chết chúng ta người đồng dạng cũng là như thế hiện tại liền nhìn cái này tiểu g i a hỏa làm thế nào ứng đối như thế nào hôm nay nói ít có thể lưu hắn lại năm vạn quân đội thậm chí nhiều hơn đến lúc đó nếu như đợi bốn đợi thứ ba đợi thứ hai bọn hắn số người này ưu thế cái này tiểu g i a hỏa tuyệt đối không chiếm ưu coi như có thể thắng chờ đợi cuối cùng cựa hải thế nhưng là thủy hoàng đây hết thể lại trở nên có ý tứ đi lên nữ nhân hoàng trên mặt lõe ra vô biên hứng thú chi sắc tất cả g i ấ u ở thiên dân trên núi cao khe núi ở giữa tất cả thiên dân các tướng sĩ ánh mắt như quỷ rắn tùy thời mà động liền chờ đợi lý trường sinh một phương quân liên hiệp đội bước vào cho bọn hắn một k í c h trí mạng lý trường sinh nhìn xem mình còn có lấy gần như hơn ba vạn nhiệm vụ điểm tại hệ thống bảng phía trên tìm một lần lại một lần cuối cùng ánh mắt rơi vào một chỗ nhân tộc cổ lao chiến trận phía trên đây là nguồn gốc từ tại hiện đại tiên dân trí tuệ sáng tạo ra được nhân tộc chiến trận đầu nguồn đã vô cùng cổ lão khó mà ngược dòng tìm hiểu hiện tại lý trường sinh liền muốn dùng nó đến phá hôm nay trận này một người giống như vạn phu trí dũng một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông nhân hoàng có chiến trận kỳ danh là dòng giã tứ hoang dòng giã tứ hoang chiến trận lấy cả đám tộc tướng sĩ chiến khí lực n ư ơ n g tụ còn có tín ngưỡng chi lực n ư ơ n g tụ thành chiến pháp chiến trận có thể lấy lớn nhất cường độ thượng tướng tất cả mọi người lực lượng đều ra chỉ tại trên người, một người nhưng điều kiện tiên quyết là thể chất của người này nhất định phải cực kỳ cường thịnh bằng không mà nói khả năng không chịu nổi cái này kinh khủng trận pháp chi huy ra trì bởi vậy sẽ bạo thể mà chết nhưng là nếu như có thể chịu được như vậy hắn đủ khả năng bạo phát đi ra h uy lực chính là những n à y chúng tướng sĩ lực ra trì lý trường sinh nhìn thấy cái này không hề nghĩ ngợi trực tiếp tốn hao ngàn vạn nhiệm vụ điểm tướng hắn mua xuống xoay người vung tay lên một vệ kim quang bao phủ lại tất cả mọi người cái này rồng rã tứ hoang chiến trận chi pháp truyền thâu đến đám người trong óc hóa thành bàng bạc chi thức một cái chớp mắt điểm nhập bởi vì tất cả mọi người tu luyện qua chiến trận đối với chiến trận một loại bọn hắn trên cơ bản không cần tu luyện thế nào chỉ cần coi trọng vài lần liền có thể học được đây là bọn hắn tướng sĩ phẩm hạnh đám người cảm thụ được trong óc chiến trận chi thế lập tức xứng sở nhìn xem lý trường sinh không rõ thống lĩnh đây là muốn làm những thứ gì lý trường sinh quay đầu nhìn xem một t i ê n tịch nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lao tỉ hôm nay trận này chiến pháp chú định vô s o n g mà cái này liên quan hung hiểm vô cùng khẳng định sẽ có nhân hoàng liên hợp người ta phân tán hai bên đi p h á trận này trận nói ít ta trọng tướng sĩ muốn tổn thương gần hai thành đến ba thành cái này tính không ra chư vị đúng là như thế tín nhiệm tại ta duy tướng mạnh nắm ta nhưng bỏ một dũng lại có làm sao chúng tướng sĩ đây là nhân tộc ta cổ lao chiến trận có thể tụ tập một thân chiến khí và một thân gọi ra cổ lao nhân tộc chiến thần tương chiến đấu hôm nay cuộc chiến đấu này một mình ta phá đi hôm nay trận này cự ải một mình ta t h ắ n g chi còn xin chư vị có thể mượn lực lượng cùng ta lý trường sinh đối tất cả mọi người túi người thi lễ lời nói chân thành tha thiết đồng thời không để cho đám người nhúng tay ý vị một đám quân đội dài nghe lý trường sinh nói như thế há to miệng nhưng cuối cùng tại thập đại tướng l ĩ n h lắc đầu ra hiệu phía dưới nuốt xuống bọn h ắ n muốn nói lời thiên dân quốc lãnh đạo mười tên long tướng cùng ngân giáp quân ba tên túc lao mười tên khai quốc tướng lĩnh đều minh bạch lý trường sinh chi ý có quyết、tuyệt. cho nên hôm nay bọn hắn sẽ dựa theo lý trường sinh nói tới làm nếu như lý trường sinh hôm nay làm được như vậy tuần vui này lý trường sinh tạo thế không thể nghi ngờ liền đã thành công một n ữ a đồng thời bọn hắn sẽ đối với lý trường sinh càng thêm tin phục nếu như thất bại cũng vô sự bọn hắn tín ngưỡng chi lực cùng chiến hồn lực ngưng tụ không yếu bên trên một tơ một hào ngược lại sẽ chỉ càng thêm ngưng tụ hắn chiến ý sẽ càng thêm nữa hơn dũng mãnh tướng lãnh của bọn họ đều đã lấy thân sông vào trận địa lấy thân phá trận rơi vào trọng thương hạ tràng như vậy bọn hắn lại là lý trường sinh tranh tài một trận là lý trường sinh vì hắn hắng được một trận đại thăng kia lại có làm sao bất luận thắng hay thua, Biến ngân ngân chiến. một đám tướng sĩ gặp lý trường sinh như thế ánh mắt sáng rực cũng là hai mắt nhắm nghiền lại nhanh chóng mở ra đáy mắt tựa hồ có thiểm điện lấp loe mạ qua hướng phía phía trước đồng dạng đi theo đẩy mạnh trên người chiến ý ngưng tụ mà ra hướng cái này thiên không phía trên liên tục không ngừng hội tụ nhân tộc chiến trận ở đây thi chuyển ra mà lần này chiến trận khác biệt dĩ vãng là lý trường sinh đưa cho cho bọn hắn vô số tín ngưỡng chiến lược hội tụ một thần liên tục không ngừng bị lý trường sinh thu thập tại của hắn tín ngưỡng trên tế đàn hắn c h i thân về sau lấy ngân giáp nam t ử thân ảnh không ngừng xuất hiện hắn thân trăm vạn trượng ngàn vạn trượng năm ngàn vạn vạn trượng còn tại tăng vọt che khuất bầu trời sừng sững giữa thiên địa cái này xóa chiến thần hư ảnh chiến lược biểu hiện hoàn toàn không kém gì tiên đế thậm chí tại tiên đế phía trên đây là từ tam quân châu ngưng tụ mà thành kim giáp ngưng tụ chiến ý ngất trời ngân giáp ngưng tụ bàng bạc chiến sĩ hát giáp ngưng tụ ng Tăng q u một tiên tịch nhìn xem lý trường sinh như thế nhìn xem chính mình lão đệ như thế chưa hề nói thứ gì hắn so tất cả mọi người phải tin tưởng lý trường sinh có thể làm được điều này cũng minh bạch lý trường sinh làm như thế dụng ý cơi chiến mã đứng xa xa nhìn lý trường sinh hôm nay làm ra chờ đợi lấy hắn chiến thắng mà về tin tức tốt tất cả tướng sĩ trên thân vẫn tản ra liên tục không ngừng nhân tộc chiến khí bàng bạc kim quang hát quang ngân quang phóng lên tận trời bao phủ nửa bên thiên cung liên tục không ngừng dung nhập vào lý trường sinh trên thân dung nhập vào lý trường sinh sau lưng kia ngân giáp chiến thần trên thân ngân giáp trưởng thương phiêu như thơ trường sinh xông vào trận địa đ ạ p tìm ánh sáng lý trường sinh trên người nhân đạo đại thế không ngừng hội tụ một thân chiến lược vô cùng mạnh tại một đoạn thời khắc rốt cuộc hướng phía phía trước bước ra một bước thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ thân nhập trời tìm g ố c chương bốn trăm linh năm một người thiêu phiên hai mươi vạn một cái chớp mắt lý trường sinh thân ảnh vô hạn c a o lý trường sinh khí thế dung chuyển trời đất sau lưng chỗ đứng lấy ngân giáp chiến thần chính là nhân tộc không biết loại nào thời kỳ chiến thần hắn chiến lược vô xong Từ vô tận quân đội sáng tạo ra được chiến thế tạo vô quân sáng chiến dựng đội được ra mặc à thành. toàn tràn mà Trường mắt thân thức nhất tảng trời tìm Sinh ánh hướng phía nhìn nghiệm hắn sáng dựng, nơi hướng Lý lại, lan ra, đi. m phía xa cốc bộ dù nơi này có thiên nhiên mê vụ tự nhiên đại thế tự nhiên trận pháp có thể cách trở lý trường sinh điều tra nhưng là có sau lưng chiến thần hư ảnh tồn tại những n à y mê vụ cách trở với hắn mà nói nếu như hư vô cũng chính là như thế lý trường sinh nhất niệm liền phát hiện giấu ở trong x ư ơ n g mù tất cả tướng sĩ một thân số vừa vận đạt đến hai mươi đến hơn vạn Cái này cùng này lý trường sinh t vẹn vẹn bước đó h n vào á h trời bị tìm cốc một cái trước mắt thứ sáu thế hệ hoàng cùng thứ đợi năm nhân hoàng đột nhiên đứng lên trong mắt tách ra vạn thiên kim quang hiện nhiên không nghĩ tới lý trường sinh sẽ một người xông vào trận địa một người xông mắt chợ nhưng là bất luận như thế nào bất luận là một người vẫn là những người khác hôm nay lý t r ư ờ n g sinh nhất định phải lưu tại nơi này hai người đồng thời hạ lệnh một đạo lệnh bài màu vàng n ó n g từ thiên k h u n g phía trên rơi xuống một đạo chiến lệnh mọi người đều biết d ấ u ở trời tìm trong cốc tất cả chiến tướng đều bố trí xong chiến trận trời tìm cốc phương bắc có hoảng sợ chiến khí ngưng tụ thành một cái khiếu nguyệt t i ê n lang hướng phía tiêu cảnh tại h o à n h sát mà đi phương nam chi địa chỗ mai phục mấy vạn lục giáp quân sĩ từ chiến khí ngưng tụ ra một đầu màu đen long mãng vốn lượn lấy thân thể quân tại phía trên ngọn núi lớn hắn mở ra huyết bùn đại khẩu mở ra sắc bén r ă n g đ ộ n hướng phía lý trường sinh một cái trước mắt cắn xé mà đi muốn bằng một chiêu này đem lý trường sinh cầm xuống、Xoẹt. phía tây cùng phía đông chỗ đồng dạng mai phục mấy vạn chiến tướng trên thân lưng đầy tiên cung sẽ sắn cung điêu như t r ă n g trọn tây bắc vọng bắn lý trường sinh ngàn vạn mưa tên phóng lên tận trời lít nha lít nhít đều mang theo sắc bén tiễn mang phá vỡ không g i a n vèo một cái trong trước mắt bầu trời đều ngầm đều là bị cái này đặc thù thiết bị chế tạo trưởng tiện đánh nát thư không xuất hiện một điểm lại một điểm màu đen ánh sáng động trang diện một cái trước mắt liền hỗn loạn lấy chống đỡ một chút bên trên hai mươi vạn lúc này mới có ý lý trường sinh trong mắt lóe ra vệ nhân qua n mang thái âm thái dương chi quang hiển hiện thời không lưu chuyển chật vực tựa như đầm lầy ngàn vạn trường kiếm chưa từng rơi xuống chính mình cái này quanh thân liền đã bị này thời gian đầm lầy cho ăn mòn bị nuốt vào đến thời gian cùng không gian trường hợp bên trong biến mất không thấy gì nữa trước cùng sau sói cùng mãng xả tương tiết lý trường sinh nắm chặt trường thương quay quanh lấy bên hông trước sau quét qua vô tận thương mang bạo phát ra hừng hực chiến mang cán thương mang bạo phát r hừng hực chiến n tựa hô có một đầu nộ lòng vây quanh lý trường sinh bên hông quay quanh một vòng lập tức phóng lên tận trời một tiếng long hống trong cơ thể hắn nhân hoàng huyết mạch khôi phủ, là đầu này màu bạc trắng cự long đầu rồng thương ảnh chụp ánh sáng một cái chớp mắt không thấy là đầu này ngân long long thân thân thương hướng phía sau đột nhiên quét qua đôi thương va chạm đầu này màu bạc trưởng long b ả y ra to lớn đôi u rồng hướng phía sau quét ngang mà ra phía trước thì là từ ngân long mở ra miệng lớn đem nó thốt vệ ngao ngâm hơi anh một tiếng long ngâm gầm lên giận dữ màu bạc trưởng long thôn vệ tất cả cái đôi u phía trên phát tán ra kinh khủng chiến l ự c viễn siêu hai loại chiến trận chỗ bạo phát đi ra u y lực đem phía trước khiếu nguyệt thiên lan cắn xuống một cái chân đôi rồng đem cái này cự mãng cho quét bay ra ngoài sau một khắc lý trường sinh hướng phía phía trước lần nữa đ ạ y mạnh tại trời tìm cốc bên ngoài tất cả tướng sĩ đi theo lý trường sinh đ ạ y mạnh cả hai tựa hồ hợp hai là một tâm thần nhất trí trong mắt chiến y hóa chất gan hào t r ù n g tiên h chiến chiến cả hai đồng thời đồng thanh vừa quát lý trường sinh sau l ư n g đạo này to lớn chiến thần hư ảnh d ỗ i ra bàn tay của hắn kiềm chế ở cái này bị đánh bay mãng xà chi thân dùng sức kéo một cái đem nó trùng điệp nén trên mặt đất khó mà động đậy mãng xà chi thân suy yếu một kia phương nam chỗ mai phục mấy vạn lục giáp đem lúc sắc mặt lập tức tái đi hướng về sau rút lui mười mấy bước chiến khi yếu đi ba phận đây cũng là chiến trận ở giữa q u y ế t đấu so chính là chiến thế từ chiến sĩ chiến khí ngưng tụ ra tới chiến đấu hóa hành chi vật nếu như chiến khí tiêu tán lời nói như vậy bọn hắn bản thân cũng sẽ nhận cực lớn phản vệ chiến l ự c toàn tán toàn bộ tiếp xuống chính là một phương đồ tể đây cũng là nhân tộc chiến trận cấu thành nguyên lý có thể nói chỉ cần một phương chiến khí hóa vật không ngã như vậy một phương này liền sẽ không tùy tiện bị giết lý trường sinh sau lưng chiến thần hư ảnh một cái tay khác cầm đầu này to lớn hắc mãng phía trên tay trái tay phải đều mở cung chiến thần cấm hắc mãng nhất n i ệ m sẽ rách thần rắn xoay một tiếng lý trường sinh sau lưng đạo nhân ảnh này đột nhiên phát lực đem cái này toàn bộ h ắ t mang cho xé thành hai nửa chiến khí hóa vật nát phương nam chỗ mai phục mấy vạn lục giáp quân sĩ hai mắt trắng giã trong miệng thốt ra miệng lớn tanh máu hướng phía sau đổ ra ngoài vô lực n g ồ i liệt trên mặt đất trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới chỉ có thể miệng lớn thở hồn hện khoe miệng chảy máu trên mặt sợ hãi chiến l ư c không đến một tầng thân thể cứng ngắc liên động bên trên khe động đều là khó khăn sau một khắc lý trường sinh đem trong tay trắng bạc trường thương hướng phía phía trước hung hăng ném một cái sau lưng chiến thần hư ảnh trên tay tựa hồ cũng n h i ề u một đạo ngân thương hướng phía phía trước ném một cái ngân thương chính là đầu này màu trắng bạc trường long hóa thân trường long gào rít giận dữ thuận gió đánh tới giống g ầ m lên giận dữ rít lên một tiếng một đạo màu bạc trắng lưu quang một đạo long thân xuyên thẳng to lớn khiếu n g u y ệ t thiên lang phanh một tiếng khiếu n g u y ệ t thiên lang hóa thành vô số chiến khí điểm sáng tiêu tán trước sau hai phe chỗ mai phục mười mấy vạn vôn binh ngưng tụ ra tới chiến khí chiến trận cứ như vậy bị lý trường sinh một người giải quyết sắc mặt của bọn hắn có chút cũng có chút tái nhuận hai tay phát run vô số chiến khí ngưng tụ tại trên người mình hắn nhục thân cũng có chút không chịu được nổi xa xa ba mươi lăm vạn chiến tướng bọn hắn đồng dạng cũng là như thế cố nén trong lòng phản vệ chi lực. chiến lực. c h i trận này, tiêu này hao khí huyết, tinh khí thần cùng chiến khí, cùng quả thực là một cái thiên văn sổ tự so sánh với bọn hắn trước đó ngưng tụ ra tới chiến tranh đều muốn tới mạnh hơn nhiều hơn nhiều nhưng là tiêu hao tốc độ tự nhiên cũng muốn nhanh hơn rất nhiều nhìn lấy tiên khung phía trên cái k i a đạo ngân giáp thân ảnh cùng ngân chiến thần thân ảnh sau lưng cái k i a đạo chiến thần trên mặt bọn họ có nghi vấn mười phần không hiểu không rõ đây là loại nào chiến trận vì sao bọn hắn chưa từng gặp qua vì sao thương thế kia hại sẽ như thế kinh khủng một tay một thương xé nát chiến trận này hắc m ã n cùng khiếu nguyện thiên lang không khỏi quá mức tàn bạo một điểm đi Trước người hoàng lý ớ n tiếng khen hay. l trưởng sinh hướng phía đông tây hai phương nhìn trên thân ngân giáp điệu h i ệ u như tiên hôm nay tay cầm trường thương cố nén phản vệ cùng người k h á c tướng sĩ cùng một chỗ một người chiến bình hai mươi vạn một người rơi sông vào trận địa một người pha sông vào trận địa lý trường sinh khí thế cùng uy diễm tại lúc này gần như đạt đến đ ỉ n h phong hào t i ể u tử lại còn có như thế thủ đoạn loại người này hoàng chiến trận là cực kỳ cổ lao chiến trận có thể tập ba mươi lăm vạn đại quân chiến thế cùng hắn một thân ra chỉ ở trên người hắn chỉ cần hắn n ụ c thân lực lượng đủ mạnh có thể chống đỡ chiến trận này như vậy hắn liền có thể có vạn phu canh giữ cửa ngọ chi dũng một người đối mặt tất cả năng lực đời thứ bảy nhân hoàng trong mắt buộc phát ra ngàn kỳ quang ánh mắt sáng rực nhìn chẳng trầm tr trái ngược trước đó bộ dáng hắn khó chịu là khó chịu nhưng là tán thưởng vẫn là về tán thưởng không nghĩ tới tiểu t ử này lại có như thế năng lực nếu như hắn có thể làm được như thế tại cửa thứ bảy thời điểm hắn tuyệt đối có thể tùy tiện phá trận nói cách khác tại vùng bình nguyên kia phía trên lý trường sinh cũng tương tự có thể có được chiến pháp như vậy b ộ c phát ra chiến lược như vậy hắn vẫn là thất bại không hổ là nhân tộc ta thiên mệnh nhân hoàng thủ đoạn như thế hôm nay nếu như hắn một người đạp trên sông vào trận địa một người bình hai mươi vạn lục giáp quân ta ngân giáp hắt giáp cùng kim giáp long quân đều không nhận một tơ một hào tổn thương thậm chí là không có một người tử vong loại này chiến cuộc loại này thế cục trong lịch sử chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần a đ ờ i thứ tám nhân hoàng nhìn xem trên mặt tán thưởng v ạ n phần đối với lý trường sinh thủ đoạn này đối với lý trường sinh cái này bảo vệ ba mươi lăm vạn tướng sĩ thủ đoạn đồng dạng vô cùng tán thưởng thậm chí là sinh ra một tia khâm phục chi ý đ ờ i thứ chín nhân hoàng trong lòng âm thầm quả nhiên không có nhìn lầm hắn áp đối bảo từ trước đó hắn rác tỉnh vĩnh hàng đại đạo bắt đầu lại đến về sau bước vào cực cảnh phá vỡ mà vào thể chất tính có cực ta liền biết hắn hạn mức cao nhất cực cao có thể trở thành nhân tộc ta thiên mệnh không một không yêu nghiệt tuyệt, tuyệt hằng người ta quả nhiên chưa từng nhìn là người đ ờ i thứ ba nhân hoàng hiện lên ở thiên cung lẳng lặng quan sát một màn này không chỉ là bọn hắn xa xa hai tên nhân hoàng tại cửa thứ tư người thứ tư hoàng người thứ ba hoàng người thứ hai hoàng cũng tương tự đang nhìn đối với lý trường sinh cái này một quỷ thần thủ đoạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ lý trường sinh tay phải nắm long thương hai tay hoành chuyển trên bầu trời vẽ mấy đạo vòng hướng phía tả hữu hai phe rết khắp mà ra hai đạo màu bạc thương mang gào thét thành rồng túc sắt và phần lại một lần nữa hướng phía đông tây hai bên cạnh rết ra ngoài bên này không có hội tụ thành chiến trận nếu như cái này hai đầu ngân long rết ra trận chiến đấu này cũng liền kết thúc mà hai phe này ngân giáp quân là nói ít đều phải chết trước mấy v ạ người n giống giống ngân long gào thét chiến thần cầm súng hướng phía hai cái này phương hướng cũng như lý trường sinh bộ dáng vung vẩy lên trường thường vung ra hai đạo tuyệt thế thương mang trấn thiên động địa phá không tập sát mà đến không gian lần nữa vỡ vụn và phần từ lúc mới bắt đầu hoàn chỉnh không gian càng về sau vô số không gian mảnh vỡ sụp đổ một mảnh lại một mảnh không gian hang lớn hiện hiện mười vạn lục giáp tướng sĩ tại cái này kinh khủng lại nghiền ép chiến l ư c phía dưới bọn hắn bất lực phản kháng con ngươi dần dần tăng năn g ã trong mắt không có hảo quang trong lòng một loại hẳn phải chết cảm giác tự nhiên sinh ra thứ sáu nhân hoàng giấu ở hư không bên trong sắc mặt vô cùng xoắn suýt chính là bọn hắn thân vệ binh nếu như bây giờ xuất thủ bọn hắn liền phá hủy quy củ nếu như hiện tại không xuất thủ như vậy cái này mười vạn lục giáp tướng sĩ rất có thể liền sẽ chết tại lý trường sinh trên tay đây là chiến trường đây là nhân hoàng cửa ải chẳng lẽ chỉ cho phép người khác quân đội chết không cho phép phía bên mình chết sao khẳng định không phải như vậy nhưng là để bọn hắn trơ mắt thấy chính mình các tướng sĩ bỏ mình trong lòng có không cam lòng hai người sắc mặt rất gần xoắn suýt cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng hai mắt nhắm nghiền tựa hồ không muốn lại nhiều nhịn nhân đạo đại thế hội tụ n hai ấ t định phải cần phải máu và l ử sắp phạt, bây g、so si、ờ đạo trường a n long cửa ra, ải đống nhiên phát sinh bạo tạc lý trường sinh sau lương chiến thần hư ảnh chậm rãi tiêu tán cái này hai đầu ngân long cũng không có giết tới trước mặt mọi người ngược lại là thẳng tắp bay lượn lên trời hóa thành vô số n g â n quang b ộ c phát ra đầy trời ánh sáng trói mắt tách ra trói lọi lại mỹ lệ màu bạc pháo hoa đám người bình an vô sự từng cái mở mắt ra trong mắt lại khôi phục có chút tinh thần trên mặt n g ầ n g ơ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà khởi tử hoàn sinh không phải là nói cấp sau quãng đời còn lại mới đúng hôm nay trận chiến đấu này các ngươi đã thua về phần sinh tử làm gì phân chia như vậy minh bạch chết tại bảo vệ quốc gia phía trên chết tại thủ hộ n h â n tộc phía trên dù sao cũng so không hiểu chết trên tay ta tới tốt lắm không phải sao lý trường sinh cười khẽ một tiếng thu hồi một thân chiến lực nhân đạo đại thế cũng bởi vậy biến mất ba mươi năm vạn tướng sĩ triệt hồi đại trận về sau hai chân cùng nhau mềm n h ũ n tiếp bị ỳ dạm xuống đất sắc mặt tái nhuận tinh khí thần tiết lộ một trận chiến này không chỉ là lý trường sinh chiến đấu đồng dạng cũng là bọn h ắ n chiến đấu nhưng bây giờ kết quả xem ra bọn h ắ n thắng mà lại là đại thắng là không phải một binh nhất tộc chưa chết một người lấy được đại thắng trận này chiến thắng hoàn mỹ thắng được xinh đẹp một đám lục giáp tướng sĩ trên mặt có một tiếng nước trệ nhưng tiếp xuống liền buộc phát ra đẩy trời la lên thanh âm đẩy trời tiếng sùng bái đối lý trường sinh ý kính n g cùng tôn sùng chi ý đẩy lên đình phong mỗi người đều hô to lý trường sinh danh tự mỗi người đều hô to lý trường chúng ta gặp qua thiếu hoàng chủ chúng ta gặp qua thiếu hoàng chủ chúng ta gặp qua thiếu hoàng chủ thiếu hoàng chủ thiên thu và tái thiếu hoàng chủ tên u y cổ trường thay anh từng tiếng hò hét từng tiếng gieo hò không chỉ là sống sót sau hai nạn hò hét càng là ngã xuống đất ba mươi lăm danh tướng sĩ lời nói trong lòng lý trường sinh tại trong lòng của bọn hắn tại một trận chiến này đã phong thần hắn thế đang phong tạo cực hy vọng của hắn đã không thể ganh đua so sánh nhân hoàng quan hiện tại chỉ kém cuối cùng hai quan hắn liền có thể trực tiếp phong thần xưng hoàng trở thành nảy nhân hoàng giới vực thứ mười hoàng thành công ghi vào nhân hoàng giới nguyễn thiên mệnh đến lúc đó đoán trường phong vân liền sẽ vô số biến động thứ năm thứ sáu nhân hoàng hai người mở mắt ra nhìn phía dưới một đám lục giáp tướng sĩ bình yên vô sự nhìn về phía ly trường sinh sắc mặt phía trên có có chút phức tạp hai người đối với người nào cũng nhìn nhau cười một tiếng từ hư không bên trong đi ra đời thứ chín thứ tám thay mặt thứ bảy thế hệ hoàng đồng dạng cũng là như thế đời năm nhân hoàng cộng đồng xuất hiện tại thiên cung nhân hoàng chi huy hàng tiên h nhân hoàng chi khí tràn ngập năm người thân có đủ loại long bảo nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn trên người, người đến cực kỳ cực kỳ nồng đậm ba ba đặc xác tuyệt luân quả nhiên là đặc xác tuyệt luân a năm tên nhân hoàng cộng đồng vỗ tay là lý trường sinh lớn tiếng khen hay trên mặt có không thêm che giấu tán thưởng chương bốn trăm linh bảy nhẹ nhàng linh hoạt cửa thứ năm năm mươi năm và tướng lý trường sinh hiện lên ở trời nhìn xem năm tên nhân hoàng xuất hiện đối năm tên nhân hoàng cùng nhau thi lễ sắc mặt cung kính gặp qua nhân hoàng cái này thi lễ chủ yếu vẫn là đối thứ năm nhân hoàng cùng thứ sáu nhân hoàng thi dù sao thứ bảy nhân hoàng thứ tám nhân hoàng thứ chín nhân hoàng lúc gặp mặt hắn đã sớm b á i lại b á i bây giờ lại b á i mấy cái mỗi ngày không phải lành nghề lễ quá trình bên trong chính là lành nghề lễ trên đường không hổ là nhân tộc ta cái này đời thiên mệnh a như thế chiến lược lấy thân chiến bình ta cái này hai mươi vạn lục giáp cửa này ngươi là thông qua đồng thời ngay cả cửa thứ năm mươi cũng thông qua được hiện tại chỉ cần tiến về cửa hải tiếp theo nơi đó người thứ tư hoàng cùng người thứ ba hoàng người thứ hai hoàng đang chờ ngươi qua cửa này chính là thủy hoàng cửa hải cuối cùng tiểu hữu có thể hay không lên ngôi cái này nhân đạo thứ mười hoàng đều nhìn tiểu hữu bản lãnh của ngươi thứ năm nhân hoàng trên mặt m a n g cười sắc mặt thành thạo ôn đu nhìn xem l ý trường sinh trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng kinh diễm từ như thế thiên kêu yêu nghiệt nếu như lý trường sinh cùng nàng cùng một cái tuổi tác như thế thiếu niên n h a nhẹ chỉ sợ nàng cũng rất khó không yêu bực này anh hùng tuấn kiệt đi thứ sáu nhân hoàng nhìn xem lý trường sinh bộ dáng như thế tựa hồ liền thấy được trước đó chính mình thấy được kia cao chót vót tuyến nguyện chính mình chính xử định phong thời kỳ chính mình trên trận năm mười lăm vạn đại quân đều ngầm đầu nhìn lấy thiên khung bên trên năm tên nhân hoàng cùng lý trường sinh thân ảnh lờ mờ trong thoáng chốc tựa hồ gặp được thứ sáu tôn nhân hoàng giờ k h ắ c này bọn hắn cũng không cảm thấy lý trường sinh thân phận cùng nhân hoàng có bất kỳ khác biệt chỉ cảm thấy bọn hắn đều là giống nhau đều là nhân hoàng chỉ bất quá lý trường sinh còn chưa từng lên ngôi thôi chỉ kém cuối cùng hai quan liền có thể lên ngôi cuối cùng này nhân hoàng vị năm t i ê n nhân hoàng cùng một tên ít người hoàng trên bầu trời chuyện trò vui vẻ một đám tướng sĩ、si、ở phía dưới trình đốn điều tiết trên người mình khí tức đây là chiến hậu lưu lại di chứng vô luận là hai mươi vạn lục giáp quân cũng tốt vẫn là ba mươi lăm vạn quân liên hiệp cũng được trận chiến đấu này sau tinh khí thần tổn hao nhiều chiến khí khó mà n g ư n g tụ cái này cần điều tiết một đoạn ngắn thời gian đây là bọn hắn phát b i n h xuất chiến đến nay lần thứ nhất chính thức chiến đấu mặc dù chưa tự mình xông vào trận địa nhưng là ngưng tụ ra chiến khí hóa hình ngưng tụ ra chiến khí hóa vật bọn hắn cũng liền giống tự mình kinh lịch một trận chiến đấu vô cùng mệt nhọc nhưng là trên mặt của mọi người vẫn trận này lại là đại thắng a lý trường sinh cùng năm tên nhân hoàng chờ đợi chúng tướng sĩ khôi phục nhìn một đám tướng sĩ đã gần như hoàn toàn khôi phục về sau lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới lục giáp quân đội trên mặt lại lộ ra quen thuộc ý vị trước đó hắn chính là thông qua dạng này thủ pháp đem chính mình đội không ngừng mở rộng hiện tại lại có thể lần nữa sử dụng một phen chữ quân nhưng từng muốn cùng ta cộng đồng đi cùng mặt k h ắ c tam đại nhân hoàng tranh tài một trận nghe nói người thứ hai hoàng mới trải qua làm trái hơi nghe nói người thứ ba hoàng thao binh vô song nghe nói người thứ tư hoàng thiện công tâm mà tính toán mỗi đời nhân hoàng có mỗi đời nhân hoàng sở trường trong đó còn có danh s ư n g b á t đại thống quân bên trong đệ nhất binh đại tuyết long kỵ các ngươi có thể nghĩ đi theo ta cùng nhau đi xem bên trên xem xét đi đội bên trên một đội nhìn xem cái này đại tuyết long kỵ phong thái chẳng lẽ nói các ngươi liền yếu hơn bọn họ chẳng lẽ nói hắn đại tuyết long kỵ liền mạnh hơn các ngươi sao người thống binh này xếp hạng cũng nên biến bên trên biến đ ổ i đi lý trường sinh nhẹ nhàng vui vẻ cười to biểu hiện trên mặt vô hạn p h o n g khoáng ngự khí trầm đ ồ n g du dương chờ đợi lấy phía dưới hai mươi vạn lục thêm binh sĩ đáp lại nam tiên nhân hoàng nghe được lý trường sinh nói trên mặt bọn hắn liền biết lý trường sinh khẳng định phải lập lại chiêu cũ còn phải lại đến một lần ba mươi lăm vạn quân đội nhân số tăng thêm hai mươi vạn nơi này liền năm mươi lăm vạn vẫn nhiều hơn hai mươi nhân số ưu thế nhiều người đại biểu cho thủ thắng tỷ lệ lớn cũng đại biểu cho chết người sẽ càng nhiều hơn một chút hiện tại liền nhìn những người này ý nguyện lý trường sinh không bắt buộc cũng sẽ không bắt buộc bọn hắn một đám lục giáp tướng sĩ ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi sau đó sắc mặt liền kiên định hai tay ô quyền đuối lý trường sinh túi người hành lễ đi một cái hạ sĩ gặp được sĩ chi lễ chúng ta nguyện theo thiếu hàng chủ cộng đồng trinh chiến tư phương chúng ta nguyện trở thành thiếu hàng tay phải bên trên đội con mũi nhọn l tung k i ể u tử mà không hối hận tung k i ể u tử mà không hối hận tung k i ể u tử mà không hối hận lục giáp tướng sĩ vung vẩy lên trường đao trong tay vung vẩy lên vũ khí trong tay thanh thế hạo đạm trấn thiên mặt mũi tràn đầy túc s á t vừa mới lý trường sinh thủ đoạn thi triển ra kỳ thật bọn hắn liền đã chết qua một lần thiếu lý trường sinh một cái mạng hiện tại là lý trường sinh chiến trả hết hắn cái mạng này kia lại có làm sao trận chiến đấu này bọn hắn chờ mong đã lâu cũng nghĩ nhìn xem cái này đại tuyết lòng kỵ cường thịt chỗ không nghĩ tới cái này quan qua không hưởng phí một binh một tốt nói cách khác đến lúc đó đi vào chúng ta cái này hắn có thời kỳ toàn thị chiến lực lại thêm hấp dẫn lục giáp quân g i a nhập đội ngũ càng phát ra lớn mạnh nha mà chúng ta chỗ này hết thệ ba mươi lăm vạn đại quân trận này là binh cùng binh quyết đấu không biết cuối cùng này kết là như thế nào rất lâu chưa từng thao binh thông soái chân chân chính chính tranh tài một trận xa xa một tòa cự đại thành trì bên trên đứng đấy ba tên nhân hoàng ở giữa cầm đầu nhân hoàng trên mặt t r ờ mong xa xa ngắm nhìn xa xa tình cảnh quan sát lý trường sinh bên này trạng thái chiến tranh ba tên nhân hoàng thời thời khắc khắc đều đang chăm chú bên này chiến đấu bọn hắn nghĩ tới lý trường sinh sẽ thắng nhưng là chưa từng nghĩ tới có thể thắng nhẹ nhàng như vậy không biết cái này tiểu g i a hỏa là có chút bản lãnh đồng thời biết đạo thống binh mệnh đẹp trai biết đem chúng ta tâm hiện tại liền nhìn hắn chân chính đối mặt bên trên chúng ta thời điểm là như thế nào kiểm nghiệm hắn tâm tính như thế nào tại thao binh bên trên chiến lược như thế nào liền nhìn cái này một thanh một tên khác nhân hoàng mở miệng trên mặt có vô tận uy nghiêm bởi vì trong tòa thành trì này có thiên nhiên đại trận có thể vây khốn quân địch chiến khí hóa hình cùng chiến khí hóa vật chí ít có thể suy yếu chiến khí chiến trận bốn thành đến bảy thành thực lực đây đối với trên chiến trường chiến đấu là một lần to lớn lại đà kích nặng nề một tên khác nhân hoàng đã lặng yên đổi lại nhân hoàng chiến giáp tay cầm trường đao lặng lặng chờ đợi lý trường sinh đến bọn hắn ba tên nhân hoàng liên hợp cùng một chỗ r i ê n g phần mình thao binh thống xoáy cùng lý trường sinh chính diện đụ tới bọn hắn muốn nhìn một chút lý trường sinh có thể làm thế nào phải chăng có thể chịu đựng được ba tên nhân hoàng đồng thời khảo nghiệm trên chiến trường thay đổi trong n á y mắt hắn cần đồng thời cuộc chiến đấu này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ người chết cũng sẽ không giống lý trường sinh trận chiến đấu này thành một người anh hùng can đảm chủ nghĩa lý trường sinh mỗi qua một quan hắn mỗi một loại thủ đoạn liền sẽ bị người khác chỗ biết rõ mỗi qua một quan hắn chỗ phương pháp qua cửa liền sẽ mất đi hiệu dụng không có nhiều như vậy trùng hợp cũng không có nhiều như vậy vật lý tiếp x u ố n g chính là thực sự máu đôi máu binh đ ố i binh người giết người chính là tàn nhẫn như vậy cùng hiện thực Chương 408, 15 vạn Long Kỵ. Người thứ 3 hoàng thống lĩnh Người vạn Long Kỵ ba nhánh quân đội ai cũng có sở trường riêng phân biệt tụ tập linh hoạt cơ độc tính sát phạt cùng phòng ngự một thân cái này ba loại binh chủng kết hợp bất luận là đánh trận địa chiến vẫn là đánh cái khác chiến đấu đều là nhất tuyệt ba liên hợp có thể nói tại binh chủng bên trong là cường đại nhất lại kinh khủng tồn tại ba tiên nhân hoàng trên mặt ý nghĩa khác biệt nhìn xem thành trì bên trong tràn đầy chiến ý ba bên quân đội hai mắt nhắm nghiền trên mặt có một tia không bỏ đây chính là bọn hắn mấy chục tỷ năm tích xúc nha phải biết mỗi một danh tướng sĩ đều là tiên quân cấp bậc tồn tại nơi này có bao nhiều tiên quân dòng g ã ba mươi năm vạn tiên quân thậm chí mỗi một người đều có thể lấy một thậm chí lấy một địch năm địch nhiều tồn tại cái này nuôi dưỡng bọn hắn không biết bao nhiêu tâm huyết bây giờ lại muốn chết đến một phen cuộc chiến đấu này phỏng đoán cẩn thận phía dưới nói ít chết hơn ba phần mười thì chết bảy thành bọn hắn biết điểm này rõ ràng biết điểm này nhưng lại không thể không đánh nhất đại hoàng giả sinh ra tuyệt đối là tắm rửa lấy máu tươi mà thành lý trường sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ bọn hắn tắm rửa chính là ngoại nhân chi huyết tắm rửa chính là địch nhân chi huyết cũng có thể là nhân tộc đồng bào chi huyết mà lý trường sinh là tắm rửa lấy bọn hắn đồng bào tay chân chi huyết mà sinh ra như vậy tương lai năng lực của hắn cùng vai khiêng trách nhiệm gánh chịu càng nhiều là đồng bào tay chân trách nhiệm lẳng lặng chờ đợi người thứ mười hoàng đến ba người sáng mắt hoàng hai mắt nhắm n g h i ề n đồng thời một câu trong câu chữ lời nói ở giữa đã hoàn toàn đem lý trường sinh xem như nhân tộc thứ mười hoàng tồn tại nửa tháng sau lý trường sinh mang theo dòng giã năm mười lăm vạn quân đội cộng đồng đi đến nhân hoàng cửa thứ năm kỳ thật chính là nhân hoàng cửa thứ tư chỉ bất quá từ ba tên nhân hoàng liên hợp cùng một chỗ trận chiến đấu này là sinh tự huyết chiến cuộc chiến đấu này phải chết rất nhiều người lý trường sinh biết điều này hắn các tướng sĩ cũng biết điều này nhưng là bọn hắn không hối hận không o á n đại e đem m nhiệm đem sinh mệnh muốn muốn tất tín toàn bộ ký thác giao cho lý trưởng sinh trên tay. giết, giết, chết, đấu cả cho Cuộc chiến chính có sinh sinh này, nếu như liền liền là là nếu như muốn giết, đó chính là không giao đó o là bộ ký lý vậy thuyết ứ kết q ả Đại t u long kỵ là được xưng là tám quân bên trong nhất dũng manh thiện chiến binh chủng mạnh nhất đại t u y ế t long kỵ mạnh vẫn là một bên khác sát thương mười phần dũng mánh quả quyết kim giáp long quân mạnh đây hết thể đều ở đây khắc gặp thắng bại nhưng bởi vì là sân nhà tác chiến cái này hai mươi vạn nhân số trực tiếp bị thu nhỏ đến vẹn vẹn chỉ có mấy vạn không có dân tộc chiến trận không có cái khác chỉ có thuần túy nhất đơn binh tác chiến chiến trường thao lĩnh trời ghét nước trời ghét chủ thành cũng sớm đã bày xong chiến trận chờ đợi lý trường sinh đến ba vị nhân hoàng hiện lên ở thiên khung phía trên quan sát l ấ y trận này từ ba người bọn hắn quốc gia kiệt xuất nhất thống lĩnh chiến đấu cùng ba người sáng mắt hoàng ở trên vòm trời chỉ huy hạ lệnh trận chiến đấu này bọn hắn sẽ chỉ thao binh thống lĩnh sẽ không can dự kết quả là sống hay chết liền nhìn đám người tạo hóa lý trường sinh xa xa đi vào trời ghét nước ngoài trăm vạn dặm vị trí bốn quân trùng trùng điệp hát giáp quân ở bên trái ngân giáp quân bên phải lục giáp quân tại hai bên mở đường kim giáp long quân ở vào chính giữa vị trí hiện lên xếp thành một hàng một thiên tịch ưu nhược cùng p h ư ợ n g hoàng nhất tộc hoàng nữ ba tên nữ cùng tuổi trên mặt túc s á t xa xa nhìn nhau tựa hồ cùng xa xa ba tên thống lĩnh vừa ý ba tên thống lĩnh nhìn thấy bên này quân đội đã đến đây trong tay cầm đao hướng phía trước vung lên hét lớn một tiếng vang vọng chiến n à y bên cạnh hét lớn một tiếng một tiếng chiến đấu khai hỏa một bên khác lý trường sinh một phương tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng hướng phía trước đ ặ t mạnh đại địa chấn động thiên khung run lên một tiếng chiến trữ vang tận mây xanh ở trên vòm trời xoay quanh rất rất lâu chiến từ trời ghét trong nước mười vạn chúng binh bảo hộ ở trước mười vạn cánh chim kiếm binh tại trá t ớ n g phía n ơ i xa đánh thứ ớ i tư hoàng sen làm binh, tập giao ngự cùng n h sát phạt lưu à một thể, thành chữ, h ngay lược mười vạn tầng binh trước kia ngân giáp làm về sau trên chiến trường sắc bén nhất trường mâu đâm rách hết thảy mười vạn hấp giáp năm vạn lục giáp tại một bên làm phục kích trận chiến này là duy giết người chiến lý trường sinh ngồi cơi ư tại hỗn độn thôn thiên thú phía trên lập tức làm ra an bài của mình hai quân gặp mặt không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì tại nhắc nhở phấn chấn l ờ i nói bởi vì hết thể đã sớm tại trước khi chiến đấu chuẩn bị xong gặp mặt chính là g i ế t chỉ có đơn giản nhất chém g i ế t khảo nghiệm đơn b i n h năng lực khảo nghiệm toàn bộ năng lực hai mươi lăm vạn đại quân một cái trước mắt xung ra hướng phía phía trước đánh tới một bước mấy trăm dặm không n h ì n trăm vạn dặm địa vực giới hạn dù sao tất cả mọi người là tu sĩ chiến trường rất nhanh liền rét ở cùng nhau chiến thế dối loạn tây bắc đánh vào x ư ở n đông bắc phòng thủ trên chiến trường thanh giáp kiếm binh giống như kia nhân gian kiếm sư một kiếm lại một kiếm ngăn cản c h i ê u tiếp theo lại một chiêu sát phạt một kiếm lại một kiếm thu gặt lấy một đầu lại một đầu nhân mạng trọng giáp bảo hộ ở trước ngăn cản được lý trường sinh quân đội gần như bốn thành chiến l ự c còn có sáu thành cùng cái này mười lăm vạn người một trận chiến nhưng là binh lực so sánh bên trên cuối cùng lại là rơi xuống thế yếu ngân giáp quân trường t h ư ờ n g sắp bén đâm hướng về phía trước một tấc dài một tấc mạnh trên chiến trường chính là tốt nhất giải thích mạnh mẽ đâm tới đánh bay một người lại một người đâm xuyên qua một binh lại một binh giết một tướng lại một tướng hát giáp quân tại mặt bên làm du kích năm vạn lục giáp cung binh tại sau lưng kéo căng dây cung viễn c h ỉ n h tác chiến tổng hợp binh trồng lên vẫn là lý trường sinh một phương này chiếm ưu thế thiên cung tam đại nhân hoàng không nhanh không chậm quan sát đến cuộc chiến đấu này thế cục nhất thời còn phân không ra thắng bại nhưng là ba người hoàng bên này vừa đánh vừa lui tại nửa k h ắ c đồng hồ ở giữa tử thương gần ngàn trên chiến trường đã có, có chút ó c thi thể m á u tươi chảy xôi mỗi, mỗi một giọt đều có vạn quân tri chúng xâm nhập thổ nưỡng bọn hắn sát phạt là chuyên môn giết người pháp bọn hắn sát phạt là phẩm hạnh qua hồi lâu đem đơn giản nhất giết người pháp cả hai kết hợp kỹ năng b ộ c phát ra tu luyện ưu thế lại có thể kết hợp lên quân đội tác chiến ưu thế vê anh vê anh vê anh từng trang tập sát từng trang công phạt hát giáp tuấn quân đã tới gần tưởng thành mười vạn dặm này tử thương gần một vạn mà lý trường sinh bên này đồng dạng cũng là tử thương gần ngàn mặc dù nói số lượng ít hơn một chút nhưng là bầu không khí đã có chút không đúng lý trường sinh nhạy cảm bắt được điểm này tại lúc này lúc này quyết đoán lập tức hạ lệnh kim giáp long quân ra lục giáp kéo cung vạn tên cùng bắn ba người hoàng nhìn xem một màn này trên mặt lóe ra ý cười nói nhỏ thời cơ đã đến đại tuyết long kỵ ra khỏi cửa thành mười lăm vạn long kỵ một cái c h ư ớ c mắt như dòng lũ bắn ra mười lăm vạn long kỵ ngựa đạp bay nhạ đạp thổ n h ư ợ n g r u lên vẹn vẹn chỉ là mấy cái trong nháy mắt liền đã giết tới bên trong binh c h ú n g trước mặt mà bên này đánh rằng có khoảng cách lý trường sinh khoảng cách thế nhưng là dòng g ã nhiều chín mươi vạn bên trong làm lý trường sinh kim giáp long binh b ổ i tới bên này thời điểm nó i ít đều phải chết trước mấy vạn người đây cũng là trận chiến đấu này điểm mấu c h ố t chỗ tiếp xuống liền nhìn lý trường sinh nên như thế nào thao binh cùng trông tại đại tuyết long kỵ xuất hiện một cái trước mắt tràn g diện s u thế trong n g á y mắt dùng anh thiện chiến long kỵ đứng tại một phương lập tức trường thương c h ì n h nắm chính diện đâm phía cạnh quét nang g cho thấy cực kỳ khủng bố chiến lược mỗi một thương mang theo ngàn vạn chiến pháp mỗi một thương đều mang theo tiên nhân chi huy. vê n h vê n h đâm ra một thương không gian vỡ vụn một thương quét nang g huyết nục văng tung tóe trên mặt của mọi người chỉ có lạnh lùng không có cái khác đây là chiến trường đây là chiến đấu không có bất kỳ cái gì thương hại có thể nói dĩ vã ngầm bọn hắn đều là cái người hoàng thủ hạ binh nhưng đã đến chiến trường chính là lẫn nhau đ ị c h nhân chỉ có lẫn nhau c h é m giết không có cái khác có thể nói lại càng không cần phải nói mở một mặt lưới bông u tha bọn hắn trên chiến trường nhân t ử nương tay chính là lớn nhất ngu x u â n ngân thương như như độc xà thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh mười lăm vạn đại tuyết long kỵ một cái chớp mắt giết nhân số liền đã đạt tới mấy v ò n nhiều đây hết thể phát sinh vẹn vẹn chỉ là tại trong chớp mắt lý trường sinh nhắm lại mắt nói khẽ lao tỉ chư vị tướng lĩnh chính như trước đó kế hoạch như thế làm phiền các ngươi rõ rõ mấy người đối lý trường sinh thi lễ sau một khắc cùng nhau bay ra ngoài dòng dạ hai mươi tên tiên đế chiến lược tăng thêm một thiên tịch thống lĩnh phía dưới chiến trường cục diện lại phát sinh một tia lặng lẽ biến hóa một ư ơ i năm vạn kim giáp long quân đã giết tới trên trận còn lại tướng sĩ một hơi toàn ra làm lấy nguyên thủy nhất chém g i ế t mà trận chiến đấu này hai mươi tên chiến tướng ba tên túc lão đồng loạt ra tay đối mặt địch quân ba tên thống lĩnh ba người này chiến l ự c vẹn vẹn chỉ thua ở nhân hoàng cũng là dự kiến đến hôm nay có thể sẽ xuất hiện một địch nhiều tình huống cho nên ba người bọn họ một người đối đầu một tên túc lão cùng chiến tướng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lý trường sinh ngón tay ở trong hư không l ặ n g yên một điểm một điểm lại một điểm tựa hồ là đang tính cả thời gian trên chiến trường thế cục từ năm mươi vạn vạn quân đội đối đầu đối diện ba mươi năm vạn quân đội tràng thắng lợi này bọn hắn có thể thắng có thể là đại thắng tự nhiên cũng có được rất lớn kết quả là tàn thắng tam đại nhân hoàng kế sách là d ụ đ ị c h xâm nhập muốn cho lý trường sinh đánh vào trong thành trì được đưa tới thành trì bên trong tác chiến nhưng là lý trường sinh trước đó trước khi bắt đầu chiến đấu liền hạ xuống tử mệnh lệnh vô luận đối diện quân đội như thế nào thế nhỏ đều không cho phép nhập cái này thành trì đánh với bọn họ một trận cũng chính là như thế tam đại nhân hoàng gặp lý trường sinh không mắc mưu cho nên tại nắm chắc một cái tốt nhất độ về sau lại tinh chuẩn đo lường tính toán ra lý trường sinh quân đội cùng bọn hắn quân đội khoảng cách thành trì gần nhất khoảng cách trực tiếp thả ra đại tuyết long kỵ chính thức bắt đầu một trường giết chóc một trận nghiên ép cũng chính vì vậy hắn tổn thất mấy vạn người tới nhiều nhưng sau m ộ t khắc bên này kim giáp long quân cùng đại tuyết long kỵ đối đầu mười lăm vạn đối mười lăm vạn trong lúc nhất thời khó phân t h a n g số tử thương đều có tiếp tại một nửa một nửa số lượng còn dư lại ba mươi mấy vạn đại quân cùng một bên khác mười mấy vạn đại quân đội bên trên đây chính là hướng phía trước bắc ngang Cao t ầ người có 3 tên túc lao còn có 20 tên chiến tên tên t lao n trận chiến đấu này kết cục, đã định. Liên nhìn g g kiềm chế, cục, chú kết đấu đã bây thứ ba hoàng cười cười nắm chắc thắng lợi trong tay lần nữa rơi xuống một đạo chiến lệ n h t ứ phương xếp hàng ngũ thanh long bạch h ổ thanh thú tứ tượng một đạo tiếng quát khẽ vang lên còn lại mười mấy vạn quân đội vậy mà một cái chớp mắt liền làm xong chiến đội hợp quy tắc hóa thành tứ phương phương trận mỗi một phe trận đều b ộ c phát ra mãnh liệt lại kinh khủng chiến khí một tiếng thu giống bốn đạo cường đại quang ảnh phóng lên tận trời chiến khí hóa vận ngưng tụ thành thú tư thành thú tứ tượng thanh long xếp hàng là trái đang liệm lấy thân thể trong mắt có lớn la o u y nghiêm phản phất giống như là thật một đầu thành thú ở đây bạch hồ xếp hàng là phải t r a n g kiện mạnh hữu lực thân thể lóe ra thụy kim chi khí tràn đầy túc s á t huyền vũ bảy trận phía trước chấn b i ể n lớp núi mà đến kinh khủng lại nặng nghề mai rụa tựa hồ có thể nâng lên toàn bộ thiên cung màu xanh lá huyền vũ hộ vệ từ hát giáp thuẫn vệ thủ hộ giờ khắc này sức phòng ngự của bọ cùng chiến chính là chu tước rơi vào phía sau chu tước ly hỏa lan tràn thành từng mảnh từng mảnh biển lửa đem lý trường sinh bên này tất cả quân đội đều vây quanh thời thời khắc khắc ở vào trong thiêu cháy bên này chiến thế cục mặt bởi vì chiến trận xuất hiện lại một lần nữa cải biến mười mấy vạn quân đội sắc mặt đổi mới hoàn toàn giống như đ i ê n c u ồ n g liền xông ra ngoài giờ khác này chuyển biến để hai quân chiến thế ngang hàng thậm chí ẩn ẩn có phản siêu dấu hiệu mười mấy vạn đối đầu ba mươi vạn vậy mà tại đẻ ép ba mươi vạn đánh một bên khác đại tuyết long kỵ cùng kim giáp long quân chính diện đối đầu từ một thiên tịch thống lĩnh chỉ huy cả hai bất phân cao thấp cái này được xưng là nhân hoàng thứ nhất quân cùng nhân hoàng thứ hai quân hai loại khác biệt quân loại đánh có đến qua về trong lúc nhất thời khó phân thắng bại hiện tại chủ yếu nhất cục diện vẫn là rơi vào một bên khác nhân hoàng bên này có thể sử dụng chiến trận nhưng lý trường sinh lại làm không được chỗ này thành chỉ là trời nhưng đại thế lại trận tên là trời ghét trời cao cũng ghen ghét chi điểm nơi này có thiên nhiên ngăn cách chiến trận chi dụng coi như liền có thể sử dụng ra cũng sẽ bị suy yếu đến năm thành thậm chí là bảy thành nhiều trang diện một cái chớp mắt rằng co xu tới mà lý trường sinh vẫn từ từ nhắm hai mắt ngón tay khẽ run khẽ nhúc đ í c không biết đang đợi cái gì cũng không biết đang tính kế thứ gì trận chiến đấu này cục diện nếu như thế không khỏi cũng quá mức đơn giản một chút hôm nay ván này là tình thế nguy hiểm là giết yến đã cái này hồng môn yến ngươi không vào như vậy tự nhiên có vạn vạn thiên thiên sát đạo t h á n h yến đang chờ ngươi tiểu ra hỏa trận cục này nguyên nên như thế nào phá người thứ hai hoàng trên mặt lóe ra h ư n g thú chi sắc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng lại là một đạo lệnh bài từ trên trời ra xuống phía trên viết ba cái chữ sát chữ sát ngưng tụ thành thực chất từ thành chỉ bên trong lại là đến hai mươi vạn quân đội giết ra những này vẫn là nhân hoàng tinh binh đội thân vệ cũng là nhân hoàng ẩn tảng xấu nhất đội ngũ những n à y quân đội trên chiến trường có thể làm xuất kỳ bất ý chi dụng nhưng không nghĩ tới lý trường sinh không t r u n g k ế hiện tại đành phải xuất ra cùng lý trường sinh ngang nhau số lượng chiến lược bây giờ năm mươi năm vạn đối năm mươi năm vạn lại thêm bọn hắn bên này có chiến tranh gia trì một cái c h ư ớ c mắt lý trường sinh bên này ba mươi mấy vạn quân đội toàn đều bị bao chiến trường hoàn toàn xa vào đến trong nguy cấp lúc đầu lý trường sinh bên này liền không chiếm ưu thế hiện tại hai mươi vạn quân đội chật hiện lý trường sinh bên này số người chết một lần nữa mở rộng một thiên tịch nhìn xem một bên khác đột nhiên xuất hiện mười vạn quân đội sắc mặt đại biến muốn chạy tới trợ giúp nhưng lại vô tâm chú ý rảnh bị bên này mười lăm vạn đại tuyết long kỵ gắt gao ngăn chặn chương bốn trăm mười trên trời rơi xuống ngàn vạn binh huyền hoàng đại lục lý trường sinh thủ đoạn đây đã là một trận tình thế nguy hiểm hẳn phải chết tình thế nguy hiểm hôm nay lý trường sinh muốn phá trận liền càng thêm chi nạn lại càng không cần phải nói lưu lại chính mình một đám tướng sĩ chỉ cần cái này đem sĩ tử thương vượt qua năm thành chiến đấu một phương này liền sẽ tự động bị phán thua bây giờ trên chiến trường tử vong nhân số còn tại không ngừng gia tăng chủ yếu là lý trường sinh bên này tướng sĩ tử thương lần nữa hơn bạn. lý trường sinh sắc mặt vẫn chưa biến nhiều ít nhắm mắt lại tựa hồ là đang chờ đợi cái gì tay phải của hắn vẫn tại gõ nhẹ chờ đợi lấy một thời cơ chờ đợi lấy chiến trường chuyển cơ đến g i ế t g i ế t g i ế t từng tiếng chém g i ế t từng tiếng hò hét vô số nhân tộc tướng sĩ đánh nhau ở cùng một chỗ đao quang kiếm ảnh trường thương pha thiên một kiếm thu hoạch một người đầu một thương đâm rách phòng ngự thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ tượng chiến trận nghiền ép hết thảy ép ngân giáp quân lục giáp quân cùng hắc giáp quân liên tiếp lui về phía sau tử thương hơn hai vạn một bên khác hai phe quân đội lại g ằ n g co x u n g tới vất phân thắng bại trận chiến đấu này thấy thế nào cũng là lý trường sinh tất thua tiến hành hiện tại liền nhìn lý trường sinh phải dùng loại phương pháp nào đi thay đổi rõ ràng bọn hắn bên này quân đội tử thương vô số rõ ràng lục giáp quân ngân giáp quân cùng hắc giáp quân tử thương vô cùng nhiều nhưng là một đám tướng sĩ trên mặt vẫn cũng có được k i ê n nghị tựa hồ đang đợi cái gì giống như lý trường sinh chờ đợi lấy lý trường sinh ý chỉ. tử vong cũng không đại biểu cho e ngại tử vong mới là đối vận mệnh tốt nhất kiểm nghiệm cuộc chiến đấu này có tử vong tự nhiên sẽ có giống vượng hoàng đồng dạng dục hỏa mạ sinh không nghĩ tới bọn hắn lại còn ẩn giấu đi hai mươi vạn tức chiến lực n thế thế thế thế thứ bảy nhân hoàng nhìn qua dưới trận chiến đấu trên mặt có tiếp cận nhìn phía xa kim giáp long quân số người chết trên mặt có một vòng may mắn đại tuyết long kỵ cùng kim giáp long quân đánh bất phân thắng bại nhưng cũng chính là bởi vì như thế cả hai cũng không có đả thương vong rất nhiều đánh tới hiện tại bất quá giải rác mấy ngàn bên này tử thương cùng lý trường sinh một bên khác năm sáu vạn so ra tự nhiên ít đi rất nhiều rất nhiều thứ năm nhân hoàng cùng thứ sáu nhân hoàng hai người nhìn xem lý trường sinh đứng tại chỗ trên mặt không biết suy nghĩ cái gì lý trường sinh tuyệt đối không có khả năng như vậy mua dây của mình khẳng định cũng sẽ phỏng đoán đến trên chiến trường đủ loại biên hóa nhưng hắn nhưng không có làm ra bất kỳ sức phản kháng cái này không thích hợp hiện tại hắn khẳng định đang nổi lên thứ gì hai người vô cùng chờ mong cứ việc nhìn thấy chính mình tướng sĩ chết đi rất nhiều nhưng là không có cách đây chính là đây chính là chiến trường đây là một đám tướng sĩ lựa chọn các ngươi có phát hiện hay không cứ việc số người chết nhiều vô cùng nhưng là còn lại chống cự tướng sĩ bọn hắn sắc mặt vẫn là vô cùng kiên nghị chờ đợi lấy cái gì bọn hắn tự hồ là đang chờ đợi lý trường sinh ra lệnh ánh mắt của bọn hắn kiên định tín ngưỡng kiên định căn bản không thấy bất luận cái gì một tơ một hào e ngại a thứ chín nhân hoàng quan sát được điểm này nhẹ dọn mở miệng trên mặt có suy nghĩ cái khác mấy tên tiếng người nghe được thứ chín nhân hoàng nói thuận ánh mắt nhìn phát hiện thật đúng là như thế mỗi người trên mặt dù cho đối mặt cái này vô số tử vong vẫn không thấy bất luận cái gì một tia sợ hãi thậm chí không thấy bất luận cái gì một tia t h o á i ý càng đánh càng hăng mặc dù số người chết đang gia tăng nhưng tương tự lực chiến đấu của bọn hắn cũng đang tăng thêm xa xa kim giáp long quân đồng dạng cũng là như thế một thiên tịch ưu nhược hoàng nữ còn có hiên mạc tại các loại một đám thánh đế cung người còn tại chầm giết trên người bọn họ lực lượng tại thời khắc này tựa hồ cực điểm mà thăng hoa tại một chút xíu tăng lên mà trên trận ngã xuống tướng sĩ trên trận chết đi tướng sĩ thi thể quỷ dị biến mất không thấy ba tiên nhân hoàng thấy cảnh ấy đã nhận ra cái này một chút không bình thường nhưng là lại không biết này quỷ dị chỗ từ đâu mà tới lý trường sinh muốn thế nào áp dụng toàn lực thúc đẩy cấp tốc giải quyết cuộc chiến đấu này ba người hoàng đồng thời thi lệnh bọn hắn sợ thời gian kéo đến càng dài như vậy biến số liền sẽ xuất hiện tốc chiến tốc thắng tuyệt đối là phương pháp tốt nhất giết giết đại tuyết long kỵ đột nhiên sát phạt càng thêm nữa hơn mãnh ba mươi mấy vạn trọng giáp tướng sĩ cánh chim kính binh còn có bên trong thành hai mươi mấy vạn tướng sĩ trên người chiến tranh chi uy càng mạnh một cách này nhất định phải để lý trường sinh hoàn toàn thua trận từng tiếng s á t phạt từng tiếng càn lệnh cùng tướng sĩ lần nữa chém rết cùng một chỗ lý trường sinh bên này người tử thương càng thêm chi trọng một vạn hai vạn ba vạn bốn vạn nhân số kịch liệt gia tăng tăng thêm trước đó người lý trường sinh ngon cái hơi nhảy tay phải có tiết tấu đánh lấy dùng đậm nhịp một điểm lại một điểm tại một đoạn thời khắc tựa hồ là cảm nhận được thời cơ lấy đến lý trường sinh đột nhiên mở mắt ra trong mắt của hắn cổ phát minh n g ông mang theo vạn cổ đến nay tăng thương nhìn kỹ phía dưới lại có hai đạo hình tròn tế đàn hiện lên ở bên trên vô số nhân đạo chi khí từ hắn trên người quần quận nổi lên nhân đạo chi lực minh n g ông sau lưng một đạo thổ hoàng sắc đại lục hiện hiện như từng đạo bóng người đứng sừng sững ở trời một thân đếm xem lấy trăm vạn m à tính đến ngàn vạn m à tính thậm chí nhiều hơn phía trước chỗ đứng lấy lại là chết đi ngân giáp quân cùng lục giáp quân hắc giáp quân tự nhiên còn có chết đi kim giáp long quân Với mới chết đây i c cũng là nhân đạo tế đàn công lao đến ngàn vạn mà tính đại quân trùng trung nhật điệp bọn hắn thực lực chân chính từ thấp nhất phạm nhân đến cao nhất tiên đế không giống nhau nhưng là số người này ưu thế hoàn toàn nghiền ép thổ hoàng sắc đại lục chấn áp tại trời đứng sừng sững lên một cây c ắ n nhân đạo cờ sĩ, kia là người mặc lên nhân đạo khôi giáp chiến sĩ vô số chiến giáp vô số chiến binh huyền hoàng đại lục xuất hiện một cái trước mắt trên trận chiến thế vậy mà q u ỷ dị ngừng lại tất cả ngay tại tướng sĩ chém giết nhau đều là một được hơn ba mươi vạn trọng giáp kỵ quân cùng cánh chim kiếm binh một được ngẩm đầu nhìn lên bầu trời bên trên phương này dị trạng nhìn qua đến ngàn vạn mà tính tướng sĩ một mộng trứng mắt nhìn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra thiên k u n g phía trên làm sao đột nhiên nhiều ngàn vạn binh a đây cũng là từ đâu tới chương bốn t r ư ơ i một nhân đạo tế đàn h i ể n uy nhân tổ c h u y ể n thuyết phương này trên chiến trường trước kia lớn nhất chiến lược t r ê n lệch chính là một phương có thể sử dụng chiến trận một phương không thể sử dụng chiến trận có chiến trận cùng không chiến trận tình huống dưới khác biệt là to lớn có thể nương tựa theo chiến trận không n h ì n nhân số ưu thế lấy mười vạn chi binh giết năm mươi vạn chi binh tuyệt đối không là vấn đề nhưng bây giờ ưu thế này tựa hồ không c ó ở đây chiến trận cũng có chiến trận hạn chế lấy mười vạn giết năm mươi vạn đây là năm lần nhân số siêu việt nhưng là trên bầu trời thế nhưng là có đạp mã dòng g ã ngàn vạn cả a ngươi năm mươi vạn muốn giết ngàn vạn người đến vượt qua nha dòng g ã nghìn lần nhiều cái này căn bản li chiến trận tại lúc này tại tuyệt đối nhân số n g h i ề n ép phía dưới lộ ra vô cùng tái n h ợ n đại t u y ế t long kỵ cùng kim giáp long quân bên này chiến đấu trực tiếp bởi vậy dị trạng mà kết thúc tất cả mọi người đều là ngầm đầu bao quát dừng lại ba tên nhân hoàng bao quát cái khác năm tên nhân hoàng cũng là như thế mặt của mọi người sắc vô cùng không hiểu không rõ cái này huyền hoàng đại lục ở bên trên tất cả chết đi tướng sĩ là từ đâu tới ngàn vạn quân đội a lý trường sinh lại là từ đâu mưa tới năm tên người hoàng cực hắn không hiểu ánh mắt của bọn hắn tại lý trường sinh trên thân xem đi xem lại cuối cùng tựa hồ là chú ý tới lý trường sinh trong mắt kia hai phe đội ngũ nói tế đản trong mắt l ó e lên một tia vẻ t r ợ hiểu nghe đồn tại thái cổ thời kỳ càng trước nhân tổ có thể bằng vào nhân đạo tế đàn hội tụ nhân đạo lực lượng đem chết đi hết thể nhân tộc anh linh tỉnh lại tàn hồn tỉnh lại cho mình sử dụng mà cái này liền lại là nhân tổ truyền thuyết không giống với bọn hắn những n à y hoàng giả nhân tổ so thủy hoàng còn muốn tới cổ lão nhiều lắm lý trường sinh lại là làm sao có thể có được nhân tộc thủ đoạn khó trách bọn hắn có thể giáp tỉnh thủy hoàng chi huyết khó trách hắn sẽ trở thành nhân đạo thứ mười hoàng đây là nhân đạo tế đàn a năm tên hoàng giả trong mắt kinh hãi cái khác ba tên hoàng giả tự nhiên cũng nhìn ra điểm này không giống bình thường sắc mặt đã là kinh ngạt lại là không hiểu khó trách lý trường sinh có thể lên làm nhân đạo thứ mười hoàng khó trách bắt đầu thủy hoàng sẽ thiết hạ nhân đạo chín quan trở lấy lý trường sinh đi sông nguyên lai thân phận của hắn còn có cái này một tính đặc thù a đời thứ chín nhân hoàng nhìn thật sâu một chút lý trường sinh cuối cùng minh bạch vì sao lý trường sinh có thể triệu h o á n hắn như vậy nhiều lần tình cảm gia hỏa này trên tay có nhân đạo tế đ à n có thể thông qua chính mình đưa cho cho lý trường sinh tinh huyết ngược dòng tìm hiểu đến bản thân của hắn khí tức để bản thân hắn đến đây hỗ trợ khó trách lý trường sinh mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới hắn khó trách mỗi lần lý trường sinh đều có thể vượt qua giới vực hạn chế đem hắng nếu như nói như vậy vậy có phải mang ý nghĩa không chỉ là có thể triệu h o á n hắn trước đó tổ long thế nhưng là cũng cho lý trường sinh tự thân tinh huyết như vậy nói cách khác lý trường sinh cũng có thể triệu hoán tổ long đến giúp đỡ khá lắm cái này thỏa thỏa chính là gọi hặc đến giúp đỡ a đời thứ chín nhân hoàng hít vào một ngụm khí lạnh đối h ậ p biến thái năng lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ lý trường sinh một phương này tất cả tướng sĩ cảm nhận được phía sau bọn họ kia phiến huyền hoàng đại lục ở bên trên viện quân đến cảm nhận được cùng bọn hắn đồng tộc phấn đấu người khí tức trở về trên mặt đột nhiên dễ dàng hơn bọn hắn vừa mới gắt gao kiên trì chờ đợi chính là cái này thời khắc nhân đạo tế đàn cần đầy đủ máu tươi mới có thể tỉnh lại nhân đạo tế đàn cần đủ nhiều người đã chết tộc anh linh mới có thể chậm rãi tỉnh lại cái kia yên lặng thật lâu lực lượng cũng chính bởi vì vậy lý trường sinh mới có thể bày ra hôm nay một vấn này lấy nàn g vạn tướng sĩ cái chết làm m ù i n h ư cái bẫy nếu như không làm như vậy hôm nay trận này khảo hạch thất bại sẽ chết càng nhiều làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nhưng cũng may lý trường sinh thành công đồng thời đem cái này nhân đạo tế đàn thành công triệu h á n tỉnh lại dĩ vãng người đã chết tộc anh linh nàn vạn huyền hoàng đại lục ở bên trên tất cả nhân tộc anh linh sắc mặt trang nghiêm nhìn xem lý trường sinh ánh mắt có tôn kính có thể có được nhân đạo tế đàn nhân tộc thân phận của hắn hoặc là hoàng giả cấp bậc không phải nói tại hoàng giả phía trên hoặc là chính là nhân tổ hoặc là nói thu được nhân tổ truyền thừa không phải không có loại thứ hai khả năng nhân tổ đó mới là bọn hắn nhân tộc chân chân chính chính người sáng lập a khởi nguyên người a nó địa vị tựa như tổ long tại long tộc có khác biệt tính đặc thù nhân tổ n ó i theo ra nhân tộc cái này một chủng tộc đồng thời tại không quan trọng bên trong sinh sôi mà sinh lớn mạnh bọn hắn nhân tộc tộc đàn nhưng là khi đó nhân tộc mặc dù thế nhỏ nhưng đã có thời Mà nhân hoàng nhân không giống, nhân hoàng thì lý à Hoàng, hoàng. hoàng hoàng đem nhân tộc từ ban đầu độ cao dẫn đầu đến độ đời một nhân ban dẫn phương hơn Như như nhân Không nhân liền không có nhân tộc, không có nhân hoàng liền không có hiện tại huy hoàng nhân khác Thủy thứ huy tộc từ tổ tộc, tại tộc. cao cao cao. có có có có l trường sinh trong mắt kia cổ phát tế đàn còn tại hắn nhìn về phía nơi xa tất cả ngay tại tướng sĩ chém giết nhau nói khẽ trận chiến đấu này cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc đi n h â n số trên lệnh đã đền bù mà lại là tuyệt đối nghiên ép dù là các ngươi lại làm vô vị chống cự cũng chỉ sẽ tăng thêm thương vong thôi lý trường sinh ngầm đầu đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời ẩn giấu ba tên nhân hoàng cái này một lời chính là để bà tên nhân hoàng đầu hàng bởi vì tái chiến tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tái chiến tiếp bọn hắn những n à y sẽ chỉ tử thương càng nhiều thậm chí dù là phía bên mình gần như chiến bại dù là hắn có chiến trận hỗ trợ dù là phía bên mình không có chiến trận này hỗ trợ ba người hoàng bên này một đám tướng sĩ sắc mặt cực kỳ không tam l ò n g nhưng là bức bách tại cái này người khủng bố số áp chế nhưng lại không thể không từ bỏ trận chiến đấu này trên mặt mọi người chiến ý tiêu tán một kia nhưng là lực ngương tụ vẫn còn ở đó chỉ cần nhân hoàng hạ lệnh bọn hắn sẽ còn tiếp tục chiến đấu bọn hắn là nhân hoàng trên tay sắc bén nhất minh nhận nhưng bây giờ gặp lý trường sinh ánh mắt cũng tương tự có một chút khác biệt người trẻ tuổi trước mắt này không hổ là có thể thông qua nhân hoàng khảo nghiệm không hổ là có thể để cho thủy hoàng thiết hạ đủ loại cửa hải tồn tại a đây là nhân đạo tế đàn a trong máu truyền t h ừ a n ó i cho bọn hắn trước mắt thân phận của người đàn ông này địa vị khả năng so với mình trong tưởng tượng còn muốn tới lớn hơn rất nhiều người trước mắt này có thể đem bọn hắn bây giờ nhân tộc dẫn đầu càng hướng về phía trước bước một bước nhân tộc chí ít có thể vì vậy mà càng thêm xương hồng cường thịnh ba tên nhân hoàng từ thiên không phía trên hiện hiện trên mặt có vẻ bất đắc dĩ chiến thế đến đây đã hết sức rõ nhân đạo tế đàn mang theo h u y n hoàng đại l ai có thể địch nổi ai lại có thể địch nổi mặc dù nói chiến lược cao thấp không đều nhưng là hiện tại nhân số nhiều a tất cả mọi người cùng giải quyết b à o tay chân chủ yếu khảo nghiệm vẫn là lý trường sinh năng lực hiện tại lý trường sinh đã đã chứng minh hắn có tuyệt đối năng lực có thể thắng qua bọn hắn nhân tộc tám hoàng như vậy cửa này lý trường sinh qua bọn hắn cũng sẽ không lại khó xử lý trường sinh ai có thể nghĩ tới lý trường sinh còn có được nhân đạo tế đàn a trận chiến này tiểu hữu thủ đoạn cao minh một trận chiến này là chúng ta thua cửa này có chút có thể qua ba tiên nhân hoàng trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ có một tia nhẹ nhõm có một tia nặng nề dù sao t ử thương tướng sĩ gần bạn đây đều là lính của bọn hắn a chương bốn trăm mười hai quan quan khổ sở quan quan qua ba người xuất hiện trước cái khác năm tên nhân hoàng đồng dạng cùng nhau xuất hiện hiện lên ở trời tám tên nhân hoàng một nữ bảy nam đám người t u ổ i tác khác nhau vị trí thời đại khác nhau thậm chí liên chiến lược cảnh giới khác nhau nhưng là đều không ngoại lệ chính là bọn hắn trên người hoàng uy trung tiên nhân hoàng c h i khí hoàng g i ả c h i uy cũng không dung m ạ o phạm tám người ở chân trời tạo thành đặc biệt phong cảnh tất cả nhân tộc đối trên bầu trời tám tên nhân hoàng đều là chắp tay quỷ một chân trên đất thành em hạo đảng sắc mặt cung kính chúng ta gặp qua nhân hoàng nhân hoàng và cổ chúng ta gặp qua nhân hoàng nhân hoàng và cổ chúng ta gặp qua nhân hoàng nhân hoàng và cổ tám tên i nhân hoàng đối đám người nhẹ gật đầu cùng nhau hướng phía phía trước bình thân một tay một cố nhu hỏa nhân hoàng chi lực đem tất cả mọi người đều đỡ lên tám người sắc mặt phức tạp nói khẽ chư vị vất vả cửa này lại một quan trận này lại một trận sinh tử chiến làm phiền các vị tám tên i nhân hoàng trên mặt có chân thành tha thiết cảm kích đối đám người thi lễ không sai thật là thi lễ nhân hoàng thi lễ đến từ nhân tộc cường giả thi lễ lý trường sinh đi theo bọn hắn tướng sĩ hôm nay trong trận chiến đấu này chết đi hiện tại cả đám hoàng hộ thẹn cho nên đối đám người thi cái lễ vô số tướng sĩ nhìn thấy nhân hoàng nhìn thấy nhân hoàng nói lập tức ốc mắt tường đỏ vội vàng lắc đầu thanh â m kêu trời trấn điện chúng ta không khổ chúng ta không ngại tạ nhân hoàng đám người quy xuống đất càng sâu trên mặt không thấy bất kỳ ý hối hận vạn phần kiên định hôm nay thi thể của bọn họ huyết nhục chỉ vì nhân tộc thứ mười hoàng q u ậ t k h ở i mà h i ệ n h ô m n a đạo thứ mười hoàng tạo thế bây giờ nhân đạo thứ mười hoàng đã xuất hiện chỉ kém cửa hải cuối cùng thủy hoàng quan chỉ cần vượt qua cửa này lý trường sinh liền có thể trở thành bọn hạt nhân hoàng giới thứ mười hoàng hiên mặc tại hoàng nữ cùng một thiên tịch mấy người nhìn lấy thiên không bên trên nhân hoàng nhìn phía xa lý trường sinh sắc mặt đều có kích động đồng dạng đối cả đám hoàng thi lễ đặc biệt là hiên mặc tại từ cựu thiên hoàng vũ bị lý trường sinh đưa đến phiến địa vực này không nghĩ tới hắn lại có thể nhìn thấy nhân hoàng mà lại duy nhất một lần chính là gặp tám cái nha đại ca không hổ là đại ca hiên mặc tại trong lòng càng thêm kiên định đi theo lý trường sinh sau l ư n g ý nghĩ lý trường sinh đối trên bầu trời nhân hoàng đồng dạng cũng là thi lễ sau l ư n g huyền hoàng đại lục ở bên trên tất cả tướng sĩ đối người hoàng đồng dạng thi lễ nhân tộc nên có lễ nghi không thể thiếu nhân hoàng chính là nhân hoàng không thể bật kính không có nhân hoàng liền không có hiện tại cường thịnh như vậy nhân tộc tám tên nhân hoàng thấy mọi người như thế sắc mặt mang cười quét mắt tất cả mọi người một vòng nhìn thoáng qua huyền hoàng đại lục ở bên trên ngàn vạn tướng sĩ đồng dạng đối bọn hắn thi lễ đây đều là nhân tộc đi qua chết đi anh linh có thể là vì nhân tộc mà chế i n tử có thể là bọn hắn đã từng bộ h ạ có thể là xa xưa đến đi theo thủy hoàng thời đại một đám cũ tướng khả năng cũng có bọn hắn không quen biết nhưng là bọn hắn đều là nhân tộc bọn hắn đều từng vì nhân tộc làm qua sự tỉnh chỉ cần có điểm này vậy liền đủ linh hồn của hắn cũng không có tôn quý đến cao như vậy trình độ Chí ít b ọ những ngày ư qua có thể tại trời ghét nước điều chỉnh tốt trạng thái bản thân cửa hải cuối cùng này mười phần đặc thù cũng không cần ngươi thống lĩnh bất kỳ bình tướng chỉ cần một mình một viên tiến về tám tên nhân hoàng đối lý trường sinh cười một tiếng trong mắt có k h ắ c tâm h ý cửa ải cuối cùng này thủy hoàng khảo nghiệm nếu như có thể qua lời nói như vậy lý trường sinh tại cuối cùng kinh lịch một máu tắm rửa nhân hoàng lên ngôi nghi thức liền có thể chính thức leo lên bọn hắn nhân tộc thứ mười hoàng danh chính n g môn thuận thiên mệnh sở quy dân tâm sở hướng thủy tổ hoàn thành hướng phía cái phương hướng này một đường hướng đông liền có thể đến trận này sau cùng khảo nghiệm toàn bộ nhờ tiểu hữu chín h n g ư ơ i chúng ta cái này tạm quan đã qua tám tên i nhân hoàng đồng thời mở miệng cười nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt cũng không giống nhau vô cùng ôn hòa có như thế thiên phú quyết tuyệt hậu bối bọn hắn lại thế nào không thích luận tâm tính lý trường sinh có thể lấy một người chống đỡ hai mươi vạn lục giáp quân mà không bại can đảm hào hùng luận năng lực lý trường sinh có thể triệu hồi ra nhân đạo tế đàn dù là tại hôm nay trận này tình thế nguy hiểm phía dưới hắn cũng là có thể thay đổi càn k h ô n đảo ngược hết thảy luận chiến lược luận thủ đoạn luận khí v ậ n cái nào không phải tuyệt hảo bất luận là xảo hôn khác núi quan còn có nhận đ ị c h tướng là lão tỷ còn có cái khác đủ loại phương diện tổng hợp đều là cực mạnh a lý trường sinh minh bạch đám người hoàng ý tứ đối đắm người bái lại bái đối phía trước tất cả tướng sĩ cũng là như thế khuôn mặt chân thành tha thiết tình cảm chân thành tha thiết những này là, là may mắn mà có mọi n g ư ờ i hỗ trợ nếu như không có mọi người tự nhiên không có hôm nay ta các vị ân tình ta nhớ kỹ trong lòng cái này một câu là đối kim giáp tướng sĩ hắc giáp ngân giáp cùng lục giáp nói tự nhiên cũng là đối ba người hoàng quân liên hiệp đội nói tới mọi thứ phát sinh chắc chắn h ư u í c h tại ta trận này khảo nghiệm lý trường sinh thu hoạch rất nhiều tự nhiên cũng học xong rất nhiều làm xong đây hết thảy lý trường sinh xoay người đối sau l ư n g huyền hoàng đại lục ở bên trên tất cả mọi người nói tiên hiền chết đi anh linh bái lại bái thần s ắ c chân thành tha thiết càng tạ chư vị vì nhân tộc làm ra công hiến đám người gặp lý trường sinh như thế làm nói như thế đồng dạng cũng là đối lý trường sinh thi lễ lấy đó đáp lễ t vẹn vẹn lý, lý trường sinh thuận hết mắt, t vào r mặt đông i m hài l bộ phương hướng ngồi cưới lấy hôn độn thôn thiên thú không nhanh không chậm đi đến trong lòng lại làm xong cái khác chuẩn bị nên đón cửa hải cuối cùng này lý trường sinh xúc động nếu như hắn có thể thông qua thủy hoàng cửa này khả năng thân thế của hắn chi mê liền muốn mở ra còn có đi qua chi mê hết t h ả y đáp án chi ít biết giải mở hơn một nửa tại h u y ề n đạo châu mấy cái phân thân đã đem tất cả tài nguyên toàn bộ đội thành nhiệm vụ điểm dòng giã mấy ngàn v ằ n nhiều liền chờ đợi sau cùng đổi lấy mảnh vỡ ký ức mảnh vỡ ký ức nói ít đều có thể đổi lấy một nửa lại thêm nhân hoàng khảo nghiệm chỉ cần cái này hai quan toàn qua tiếp xuống cái này cuối cùng con đường cũng gần như đi tới ngọn mờn hôn đồn tám giới bí mật sắp để lộ nhân hoàng nhìn chăm chú lên lý trường sinh rời đi trên mặt có lấy kỳ đái chi ý nhân giới đại thế nhân hoàng giới phân vân đã đến động không chỉ là nhân hoàng giới cái khác mấy cái giới vực đồng dạng cũng là như thế chương bốn trăm mười ba đạo hữu phong thái cùng gặp thứ mười hoàng lý trường sinh một đường hướng phía nhân hoàng tổ thành vị trí tiến đến dọc theo đường bên trên tự nhiên cũng thưởng thức một phen liên quan tới này nhân hoàng b ự c mỹ cảnh hãn tu sĩ vô số con dân phu cường trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc chi s á c mặc dù nói sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui là một loại thuyết giáo nhưng là nếu như để chính lý trường sinh lựa chọn hãn tình nguyện sau này mình nắm trong tay con dân mỗi ngày ở vào yên vui bên trong không có gian nan khổ cực đây mới là tốt nhất quốc gia phu cường con dân hạnh phúc cái này không phải liền là một thế hệ hoàng chuyện cần phải làm sao về phần vì sao quá mức yên vui ngược lại thành sai chủ yếu là thế đạo này nguyên nhân cùng người dân không có bất kỳ cái gì quan hệ nhân dân nên phú cường lý trường sinh đem ven đường bên trên tất cả cảnh s á t thu hết vào mắt ngồi cưới lấy hôn đồn thôn thiên thú đã càng thêm tới gần nhân hoàng tổ thành chỗ nhân hoàng tổ thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vẹn vẹn chỉ là một tòa trung ương thành trì v ã n g lai không ít hành hương giả đi theo lý trường sinh bên n g i cùng hắn cùng một chỗ tiến về nhân hoàng tổ thành nghe nói không gần đây tựa như là nhân tộc ta thứ mười hoàng lại xuất hiện kỳ danh lý trường sinh t ngay vẹn vẹn một, một, một đám tu sĩ thảo luận lý trường sinh cười cười cũng không có nói thứ gì mà những người này cũng không biết bọn hắn trong miệng nói tới cố sự nhân vật chính ngay tại bên cạnh mình dân tộc thứ một mươi hoàng a nghĩ đến cũng là cái kinh diễm mới tuyệt hạ người theo ta thăm dò được tin tức này còn có thiết lập nhân hoàng q u a n sự tỉnh đã qua một tháng n h i ề u tính toán thời gian cụ thể vượt qua thời gian hẳn là có thể đến nhân hoàng cửa thứ sáu đi đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến đạt nhân hoàng tổ trong thành nhanh nhanh nhanh may mắn chúng ta thông minh sớm một bước chạy tới nhân hoàng tổ thành nhìn xem nhân tộc này thứ m ộ ư ơ i hoàng phải chăng có thể chân chính lên ngôi ta có mấy cái anh em tại trời tìm thành nghe nói nhân tộc thứ m ộ ư ơ i hoàng một người chiến hai mươi vạn lục giáp nhẹ nhõm quá quan hắn anh tư hào hùng không thua gì năm đó thứ sáu nhân hoàng đồng hành trong đội ngũ tu sĩ hiển nhiên đối lý trường sinh đối nhân tộc thứ mười hoàng sự tỉnh vô cùng cảm thấy hứng thú vừa đi vừa về không ngừng thảo luận trên trận những ngày đi đường người đều là muốn đi thủy tổ hoàng thành nhìn xem lý trường sinh hình dạng cùng phong thái bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lý trường sinh cho nên cũng không biết lý trường sinh cụ thể cái dặn gì cũng không có nhận ra ở một bên lý trường sinh đạo hữu nhìn ngươi cái này tướng mạo đường đường một thân khí tức bất p h ả m còn có cường thịnh như vậy yêu thú ngồi cưỡi nghĩ đến ra cảnh bất p h ả m đi chẳng lẽ nói đạo hữu cũng là tiến về thủy hoàng tổ thành quan sát nhân tộc ta thứ mười hoàng lên ngôi qua chính sao hai tên đồng hành nam tử trên bầu trời bay giữa trời nhìn về phía lý trường sinh trên mặt có hiếu kỳ cùng hỏi thăm chủ yếu là lý trường sinh cái này áo liền quần quá mức tao bao một thân kim văn bạch bảo không nói vẹn vẹn là hắn ngồi cưới hỗn độn thôn t i ê n thú liền vô cùng thần tuấn cùng bọn hắn cái này nghèo kết hủ lộ dạng tạo thành tranh lệch rõ ràng ta lý trường sinh s ư ớ n g sở ngón tay chỉ chính mình lập tức cười nói hẳn là đi đối với người này nói thứ mười hoàng dài loại nào bộ dáng ta cũng rất tò mò chuyến này vừa vặn cũng có thể đi xem thuận tiện đi cùng bái một chút thủy hoàng phong thái cũng không biết nhân tộc ta thứ mười hoàng cụ thể dài loại nào bộ dáng quả nhiên là hiếu kỳ và phần đạo h ư u ngươi cái này tướng mạo cùng khí chất nghĩ đến cũng hẳn là vị kia nhân hoàn g tọa hạ tướng lĩnh đi cái này máu tanh chi khí cái này chiến tướng chi khí còn có thống lĩnh chi khí chính là ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy cho dù là quốc gia chúng ta tướng lĩnh đều không có trên người ngươi hoàng khí tới đủ a lại là một người tu sĩ mở miệng nhìn về phía lý trường sinh trong ánh mắt càng xem càng lấy làm kỳ càng xem càng phát hiện lý trường sinh khí thế cùng khí chất không đúng nên tính là đi lý trường sinh cười cười không có thừa nhận cũng không có phủ nhận mấy người gặp lý trường sinh cũng không có cụ thể nói do ý tứ c cùng, cùng như như ũ là hôm nay thủy n có tổ thanh bởi vì lý trường sinh đến bởi vì thủy tổ hoàng thành thiết lập cửa hải nguyên nhân thủy tổ hoàng bên trong thành tất cả bình dân đều bị sơ tán bên ngoài trên bầu trời đến trăm tỷ kế tu sĩ nhân tộc hiện lên ở trời đứng tại đại địa hai bên chỉ để lại một đầu ở giữa tiểu đạo có thảm đỏ trải thành tựa hồ là đang chờ đợi nên đón người đến thứ mười hoàng đến bọn hắn muốn nhìn một chút lý trường sinh cụ thể dáng dấp ra sao muốn nhìn một chút cái này tương lai nhân tộc thứ mười hoàng phải chăng có thể thành công lên ngôi ngoài thành tu sĩ một loạt lại một loạt thiên khung lít nha lít nhít đem trên trận vây chật như nem cối thủy tổ hoàng trên thành lần lượt t ừ n g tướng lĩnh thân mang kim long giáp lóa m ắ t uy vũ tay cầm trường thương sát mặt trang nghiêm nhìn xem phương xa chờ đợi lấy lý trường sinh đến không chỉ là trên tường thành tường thành bên trong đồng dạng lại có một phương lại một phương khác biệt trên trận thủy hoàng ở đây đã đợi chờ đã lâu văn quan võ tướng mấy ngàn đứng tại trên đại điện ngắm nhìn phương xa cũng tương tự đang đợi lý trường sinh đến Lý trưởng t sinh phá nhân hoàng, hoàng, hoàng. hoàng phá á mấy q u tên i tức tu sĩ đề nghị tại nguyên chỗ chỉnh đốn xuống tới nhìn xem trước mặt bọn họ cùng sau lương phương đứng đấy lít nha lít nhít tu sĩ không có dư thừa vị trí lý trưởng sinh hướng phía phía trước nhìn lại nhìn xem cái này thanh thế thật lớn chiến trận sớm đã đem hỗn độn thôn tiên thú cho thu về hãn bộ dáng này cũng làm cho quanh mình đám người đưa tới không nhỏ chú ý tựa hồ cũng có người nhận ra lý trường sinh thân phận dù sao không ít quyền quý đến từ trời ghép nước chứng kiến đến ngày đó trận kia trên thế ý tứ đây chính là nhân tộc ta mười hoàng sao quả nhiên có không có gì sánh kịp phong thái a nhân tộc ta tương lai thứ mười hoàng dài dạng này đây chính là thông qua được nhân hoàng t ă n g quan quả nhiên nhân trung long p h ư ợ n g a không ít tu sĩ、si、ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh bên này bởi vì nhân số thật sự là nhiều lắm cho nên cái này ánh mắt phạm vi cũng vô cùng rộng theo lý trường sinh đến toàn bộ tràng diện lập tức sao động một phần nhỏ một chuyến mười mười chuyến trăm trăm t r u y ề n nàn rất nhanh toàn bộ chuyển ra nhìn về phía thủy tổ hoàng ngoại thành cái này vô số trong đội ngũ chỗ x a nhất vị trí chương bốn trăm mười bốn đạo hữu là nhân hoàng thủy tổ hoàng thành cùng lý trường sinh cộng đồng đến đây những tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng còn chưa cụ thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra trên mặt đều có sương mù cái gì nhân tộc thứ mười hoàng cái gì long phượng chi tư h ẳ n tới rồi sao làm sao chúng ta không thấy được chúng ta đứng tại chỗ xá nhất hẳn là thứ nhất cái nhìn thấy mới đúng kỳ quái một đám tu sĩ đông vọng nhìn tây nhìn sang cũng không có nhìn thấy nhân tộc thứ mười hoàng c h ư vị hôm nay mục đích đều đến ta khả năng còn cần lại tiến lên một phen chúng ta xin từ biệt ngày khác chúng ta lại gặp nhau lý trường sinh đối cùng một chỗ lên một đám tu sĩ cười một tiếng trực tiếp hướng phía phía trước đi đến tại đồng hành người trong ánh mắt kinh ngạc tại chỗ xa nhất chúng tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới dứt khoát kiên quyết một bộ bạch bào không nhiễm thơ bụi đi lên cái này vô số biển người đưa ra ra đầu này con đường phía trước một bước đập vào uy nghiêm vô h ạ đạo hữu đạo hữu hắn hắn hắn hắn lại là nhân tộc ta tương lai thứ mười hoàng hắn là lý trường sinh một đám tu sĩ tại ngắn ngủi trong kinh ngạc vội vàng lấy lại tinh thần con mắt chừng rất lớn tựa hồ là không dám tin cái này cùng bọn hắn một đường đến đây vừa nói vừa cười người trẻ tuổi lại là bọn hắn người tương lai tộc thứ mười hoàng lại là ngay cả hơn người hoàng tám quan lý trường sinh bọn hắn đến bây giờ mới biết được ca lúc này trong lòng của bọn hắn lập tức xuất hiện một cỗ đã hoang đường lại vinh hạnh cảm giác bọn hắn vậy mà cùng người tương lai hoàng đồng hành lâu như vậy nói chuyện lâu như vậy trời đây là lớn cỡ nào may mắn quanh mình vô số ánh mắt trực tiếp rơi xuống lý trường sinh trên thân phần lớn đều là hiếu kỳ bọn hắn muốn nhìn một chút cái này người tương lai tộc thứ mười hoàng d á n g dấp ra sao muốn biết nhân tộc này tương lai thứ mười hoàng thực lực như thế nào tâm tính như thế nào chiến lược như thế nào diện mạo như thế nào hiện tại bọn hắn gặp được vẫn có một tia ngắn mùi kinh diễm liên vẹn vẹn bộ này tối ra khuôn mặt mà nói nhân trung l o n g v ư ợ n g vạn cổ tuyệt hảo phần này khí chất phần này tâm cảnh tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới còn qua chỗ không người mặt không đổi s ắ c cũng không phải là bọn hắn có thể có được lý trường sinh khí định thần nhàn bạch bào kim văn một đôi long đồng tâm thúy không thấy đáy ánh mắt hướng phía phía trước thành chỉ xa xa nhìn lại tự a hồ là trực tiếp rơi xuống thủy tổ hoàng thành bên trong rơi xuống trên đại điện cùng một người trung niên nam tử đối mặt mắt nam tử này ánh mắt có lớn la huy nghiêm hắn chi con ngươi đồng dạng cùng lý trường sinh cũng là long đồng cả hai đối đầu một cái chớp mắt lẫn nhau trên người huyết dịch lại s ô i trào sinh ra cộng minh tự a hồ có từng tiếng long hống từ hắn chi thân bên trên văng lên lý trường sinh thể nội đầu kia màu vàng kim tiểu long vui sướng r u động tự a hồ là tìm được thân nhân thủy tổ nhân hoàng thể nội đồng dạng cũng là như thế tại vô số nhân tộc chứng kiến phía dưới vô số nhân tộc đứng ngoài quan sát phía dưới lý trường sinh một bước vạn dặm vẹn, vẹn chỉ là mười mấy hơi thờ ở giữa liền đi qua người đông nghìn nghị chỗ chen trúc đầu này thảm đỏ đại đạo đi tới thủy tổ hoàng thành trước đó cả đám tộc nhìn xem lý trường sinh đã có loại h à o giác tựa hồ trước mắt đây không phải tương lai nhân tộc thứ mười hoàng chính là nhân tộc thứ mười hoàng hắn đã thành hoàng trực diện lý trường sinh liền có loại trực diện nhân hoàng cảm giác trên người hắn uy áp thậm chí so cái k h á c bát đại nhân hoàng tới còn muốn càng sâu huyết mạch tại lúc này lại có run dày phải biết bọn hắn nhân tộc trên cơ bản không có gì huyết mạch nhưng bây giờ máu của bọn hắn đang run dày trái tim tựa hồ là đang đi theo lý trường sinh trái tim nhảy lên mà nhảy lên nhất cử nhất động một nhiều lần một gian đều bị lý trường sinh dính dấp đi tâm thần vành vành vành trang diện t i n h mịch đám người sắc mặt ngưng kết gắt gao trong chừng lý trường sinh trái tim thẳng thắn nhảy lên đi theo lý trường sinh trái tim cùng một chỗ nhảy lên giờ khắc này trăm thị nhân tộc nhịp tim thống nhất giờ khắc này ước vạn nhân tộc tín ngưỡng thống nhất trăm thị nhân tộc nhìn chăm chú trang diện chỉ có trái tim rung động âm thanh thậm chí nghe không được tiếng hít thở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lý trường sinh trong mắt nhân đạo tế đàn hiện hiện thể nội hồng n ô n g thanh niên trong thế giới kia một cổ phát thê lương nhân đạo tế đàn bên trên chiến kỳ bồng b nhân đạo tín ngưỡng hội tụ một thân Hắn uy nghiêm uy đã trước ớ i gần Hoàng, Nhân Thủy Tổ nhân Hoàng. hôm ử này, hắn mắt tường thành cao tới mười vạn trượng vẹn vẹn tòa này thanh đồng cổ môn liền có ba vạn trượng cao hai vạn trượng rộng hắn người thân cùng cái này cổ phát tường thành so r a thật sự là quá nhỏ không đáng nói đến nhỏ bé như con kiến dù là vẹn vẹn đứng tại tòa thành này dưới t ư ờ n g liền sẽ cảm giác được một cỗ tự hành tướng tam phức cảm tự ti trên tường thành kia lần lượt từng kim giáp tướng sĩ trên mặt lóe ra bế nghễ có vẻ kiêu ngạo bọn hắn vì chính mình quốc gia thực lực cường đại mà kiêu ngạo bọn hắn vì chính mình bị thủy tổ nhân hoàng thống lĩnh mà kiêu ngạo nhìn thấy những này lý trường sinh trong óc lập tức nghĩ đến một câu cho dù là dôn hèn bọn nhất nô lệ đang nói đến dôn huy hoàng lúc trên mặt đều mang tự hào thân sắc một khắc này bọn hắn phảng phất trở thành dôn chủ nhân mà một màn này càng không cần đảm là thủy tổ nhân hoàng thủ hạ tướng sĩ mười vạn cao thủy tổ hoàng thành thể hiện lấy thủy hoàng không có gì sánh kịp địa vị so bất luận cái gì thành trì bất kỳ người nào hoàng nơi ở đều muốn tới uy nghiêm rất nhiều trương hiển hoàng quyền độc nhất vô nhị trí cao vô thượng mặc dù thành trì lớn nhưng tất cả mọi người là tu sĩ cho nên một chút cũng có thể nhìn đạt được cuối cùng lại thêm hôm nay người nhiều vô cùng cho nên tại tòa này b ả n g bạc lại to lớn nhân hoàng cổ thành so sánh phía dưới đen nghịt đám người so sánh giới cũng không cảm thấy có bao nhiêu uy nghiêm lý trường sinh tay phải nhẹ rơi vào cái này cổ phát lại pha tạp thanh đồng cửa lớn phía trên dùng sức đẩy ầm ầm cái này khổng lồ thanh đồng cổ môn mở hàn tiếng vang như thiên lôi oanh minh ầm ầm mở ra thanh đồng cổ môn nửa bên lý trường sinh tựa hồ là đã nhận ra k h ô n g ổn tay trái rơi xuống thanh đồng cổ môn phân nửa bên trái dùng sức đẩy hai phe thanh đồng cổng vòm đều bị đẩy ra cảnh tượng trước mắt bên trong thành cảnh tượng hoàn toàn bại lộ tại lý trường sinh tầm mắt bại lộ tại đại chúng tầm mắt chỉ gặp một loạt lại một loạt kim giáp chiến tướng trải rộng toàn trường lít nha lít nhít đứng tại bên trong thành tất cả địa phương phía trên thiên khung, đại địa, hư không. ba bên đều đứng đầy đến trăm vạn mà tính tướng sĩ mỗi người trên người chiến khí vô song chiến ý trung thiên ánh mắt nhìn c h ẳ m chập lý trường sinh có chiến ý có sắc ý đủ loại biểu lộ mục đích đều có nhưng đều không ngoại lệ chính là không thấy bất kỳ tôn kính cùng e ngại c h i sắc bọn hắn là thủy tổ nhân hoàng minh có thủy tổ nhân hoàng ngạo khí trong thành vị trí trung tâm nhất nơi đó một tòa vàng son lộng lấy đại điện đứng sừng sững ở trên bầu trời phía dưới là hai đầu thân đạt ngàn vạn trượng ngũ trào kim long xoay q u n h một mình kéo lấy kim điện chương bốn t h ủ y tổ nhân hoàng nhân tộc thiên mệnh trước mắt cái này một bức cảnh tượng vô cùng hữ kia là như thế nào một bộ to lớn cung điện màu và nóng lại bị hai đầu ngũ t r ả o kim long lôi cái này trước mắt l à như thế nào một bộ tràng cảnh à dòng dã trăm vạn kim giáp kiếm chính là đứng sừng sững ở trước uy phong lâm liệt bốn phương tám hướng bọn hắn gặp lý trường sinh trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì một tia kính ý có xem kỹ có dò xét thậm chí nhiều một tia túc sắt cùng sát ý cố này sát ý cũng không phải là nhằm vào lý trường sinh mà là bọn hắn những năm này từ trong núi thây biển máu l u y ệ n được thấy người nào cũng là lần này bộ dáng đại biểu cho bọn hắn nghiêm túc mặc dù nói cái này chừng trăm vạn kim giáp tướng sĩ cảnh giới của bọn hắn không cao vẹn vẹn chỉ có la thiên thượng tiên cấp độ. nhưng chớ xem thường những n à y tướng sĩ ở giữa số mệnh cùng giang buộc bọn hắn liên hợp lại ăn ý trình độ khế ước trình độ thậm chí muốn so bắt đại nhân hoàng đội thân vệ còn muốn tới chặt chẽ hơn nhiều những n à y trăm vạn đem có thể là từ vô số nhân tộc tướng sĩ bên trong kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm kinh lịch núi t h â y b i ể n máu đồ sắt cùng trong tuyệt vọng còn sống sót có thể là hàng trăm triệu nhân tộc tướng sĩ bên trong còn dư lại cuối cùng cuối cùng tinh anh lý trường sinh biết điều này nhìn trước mắt hết thạy hướng phía phía trước mặt không biểu tình đẩm ạ n h đối với những n à y tướng sĩ như thế biểu lộ như thế hành vi trong lòng của hắn có chút n g nguồn đại khái phỏng đoán đến thủy hoàng muốn làm gì. từ hắn đi vào thủy tổ hoàng ngoại thành thời điểm kỳ thật chính là một loại khảo nghiệm xem hắn tâm tính như thế nào đang đối mặt ngoại thành nhân tộc đến trăm tỷ kế tu sĩ nhân tộc quan sát nhìn xuống nhìn mình tâm cảnh sẽ hay không nổi lên bất kỳ gọn sóng phải chăng có thể ứng phó loại tràng diện này đây cũng là thứ nhất quan tiểu khảo nghiệm mà thứ nhì quan chính là vào thành về sau cái này trăm vạn tướng sĩ máu ý tập sát trăm vạn tướng sĩ trợn mắt túc sát cũng tương tự chỉ là tiểu khảo nghiệm đến lúc đó đợi đến chính mình leo lên thủy hoàng đại điện thời điểm đón chừng thủy hoàng áp lực sẽ như như núi lớn trùng điệp rơi xuống về phần thủy hoàng muốn thế nào khảo nghiệm cái này không biết lý trường sinh trên m ặ t không thấy bất luận cái gì một tia dị dạng biểu lộ tiếp tục hướng phía trước đi tới một bước đạt mạnh từ trăm vạn tướng sĩ ở giữa lưu lại xuống tới tiểu đạo thẳng vượt mà đi một bước lại một bước trên người hắn uy nghiêm càng sâu trong mắt nhân đạo tế đàn tản ra thê lương cổ phát chi ý hoàn toàn đem cái này trăm vạn tướng sĩ túc s á t đẻ xuống dưới nhìn như không thấy kỳ thật cũng không cần nhân đạo tế đàn đến giúp đỡ tiếp trước của hắn thế nhưng là hỗn độn đế tôn trên tay hắn cũng không biết rất nhiều ít người tại trên tay hắn nhân mạng cũng không biết bao nhiêu chỉ là trăm vạn tướng sĩ máu ý phủ đồ thôi nếu là h ắ n nghĩ nếu là hắn có thể tìm về trí nhớ của kiếp chức ngưng tụ ra tới núi thây biển máu tuyệt đối là cái thiên văn số tự nói không chừng cựu thiên hoàn vũ tất cả tu sĩ nhân số đều không đủ hắn kiếp trước giết cũng chính vì vậy có kiếp trước tâm cảnh gia trì còn có một thế này thôn thiên đế tôn tâm cảnh gia trì đối với những này hắn ngược lại là thấy vô cùng nhẹ nhõm trên mặt không thấy bất kỳ khẩn trương gì chi ý một bước lại một bước chăm dặm lại chăm dặm bước lên màu vàng kim thiên thê đáp lấy hai đầu ngàn vạn trượng ngũ trào kim long chi thân một bước đập vào tại thân thể của bọn hắn phía trên chậm chạp đi tới hai tay bám vào sau lưng trên người hắn tổ long chi huyết cũng đi theo long tộc huyết mạch cùng ngũ trào kim long sinh ra một tia cầu minh v ơ i anh giống tổ long uy áp p h ó n g thích t hư a không c h ầ m xuống lý trường sinh thể nội tản m á t ra một đạo uy nghiêm long hống cố lực lượng này đầu nguồn đến từ tổ long hai tên thân khiêng hoàng kim điện ngũ trào kim long trong mắt vậy mà l ó e ra một tia tôn kính cùng e ngại tia là thủy tổ lực lượng tia là tổ long lực lượng nó địa vị tựa như nhân tộc nhân tổ bọn hắn không dám b ấ t kính huyết mạch bên trên cùng tiên thiên linh trí bên trên liền có e ngại lặng yên ở giữa hai tên ngũ trào kim long túi xuống đầu lâu của bọn hắn khổng lồ long đồng dòng g ã có mấy chục vạn t r ư ợ n lớn phảng phất giống như bốn mảnh khác biệt thiên địa cao ngạo như ngũ trào kim long cường đại như ngũ trào kim long tại lúc này cũng đối với lý trường sinh túi đầu xương thần một màn này hoàn toàn rơi vào bên ngoài sân đám người cùng trong tràng một đám tướng sĩ trong mắt tất cả tu sĩ nhìn đều là ánh mắt giật mình cái này hai đầu ngũ trào kim long thế nhưng là thủy hoàng tọa hạ tọa kỵ nha ngày bình thường nhận thủy hoàng ảnh hưởng lại thêm long tộc bản tính nguyên nhân đừng đề cập nhiều kiêu ngạo cho dù là nhân hoàng đến đây bọn hắn đều chưa chắc sẽ có bất kỳ biểu lộ thậm chí là túi lầu xuống bây giờ lại đối lý trường sinh túi lầu xuống quả nhiên thiên mệnh chính là thiết mệnh n h u y n tộc thứ mười hoàng chính là thứ mười hoàng h ắ n chi huy nghiêm so sánh với phía trước tám hoàng còn muốn tới kinh khủng nhiều trên người tổ long chi huyết cùng thủy hoàng huyết mạch sinh ra c ậ u m ì n h hậu đại nhân tộc hoàn toàn không thua thái cổ thời kỳ hoàng giả không tệ thế hệ này thiên mệnh so sánh với đời trước muốn tới tốt hơn nhiều thủy hoàng ngồi tại đại điện vương tọa bên trên ánh mắt một mực rơi vào lý trường sinh tri thân lời nói ung dung thanh âm thuần hậu mang theo lớn lao huy nghiêm mà nghe hắn nói tới đời trước thiên mệnh chỉ sợ nhân tộc thiên mệnh không chỉ một giới mà lý trường sinh là lần này thiên mệnh nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không có người đ ợ i t r ư ớ c tộc thiên mệnh tin tức vậy đã nói rõ rất nhiều lớn nhất khả năng chính là đ ợ i t r ư ớ c nhân tộc thiên mệnh đã chết hiện tại thế hệ này nhân tộc thiên mệnh một lần nữa xuất hiện lý trường sinh có thể hay không chứng đến nhân tổ thứ mười hoàng có thể hay không đế bảo ra thân đều nhìn hôm nay lý trường sinh đi vào màu vàng kim đại sảnh ngay phía trước một bước phóng ra một c ư ớ c rơi vào cung điện màu vàng nóng bên i g i ớ i chỗ lần nữa đi về phía trước mấy bước trực tiếp tiến vào cung điện màu vàng nóng bên trong hai bên một đám văn quan võ tướng tò mò nhìn lý trường sinh sắc mặt hòa ái mang theo tiểu dung thế hệ này nhân tộc thiên mệnh bọn hắn thấy được vô cùng yêu nghiệt hiện tại liền nhìn xem thiên mệnh phải chăng có thể đánh vỡ đời trước ma chú nhìn xem thế hệ này thiên mệnh phải chăng có thể có thời có thể hay không lên ngôi nhân đạo thứ mười hoàng phải biết dù là cái này ngàn vạn đức trong thời gian đời trước đời trước nữa mười vị trí đầu mấy đời thiên mệnh xuất hiện đều là chuyện rất bình thường dù sao thời gian dài n h â n tộc cơ số lớn n h a nhưng là những người này đều thất bại có thể là thời đại chưa tới thời cơ chưa tới nhưng bây giờ hỗn độn tám giới sắp gặp phải to lớn v v thời cơ đã đến dân tộc thiên mệnh theo thời thế mà sinh lại thêm lý trường sinh yêu nghiệt cùng kinh diễm trình độ viễn siêu phía trước tất cả thiên mệnh tri hòa một thế này có thể nói là mạnh nhất thiên mệnh tri tử nhân đạo tri tử có hy vọng nhất trở thành nhân đạo thứ mười hoàng tồn tại hiện tại liền nhìn lý trường sinh có thể hay không làm được tới qua nhân hoàng tám q u a n so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều lắm so tất cả thiên mệnh đạo tử đều muốn tới mạnh hơn nhiều bọn hắn nhanh nhất thông qua nhân hoàng tám q u a n cũng bỏ ra dòng d ã mười năm mà ngươi bất quá ba tháng ngắn ngủi cái này thật to giảm bất ta mong muốn thủy tổ nhân hoàng đứng lên long đồng bên trong lóe ra thâm thúy quang mang cùng tổ hoàng nguyên nghiêm nhưng là trên mặt tán thưởng không chút nào không thêm t r á lấp chương bốn trăm m ư ơ i sáu vạn thế luân hồi quan lý trường sinh chắp tay thi lễ đối thủy tổ nhân hoàng cúi đầu gặp qua thủy tổ nhân hoàng nhân hoàng quá khen rồi ta có khả năng làm chẳng qua là tại năng lực ta phạm vi bên trong thôi lý trường sinh thi cái lễ ngôn ngữ không tiêu ngạo không tự ti cũng không có bất kỳ cái gì vẻ tiêu ngạo chỉ cảm thấy có thể làm được những này là hắn không thể tầm thường hơn năng lực thôi tự nhiên hắn chính là như vậy nghĩ cũng không có khiêm tốn trang bức ý tứ thủy tổ nhân hoàng nhẹ gật đầu phía trước tám quan hoặc nhiều hoặc ít đều có quân đội thống lĩnh mà bây giờ cửa này cũng chính là khảo nghiệm của ta không phải nói không phải khảo nghiệm của ta mà là cả dân tộc toàn bộ số mệnh khảo nghiệm nhìn ngươi là có hay không có thể chịu được đây là một trận luân hồi muôn đời luân hồi ngàn thế luân hồi hoặc là nói vạn thế luân hồi liên quan đến cả nhân tộc luân hồi chỉ cần ngươi có thể qua cửa hải này như vậy thế hệ này nhân đạo thứ mười hoàng tuyệt đối là ngươi tương lai ngươi chi thành t ể u viễn siêu tại ta thậm chí viễn siêu tại hiện nay những người khác tộc tam hoàng nhân hoàng mở miệng thanh âm vang vọng cả vùng tất cả văn thần võ tướng l ặ n g lặng nghe thủy hoàng nói trong lòng âm thầm không nghĩ tới còn có kiểu nói này xem ra trận này khảo nghiệm vô cùng chi nạn a muôn đời luân hồi ngàn thế luân hồi vạn thế luân hồi cái này cần là cỡ nào dày vỏ một người chuyển sinh một hai lần thì cũng thôi đi kinh lịch một lần lại một lần nhân sinh từ nhỏ bé trong quật khởi hoặc là nói tao nộ khác biệt cảnh nộ g luôn có thể hướng đối nhưng là đây là muôn đời ngàn thế vạn t h ế à chuyển sinh nhiều lần như vậy vẹn vẹn cái này tâm cảnh khả năng liền sẽ sụp đổ không nói liền nói bọn hắn cường đại như tiên đế kinh lịch muôn đời luân hồi đã là cực hạng húng chi ngàn thế cùng v n thế cũng không phải là tâm cảnh của bọn hắn không kiên định mà là mỗi một loại cuộc sống khác mỗi loại khác biệt sinh ly từ biệt trừ phi là vứt bỏ tất cả tình cảm hoàn toàn liền biến thành cỗ máy dứt chóc cái này mới có thể có ba thành tỷ lệ có thể vượt qua đi nơi này chỉ là ba thành phải biết mỗi một thế luân hồi đã có mỗi một thế luân hồi b i ế n số có thể là muốn phổ độ ngươi người có thể là hy sinh chính mình thành toàn ngươi người nơi này là một lần lại một lần tâm cảnh tích lũy là một lần lại một lần tình cảm kiềm chế nha sinh ly từ biệt thất tình lục d ụ n g là nhân tộc không qua được cửa ải đây cũng là vì sao phía trước mấy đời thiên mệnh cũng không từng vượt qua nguyên nhân muôn đời luân hồi ngàn thế luân hồi sao lý trường sinh nghe thủy hoàng nói trên mặt c h ầ m xuống trong lòng cảm giác nặng nề hiển nhiên cũng là cảm nhận được ở trong đó to lớn khó khăn lý trường sinh yên lặng một hồi không nói gì nữa thủy tổ nhân hoàng gặp lý trường sinh như thế hắn cũng chưa hề nói thứ gì chờ đợi lấy lý trường sinh quyết định bây giờ còn có một chút thời gian có thể cho lý trường sinh cân nhắc hoặc là để hắn điều chỉnh trạng thái bản thân cũng không cần như thế bởi dù sao trong ba tháng qua nhân hoàng tám cửa khảo nghiệm đã để hắn mười phần ngạc nhiên lần này mới điều chỉnh hắn có thể cho phép lý trường sinh điều chỉnh mười năm mười năm về sau hoặc là x ố n g qua luân hồi vạn thế quan lên ngôi nhân tộc thiên mệnh thứ mười hoàng hoặc là từ bỏ cửa ả i chờ đợi thời cơ lại x ô n g một lần quan lại trải qua một lần vạn thế luân hồi khảo nghiệm hoặc là nói thứ ba loại khả năng trực tiếp từ bỏ này nhân hoàng tri vị đại điện trở nên yên lặng hai bên văn thần võ tướng đều nhìn xem lý trường sinh chờ đợi lấy lý trường sinh làm quyết đoán thủy tổ nhân hoàng đồng dạng cũng là như thế bên trong thành trong trăm vạn quân cũng là như thế ngoài thành vạn đức con dân cũng là như thế đều nghe được thủy tổ nhân hoàng nói tới vạn sự luân hồi khảo nghiệm đều đang đợi lấy lý trường sinh quyết đoán vạn thế luân hồi nha cho dù là chúng ta tâm cảnh miễn cưỡng cũng chỉ có thể tiếp nhận ngàn thế luân hồi đi thứ chín nhân hoàng xa xa nhìn qua thủy tổ hoàn g thành phương hướng ngưng trọng mở miệng vạn thế luân hồi đối tâm cảnh khảo nghiệm kỳ thật không khó nhưng khó liền khó tại mỗi một thế luân hồi đều là có ý thức tự chủ nói cách khác là bản thân rõ ràng nhận biết đến chính mình đang không ngừng luân hồi kinh lịch một thế lại một thế kinh lịch muôn đời ngàn thế vạn thế điệp ra về sau t r ả tấn nếu như nói chỉ có một thế luân hồi sau liền quên tất cả lời nói này cũng không quan trọng mơ mơ màng màng l ã n g quên tất cả nhưng khó liền k h ó tại đây là thanh tỉnh luân hồi nha thứ tám nhân hoàng cùng thứ bảy nhân hoàng trên mặt không thấy bất kỳ vui mừng ngược lại có một tia lo lắng cho dù là bát đại nhân hoàng tâm cảnh cho dù là từ trong núi thây biển máu từ nhỏ bé trong quật khởi nhân hoàng nhóm cũng không qua được cửa này phải biết có thể quật khởi khí vật là một mặt nếu như nói bọn hàn khí vẫn chưa tới khả năng tại bọn hắn quật khởi quá trình bên trong từ không quan trọng đi hướng chư thiên quá trình bên trong đã sớm trở thành vô số hoang sương bên trong một bộ những phương diện này thiếu một thứ cũng không được mà bây giờ lý trưởng sinh phải trải qua thế nhưng là vạn thế luân hồi có thể thanh tỉnh nhận biết mình bị rết rõ ràng biết mình qua không được cái nào một quan nhưng lại bất lực thực lực là sẽ không bởi vì một thế lại một thế luân hồi chuyển biến mà tăng cường ngược lại sẽ chỉ một lần lại một lần b ề không là ngươi tu luyện tới đại đạo mạnh nhất thời điểm tiến hành một thế luân hồi tu vi từ cao sơn đánh tới đáy cốc ngươi lại phải lại một lần lại phải kinh lịch những cái kia không phải người gặp chắc trở táng tiên nhân hoàng sẽ đại i hồi ước cảm t bọn hắn t r ỗ trải qua gặp chất trở, nhưng tuyệt qua gặp nhưng đạo ố i sẽ không nghĩ l i đi t a nộ m trên phen. Đại đạo t đường cách quần ở người chỗ nhà thám hiểm không phải thần linh chính là g i á thú đây đối với tâm cảnh có cực cao khảo nghiệm nếu là lý trường sinh có thể đi ra cửa này như vậy lý trường sinh tâm cảnh sẽ có được chất đột phá chất chuyển biến nếu là thất bại lời nói khả năng trực tiếp biến mất phía trước mấy đời nhân tộc thiên mệnh bên trong cũng không phải là không có tình huống như vậy xuất hiện bọn hắn mỗi một khí vận của người đều không thua lý trường sinh mỗi một người đều là thiên mệnh trí tử nhưng cứ như vậy ngạnh sinh sinh vẫn là bị b ứ c đi lên rồi có thể nghĩ trong đó có bao nhiêu gặp chắc trở hô vạn thế luân hồi sao nếu như kết hợp lên trong hệ thống ta đi qua những ký ức kia đâu tại trong luân hồi của khởi tại trong luân hồi hồi ức đi qua trận này nhân hoàng quan ta tiếp lý trường sinh thật sâu thở ra một hơi túi đầu nhắm mắt lại yên lặng sau một lúc lâu rốt cục ngẩng đầu lên trong mắt l ó e ra phệ nhân qua n mang kia là cực hạ n đen nhánh kia là sán lạn như mặt trời qua n minh một đen một trắng đại biểu cho cực hạ cô độc tử vòng cùng vô hạn sinh cơ hết hệ đều là một vòng tròn Hết thể một đều là c á i âm d ư ơ n g thái cực, bốn h trăm n Sinh g đ tất n h i một điểm toàn h h n không, mươi u k bảy nhập luân hồi vạn thế quan chuyện này ngươi có thể kiểm tra lo tốt nếu như ngươi cảm thấy đi trước tiên có thể điều chỉnh một phen trạng thái bản thân không cần hiện tại lập tức tham gia cái này vạn thế luân hồi quan dù sao nguy hiểm trong đó vẫn là thật lớn thủy tổ nhân hoàng gặp lý trường sinh đồng ý đối với cái này nói cũng không có bao nhiêu ngoài ý m ớ n đều khắp nơi trong dự liệu dù sao giống lý trường sinh dạng này tiên tri tiêu tử tâm tính cũng không cần nói đã hắn có thể gánh vác nhân tộc đại khí v ậ n theo thời thế mà sinh khẳng định sẽ tiếp nhận cái này nhân đạo truyền thừa hiện tại liền nhìn lý trường sinh phải chăng có thể thông qua đi xem một chút lý trường sinh muốn điều chỉnh thời gian dài bao lâu ra ngoài hào ý ra ngoài nhắc nhở Cũng vì để Lý trong ư Sinh hội càng lớn cơ hội có thể thông thể có cơ có ba tháng này hắn xuất lĩnh nhân tộc tinh vệ ngay cả hơn người hoàng cửa ải hiện tại lại trực diện đại trận này cầm trạng thái tinh thần khẳng định không phải tuyệt hảo phải đợi hắn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý sau lại đi tham gia cái này vạn thế luân hồi q u a n là ổn thỏa nhất đủ khả năng thông qua tỷ lệ cũng là lớn nhất lý trường sinh chắp tay thi lễ cảm ơn nhân hoàng hào ý nhưng là ta cảm thấy lúc này ta trạng thái đã tới mạnh nhất vẫn là có hy vọng thông qua nhân hoàng vạn thế luân hồi quân còn xin nhân hoàng thành toàn trực tiếp đưa ta đi luân hồi đóng lại thủy tổ nhân hoàng gặp lý trường sinh quyết t u y ệ t như vậy âm thầm thở dài cũng không tốt nói thêm gì nữa trên đại điện một đám văn thần võ tướng muốn nói lại tôi h kỳ thật bọn hắn cũng là nghị khuyên đủ lý trường sinh nghỉ ngơi nhiều một phen dù sao trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không tính là tuyệt hảo nhưng gặp lý trường sinh đã quyết định đi thủy tổ nhân hoàng đều chuẩn bị đồng ý như vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể chúc ngươi trường sinh hảo vật đi thủy tổ nhân hoàng vung tay lên một cố mênh mông hoàng đạo chi lực viễn siêu tiên đế cảnh giới lực lượng bao phủ lại lý trường sinh thân thể đem hắn mang rời khỏi tại、chỗ. một cái chớp mắt lý trường sinh thân ảnh đi tới thủy tổ hoàng thành tổ địa bên trong nơi đó có một chỗ lên m ộ ư ơ i vạn trượng b á n kính nhân đạo tế đàn nhân đạo tế đàn chung ba tầng t ầ n g dưới hiện lên màu đen luân hồi nhãn hình cùng luân hồi chi nhãn vô cùng tương tự phía trên sáu đạo vòng tròn riêng phần mình đại biểu cho lục đạo luân hồi ba thiện nói cùng ba ác đạo lý trường sinh vừa mới bị truyền tống ở đây lúc trong mắt của hắn liền đồng dạng bày biện ra sáu đạo nhan sắc khác nhau vòng sáng trái ba là bạch phải ba là hát đại biểu cho ba thiện nói cùng ba ác đạo trên người lục đạo luân hồi tiên thể tại lúc này bị dẫn ra cả hai tựa hồ bởi vì cái này màu đen luân hồi chi nh lý trường sinh cũng biết đến liên quan tới cái này màu đen tế đàn bên ngoài một vòng cụ thể tin tức đây là một mảnh nhỏ luân hồi chi nhãn mảnh vỡ bởi vì một lần tình cờ lưu lạc đến nhân hoàng giới vực bị nhân tổ lấy đại thần thông thủ đoạn thu thập lại hắn bản ý là dùng cái này lấy ra rèn luyện về sau nhân tộc đệ tử nhưng người nào biết luân hồi chi nhãn mảnh vỡ cùng luân hồi đại đạo khí tức căn bản là khó mà trường khống dù là cường đại như hắn cũng khó có thể khống chế không xác định mỗi tên đệ tử tiến vào luân hồi mảnh vỡ thí luyện bên trong sẽ kinh lịch bao nhiêu đời luân hồi khả năng muôn đời khả năng ngàn thế khả năng và thế nhưng là ít nhất nhất định là muôn đời luân hồi. cho nên làm thủy tổ nhân hoàng mới có thể nói có cái này ba loại khả năng từ muôn đời đến ngàn thế đến và thế hết t h ả đều nhìn thí luyện giả tạo hóa bởi vì luân hồi chi nhãn thí luyện độ khó thật sự là quá lớn cho nên từ cái kia thời kỳ có thể qua cái này đất luân hồi thí luyện người ít càng thêm ít không cao hơn hai trường số lượng cho dù có cũng chỉ là miễn cưỡng chỉ có thể thông quan muôn đời luân hồi trong đó không thiếu khí vận thành phần thêm thực lực theo nhân tổ biến mất cùng mất đi hắn đem truyền thừa của mình cùng nhau đặt ở cái này nhân đạo trên tế đàn ai có thể qua luân hồi chi nhãn khảo nghiệm ai liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh nhân tổ truyền thừa cũng có thể nâng lên kia một đời thiên m về phần cái này luân hồi là bao nhiêu lời vậy liền không được biết rồi nhìn cái người tạo hóa nơi này chính là nhân đạo tổ địa đây là n h â n tộc chủ tế đàn thu thập tín ngưỡng cùng hương hòa chi dụng còn có n h â n tộc vô số chết đi anh linh nơi này có cả đám tộc khảo nghiệm tại cái này vạn thế luân hồi hoặc muôn đời luân hồi hoặc ngàn thế trong luân hồi khả năng có những ngày nhân tộc anh linh cùng n g ư ờ i cộng đồng tác chiến hoặc là tham dự vào chuyện xưa của bọn hắn bên trong đây đều là một thế lại một thế gặp chắc trở cho nên cái này độ khó sẽ vô cùng chi cao ở chỗ này cũng có thể không cần phải gấp lập tức tiến vào t h í luyện có thể lần nữa trước điều chỉnh một phen chờ với bản thân trạng thái đạt tới tuyệt hảo thời điểm đến lúc đó thôi động hắn khí tức trên thân cùng nhân tộc này chủ tế đàn tướng cộng minh liền sẽ tiến vào vô số trong luân hồi thời gian khác nhau không biết d à i ngắn nhưng chúng ta đang c h ờ người trở về thủy tổ nhân hoàng thanh â m trên bầu trời vang lên cái khác tám đạo nhân hoàng thanh â m đồng dạng cũng là như thế cuối cùng hoàn toàn tiêu thành ngạc tích trầm xuống luân hồi sao cuối cùng một vòng là luân hồi chi nhãn mà tầng thứ hai chính là nhân tổ truyền thựa tầng cao nhất chính là nhân tộc chủ tế đàn đây hết thể lại có ý định n hệ thống đem năm cái mảnh vỡ toàn bộ sử dụng dung luyện nhập trong đầu của ta thuận tiện giúp ta dung nhập vào cái này vạn thế luân hồi thế giới bên trong đi lần này lý trường sinh cũng không hỏi hệ thống phải chăng có thể đơn giản hóa cái này vạn thế luân hồi quá trình bởi vì lý trường sinh trong lòng một mực có đạo thanh âm để hắn chủ động đi tiếp thu cái này vạn đạo luân hồi thế giới truyền thừa trong đó có thể sẽ bởi vậy để lộ chính mình chân chính thân phận hệ thống chi mê khả năng cũng sẽ vì vậy mà bị để lộ có sự tình không thể nhất vội dựa vào hệ thống cũng phải dựa vào chính mình không phải đại đạo con đường đều đã đi đến cuối cùng nếu như hết thệ còn ỉ lại hệ thống này cũng làm sao cũng đều có c đều hệ thống, thống t bên trong trong đ thương thành một đám bảo vật tài nguyên có thể tập cầm rõ ràng điểm này về sau lý trường sinh một bước hướng phía trước vượt qua mà ra đứng lên ba tầng tế đàn chính giữa vị trí hai mắt nhắm nghiện lục đạo luân hồi tiên thể cùng lục đạo luân hồi tiên nhãn hôn đội thôn thiên bản nguyên khí tức cùng nhau t à n g ra cùng đạo nhân này đạo chủ tế đàn tướng c â u thông ông long long thư không khẽ run lý trường sinh nhận lấy một cỗ huyền diệu luân hồi lực lượng ảnh hưởng hắn thân như ẩn như hiện tựa hồ hiện lên ở nhân đạo chủ tế đàn phía trên lại không tại nhân đạo chủ tế đàn phía trên giờ khắc này lý trường sinh hai mắt nhắm nghiền tâm thần yên lặng mỹ mắt giống như vạn quân nặng ý thức hoàn toàn mất đi chỉ còn lại hắn thân thể hiện lên ở nhân đạo chủ tế đàn phía trên ý thức bị thu hút đến luân hồi thế giới bên trong bắt đầu một thế lại một thế luân hồi lúc này chính thức mở ra số mệnh chìa khóa mở ra số mệnh cửa chính Chương 418, luân hồi đời thứ nhất a châu lý trường sinh thân thể vẫn hiện lên ở nhân đạo chủ tế đàn phía trên không có biến mất chỉ bất quá đây chỉ là một bộ sắc không không có bất kỳ cái gì đại đạo linh hồn thậm chí ngay cả thể nội hồng mông tiểu thế giới cũng bởi vậy theo lý trường sinh biến mất mà biến mất không thấy gì nữa tám tiên nhân hoàng cùng thủy tổ nhân hoàng ánh mắt một mực rơi vào phương thiên địa này khi bọn hắn nhìn thấy lý trường sinh trên thân lóe ra luân hồi chi quang đồng dạng có luân hồi khí tức thời điểm sắc mặt có một tia kiên định thiên mệnh quả nhiên là thiên mệnh nếu như trên người hắn có luân hồi lực lượng như vậy đối với cái này vạn thế luân hồi mà nói có thể sẽ khá hơn một chút bí mật trên người hắn thật sự là nhiều lắm không chỉ có cùng lòng tộc có liên lụy cùng yêu giới có liên lụy còn cùng tiên giới có nhất định liên lụy bây giờ lại trở thành nhân tộc ta thiên mệnh đây hết thể không khỏi cũng quá loạn một chút đi nhưng là cái này loạn thế phong vân cũng là bởi vì loạn mới có thể bị quái hỗn độn t á m giới trong đó tam giới cùng hắn đều có liên lụy hai duyên một thủ. thủy t h ủ tổ nhân hoàng thanh em ung dung nhẹ nhàng thở dài lý trường sinh thân phận lai lịch thậm chí là trên người cơ duyên trừ b ỏ hệ thống còn có mạng của hắn cách cùng bản nguyên nhìn không t ấ u bên ngoài cái khác trong mắt hắn đều là không chỗ che thân thiên đ i ệ một trận biến ảo lý trường sinh năm đạo kim quang mảnh vỡ ký ức toàn dung nhập vào trong đầu của hắn thuận tiện lấy cái này luân hồi ký ức phương thức sẽ xuất hiện tại lý trường sinh nào đó một thế hắn đem chân chân chính chính trải qua đi một thế có thể là chân thực có thể là giả lập có thể là luân hồi mô phỏng ra tự nhiên cũng có thể là chân thực tồn tại đây hết thể hư hư giả giả giả giả thật thật ai có thể nói đến chuẩn đời thứ nhất luân hồi đến tận đây bắt đầu một chỗ tu sĩ thế giới lý trường sinh mở mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân mình trên giới có vô tận đau nhức cảm giác cả người nằm thẳng tại cao sơn trên đồng cỏ miệng dơ lên thân thể n ử a ngồi tại bãi cỏ ngoại ô bên trên nắm nhìn bốn phía tràng cảnh cẩn thận làm gió xét trong mắt có xem kỹ chi xác đầu vô cùng căng đau liền giống bị rót đầy vô số tấn trọng thủy đồng dạng lý trường sinh vuốt vô đầu lẩm bẩm đây chính là đời thứ nhất luân hồi sao mà ta còn bảo lưu lấy trong luân hồi ký ức không biết có phải hay không là ký ức điểm sáng mảnh vỡ bên trong một đời nào đó vẫn là luân hồi khảo nghiệm bên trong một thế cũng không biết một thế này muốn làm thứ gì a lý trường sinh cảm thụ được chính mình bây giờ có cô thân thể này còn có thể nội kia trống g i n g linh khí xứng sở phát hiện mình bây giờ cảnh giới vẹn vẹn chỉ là phạm nhân Mà c á lý trường p h thanh i ê n đ ị i khí nghỉ n i non tự nói hai mắt nhắm nghiền lấy tâm thần cảm thụ cả phiến thiên địa muốn nạp thiên địa linh khí nhập thể nhưng sau một khắc bỗng nhiên mở mắt ra phát hiện cỗ thân thể này quỵ dị chỗ cỗ thân thể này là hoàn toàn không có linh t h í thể nói cách khác trời sinh khó mà dung nạp bất luận cái gì một tơ một hào thiên địa linh khí thậm chí thiên địa p h á p tắc thiên địa đại đạo đều sẽ dồn bỏ cỗ thân thể này hắn có được cái này một thân thể liền đại biểu lấy hắn chính là trời sinh phế nhân không thể tu luyện võ đạo cảnh giới một tơ một hào a khó mà tu đạo cái này cụ thể chất ngược lại là có chút đặc thù lý trường sinh nhóm mày sắc mặt khóa chặt không thể tu luyện văn đạo lần này thì hư chuyện hệ thống ngươi vẫn còn chứ hệ thống lý trường sinh ở trong lòng nhẹ giọng kêu gọi muốn nhìn một chút chính mình chuyển thế về sau hệ thống có thể hay không cũng đi theo chính mình đi vào cái này luân hồi thế giới bên trong nhưng hắn phát hiện bất luận hắn làm sao kêu gọi hệ thống hệ thống đều không có lấy bất luận cái gì một tơ một hào đáp lại nói cách khác hệ thống cũng không ở bên người được rồi muôn đời luân hồi ngàn thế luân hồi hoặc vạn thế luân hồi còn phải dựa vào chính ta đã võ đạo không làm được như vậy có thể đi văn đạo mở ra lối riêng cũng không phải vấn đề cầm kỳ thư hòa văn cái này năm loại đại đạo ta đều có thể đi mặc dù trên thân không có bản m ệ n h văn khí nhưng là tu luyện nhập đạo phương pháp ta còn biết muốn ngưng tụ bản m ệ n h văn khí cũng không khó lý trường sinh lại có chủ ý an ưu ngươi lại tại cọ này điện phía trên m ọ người hôm nay là bảy nước thương thảo đại sự này nếu là đến muộn đợi đến cha ngươi nổi cơn giận đến lúc đó ngươi lại phải bị đánh một đạo khe t e o tiếng văng lên bãi cỏ ngoại ô mặt k h á c một bên một nữ tử thở hồng hộp leo lên núi khuôn mặt mỹ lệ thanh xuân tịch lệ một bộ màu xanh lá váy dài hiện thị rõ thanh xuân bản sắc hai gõ má mang cười lúng đồng tiền nhàn nhạt, nhạt. an h y ê u nói là ta sao lý trường sinh nghe được nữ tử xưng hô s ư n g sở còn chưa làm ra phản ứng chút nào nữ tử liền đã đi vào lý trường sinh trước mặt dội ra tiểu nộn tay nhỏ lôi kéo lý trường sinh bàn tay liền hướng dưới núi đi đến nhưng lại chiếu c ô đến lý trường sinh không phải tu sĩ nguyên nhân mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt cơ khí ngăn cản từ trên núi bay xuống dưới núi trong núi gió thổi cản áng lưu hôm nay thế nào làm sao không để ý tới ta nữ tử n h ữ n g mày phát hiện hôm nay lý trường sinh là lạ quay đầu nhìn chăm chú lên lý trường sinh hắc ngươi đừng nói thật đúng là đừng nói lý trường sinh chuyển thế tại cái này luân hồi thế giới bên trong bộ này tối ra vẫn cùng t r ư ớ c k i a giống nhau như lúc không có biến động bất luận cái gì một tơ một hảo vẫn là như vậy anh tuấn nữ tử nhìn xem lý trường sinh bên cạnh nhan lập tức hai gò má ường đỏ trên mặt ngưng tụ một tia tình ý ẩn dấu cực sâu. cực trong lòng âm thầm đáng tiếc a châu không thể tu luyện chỉ có thể lấy phảm n h â n thân phận sống sót một thế tuổi thọ so với chúng ta đều tới ngắn bên trên một chút hoàng tộc suy nghĩ vô số biện pháp nhưng chính là không có tìm được để a ngưu bước vào đến v õ đạo phương pháp nữ tử trong lòng có một tia bi ý tựa hồ là không đành lòng gặp lý trường sinh như thế thiếu niên nhanh nhẹn bởi vì tuổi tắc vấn đề sớm vẫn lạc nữ tử thân phận là một nước c h i chủ trên lòng bàn tay minh châu cũng chính là sát vách quốc gia công chúa mà lý trường sinh một thế này thân phận vì thế phương giới vực nay phương quốc gia trời ghép quốc chủ tri tử cũng là con nhỏ nhất cựu thái tử đây có phải hay không là bởi vì quốc hiệu lấy tên nguyên nhân tựa hồ thật sự ấn chứng trời ghét hai chữ ngay cả lao thiên cũng ghét trời ghét nước quốc chủ sinh hạ cựu tử trước tám tử đều tráng n i ê n vẫn lạc không có chỗ nào mà không phải là võ đạo thiên t i ê u yêu nghiệt nhưng lại nửa đường chết yểu không phải trong chiến trường chiến tử liền cũng là bị người khác hãm hại mà chết hoặc là nói nguyên nhân khác tử vong không có người nào có thể sống qua hai mươi chín tuổi đại quan mà lý trường sinh lại là trời ghét, năm, lại luyện, trời ghét nước quốc chủ vô cùng lo lắng lại thêm phía trước tám tử vẫn lạc hắn đối với lý trường sinh tự nhiên là cương triệu và phần hôm nay là bảy nước thương thảo chia cắt đại lục thời gian nữ t ử chỗ quốc gia cùng trời ghen quan hệ ngoại giao tốt nhưng cái k h á c năm nước liền không nhất định hôm nay nhất định là một trận hồng môn yến t rời ư đi dưới núi cao hai người đi thẳng tới hoàng thành hậu việt chỗ chỗ này cao sơn là cái này thiên đố quốc trung ương thành trì phía sau núi cũng chính vì vậy thiên đố quốc quốc chủ mới dám yên tâm như vậy để lý trường sinh một người ở đây dù sao toàn bộ thiên đố quốc phía sau núi dưới chân đều là quân đội tu sĩ chấn giữ sẽ không để cho lý trường sinh ra một điểm sự tỉnh thiên đố quốc quốc chủ thế nhưng là đem lý trường sinh làm bảo đồng dạng c u n g bãi a đây là hắn một cái duy nhất tiểu nhi tử nếu là lại chết yểu thật là liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh hôm nay thiên đố quốc nghị sự đại điện bên trong một chương to lớn bản vương phía trên bảy trôi vương tọa trung lập ngay phía trên vị trí thiên đố quốc quốc chủ đang ngồi ở bên trên ánh mắt vô cùng uy long đồng có ba phần đ ạ m m ạ c đại điện bầu không khí hơi có chút quỷ dị cái khác sáu phương quốc gia quốc chủ riêng phần mình ngồi tại hai bên ai cũng không có nói cho trước cái này sáu phương quốc gia quốc chủ bên người đều mang theo một tên thanh niên tự lệ đều là từng cái quốc gia đại vương tử tu vi cơ cao hôm nay tự a hồ bọn hắn chính là vì đem con của mình mang đến trọc tức một chút thiên đố quốc quốc chủ dù sao ai cũng biết thiên đố quốc quốc chủ cựu nhi tử là cái phế vật lúc trước hắn sợ sinh ra tám con trai đều đã chết i ể u trên trận bầu không khí vì vậy mà càng thêm cháy bỏng thiên đố quốc quốc chủ ánh mắt vô cùng bất thiện chưa hề nói thứ gì chỉ bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra hôm nay trận này nghị sự c h i cục tự a hồ có chút khác biệt chủ yếu vẫn là bởi vì lý trường sinh thật sự là quá phế đi căn bản không có đủ bất luận cái gì kế thừa thiên đố quốc, quốc chủ vị trí dù là hắn kế thừa cái này thiên đố quốc, quốc chủ tri vị n ư ơ n g tựa theo cái kia phế vật tu vi cũng khó có thể phụ trọng cho nên đúng là như thế để lòng của mọi người bên trong sinh ra một chút khác tâm tư lớn lục hòa bình cách cục yên lặng đã quá lâu quá lâu hiện tại là thời gian làm ra cải biến tìm những năm này ngươi là ta bác hoang nước làm không tệ phương bắc nước cương thổ bởi vậy phát triển mấy lần mau tới b á i b a i đạo thành b á bá ngươi nói thành b á bá trước mấy đứa bé thế nhưng là dũng manh thiện chiến vô cùng được vinh dự chúng ta bảy trong nước nhất hoàng kim nhất đ ạ i đây bác hoang nước quốc chủ lôi kéo con của hắn đi đến bên người trên mặt có cười khẽ nhưng là lời nói này vô cùng tranh chua thậm chí mang theo một tia trào phúng chuyên bắt lấy lý đạo thành chỗ đau đi đ â m hơn nữa còn làm minh đâm ôi nha đúng đúng đúng đến h ạ o nhi không thể mất lễ tiết đây là đạo thành b á bá nhanh đi cho đạo thành b á bá hành lễ mặt khác mấy bên cạnh ngũ vương quốc chủ đồng thời cười mở miệng chế n ạ o thiên đố quốc quốc chủ cũng chính là lôi kéo lý trường sinh chạy đến nữ t ử phụ thân chưa hề nói một câu nói kêu bên ngoài cái khác cũng bắt đầu giả vờ giả vịt kỳ thật chính là bên ngoài nhục nhã đâm lý đạo thành chỗ tối đâm hắn những năm này mấy con trai đều chết đi vết thương còn tại trên vết thương sắp mới mấy tên nam tử trẻ tuổi từng cái đi lên trước mang trên mặt cười trên thân khí tức nội liễm thâm hậu không thấy bất luận cái gì một tơ một hào p h ủ phiếm đối lý đạo thành thi lễ tự nhận là mười phần hữu lễ nghi gặp qua đạo thành bà bá lý đạo thành bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy trên mặt không thấy bất kỳ tức giận thì nộ không nói vui sắc đ ạ m mạc nhẹ gật đầu chỉ bất quá hắn tay phải l ạ g yên ở giữa năm chặt vẫn là bại lộ chính mình nội tâm phẫn nộ bị người ở trước mặt bóc tổn thương hiện tại lại bị người khác uy hiếp lợi tổ chức trận này đến hội dùng cái này đến một lần nữa phân phối đại lục ở bên trên tài nguyên thế lực cái này ai không phẫn nộ ai không tức giận nếu như không phải bọn hắn thiên đố quốc hiện tại thật không có gì chiến lược đem ra được đã sớm lật b à n cùng mấy cái này vương bắt đạn đánh một trận hiện tại theo hắn mấy con trai chế tử chính mình có ẩn tật tấm thương hắn không có thực lực như vậy cũng làm không được khoe miệng có một k i a vẻ khổ sở thì ra là thế nói một cái say mê hơn hai mươi năm linh trí chưa mở thần hồn rời rạc thiên ngoại lại thêm tiên tiên chi thể bế tắc mới sáng tạo ra hiện tại ta không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thực lực lý trường sinh sửa sang lại trong trí nhớ tất cả tin tức bao quát chính mình bao quát cùng mình có liên quan hết thảy còn có phương này đại lục ở bên trên tất cả tin tức sắc nói cách khác kỳ thật chính mình quả thật kinh lịch một thế này cũng là một thế này nhân vật chính mà lại một thế này nhân vật chính phụ thân cùng lý thành đạo giáng dấp thật sự là giống nhau như lúc nói cách khác phương này luân hồi thế giới kỳ thật chân thực một nhóm bên cạnh mình nữ tử cùng hắn là thanh mai trúc mã tên là hoàng n g u y ệ n nguyệt hai người từ nhỏ hai nhỏ vô tư cũng coi là cùng nhau lớn lên nhưng là bởi vì hắn thật sự là cái du m ộ t c u ố cục lại thêm trời hỗn dầu mỡ bên ngoài trời sinh tủi m ụ t nguyên nhân đưa đến tính cách vô cùng quái gợ cùng chất phác hắn này bình thường căn bản cũng không có bao nhiêu bằng hưu cũng chỉ có hoàng hàng tháng nguyện ý cùng hắn chơi hiện tại xem ra nữ tử này cùng ta cũng có được không nhỏ liên hệ a lý trường sinh quay đầu nhìn về phía hoàng hàng tháng khuôn mặt trong lòng hơi ấm những năm này hoàng hàng tháng cùng mình sự tình đều hiện lên ở náo hải hiện hóa ở trước mắt hôm nay đại điện công việc tự nhiên cũng không phải chuyện gì tốt là cái khác sáu phương quốc gia cùng thiên đố quốc thương lượng chia cắt toàn bộ đại lục t r ọ n g bài thế lực đất đai cùng tài nguyên tu luyện thời gian thiên đố quốc xếp hạng tại bảy quốc gia bên trong vẹn vẹn chỉ có thể xếp tới thứ năm nhưng những năm này theo lý trường sinh tám người ca ca lại thuật chất yểu đã mất đi tám tên cực kỳ cường đại chiến tướng cùng tu sĩ lý thành đạo cũng bởi vậy rơi xuống ám tật tu vi giảm lớn dẫn đến toàn bộ thiên đ ấ u quốc thực lực trực tiếp từ thứ năm trực tiếp hạ xuống đến thứ bảy cũng chính vì vậy cái khác sáu quốc gia n gửi được một chút không bình thường đặc địa uy bức lợi d ụ lại tổ chức lần này thể h i ế n hoàng n g u y ệ t nguyệt sở tổng thuộc quốc gia là thiên đ ấ u quốc sắt vách thiên tiêu nước nhưng hôm nay thiên tiêu nước quốc chủ tựa hồ cũng có cũng có một chia cắt thiên đ ấ u quốc ý tứ tại tài nguyên to lớn lợi ích phía trước ai có thể làm được không tâm động hai người một đường đi tới nghị sự đại điện trước xa xa nghe được đại điện bên trong nội dung lý trường sinh khuôn mặt phía trên có không giống tri sắc đã chính mình một thế này luân hồi quan đã mờ khải như vậy chính mình cũng nên hào h ả o thích hướng thân phận này hào h ả o vì mình phụ vương bài y ê u giải n ạ hồn du thiên ngoại hai mươi năm hôm nay mới biết ta là ta mặc dù thực lực của hắn không mạnh là không linh thể nhưng là đừng quên trên người hắn vẫn là có văn đạo cấp bậc tồn tại hắn hiện tại còn có thi tử còn có bước vào văn đạo phương pháp chỉ cần đem chính mình tinh khí văn khí hoàn toàn đi thôi động thôi động hắn thiên địa l ạ i thế hạng nhiên chính khí liền có thể mượn thiên địa con dân vạn dân trí lực t r ợ chính mình phá vỡ mà vào văn đạo bên trong cũng coi là từ đầu tới đuôi từ thấp đến cao trọng mới xây luyện một lần chủ yếu là cái này năm không thể vẫn là quá đau đớn không thể tu luyện võ đạo chương ỉ có thể bốn trăm hai mươi không khí quỷ quái lạnh lùng chế rêu ngầm vúng a không nghĩ tới các vị vương thúc vậy mà từ quốc gia khác chạy tới ta thiên đố quốc ta thiên đố quốc nên đi chủ nhà tình nghĩa hào hào khoản đãi khoản đãi các vị vương thúc ca lý trường sinh một bước phóng ra đi vào trong đại điện cùng hoàng nguyệt một m ư ơ hai người cùng một chỗ với bước đại điện lý trường sinh thanh â m liền xa xa truyền ra đối với những ngày vương bắt đạn hành vi cùng bọn hắn đâm vết thương hành vi tự nhiên đều nhìn ở trong mắt à đúng nghe nói bắc thúc thân thể của ngài không tốt lắm ta đêm nay liền thiếu đi cho ngài điểm mấy cái thị nữ thuận tiện đ i ề u bên trên một bát mười roi đại bổ canh là ngài luận điệu thân thể còn có tê thúc ngài không phải bị hoàng hậu q u ả n rất nghiêm sao nghe nói chỉ lập một cái sau như vậy đi đêm nay nhiều gọi mấy cái thị nữ cho ngài mở một chút bất tỉnh cho ngài mang một ít vui lý trường sinh ánh mắt khí trêu tức nhìn qua ngồi tại trên đại điện hai tên nam tử lời nói gậy nhẹ vẻ mặt không sao cả trực tiếp lần ấ y ra a h này trực tiếp bị lý trường sinh một người mở ra chỗ đau hung hăng nhục nhà a nếu như nói vừa mới trước đó đám người hành vi là tại lý thành đạo trên thân vết thương sắt muối như vậy lý trường sinh cái này từng câu từng chữ thật là chính là hoàn toàn minh thương lưỡi kiếm dù n g một khách xem sự thật thuyết pháp nhằm vào trong đó người lớn nhất uy hiếp cùng khó khăn nhất mở miệng được điểm n g a y thường hai người là một nước c h i chủ cao cao tại thượng coi như đám người biết cũng sẽ không nói ra cho hai người một điểm mặt m ũ i nhưng bây giờ lý trường sinh cũng mặc kệ mọi việc trực tiếp đ ố i ngươi á khẩu không trả lời được hoàng nguyệt, nguyệt nghe lý trường sinh độc này lưỡi trên mặt cất dấu mỉm cười bọn họ cũng đều biết điểm này cái này tại bảy trong nước đã sớm không phải bất kỳ bí mật nhưng là bọn hắn sẽ không nói thẳng ra nhưng không nghĩ tới lý trường sinh miệng như thế tổn hại mà lại hôm nay lý trường sinh tựa hồ cùng ngày xưa có chút không g i ố n g a tự tin một điểm lại thêm phần khí độ này viễn siêu bình thường t i a n du một cú cục chẳng lẽ nói hôm nay khai thiếu hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t kinh ngạc nhìn lý trường sinh số mắt muốn xem ra cái như thế về sau đại điện một cái chớp mắt tính mịch hai tên quốc chủ nghe lý trường sinh nói sắc mặt lập tức chầm xuống khó coi vô cùng âm chầm có thể vạn xuất thủy tới hôm nay lại bị người khác trực tiếp tiếp lao n g ắ hơn nữa còn là tên tiểu quỷ vẫn là cái văn bối bọn hắn còn không tốt đối phế vật này phát táo trưởng bối chế nhạo văn bối thậm chí là chèn ép văn bối có tổn thương thân phận cái khác bốn tên quốc chủ cùng lý thành đạo hướng phía miệng vương hướng nhìn lại nhìn xem lý trường sinh hôm nay bộ g á n g này nghe lý trường sinh nói đồng dạng kinh ngạc vô cùng đây là ngày xưa kia nhát gan vô cùng chất p h á t như gỗ thiên đố quốc cửu hoàng tử sao làm sao hôm nay thay đổi một người đồng dạng không chỉ có ác miệng không nói mà lại vô cùng tự tin dù là đối mặt với lục đại quốc chủ ở đây trên mặt không thấy bất kỳ khẩn trương gì ngược lại vô cùng thong rong khoe miệng cười mịm phần này hiền hòa phần này tâm cảnh không phải trước đó phế vật kia đủ khả năng có trường sinh người đã đến lý đạo thành trên mặt rốt cục lộ ra một k i a tiểu dung ý cười thoải mái lý trường sinh cái này một lời cũng coi là báo thù cho hắn âm thầm thở m ộ t hơi đồng thời hôm nay thấy mình nhi tử như thế trên mặt có vui mừng bị lý trường sinh trực tiếp chào phúng hai tên quốc chủ sắc mặt âm tình bất định trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm những gì mang lý trường sinh q u á t lớn lý trường sinh sao bọn hắn không bỏ xuống được thân phận này hai tên quốc chủ hít một hơi thật sâu bình phục lại trong lòng tâm tình hai mắt nhắm nghiển chậm rãi mở miệng nói bắc hạo nhi người đi cùng trường sinh công tử luận đạo luận đạo đi các ngươi đều là thế hệ trẻ tuổi nghĩ đến cũng có thật nhiều điểm giống nhau rất nhiều lời nói có thể thảo luận hai tên quốc chủ cũng là nắm giữ thực quyền người lập tức cũng điều chỉnh tốt trạng thái bản thân trực tiếp để bọn hắn hải tử đi đối phó lý trường sinh thế hệ tuổi trẻ sự tình tự có thế hệ tuổi trẻ giải quyết mọi người đều biết lý trường sinh bất quá là một cái tu luyện t u ổ i m ụ lại thế nào cùng bọn hắn hai người nhi tử bảo bối luận đạo cái này đồng dạng cũng là một phen n ụ c nhã khía cạnh n ụ c nhã t ê hạo lâm bác nhị trên mặt người mang theo ý cười chắp tay nói tuyệt đối không lệnh phụ vương thất vọng trường sinh huynh đệ chúng ta ra ngoài luận đạo luận đạo như thế nào tham khảo cái này kiến thức võ đạo nói không chừng người ta nam đạo có thể đang thảo luận bên trong tiến thêm một bước đ âu trên mặt mấy người m a n g cười đặc đ i ệ u đem võ đạo hai chữ khẩu âm ép tới cực nặng bên ngoài trào phúng lý trường sinh không thể tu đạo lý thành đạo sắc mặt càng thêm âm trầm nhìn thấy một màn này nhìn thấy lý trường sinh hôm nay biểu hiện hắn vô cùng mừng rỡ nhưng là lý trường sinh không thể tu đạo trung pi là một cái tử điểm khó mà giải quyết những năm này ở giữa hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tích lực không biết tìm bao nhiêu người muốn giải quyết biện pháp này nhưng là cuối cùng đều là không có kết quả luận đạo sao cũng được lý thành trường sinh cười cười tự chủ đi ra đại điện những người này suy nghĩ hắn dùng cái mông nghị cũng biết khẳng định là nghĩ nhục nhã một phen hoặc là nói tại đại điện bên ngoài cả hai phong x u ấ t ra võ đạo uy áp đem hắn đánh một trận đây là đơn giản nhất mà bọn hắn cũng có thể thông qua thế hệ tuổi trẻ luận bàn đến từ chối tương ứng trách nhiệm nhưng hắn hiện tại có thể mượn văn đạo lực lượng có thể tu văn nói à ai đánh ai còn không nhất định đây mảnh này tu sĩ thế giới chẳng qua là bình thường nhất phàm tục đại lục cùng lúc trước lý trường sinh chỗ thiên hoàng đại lục thậm chí ngay cả cảnh giới tu luyện đều trên lệnh không sai bị lắm tối cao võ đạo cảnh giới bất quá thế nhân hắn lại có cái gì đá Hết thể đều vô cùng quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ hắn đến từ không đến tiếp bất từ tới tục tu đều quen quá vô cùng có, giờ bây lý u y ệ hiện n Hắn thành đạo gặp lý trường sinh vậy mà chủ động rời đi trong lòng vô cùng lo lắng âm thầm truyền âm hắn biết nếu như lý trường sinh cùng những người này ra ngoài đại điện nói không chừng thật muốn bị đánh một trận mà lại liên quan tới thế hệ tuổi trẻ l u ậ bản hắn còn không thể phái người n ú n g tay tham gia phụ thân yên tâm ta tự có ta phân t ấ p bọn hắn không gây thương tổn được ta đến lúc đó ta đem lấy cái này tiểu vương bắt đản đều cho đánh một trận để bọn hắn mạo phạm các ca ca. lý trường sinh truyền âm trở về quay đầu hướng lý thành đạo lộ ra cười t h ầ n bí, t h ầ n bí sâu sắc nhìn xem trên đại điện một đám đệ tử trẻ tuổi chủ động xoay người rời đi hoàng nguyệt nguyệt nhìn xem một màn này như lọt vào trong sương mù nụ cười này luôn cảm thấy lý trường sinh trong tơi cười h ậ n chứa quá nhiều ý tứ 421, thiên một điểm nhiên khí. đã hiển chất đều như vậy nói các ngươi còn đang chờ thứ gì thế hệ tuổi trẻ ra ngoài luận luận đại đạo nói chuyện liên quan tới võ đạo sự tình bác hoang nước quốc chủ cười cười đứng người lên nhìn xem trên đại điện một đám đệ tử trẻ tuổi đối đám người khoát tay háo ra hiệu bọn hắn cùng lý trường sinh đi đại điện bên ngoài hào hào tham khảo nhân sinh tham khảo võ đạo cái này một lời ý nghĩa lời nói nghĩ coi như nhiều hơn bọn hắn cũng không cảm thấy lý trường sinh phế vật này có thể có bản lãnh gì ngay cả võ đạo cảnh giới đều không có hắn còn có thể làm những gì hắn hiện tại thế nhưng là có thể một chút nhìn ra lý trường sinh vẫn là không có cảnh giới q u ỳ m ụ ra ngoài nghiên cứu thảo luận võ đạo đ ạ n g đua chịu một trận đánh còn tạm、được. lý trường sinh dẫn đầu đi ra đại điện hoàng nguyệt nguyệt đi theo phía sau trên điện n ằ m tên đệ tử trẻ tuổi trên mặt ánh mắt khác nhau nhưng không một đều lóe ra vẻ trêu tức lý trường sinh hôm nay cử động lần này này động không thể nghi ngờ là đang tìm đánh theo bọn hắn nghĩ tại mấy cái này quốc chủ xem ra đều là như thế lý đạo thành nhìn xem lý trường sinh bóng lưng trong ánh mắt vẫn là có lo lắng nói thật hắn còn quả thật có chút không yên lòng chủ yếu là con của mình bao nhiêu cân lượng hắn so với ai khác đều rõ ràng không có võ đạo cảnh giới còn muốn cùng bọn hắn luận đạo hắn lấy cái gì luận đạo cầm đầu nhưng là nói ra ngôn luận tắt nước ra ngoài hôm nay nếu là chịu một trận đánh nói cũng không có cách nào còn tốt nơi này là hắn thiên đố u ố c sân nhà đến lúc đó muốn chân thực phát sinh chút gì một đám hộ vệ nhất định có thể trước tiên xuất thủ không cho lý trường sinh nhận một điểm tổn thương bị đánh t i ê n là không có khả năng bị đòn đây là hắn thiên đố u ố c địa phương làm sao có thể để nhà mình hoàng tử chịu đông n h â n á n h nếu là lý trường sinh có thể ngoài ý liệu đánh người khác vậy cũng tốt nghị sự đại điện sau một chỗ nhỏ trên gò núi mấy tên thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi theo lý trường sinh cùng hoàng nguyện nguyện sau lưng không biết suy nghĩ cái gì bọn hắn nhìn xem lý trường sinh bóng lưng trên mặt có vô tận đuộc c n ta ngược lại muốn xem xem phế vật này muốn đuồng h ị c h thứ gì hoa văn vừa mới hắn nhục nhã phụ vương đến lúc đó mượn danh nghĩa võ đạo danh nghĩa cùng hắn luận bàn một phen đem hắn hung hăng đánh một trận đáng tiếc hắn chính là một phế nhân không có võ đạo cảnh giới nếu không đem hắn cảnh giới phế đi cũng không phải không thể thiên đố q u ố chín c tên hoàng tử tám tên anh tài một tên tuổi m ụ nhưng là trời cao đấu kỵ anh tài tám người kia đều chết chỉ còn lại cái này một cái phế vật coi là thật buồn cười. Tê hạo, l â mật bác n h ê n cười bọn hắn vị trí ba quốc gia đều muốn so thiên đố quốc tới cường đại trên mặt kiệt ngạo c h i sắc càng sâu hoàng nguyệt nguyệt gặp lập trường sinh cái này không hiểu tự tin gặp cái này mê chi tự tin trên mặt vẫn có lo lắng lý trường sinh bao nhiêu cân lượng hắn là biết đến âm thầm c h u y ể n âm nói ngươi thật được không có thể hay không quá lỗ mãng một chút thực lực của ta so trở lên bọn hắn mặc dù muốn mạnh hơn một chút chút nhưng là cũng không có năm chắc có thể giúp ngươi đối phó b ố n cái đây là ngươi thiên đố quốc sân nhà đến lúc đó gọi mấy cái vương sắp xuất hiện đến để bọn hắn thay ngươi bãi bình đây hết thảy hoặc là nói liền dứt khoác ngậm miệm không nói cái này võ đạo giao Mang theo mấy một ra hoa ăn thưởng thưởng hoa nhi, nghe theo thiếu chút chơi khúc cái đi, đi lý à Hoàng là được đưa đề trực của rồi. ra tiếp nghị mình, Nguyệt Nguyệt l trường sinh suy nghe ĩ và vô làm phần. phải nhân thể không chứ? hôm không Sinh h Nam nói Yên nay cũng cùng Trường sao tâm, Lý có được được đi, đi. g được hoàng n g u y ệ t nguyệt truyền âm quay đầu hướng hoàng n g u y ệ t nguyệt cười một tiếng nhẹ giọng mở miệng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng năm người cười nói các vị hôm nay chúng ta cũng không cần quá thừa nước đục thả câu dù sao các ngươi năm cái tiểu vương bắt đầu tử lao bang tử lòng mang ác ý đi vào ta thiên đố quốc đơn giản chính là gặp ta thiên đố quốc suy yếu muốn chiếm đoạt ta thiên đố quốc đất này thế hệ trước tự có thế hệ trước thương thảo sự t ì n h mà chúng ta thế hệ trẻ tuổi tự có chúng ta thế hệ trẻ tuổi thương thảo sự t ì n h đánh một trận đi cái này đơn giản nhất lý trường sinh nết miệng cười một tiếng vô cùng ánh nắng ngoài miệng không có lưu t ì n h chút nào lưu miệng đem năm tên quốc chủ xưng là năm cái lao băng tử đem trước mắt cái này nằm tên đệ tử trẻ tuổi xưng là năm cái tiểu vương b ắ t con bê câu nói này vô cùng trói thai khó nghe hoàng nguyệt nguyệt cùng trên trận sáu người khác lần ngơ nghe được lý trường sinh nói tới tựa hồ có chút không dám tin trước mắt phế vật này cũng dám nói ra lời như vậy chẳng những ngay cả bọn hắn cũng mắng ngay cả bọn hắn phụ vương cũng m hắn là thế nào dám nha mà lại lại còn nói đánh một trận chẳng lẽ tên phế vật này đầu góc bị lừa đá không thành hắn ngay cả võ đạo cảnh giới đều không có lấy cái gì cùng bọn hắn cầm đầu sao m u ố n chết cũng dám nhục cha ta m u ố n chết thiệu vương bắt đản cũng dám mắng ta lâm bắc cùng tề hạo hai người lấy lại tinh thần giận tí mặt trên thân linh khí tứ tán mà ra hướng phía lý trường sinh anh sát mà đi linh khí hoa khí một cỗ lớn lao linh áp như núi nhỏ trùng điệp rơi xuống thẳng giết lý trường sinh trước mắt hai người không nói lời gì cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ dù là nơi này là thiên đố quốc sân nhà hôm nay bọn hắn đều muốn đem lý trường sinh hung hăng đánh một trận nếu là thất thủ phía dưới đem hắn đánh thành tàn phế cũng không phải không được dù sao bọn hắn năm nước quốc chủ đều ở nơi này năm nước liên hợp tạo áp lực phía dưới hắn thiên đố quốc còn có thể lập tung trời đến hay sao nạp linh linh động linh luân thần phách dung tiên hoa trời thông tiên thánh nhân chỉ là linh động cảnh giới thôi không nghĩ tới một thế này yếu đến để linh động cảnh giới đến b ậ t n ạ t tới lý trường sinh bình tĩnh nhìn qua một màn này trên mặt có một tia tự dễ ước lại là trên người hắn phạm là mang một chút nguyên bản thể chất lực lượng cho dù là thần hồn cho dù là thể chất cho dù là thuật pháp hoặc là nói dù là mang theo một dọn huyết dịch đều có thể đem phiến đại lục này tất cả nghiền nát nhưng bây giờ hắn không được hắn không có bất kỳ cái gì hực còn vẹn vẹn chỉ là một phế nhân ba người khác trêu tức nhìn xem đây hết thảy cũng không có ngăn cản ý tứ trên mặt cũng tương tự có phẫn nộ chờ đợi lâm bắc cùng tề hạo hai người đem lý trường sinh cho hung hăng đánh một trận hoàng nguyện nguyện biến sắc liền chuẩn bị thôi động đứng dậy bên trên linh khí trợ giúp lý trường sinh đồng thời trong lòng âm thầm gấp lý trường sinh hôm nay thật sự là quá mức lô mát rồi hắn không có bất kỳ cái gì cảnh giới lại lên tiếng khiêu khích người khác đây không phải bị đánh sao cũng chính là vào lúc này lý trường sinh hai mắt nhắm n g h i ề n tinh thần yên lặng cảm thụ được đất trời bốn phía chi linh động cảm thụ được thiên khung chim bay mây trắng chi vận động cảm thụ được vùng bỏ hoang trong núi phong chi hô hấp cảm thụ được thiên đố quốc con dân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi t hư không bên trong lần lận nhiều một tia lại một tia màu bạch kim chi khí đây là giữa thiên địa chỗ tồn tại c h í n h khí cũng là hắn lần này bước vào văn đạo cơ sở thiên địa có c h í n h khí nạp chi tắc hạo nhiên thiên địa một điểm hạo nhiên khí là ta sinh chưa từ bỏ ý định văn khí đến lý trường sinh nói nhỏ cảm thụ được giữa thiên địa r u n động đưa tay ra nhấn một ngón tay tia ừ n g từng tia hạo nhiên chính khí ngưng tụ tại đầu ngón tay hóa thành một đạo điểm sáng màu trắng đột nhiên oanh s á t mà ra vê n h điểm trắng hoa khung nhất niệm hạo nhiên màu trắng hạo nhiên chi khí vừa mới lưu động như kia trong núi thanh phong sáng sủa vô cùng t ì n h tế tỉ mỉ ô n lu nhưng sau một khắc khí thế bỗng nhiên biến đổi phản phất giống như kia mưa to gió lớn phản phất giống như kia thiên băng địa liệt mang theo trong núi buôn lôi chi thế thứ hư không bên trong nổ ra một đạo kinh vang thẳng giết hai người chương bốn trăm hai mươi hai vạn dân giút ta nhập đạo hai người sắc mặt đại biến Tự t hạng nhiên trên tán n h lực cũng h a tới g có thực chất hắn sát chiêu không thể nào đội hình chung điệp vanh sát tại hai người trước bộ ngực hai người sắc mặt tái đi ngũ tạng lục phụ tại lúc này vỡ vụn hoa phun ra miệng lớn máu tươi mang t hai, đi, đi. hai người nằm dứt thẳng nằm thẳng trên mặt đất hai mắt trắng rã bất thình lình dị trạng để trên trận tất cả mọi người kinh ngạc hoàng nguyện nguyện trừng mắt nhìn còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra trên mặt có sợ hãi không chỉ là nàng cái khác ba tên hoàng tử trẻ tuổi đồng dạng cũng là như thế một bộ gặp lý quỷ biểu lộ tên phế vật này hiện tại có thể tu đạo rồi mà lại cảnh giới của hắn so với bọn hắn còn muốn tới cao không phải như thế nào lại mai k i u nghiền ép tề hạo cùng lâm bắt nhị người tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi bốn người khắp khuôn mặt là sương mù hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t dẫn đầu kịp phản ứng trong đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng đây chẳng phải là nói lý trường sinh hiện tại có thể tu luyện mà lại không phải tu luyện phế vật cũng không cần bởi vì chỉ có trăm năm tuổi thọ mà chết đi làm phiền não rồi hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t trên mặt kinh hỷ không chút nào thêm che lấp nhìn xem, lý trường sinh này, nhìn xem lý trường sinh vừa mới phong thái trong mắt lóe ra ngồi sao nhỏ nên nói không nói vừa mới cái k i a một tay vẫn là rất đ ẹ p trai văn khí hạo đáng như gió tựa hồ khống chế núi này ở giữa chi phòng tựa hồ khống chế núi này ở giữa thiên địa rung động chiêu này nàng làm không được tốt không cần một người hai người bọn họ chỉ là ngất đi cũng chưa chết lúc đầu muốn đem hai người bọn họ hào hào đánh một trận ai biết hai cái này thật sự là quá yếu một chiêu đều khiêng không hạ ba người các ngươi cũng trốn không thoát hôm nay hào hào bị đánh dừng lại khẳng định là không thiếu được lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía còn ở vào ngốc trệ bên trong ba người nết miệng cười một tiếng vô cùng ánh nắng lời nói cùng thổ phỉ đồng dạng bá đạo làm do ý tứ hôm nay ta chính là muốn đánh mấy người các ngươi giờ khác này trong lòng ba người có chút hốt hoảng vừa mới lý trường sinh kinh khủng chiến lược bọn hắn đều là dò xét tại mắt muốn đổi làm bọn hắn thật đúng là không thể làm được một tay trực tiếp m i ệ n sát tề hạo cùng lâm bắt nhị người không tự giác ở giữa hướng phía sau lui lại mấy bước muốn thoát đi lý trường sinh ma c h ả o muốn hôm nay ít chịu một trận đánh nhưng là sự tình khẳng định không có khả năng như bọn hắn mong muốn lý trường sinh động đại thủ hướng phía phía trước vung lên trong núi thanh phong lần nữa hóa thành từng tia từng tia nhìn không thấy khí du nhập vào lý trường sinh ý chí hai tay đại khai đại hợp ôm cả phương thiên địa hướng phía hư không vây quanh cùng một chỗ tựa như đem toàn bộ thiên địa hùng đặt vào nghi ngờ toàn thân toàn ý cùng thiên địa hòa làm một thể tinh tế cảm nhận được núi này ở giữa cái này thiên đố quốc bên trong cả phương đại lục ở bên trên hạo n h i ê n chi khí hạo n h i ê n chính khí cùng thiên địa chính khí một nắng hai sương hai mươi năm minh nguyện thanh thiên nhập ta nghi ngờ hôm nay ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy cũng nên nhập đạo trong núi c h i phong giúp ta phá đạo thiên địa vạn dân giúp ta phá đạo giờ phút này nói tới lý trường sinh trong mắt lóe ra vô tận k i m quang một bộ b ạ c h bảo bị văn khí thổi đến bay phất phới khi t h ế một cái chớp mắt kéo lên hắn thân vậy mà mang theo không có gì sánh kịp huy áp lấy hắn làm trung tâm như n hồng ư h thủy bắn ra một cỗ vô hình ngực bao lại toàn bộ trong núi bao phủ lại cái này nhỏ phương phía sau núi lý trường sinh thể nội nhiều một đạo hình tròn hạt giống đây là văn đạo hạt giống sau này chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng cái này văn chủng để văn đạo hạt giống không ngừng phát triển lý trường sinh cảnh giới cũng có thể tùy theo tăng lên mà lại văn đạo hạt giống đã ngưng tụ như vậy tiếp xuống hắn quật khởi tốc độ sẽ chỉ vô cùng nhanh chóng Hoàng n g u y ệ thân hoàng nguyệt nguyệt trong lòng có suy đoán của mình lấy hắn nghĩ đến đây là có khả năng nhất kết quả lý trường sinh khí tức trên thân vẫn đang không ngừng kéo lên lúc này đã bước vào đến văn đạo cảnh giới bên trong cho nên cũng nên đem ba người này đánh một trận lý trường sinh thân ảnh hiện lên ở trời ánh mắt đánh giá ba người một nháy mắt như trong ngọn núi chi phong nhẹ nhàng hắn thân phiêu m i ể u hư hảo không thể gặp như x ư ơ n g tiêu tán lại như linh vụ xuất hiện ủy dị đi vào ba người trước mặt bàn tay hướng phía phía trước vung lên ba người chỉ cảm thấy chính mình quanh thân tựa hồ bao phủ lại một cỗ lực lượng kỳ lạ giống thiên đ i ệ chi lực nhưng lại không phải thiên đ i ệ chi lực đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm cả người đã bị đánh bay ra ngoài sau một khắc lý trường sinh ngón tay tựa như lâu g i à n nhạc gậy chỉ huy tả hữu hoành điểm trên d ư ớ i chỉ huy đám người cũng cảm thấy đến một c ố lại một c ố h i ề n r ư ợ u đại đạo chi lực nện ở phần lưng của bọn hắn phần bụng trên mặt chân thượng bị đưa b à n h b à n h b à n h a a a. đánh một quyền lại một quyền têu thả một tiếng lại một tiếng lý trường sinh nhìn thấy một màn này vô cùng hài lòng dù sao tinh hôm nay bất kể nói thế nào năm người nhất định phải bị chính mình đánh một trận còn không dạy lỗi của cha không đánh được bọn hắn lao tử liền khi dễ bọn hắn tiểu tử đến lúc đó đợi đến thực lực của mình cảnh giới tiến thêm một bước à đúng cũng không cần đến lúc rồi lại cho hắn một chút xíu thời gian để hắn tụ tập được vạn dân chi khí tụ tập được toàn bộ trời đ ộ quốc tử dân hạo nhiên c h í n h khí thiên điệu hạo nhiên c h í n h khí tại phương này đại lục hắn liền có thể rất nhanh vô địch đến lúc đó đem bọn hắn lao tử cùng nhau đánh một trận sau đó hình tượng chính là lý trường sinh một người nghiện ép ấn lấy ba người bốn tùy ý loại truy lâm bắc cùng tề hạo hai người tựa hồ là bị cái này cổ động tĩnh cho đánh thức mê man mở mắt ra trên mặt vô cùng suy yếu hai người nhìn thấy trên bầu trời một màn này chừng lớn mắt vậy mà nhìn thấy lý trường sinh tại bạo ngược cùng bọn hắn cái khác ba cái đồng cấp vương tử hồi tưởng lại vừa mới lý trường sinh cái k i a q u ỷ dị lại kinh khủng một tay lại gặp được một màn này hai người không hẹn mà cùng hai mắt nhắm n g h i ề n lựa chọn giá chết hoàng nguyệt nguyệt ở một bên nhìn xem mặt máy bên trong ngôi sao nhỏ nở rộ càng sâu chương bốn trăm hai mươi ba đánh tơi bởi năm người đánh thành đầu heo nửa k h ắ c đồng hồ về sau ba người đã bị lý trường sinh đánh không thành nhân dạng xưng thành đầu heo trên thân thể hạ không có một chỗ là hoàn hảo vô cùng chi thảm mà n ằ ba, như như bành, bành, bành. ba bộ như tử thi bị trùng điệp vứt trên mặt đất ba người mắt nổi đòn đóm miệng sùi bậm mép sắc mặt vô cùng khó coi đã xấu hổ lại đau đớn hôm nay bị người ngay trước mặt hoàng nguyệt nguyệt đánh cho một trận loại cảm giác này đã là vật lý tổn thương lại là pháp thuật tổn thương bọn hắn không nghĩ tới tìm lý trường sinh hôm nay như cắn thuốc quá mạnh trực tiếp đem bọn hắn ép lấy đánh đánh lại đánh không lại mắng lại mắng không được đến lúc đó mắng lại phải bị đánh một trận ba người trên mặt đất có do thân thể tả hữu hoành c h u y ể n ôm phần bụng đau đớn và phần trên mặt đất kêu trên lý trường sinh xoay người qua đem ánh mắt nhìn về phía hai người từng bước một đi tới đi qua nói khẽ không cần giả chết hai người các người lại thế nào giả chết cũng không có ý nghĩa nên bị đánh vẫn là bị đánh trốn không thoát nói xong lý trường sinh cả người như thanh phong mây mủ tiêu tán tại nguyên chỗ hủy dị xuất hiện tại hai người sau lưng đại thủ sách ở hai người nằm dưới đất cổ áo đột nhiên nhấc lên đem hai người hướng phía thiên không phía trên đại lực ném ra ngoài a hai người hét thảm một tiếng ở chân trời lưu lại xa xăm chuyển vang tiếp xuống lại là lý trường sinh đơn phương được sát kỳ thế như hình người bạo lòng kỳ thế như nhân gian chiến thần ấn lấy hai người cùng truy cuối cùng đem hai người đánh vào trên mặt đất nằm vô cùng ngay ngắn đánh xong về sau gặp ba người kia phiên bộ dáng về sau lý trường sinh lúc này mới hài lòng thu tay về hoàng nguyệt nguyệt ở một bên nhìn xem miệng n h ọ khánh t trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh diễm lý trường sinh hôm nay thật sự là quá mức khác biệt đây mới là người trẻ tuổi hẳn là có tinh thần phân chấn đây mới là bọn hắn người trẻ tuổi hẳn là có cao chót vóc nha tài năng mới xuất hiện hiện phong mang làm xong tất cả đánh xong tất cả lý trường sinh đem bọn hắn nhét vào một loạt làm vô cùng ngay ngắn về tới hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t bên người nhìn xem hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t bộ dáng này ở trước mắt nàng chiêu chiêu tia tay khẽ cười nói thế nào hôm nay cái này rất khiếp sợ sao hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t theo bản năng nhẹ gật đầu làm sao không khiếp sợ lý trường sinh cái này kinh khủng chiến lực khắp nơi thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối không thua hắn năm đó mấy người ca ca nha những năm này ngươi một mực tại cất dấu vẫn là giả ngu vẫn là ẩn hoàng nguyệt nguyệt âm thầm truyền âm cũng không có đem một câu nói kia ở trước mặt nói ra trên mặt vô cùng hiếu kỳ đồng dạng trong lòng còn có một tia đoán trách lý trường sinh giả si làm choáng váng lâu như vậy thậm chí ngay cả chính mình cũng lừa gạt thua thiệt chính mình mỗi lần còn giúp hắn ra mặt mang theo hắn chơi nghĩ đến người ta cũng là trang đầu nốc một mực là chính nàng lý trường sinh tự nhiên nghe hiểu hoàng nguyệt Nguyệt nói nghe hiểu nàng truyền âm bên trong mang theo một tia nữ tử nhỏ cảm xúc vội và nói tự nhiên không có hồn du thiên ngoại hai mươi năm ta cố này thân người tại những năm này đều là rời rạc thiên ngoại trạc tỷ như nói ta cùng người thường so ra thiên nhiên chính là thiếu một hồn một phách tựa như ta hôm nay chạm hướng của ta mà bây giờ ta vẫn không cách nào bước vào võ đạo ta hiện tại sở tu chính là văn đạo lấy tề gia trị quốc làm chủ văn đạo lý trường sinh cũng không có bất kỳ cái gì d i u diếm những năm này hoàng nguyệt nguyệt vì chính mình làm ra đáng giá hắn đem đây hết thể nói cho nàng mà lại lại nói mình quả thật là hồn du thiên ngoại hai mươi năm cũng không có g ặ p người chỉ bất quá nhiều một đạo luân hồi thôi hắn cũng không thể nói với người ta mình bây giờ ở vào luân hồi chuyển thế bên trong mang theo ở kiếp trước luân hồi đi lấy nàng hiện tại võ đạo lý giải khả năng ngay cả luân hồi cái gì cũng không biết ngay cả đại đạo nói chuyện cũng không từng đ ụ ợ c vào hoàng nguyệt nguyệt nghe càng thêm chi kinh ngạc hồn du thiên ngoại hai mươi năm thật sự có thể làm được như thế sao khó trách những năm này lý trường sinh luôn luôn khác hẳn với người bình thường vô cùng chất phác mà bây giờ chân hồn sau khi trở về khôi phục nguyên dạng mà lại hắn sở tu đại đạo vậy mà không phải võ đạo mà là văn đạo hoàng nguyệt nguyệt càng nghe càng kinh hãi đồng dạng trong lòng còn có một tia khác ý tứ lý trường sinh ngay cả cái này đều nói cho nàng không phải là lý trường sinh hiện tại tự nhiên không biết hoàng nguyệt, nguyệt suy nghĩ chỉ biết là những năm này hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t đối với hắn tốt cho nên cũng liền cùng hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t nói những này nếu là hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t muốn tu luyện hắn cũng có thể dạy nàng hai mươi năm cùng đi chi tình tự nhiên chống đỡ qua cái này khu khu văn đạo thôi lý trường sinh gặp hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t đối đại đạo cảm thấy hứng thú tiếp xuống hai người lại hàn huyên rất nhiều thuận tiện lý trường sinh còn đem chính mình vừa mới ngưng tụ ra văn đạo hạt giống tách ra một kia bản mệnh văn khí đặt vào đến hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t thể nội chỉ cần ngươi không ngừng đọc sách lấy văn khí lấy chính khí bồi dưỡng cái này sợi bản mệnh hạo nhân khí liền có thể trên con đường này càng chạy càng xa văn đạo không giống với võ đạo Chỗ trong ố n gian cần càng dài, đồng thời, càng cần hơn tâm thần yên tĩnh. hao thời thời, tâm t dài, đó văn võ người kết hợp có một điểm chỗ tốt đó chính là trong tương lai thời gian bên trong tu r a văn tâm tâm ma khó s â m lý trường sinh mở miệng cười thuận tiện còn giảng một phen liên quan tới cái này văn đạo yếu điểm hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t ở một bên l ặ n g lặng nghe gặp lý trường sinh cái này truyền đạo g á n g vẻ gặp gặp lý trường sinh hôm nay phần khí độ này thiếu nữ trung pi là mới biết yêu nhìn si mê nguyên bản trong lòng liền có một viên không hiểu tình chủng hiện tại tình chủng bị thiếu niên này khí độ như thế hấp dẫn cả hai hàn huyên rất nhiều phần lớn đều là tuổi nhỏ chuyện cũ cùng hiện tại lý trường sinh đối đầu so mà cái khác năm nước người liền tương đối t h ẳ m rồi nằm trên mặt đất nằm tầm thấm một canh giờ sau nghị sự đại điện chỗ thương thảo sự tỉnh tựa hồ đã kết thúc đem bảy người cho gọi đến trở về chỉ bất quá ngoại trừ lý trường sinh cùng hoàng nguyện nguyện bên ngoài năm người khác đều bị đánh thành đầu heo nào có một nước vương từ dạng không người vừa mới đi vào đại điện thời điểm năm tên quốc chủ thậm chí đều chưa kịp phản ứng đều không có nhận ra trước mắt cái này năm đầu heo là con của mình đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm giận tí mặt hộ trướng là ai đem hạo nhị ngươi thương thành như vậy là ai đem bắt nhân huynh bị thương thành d ạ n g này vi phụ nhất định phải hắn đem mắt hai tên quốc chủ vỗ bàn đứng dậy giận không kèm được ngày thường nhi tử bảo bối bị đánh thành đầu heo bọn hắn lại thế nào không giận hai người nhìn thấy cha mình một cái c h ư ớ c mắt trong lòng n g khuất cùng oán hận b ộ c phát tới cực điểm tay chỉ lý trường sinh ô ô ô mở miệng nói không nên lời tiếng người chủ yếu là bị đánh thật sự là quá x ư n g lên lý trường sinh ra tay quá gắt hán phế vật này hai người một được không nên người ta một cái phế vật đem ngươi đánh, đánh thành đầu heo còn tạm được lý trường sinh hai tay vây quanh cùng n ự c giống như cười mà không phải cười k h ô n g bốn trăm hai mươi bốn hôm nay cắt năm thành ngày mai cắt một ư ơ i thành lý thành đạo nghe nhìn đám người bộ dáng như thế gặp lý trường sinh bình yên vô sự trong lòng sinh ra một loại đã hoang đường lại mậu ảo ý nghĩ sẽ không thật sự là trường sinh làm a trường sinh có thể tu luyện thiên tiêu quốc quốc chủ hầu nghi nhìn lý trường sinh gặp hắn bộ dáng này trong mắt vô cùng hoài nghi nhìn về phía mình nữ nhi phát hiện mình nữ nhi người không việc gì về sau âm thầm thở dài một hơi bí mật chuyến âm nguyện nguyện chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói trường sinh hắn thật có thể tu luyện hay sao trời tiêu nước quốc chủ nói một câu nói kia thời điểm trên mặt có lo lắng theo đạo lý tới nói thiên tiêu quốc cùng thiên đố quốc thế hệ giao hảo nếu như hắn biết lý trường sinh có thể tu luyện tin tức hẳn là vui vẻ mới đúng nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại có chút khó coi bởi vì là truyền âm hoàng n g u y ệ t nguyệt cũng không có nghe được thiên tiêu quốc quốc chủ trong lời nói k h á c chi ý nhẹ gật đầu trên mặt mang cười đúng vậy trường sinh hắn đã có thể tu luyện đồng thời tu luyện đại đạo vô cùng kỳ lạ không thuộc về võ đạo vừa mới tại hậu sơn thời điểm trường sinh một cái đánh năm cái giống như thiên thần hạ phảm đem bọn hắn toàn bộ đánh cho một trận vô cùng dữ dội hoàng hàng tháng trên mặt phấn nào nào có h ư n ấ n Thiên tiêu quốc q quốc vậy quyết liệt nha. Về phần vì sao quyết liệt nguyên nhân cũng hết sức đơn giản chính là hắn thiên đố quốc đã hoàn toàn xuống dốc đến bảy nước cuối cùng tăng thêm lý đạo thành hoạn có ám thương cảnh giới suy sụp thiên đố quốc bên trong đã không có bất luận cái gì võ tướng có thể đem ra được cho nên tại bảy trong nước bị cái khác sáu nước chiếm đoạt chỉ là vấn đề thời gian không có vĩnh hằng đồng minh chỉ có đồng dạng đối thủ câu nói này tại các quốc gia đồng dạng áp dụng t ố t bắc thúc ngài nhìn xem cái này chẳng phải thế hệ tuổi trẻ ở giữa luận đạo sao có chút ra tay nặng nề một chút ai bảo bọn hắn quá yếu đây ta cũng lưu thủ rất nhiều nhưng là bọn hắn gánh không được đại nga lý trường sinh nhìn xem năm tên quốc c h ủ bộ dáng như thế không quan trọng núi v a i trên mặt măng cười trận này nghị sự kết quả từ từ phụ thân của mình trên mặt biểu lộ đến xem tuyệt đối không phải rất hòa hợp khẳng định là cái khác năm nước nhằm vào từ bản thân thiên đố quốc Lại g năm tên chút trời t i quốc, quốc. Nguyệt, Nguyệt quốc, quốc, quốc chủ nghe mặt biểu lộ n được lý trường sinh nói trên mặt âm tình bất định tay âm thầm bốc lấy trên mặt vô cùng phẫn nộ chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh tên phế vật này lại có thể tu luyện hơn nữa còn có thể thay đổi hôm nay lại thế n a m tên i quốc chủ nhìn thật sâu lý trường sinh một chút lại nhìn mình bị đánh thành đầu heo nhi tử đại thủ bao phủ lại đầu heo của bọn hắn nhi tử hừ lạnh một tiếng từng cái phóng lên tận trời rời đi đại điện dù sao bọn hắn cũng không tốt đối lý trường sinh làm những gì hôm nay t h ủ này bọn hắn nhớ kỹ không được bao lâu thiên đố quốc liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa thiên đố quốc đến lúc đó cũng chỉ sẽ tùy tiện bị đánh hạ hôm nay thương thảo sự tình không có kết thúc tương lai chính là binh q u a tương hướng thiên tiêu quốc quốc chủ mang theo hoàng nguyện nguyện rời đi toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu sắc mặt vô cùng khó coi trước khi rời đi hoàng nguyện t g u y ệ t đối lý trường sinh vẫy vây tay lý trường sinh đồng dạng về một trong cười toàn bộ đại điện lập tức liền thanh tĩnh tất cả mọi người tiến vào rời đi vô cùng u ậ n g cụ vẽ chỉ còn lại lý đạo thành cùng lý trường sinh hai người h a i tử ngươi có thể tu luyện đây là chuyện xảy ra khi nào vi phụ làm sao không biết lý đạo thành gặp lý trường sinh đem năm người đánh thành đầu heo bộ dáng trên mặt mừng rỡ tại cũng không che lấp chạy đến lý trường sinh trước mặt đại thủ rơi vào lý trường sinh trên bờ vai giờ phút này đã hoàn toàn không có một nước chi chủ y nghiêm tràn đầy hiền lành hài lòng chi cười hắn các loại giờ khác này không biết đợi bao lâu tìm biết thiên thể khắp không biết bao nhiêu thiên phương đều không bao đều để lý trường sinh bước c vào o nhẹ đường luyện. Bây giờ luyện, cùng tu t cuối bây à à. n công, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ à. Lý Trường Sinh n h phù hộ, phù hộ h trời trời Lý gật đầu trước đó hải nhi chân hồn rời rạc thiên ngoại dẫn đến trời sinh thần thức bế tắc chất phát tại thường nhân mà bây giờ thần hồn trở về hết thể khôi phục lại lần này ta chân hồn tại thiên ngoại du lịch hai mươi năm thu được không ít cơ duyên hiện tại hải nhi thực lực tại thời gian cực nắn bên trong liền có thể q có khởi mời cha vương tướng tin ta lý trường sinh trên mặt có kiên định nhân vật nhìn xem lý đạo thành song tóc hai bên trên kia một tia tóc trắng trong lòng không khỏi chua chua đây là luân hồi quan nhưng là cũng là chân chân chính chính luân hồi có thể là chính mình thể nghiệm một đời nào đó khả năng chính là chính mình đi qua luân hồi nhưng bất luận nói thế nào đã luân hồi một thế như vậy lý đạo thành chính là mình phụ thân hắn chính là lý đạo thành nhí tử mà lại lại nói cái này luân hồi quan không khỏi cũng quá chân thật một điểm đi lý đạo thành bộ dáng cùng mình trong hiện thực bộ dáng của cha đơn giản giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì khác biệt thậm chí liên tiếp tính cách đều có một ít chút tương tự đương nhiên cựu thiên hoàn vũ lý đạo thành càng thêm tự lại không biết xấu hổ còn có nói như vậy khó trách nha đáng tiếc nếu là hải tử ngươi cái này chân hồn về sớm một chút lý đạo thành nói đến chỗ này trong mắt cất giấu một vòng cực sâu bi thống hiện nhiên chính là liên quan tới lý trường sinh cái khác tám người ca ca sinh tử sự t ì n h nhưng mỗi người đều có mỗi người khác biệt cơ duyên lý trường sinh đã chân hồn có thể trở về có thể thu hoạch được không ít cơ duyên cũng là hắn b ả n sự lý đạo thành cũng khó có thể đang nói cái gì trong lòng bất đắc di t h ở d à i đã có vui mừng lại có b i a i nếu là chính mình tám đứa bé vẫn còn nếu là hắn không có gặp cái này ám thương thiên đố quốc cường đại như thường ngày như vậy hắn tuyệt đối có thể cam đoan lý trường sinh một đường quật khởi hiện tại lý trường sinh càng phát yêu nghiệt đối với cái khác sáu quốc gia mà nói đây chính là cái gai trong mắt lấy bên trong đâm tuyệt đối sẽ đem hắn trừ chi cho thông thoái trước đó chất phác là không tốt một mặt mà bây giờ giác tỉnh đồng dạng cũng là không tốt một mặt hết t h ả đều là thời cơ vấn đề lý trường sinh tự hồ là nhìn ra lý đạo thành khó xử nhìn ra lý đạo thành trong mắt bi thống nói khẽ kỳ thật hôm nay ý thức đại điện thời điểm hải nhi cũng có thể đoán ra một hai đơn giản chính là sáu nước muốn bức bách ta trời ghét giao ra đất đai cùng tài nguyên lại thêm ta thiên đố quốc thị uy tại sáu liên minh quốc tế hợp phía dưới nhất định sẽ thỏa hiệp hôm nay các năm thành ngày mai các mười thành sau đó đến một buổi ăn nghỉ lên xem tứ cảnh nước khác chi binh lại đến vậy thế nhưng trời ghét chi địa có hạn nước khác chi r ụ t không ghét ta phụ chi di phồn sâm chi càng gấp cho nên không chiến mà mạnh y h u t h ắ n g bại đã phán vậy còn phá vỡ lý cố nghi nhưng lý trường sinh mượn từ thanh vân bên trong một câu trực tiếp khái quát sau này cái khác sáu nước đối với thiên đố quốc thái độ lý đạo thành nghe lý trường sinh nói trên mặt kinh diễm chi sắc càng đậm không nghĩ tới lý trường sinh lại có thể nói ra như thế như vậy có đạo lý đại đạo đơn giản nhất đạo lý rất đơn giản đây là chính mình kêu nhi từ n ố c sao rời r ạ thiên ngoại một phen khai khiếu còn chưa tính cái này khai khiếu không khỏi cũng quá lớn đi chương bốn trăm hai mươi lăm sáu nước phát binh thái âm thái dương bản thân phụ thân lần này bảy nước thương thảo sự tình bên trong sáu nước bao quát thiên tiêu quốc đều nhằm vào ta thiên đ ô quốc mà trong đó chỗ thương lượng sự t ì n h chỗ hiệp thương kết quả là cái gì lý trường sinh nhìn xem lý đạo thành nhìn thẳng lý đạo thành con mắt nhẹ n h õ m cười một tiếng bị con của mình nhìn như vậy chẳng biết tại sao lý đạo thành có một loại hoang đường cảm giác phản phất trước mắt chính mình này nhi tử mới là vương chủ tựa hồ con của mình thân phận so với mình trong tưởng tượng con muốn tới lớn rõ ràng là con của mình hắn là lao tử nhưng là lúc này đối mặt phản phất giống như có loại thân phận phá vỡ h à o giác lý trường sinh uy nghiêm so với hắn còn muốn tới lớn rất nhiều được nhiều lý đạo thành lắc đầu vung đi trong đầu không thiết thực ý nghĩ mở miệng nói sáu nước đơn giản chính là n g h ĩ chia cắt ta thiên đố quốc tài nguyên thôi hoặc là dùng vũ lực bức hiếp hoặc là chính là mấy ngày này chậm dãi thành thục hoặc là nói tại ta thiên đố quốc cảnh nội ngoại cảnh làm một số chuyện mà lại luôn luôn cùng chúng ta hơi tốt thiên tiêu quốc đồng dạng cũng chuẩn bị đoạn tuyệt với ta cũng chuẩn bị tại cái này tài nguyên chia cắt bên trên kiếm một t r a n canh lý đạo thành khỏe miệm đắm chát nhẹ nhàng thở dài ích lợi thật lớn trước mặt lòng người chính là như thế hiện thực. chịu không được suy tính nghĩ đến muốn cùng thiên tiêu quốc trở mặt hắn liền đau đầu cũng không phải là bởi vì bọn hắn đánh không lại thiên tiêu quốc mà là bởi vì lý trường sinh cùng hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t hai người tình cảm kỳ thật đã định ra chỉ bất quá không có bên ngoài dứt lời hai người thanh mai t r ú c mã hai nhỏ vô tư là chính mình nhìn xem lớn lên lý đạo thành có thể cảm giác lý trường sinh đối hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t cố ý hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t đối lý trường sinh hữu tình nếu như nói cái này cái cọp nhân duyên nguyên nhân quan trọng vì chuyện này mà bị mở ra như vậy cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp ta hiểu được lý trường sinh nhẹ gật đầu trong mắt giật mình phụ thân yên tâm đi lý trường sinh n như như tiên tiên đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất nhìn cả tòa thiên đố quốc cảnh sắc mấy ngàn tòa thành trì trăm vạn dặm trụ sở ngàn vạn dặm quốc cảnh thu hết vào mắt con dân yến vui lý trường sinh ngầm đầu hai tay chắp sau lưng trên mặt có không hiểu ý vị khi hắn coi trọng mảnh này tiên khung thời điểm đột nhiên phát hiện hai mắt nhiệt lượt lửa a đây là thái âm thái dương lý trường sinh cùng hỉ bởi vì hắn phát hiện theo chính mình luân hồi thái âm thái dương chi nhãn vậy mà cũng đi theo chính mình luân hồi mà lại hoàn toàn dung nhập chính mình bản nguyên xuất hiện tại trên người mình có thái âm thái dương chi nhãn đây chẳng phải là nói những ngày tiếp theo hắn có thể đi ngang đã thái âm thái dương xuất hiện tại trên người của ta như vậy có thái âm thái dương có thể nhìn phá hư vọng công năng nhìn xem cái này thiên đố quốc đến tột cùng là thế nào một chuyện chỉ gặp thiên đố quốc trên đỉnh đầu bao phủ một đầu màu vàng kim cự long chỉ bất quá đầu này màu vàng kim cự long bị sáu phương xiềng xích khóa bục chặt còn có một thanh thiên đao treo ở đầu dòng phía trên long thân bị cái này sáu đầu xiềng xích g i ế t long huyết thấm ra một giọt lại một giọt nhuộm dần long thân đầu này kim long trên mặt có thấm khổ muốn tránh thoát lại khó mà làm được mà trên cổ hắn còn treo lấy một thanh thiên đao chỉ cần thiên đao rơi xuống đầu này kim long nhất định tử vong lý trường sinh một chút liền nhìn ra vấn đề trong đó chỗ kim long khí vận bị trói buộc sắt khí thiên đao treo kim long đây là d i ệ t quốc dấu hiệu cũng là nói hôm nay nếu như ta chưa từng xuất hiện như vậy thiên đố quốc tất bị diệt lý trường sinh nhìn lên bầu trời bên trên một màn này trong mắt có thâm ý khí vận bị khóa nhà xem ra chỉ có thể giải quyết cái này vài quốc gia mới có thể giải quyết vấn đề này chỗ lý trường sinh thu hồi ánh mắt có thái âm thái dương chi nhãn ra chỉ xa xa nhìn ra xa hướng đại lục cái khác sáu cái phương hướng nhìn về phía cái khác sáu nước chỗ bên cạnh vị trí đại quân lặng yên một tới thiên đố quốc cảnh nội đã có người bắt đầu làm lên tiểu động tác muốn trong ngoài phân liệt ta thiên đố quốc thường bước xâm chiếm ta thiên đố quốc ta có ý tứ đáng tiếc là ta tại liền cũng sẽ không để các ngươi như nguyện luân hồi quan mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn để cho ta làm những gì nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất trước đem thực lực của mình phát triển thực lực mạnh lên tuyệt đối có đạo lý lý trường sinh n h ỉ non tự nói hai mắt nhắm nghiền rộng mở ý chí thu nạp lên thiên địa tất cả hạo nhiên chính khí thiên địa văn khí lớn mạnh chính mình thể nội viên kia văn đạo hạt giống chỉ cần chờ chính mình cái này văn đến hạt giống này mầm thành cây nhỏ phía đại lục này hắn liền có thể đi ngang mà lại càng thêm mấu chốt chính là thái âm thái dương chi nhãn ở trên người hắn đã không sợ chờ đợi tất cả mọi người tiến đến là được trong đó duy nhất để hắn có chút nhức đầu chính là thiên tiêu quốc dựa theo hắn nước tiểu tính nếu là cái khác vài quốc gia đánh tới cửa hắn nói không chừng sẽ đem những này quốc đô tiêu diệt sau đó thuộc về thống nhất đến thiên đố quốc danh nghĩa nhưng là thiên tiêu quốc khác biệt ta kia là hoàng n g u y ệ t nguyệt chỗ quốc gia chính mình nơi này về tỉnh về lý tại nghĩa cũng không thể làm như thế lần này để lý trường sinh vô cùng xoắn suýt anh hùng khổ s ở tình quan húng chi là hắn lý trường sinh những năm này thua thiệt hoàng nguyện lý trường sinh chỗ cảm thụ tỉnh còn có lý trường sinh trong lòng đối hoàng nguyện Giết! Giết! hôm nay chúng ta chủ công thiên a c ủ công t h đố quốc Bắc cảnh, mà cái khác vài quốc gia đã phát binh, bắt Cảnh, bốn phương hướng vây quét thiên đố quốc. Hôm nay, khác phát mà tám cái vài gia quốc quét quốc. đầu đố đã đố từ thiên tất vây Hôm diệt nhất đại người mới thay người cũ, tài nguyên thay tài đại đều mới cũ, vong ề chúng quốc Thiên ta. diệt đố v đã là tất nhiên thiên đố quốc sẽ chỉ trở thành lịch sử thoảng qua như mây khói ngồi cưới tại màu vàng kim trên chiến mã bắc hoang nước quốc chủ trên mặt măng cười hắn bên cạnh là c o n của hắn lâm bắc hôm nay tại thiên đố quốc cảnh nội cái khác mấy cái phương hướng đồng thời có các quốc gia quân đội xuất mã trong đó cũng liền bao quát thiên tiêu quốc chỉ bất quá không phải thiên tiêu quốc quốc chủ tự mình dẫn mình lúc này thiên tiêu quốc quốc chủ cùng hoàng n g u y ệ t nguyệt ngay tại trên đại điện làm cho túi bụi phụ thân chúng ta tại sao muốn tiến đánh thiên đố quốc chúng ta không phải cùng thiên đố quốc thế hệ giao hào sao vì sao muốn đánh vỡ cái tầng quan hệ này a hoàng n g u y ệ t cực kỳ không hiểu trên mặt có t ứ c giận ngươi không hiểu không sống nôm chết tại tu sĩ thế giới bên trong cực kỳ hiện thực hắn thiên đố quốc đã kích suy yếu lâu ngày hồi lâu yếu liền muốn bị đánh là hẳn là cho nên trường tranh đấu này trận chiến đấu này coi như chúng ta không đi đánh hắn cái khác mấy cái quốc gia cũng sẽ làm như thế nếu như hiện tại tham dự bên trong còn có thể kiếm một chén canh lớn mạnh ta thiên tiêu quốc thực lực thiên tiêu quốc q u ố c chủ hai tay chắp sau lưng không có nhìn hoàng nguyện nguyện chương bốn t r m ư ơ i sáu một người tức là trăm vạn sư hắn có lỗi sao không hắn tự nhiên không sai tại quốc gia phương diện bên trên xem ra đây là một cái tốt q u ố c chủ tại lợi ích phương diện xem ra hắn có thể hoàn mỹ trộn lẫn vào một cước chia cắt lợi ích ngoại trừ nhân đạo bên trên có chút không tốt bên ngoài cái khác đều là tốt nhất thừa nhưng là đây là tu sĩ thế giới đây là tàn khốc ăn thịt người thế giới nào có cái gì nhân đạo vô nhân đạo nếu như ngay cả điểm này đều không phân rõ tại bên trong thế giới này sống không quá ba ngày sớm đã bị người trở tay bắn đi chết như thế nào cũng không biết trên đại điện hai người vẫn tại tranh chấp cái l u ậ n hoàng n g u y ệ t nguyệt làm sao cũng nghĩ không thông muốn đi tiến đánh thiên đ ô quốc cuối cùng trong cơn tức giận thôi động đứng dậy bên trên linh lực hóa thành một đạo lưu quang hai mắt thường đỏ chạy tới trời đều nứt chỗ hôm nay bất luận như thế nào hắn đều muốn ngăn cản trận chiến đấu này hoặc là nói cứu lý trường sinh đáng tiếc là nàng đem trận chiến đấu này nghĩ quá trẻ con hóa chiến tranh một khi mở ra chỉ có không chết không thôi chỉ có một bên chết vong mới thôi đây là các quốc gia quốc chủ lý niệm đồng dạng cũng là lý trường sinh lý niệm đối với hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t tình nghĩa lý trường sinh lúc này mặc dù phức tạp nhưng là hắn hay là sẽ nghĩ đem mặt khác vài quốc gia diệt đi về phần t i ê n tiêu quốc đến lúc đó lại làm xử trí lại nói so ta trong dự đoán nhanh hơn nhiều lắm mà bọn hắn nghề này dết tốc độ cùng nhân số cùng ta dự đoán ngược lại là trên lệnh không sai bị lắm lý trường sinh mở mắt ra nhìn về phía thiên đ ấ u quốc cảnh ngoại sáu cái phương hướng bị sáu nước đại quân vây quanh nhìn xem một đám tướng sĩ trên mặt t i ế t huyết cùng sát phạt lý trường sinh biết cuộc chiến đấu này cần dùng huyết tinh đến tắm rét sỉ đ ụ hôm nay xem bọn hắn thiên đố quốc yếu dễ khi dễ cũng cho bọn hắn biểu hiện ra một phen giết chóc thị n h i ế n liền vì bọn hắn mở ra một trận tu la tàn sát văn đạo không phải là không thể giết người giết lên người đến hoàn toàn không thua võ đạo thậm chí càng thêm tàn bạo lý đạo thành đứng tại trong đại điện phía dưới tất cả văn thần võ tướng ngay tại lấy lấy thảo luận chuyện này nên làm cái gì đại quân áp cảnh bọn hắn mặc dù bối rối nhưng là vẫn làm lấy liều chết chống cự chuẩn bị muốn thua chết đánh cược một lần thua chết liều mạng vương chủ hôm nay chỉ có tử chiến mà ta thiên đố quốc cận kể cái chết không hằng đúng vậy à chúng ta cận kể cái chết không hằng phía dưới chúng võ tướng khắc khuôn mặt là hưng lệ một tay ô quyền ùy một chân trên đất nhìn xem phía trên lý đạo trưởng nói thẳng ra lẫn nhau ý nguyện đó chính là hôm nay từ chiến tuyệt đối không hàng lý đạo thành nhìn xem một đám tướng sĩ như thế nhìn xem một đám văn thần như thế vui mừng cười cười đến rất lớn tiếng ha ha ha tuất chư vị có như thế ý nguyện ta an tâm hôm nay ta thiên đố quốc cận kể cái chết không hàng đây mới là ta thiên đố quốc nên có loại đây mới là ta thiên đố quốc nên có hào hùng hôm nay c h â m cùng các ngươi cùng một chỗ cùng chiến c h â m cùng các ngươi cùng một chỗ cộng đồng chiến quân d i ặ c lý đạo thành từ cao tọa phía trên đi xuống trong mắt bế nghễ sắc khí chẳng trề phản phất giống như về tới lúc còn trẻ giữ t ậ n tuyến nguyện phản phất giống như về tới lúc tuổi còn trẻ kia r ử a vào bảo kiếm tại chiến trường giết địch vương hầu t u ế n g u y ệ n có thể thành quốc chủ cái nào đều không đơn giản cái nào đều có chút sát huyết thủ cổ tay thời khắc này lý đạo thành tựa hồ về tới đỉnh phong thời kỳ、Báo không xong cựu hoàng tử hắn một thân một mình tiến về bên cạnh tựa hồ là muốn một người đối địch tất cả ngay tại đại điện nội sát khí mười phần thời điểm một tên v õ tướng vội vàng chạy vào bên trong đại điện trên mặt có bối rối ngự a khí không thể nói khẩn trương trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất vừa mới hắn chính mắt thấy lý trường sinh từ phía sau núi phương hướng bay lên tiến về bên cạnh vị trí n ó i ý muốn tựa hồ là một người ngăn cản tất cả cái gì lý đạo thành nghe một câu nói k i a kinh hãi làm sao cũng không nghĩ tới con của mình vậy mà lại như thế lô mãng lúc này lý đạo thành trên mặt rõ ràng có một tia bối rối đại quân liên hợp phía dưới như thế nào trò đùa lý trường sinh làm như thế đây không phải loạn hắn hành vi lý đạo thành sắc mặt cũng có coi nhưng là nghĩ đến lý trường sinh ă n ủi lập tức quả quyết nhìn về phía trên đại điện tất cả mọi người ra lệnh mời chư tướng sĩ cùng ta cùng nhau chạy tới bên i cạnh cùng giết quân giặc lập tức lên chỉnh đốn quân mã lập tức xuất phát vâng chúng ta tuân chỉ một đám văn thành võ tướng hành đại lễ lục tục ngao nghe rời đi đại điện bắt đầu làm lên chuẩn bị lý đạo thành bằng nhanh nhất thời gian người khoác kim long t r i ế n giáp dẫn theo đại quân hướng phía bên cạnh thì đến trên mặt có lo lắng h ắ n cũng không muốn lý trường sinh ra những chuyện gì a hắn có thể chết nhưng lý trường sinh không thể chết lý trường sinh là là liên Lý là làm Lý Lý này này này Thành hắn nhất hắn nhất hết mạch liên hệ người. Nếu như lý Sinh nếu là tái những chuyện gì, như vậy hắn nên làm cái gì? Thời khắc khó tránh khỏi cũng có chút tiêu điều, tâm cảnh có chút cạnh thế, hôm nay đang chết chết, đang giết giết. 6 nước trăm quần, hôm nay tịnh hóa trăm khô. Sinh trên dòng cũng trên người. Nếu Trường nếu nên cũng Bên quân nay đang đang nước vạn quân, nay vạn sương Trường ở ở tái suất tiêu tâm dết dết. trăm trăm đời đời được Đạo điều, đội dõi, cái bi ai. duy duy vậy quốc gì, gì? có có có cứ hiện lên ở thiên khung phía trên nỉ non tự nói ánh mắt của hắn hướng phía sáu cái phương hướng cộng đồng liếc nhìn mà qua trong đó liền bao hàm lúc ấy trên đại điện năm tên vương chủ còn có thiên tiêu quốc một tên tướng xoáy thống lính tiểu quỷ này đạo sĩ thật can đảm cũng dám một người tới đến đường biên giới bên trong chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao bác hoang nước quốc chủ nhìn thoáng qua lý trường sinh trên mặt lóe ra vẻ đằng chiêu lâm bắc tê hạo còn có cái khác ba tên hoàng tử nhìn xem lý trường sinh hiện lên ở trời trên mặt lúc này h o ăn độc ngày, bởi, ngày xưa tỉnh cảnh thế nhưng là rõ mồn một trước mắt phụ thân đến lúc đó không muốn trực tiếp giết hắn giao cho chúng ta xử trí chúng ta nhất định phải để t i ể u tử này muốn sống không được muốn chết không xong lấy h ả o h ả o lấy báo ngày đó mới thủ các hoàng tử oán hận và phần nghĩ đến ngày đó ném đi mặt mũi hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự tới lý trường sinh nhìn qua phía dưới đám người không có tốn nhiều miệng lưới ý tứ không có nhiều lời nói nhảm ý tứ thể nội văn chủng đều thôi động cái này một đoạn thời gian ngắn tụ tập không ít giữa thiên địa hạo nhiên chính khí nghĩ đến đem những người này diệt sạch hẳn không phải là vấn đề tiếp xuống liền cho bọn hắn thả cái đại chiêu nhìn xem văn khí như hùng ta như hổ ai nói văn gan không phải nộ long lý trường sinh hết lớn một tiếng Ngựa không í k h gì sánh văn khí kịp, tự ừ hắn trên giác đưa tay ra tự hồ là đang cống hiến cái gì tự hồ là đang n h ợ n nhờ bọn hắn người bình thường lực lượng để lý trường sinh xử lý Giống. Vô số văn khí. vô số thiên địa chính khí thiên địa hạo nhiên chi khí chậm rãi hội tụ ngầm trộm nghe đến một tiếng long hống vang vọng đất trời chương bốn t r ư ơ i bảy sát huyết thủ cổ tay văn đạo trưởng rồng rết tất cả một đầu sinh động như thật văn khí bạch long hội tụ tại lý trường sinh chung quanh từ hắn bên hông quận lại thân thể vẹn vẹn chỉ có mấy trượng lớn nhỏ sau một khắc phóng lên tận trời hội tụ lên toàn bộ thiên đố quốc hạo nhiên chính khí hạo nhiên văn khí tràn ngập hắn long thân liên tục không ngừng mở rộng đây là văn khí thần long thân thể vờ anh long hống âm thanh càng kiêu ngạo hơn long thân càng thêm bàn bạc từ ban đầu mấy trượng càng về sau vài chục trượng hơn mười trượng mấy trăm t r ư ợ n g ngàn trượng cấp độ gào thét tại trời hiện lên ở thiên khung phía trên thân dòng mối lượn bàng bạc long thân phía trên màu trắng vẩy rồng chi giáp sinh động như thật trong mắt long đồng bên trong có được lớn lao long tỏ quý nghiêm giống giống to lớn văn khí thần long túi lầu xuống ánh mắt nhìn về phía phía dưới trăm vạn quân thân thể của hắn còn tại liên tục không ngừng biển lớn hắn long thân còn tại không ngừng gia tăng ngàn trượng không phải cực hạn năm ngàn trượng tám ngàn trượng vạn trượng hai vạn trượng ba vạn trượng năm vạn trượng rất nhanh liền trực tiếp đột phá mười vạn trượng cấp độ dày đặc toàn bộ thiên k u n g long tức thở ra cùng chân thực thần long không khác đây là long thân đây là thần long làm sao có thể ta trong đại lục lại có long tộc tồn tại đây không có khả năng a cái này to lớn thần long chiến lược của hắn đến tột cùng tại nhiều y ta vì sao cái này thần long sẽ xuất hiện tại thiên đô quốc vì sao lại thụ lý trường sinh k h ô n g chế a hôm nay cục diện này tại sao lại phát sinh cải biến cực lớn nam tên quốc chủ ánh mắt thất thần nhìn trên trời kia to lớn thần long cảm thụ được phía trên kia phát ra to lớn long uy hai chân khẽ run lên cái này kinh khủng văn khí thần long phát tán ra chiến lược cảnh giới khí tức nhưng so sánh bọn hắn muốn tới cao nhiều hơn nhiều a lần này bọn hắn l u n cuống không chỉ là một đám cao tầng phía dưới trăm vạn quân đồng dạng bối rối vô cùng đây là một cái cực lớn quái vật khổng lồ dòng dã á mười vạn trượng thân thể đôi d ò n g q u é t qua liền không biết có thể diệt đi bọn hắn nhiều ít người tại thực lực tuyệt đối chiến lược trước mặt nhân số vẹn vẹn chỉ là p h í công mà lại tại khủng bố như thế lại khổng lồ cự vật trước mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì một tia sức phản kháng sinh tử sát sinh đại quyền toàn bộ rơi vào người khác trong tay t ê hạo lâm bác nhị người hai chân mềm n ú n bị cái này kinh khủng long bi dọa đến ngồi liệt trên mặt đất vô số tướng sĩ cố nén trong lòng e ngại hai chân phát run ngầm đầu nhìn thẳng trên bầu trời cái này cự đại thần rồng cũng khó khăn chớ nói chi là chiến đấu cảnh giới của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thấp nhất cảnh mà bây giờ đầu này to lớn vô cùng văn khí thần long bên trên phát tán ra chiến lược vượt xa tại bọn hắn thậm chí khả năng đạt đến cái đại lục này đỉnh cao nhất thánh nhân cảnh a lần này chiến lược t r i n h l ệ n h hoàn toàn hiện hóa ra ngoài giờ phút này lý trường sinh nhìn phía dưới tất cả tướng sĩ biểu lộ nhìn xem vẻ mặt của mọi người trên mặt chỉ có đạ mạc không có một tia thương hại chiến tranh đã mở ra chỉ có giết người mà lại là không chết không thôi không có tận cùng sát pháp lý trường sinh ngón tay hướng phía trước vấy mệnh ệ n h lệnh đã hạ xác lệnh đã xuất giống sau lưng to lớn văn khí thần long tiếp vào lý trường sinh mệnh lệnh gầm t h é t thân thể đang liệm lấy thân thể vớt dòng hướng phía trước v ù n g ra trong miệng ngưng tụ ra bảng bạc kinh khủng xích diễm long tước hướng về phía trước v ù n g ra nóng bỏng long hỏa dự thi lấy đại địa kinh khủng long thân nghiền nát hết thảy sắp bén vớt dòng xé nát không gian diệt hết tất cả cuộc chiến đấu này là một trường giết chóc thần long hướng phía phía dưới t ú i người phong đi kinh khủng lực chủng kích trực tiếp đánh chết m ư ơ i vạn tướng sĩ trang diện lập tức thiên về một bên nam tên quốc chủ sắc mặt đại biến cảm thụ được văn khí thần long bên trên kia khí tức Cảm n hôm ậ lập n trên hiển chiến hắn lòng nhìn thoáng qua phía đại quân, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn được đau đại đi. lược, dưới tức chạy phía phía hóa h ra qua xoay quyết, rời quả bị nay cái này trăm vạn đại quân muốn bình yên vô sự rút lui tuyệt đối không thực tế cái này trăm vạn đại quân muốn lưu lại một chút cũng tương tự không thực tế tại cái này kinh khủng thần long sát phạt phía dưới có khả năng toàn quân bị diệt mặc dù bọn hắn lại bởi vậy nguyên khí đại thương nhưng cũng may cái mạng nhỏ của mình bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất đi đi rơi nha hôm nay đến đều tới toàn bộ đều ở lại chỗ này đi lý trường sinh nhìn qua đám người muốn chạy trốn trong hai mắt loé da đen trắng hai ánh sáng trước mắt thời không phát sinh cải biến q u a n mình lấy hắn làm trung tâm như xa vào đ ồ n g lấy thời không b a động như g ọ n nước vòng vòng chấn động mấy người vừa mới từ tại chỗ bay ra hiện lên ở thiên hạ một khắc liền bị không gian một lần nữa b à i bố ấn trở về vị trí cũ làm sao có thể đây là loại nào vi năng hắn lại có thể một lần nữa sắp xếp thời không chẳng lẽ hắn là đại lục thánh nhân hay sao không có đạo lý hắn vẹn vẹn là cái phế vật làm sao lại có được hôm nay bực này cơ duyên còn có quỷ dị như vậy chiêu số đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra năm nước quốc chủ làm sao cũng nghĩ không thông một bộ gặp quỷ biểu lộ lý trường sinh đương nhiên sẽ không giải thích nhiều ít từ hạo nhiên văn khí ngưng tụ ra tới văn khí thần long nghiền ép hết thảy đ ổ sát hết thảy tiêu m à u bạch kim long thân phía trên mang theo vô số huyết dịch dính vào vô số máu tươi trăm vạn đại quân tại mấy cái trong n g a y mắt l i ề n đã bị nghiền chết hơn một nửa còn lại phần lớn đang tiến hành trận này đ ổ sát tiếng k ê u t h ẳ n g thiết tiếng k ê u trên tiếng cầu cứu đều có nhưng là lý trường sinh cũng không làm mà thay đổi mà không biểu tình giờ phút này hắn chính là vô tình tu la đẫm máu bên trong sát thủ trăm vạn đại quân rất nhanh tại lý trường sinh nhìn chăm chú phía dưới tại năm tên quốc chủ cùng thiền tiêu quốc thống lĩnh nhìn chăm chú phía dưới đều tử、vong. sau một khắc lý trường sinh hai mắt bắn g i ế t ra đen trắng sinh tử hai ánh sáng sinh tử hai quang hóa làm đen trắng cực sinh cùng cực chết hai đầu sinh tử tiểu long quán xuyên năm tên quốc chủ thân thể còn có một đám hoàng tử thân thể hôm nay đến nhiều ít người liền phải chết nhiều ít hắn nói qua đương nhiên sẽ không n u ố t lời mấy người trên mặt trước khi chết vẫn ngưng tụ một tiêu ngốc trệ nghĩ đến bọn hắn cũng không nghĩ tới nhóm người mình vậy mà lại cứ như vậy chết tại lý trường sinh trên tay hơn nữa còn là bị nhẹ nhõm nghiền ép mà chết lý trường sinh một người liền diện bọn hắn trăm vạn quân còn có sáu liên minh quốc tế hợp quân đội nhất trung cao tầng gần trăm vạn vạn tướng sĩ chết、hết. trên bầu trời lý trường sinh một người thân thể hiện lên ở bên trên một bộ bạch bảo đồng bệnh không nhiễm bất luận cái gì một tiêu máu tươi nhưng là giờ phút này lại là mảnh này tu la tràng bên trong đấm máu chúa tể làm xong đây hết thể về sau lý đạo thành đại quân vừa vặn chạy đến hoàng nguyệt nguyệt từ chân trời hiện hiện thiên đố quốc đại quân nhìn thấy tràng diện một màn này nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ văn khí trường lòng chừng mắt nhìn một ngộng nuốt ngụm nước bọt bầu không khí vô cùng tĩnh mịch nhìn lấy thiên khung bên trên cựu hoàng tử lý trường sinh nhìn một chút tràng diện kia kinh khủng núi thây biến máu giờ phút này chẳng biết tại sao gió nhẹ thổi qua sau lưng của bọn hắn lại có chút phát lệnh cuộc sống như nôn ra như thế sát huyết thủ cổ tay như thế một người tàn sát trăm vạn đổi lại là bọn hắn tuyệt đối làm không được nhưng lý trường sinh cái này ngày xưa phế vật hoàng tử lại cùng hoàn toàn thay đổi người chẳng những một người thay đổi hôm nay trận này chiến sĩ cục diện hơn nữa còn chu diệt nhiều người như vậy Trưng mắt, Trường sinh quyết. Trường sinh, người đây là. Lý Đạo Thành nhìn qua trước mắt một người Sinh Sinh, nhìn màn này cũng không nhữ 428, khúc khỏi mày bờ môi hơi lắm. mảy môi làm lạ Lý là. Lý Đạo bờ quả qua đây lần này đến liền cùng thay đổi một đ ộ người đồng dạng cái này sát phạt không khỏi cũng quá q u á quyết đi mà lại loại thủ đoạn này như thế cổ tay một cái chớp mắt nghiền ép trăm vạn quân một cái chớp mắt nộ sát trăm vạn quân cái này tại toàn bộ đại lục phía trên nghị cũng không dám nghĩ a hoàng nguyệt nguyệt nhìn thoáng qua trên trận cái này máu tanh một màn lập tức chỉ cảm thấy khí huyết một trận c u ộ n c u ộ n phần bụng rời sông lấp biển một cái nhìn không được lập tức xoay người chạy đến nơi xa hói ra toàn bộ thiên đố quốc biên cảnh máu chạy thành sông thi thể xếp thành núi nhỏ máu tươi không ngừng chạy ra cái này dị trạm chính là nhân gian luyện ngục nha mà đương sự người lý trường sinh hiện lên ở trên bầu tr không có bất kỳ cái gì biểu lộ đây hết thảy với hắn mà nói giết những người đó chẳng qua là mình làm không có ý nghĩa một chuyện nhỏ thôi phụ thân sáu liên minh quốc tế quân đã diệt hiện tại hẳn là có thể đi thu phục còn lại năm nước về phần thiên tiêu quốc đến lúc đó rồi nói sau lý t r ư ờ n g sinh xoay người đi tới lý đạo thành trước mặt lời nói nhẹ nhàng mặt không đổi sắc lý đạo thành bị lý t r ư ờ n g sinh thanh âm phá vỡ thất thần vội vàng lấy lại tinh thần nhìn xem trước mắt mình như tử nhìn xem lý t r ư ờ n g sinh bộ này gương mặt lập tức t h ẳ thắn hai tử trưởng thành thân hồn rời giặc thiên ngoại hai mươi năm bây giờ ngươi tay này cổ tay thực lực để vi phụ cũng vô cùng chấn kinh a lý đạo thành trong mắt vô hạn trần kinh hai tay rơi vào lý trường sinh trên bờ vai lời nói ở giữa lộ r a vô tận vui mừng những năm này trung pi là h ắ n giả đối mặt với một màn này đối mặt núi thây b i ể n máu không còn năm đó sẽ có một tia trần kinh sẽ có một tia trần trờ đã sớm không phải ngày đó tia sát phạt quả đoán quốc chủ bây giờ nhất đại người mới thay người cũ lý trường sinh so với hắn còn muốn tới mạnh mà chính mình đứa nhỏ này cuối cùng là thiền đồ bọn hắn thiên đố quốc có người kế tục đem mặt k h á c năm nước thu phục sao trách nhiệm này rơi vào trên người của người ngươi khả năng đủ làm được lý đạo thành ánh mắt lấp lánh nhìn qua lý trường sinh một mặt trờ mong lý trường sinh lại có thể một tay bình loạn trăm vạn quân nghĩ như vậy muốn thu phục nước ta tuyệt đối vô cùng nhẹ nhõm chỉ ít phía sau hắn mang theo lấy đầu này ngàn vạn trượng màu trắng thần long tới nói tuyệt đối không là vấn đề lý trường sinh cái này mang theo lấy thủ đoạn hắn chưa từng thấy qua nhưng là mỗi người đều có mỗi người bí mật chỉ cần lý trường sinh vẫn là con của mình là xong chỉ cần lý trường sinh vẫn là ban đầu hắn là xong đối với cái khác l ý đạo thành cũng không coi trọng tốt nhi thần tuyệt đối không cô phụ phụ vương trọng vọng chỉ bất quá bây giờ nhi thần khả năng còn cần đi làm việc chút việc khác một hồi mới năng động thân đi ra lý trường sinh lường nơi xa ngay tại nôn mửa hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t một chút trên mặt nhiều một tia bất đắc dĩ hắn gốc dễ thân đã cùng cỗ thân thể này dung hợp lại cùng nhau hoặc là nói kỳ thật cỗ thân thể này chính là hắn một thế này từ không tới có từ thai nhi t r ư ở n g thành đến hiện tại dòng d ã một thế tất cả tình cảm tất cả ký ức hắn đều có chỉ bất quá nhiều một tia luân hồi trước một chút ký ức thôi lấy theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn đây cũng là sống sót một thế chỉ bất quá cùng lúc trước rất giống trước đó là năm tuổi trước ký ức đều biến mất đợi đến tự mình mở ra luân hồi thời điểm chân hồn quy vị thời điểm những ký ức này đều trở về bao quát những n à y cùng hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t từng ly từng t í bao quát những năm này lý đạo thành chiếu cố chính mình từng ly từng t í thời gian hai mươi năm trong tim mình đối hoàng n g u y ệ t nguyện t g ầ m tình cảm hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t đồng dạng cũng là như thế hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư hiện tại hắn không muốn bởi vì chuyện này mà tổn thương mình cùng hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t hai người tình cảm lý đạo thành nhìn xem hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t như thế dị trạng nhẹ nhàng thở dài đi thôi nhớ kỹ đối với người ta tiểu cô nương tốt đi một chút những năm này là vì cha thua thiệt ngươi rất nhiều nếu như không có nàng hiển nhiên lý đạo thành đối hoàng nguyện nguyện vô cùng coi trọng chỉ bất quá bởi vì t h i ê n tiêu quốc quốc chủ cùng thiên đố quốc sự tỉnh để cả hai ở giữa tỉnh cảm sinh ra có chút biến hóa đồng minh b i ế n cựu địch xuất binh trời đổ b ắ c cảnh đây hết thệ quan hệ thay đổi dần mà hoàng n g u y ệ t nguyệt bị kẹp ở ở giữa làm người trung gian khẳng định vô cùng khó chịu hai phe nàng không biết giúp ai một bên là phụ thân của mình cùng ích lợi quốc gia một bên là chính mình thanh mai c h ú c mã giúp bên nào đều có lý nhưng lại không có đạo lý từ bỏ bất luận cái gì một bên đây cũng là vì sao hôm nay nàng sẽ l ạ loi một mình đến đây cứu lý trường sinh muốn kết thúc trận chiến đấu này chỉ bất quá làm nàng chạy tới nơi này thời điểm liên đã gặp được trăm vạn núi thây b i ể n máu thiếu nữ tâm tính nàng tại nhà ấm trung thành dài chưa từng gặp qua một màn này lý trường sinh hướng phía nơi xa bước ra một bước văn khí phiêu phủ ở b ố n phía đại thủ nhẹ nhàng rơi xuống hoàng nguyện nguyện trên thân một cô ấm áp văn đạo chi lực du t ẩ u tứ chi bách hải của hắn thanh trừ trên người nàng dị trạng bình phục tâm tình của nàng bây giờ tay trái hướng phía bốn phía vung lên vô tận văn khí đem hai người b a o khỏa ngăn cách bốn phía tất cả tràng cảnh văn đạo bạch long ngẩng đầu lên đem hai người rơi xuống đỉnh đầu của hắn phía trên cung cấp hai người đứng thẳng hôm nay trận này sát pháp để ngươi gặp được thật có lỗi nhưng là này cục ta không thể không làm nếu như không như vậy quốc gia khác cái khác vài quốc gia sẽ làm tầm trọng thêm ăn mòn ta trời ghét chiến tranh chính là tàn khốc như vậy lý trường sinh thanh âm nhẹ nhàng hiếm thấy vô cùng ôn lu hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t trên mặt vẫn có tái nhuận tri sắc vừa mới huyết tinh một màn lưu lại cực lớn ấn tượng cho nàng mang đến rung động thật lớn nhưng nhưng nhưng ta thiên tiêu quốc mấy vạn đem lúc ta thiên tiêu quốc một đám thống lĩnh bọn hắn hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t há to miệng trên mặt thất thần càng sâu trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn nói cái gì sắc mặt phức tạp tới cực điểm hiện tại nàng nhìn xem lý trường sinh ánh mắt đã có chút khác biệt tựa h ồ nhiều có chút biến hóa giờ phút này một màn mang đến cho hắn rung động là không có gì s á n h kịp cái này dòng dã trăm vạn người a trăm vạn người bị tàn sát còn có nàng thiên tiêu quốc người nàng thân là thiên tiêu quốc công chúa bây giờ lại nên như thế nào trở lại trong nước đối mặt thiên tiêu quốc công dân, này mấy vạn n đối cái mặt mấy t ư ớ sĩ c h ế t đi r a thuộc. Nàng lại nên lấy loại nào thân phận tới ở chung lý trường s i n h gặp hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t như thế trạng thái nhẹ nhàng thở dài hôm nay trạng h ư n g này sau này hai người kết quả cuối cùng sẽ như thế nào hắn nói không rõ khả năng tình cảm như vậy quyết đoán hoặc là nói có cực lớn sát xuất hai người sau đó gặp lại tuyệt đối sẽ có một loại xa lạ khúc mắc cảm giác dù sao lý trường sinh hôm nay đều chém hắn thiên tiêu quốc mấy vạn tướng sĩ lý trường sinh rõ ràng điểm này biết rõ cái này nhân tính kết quả cho nên lý trường sinh không tiếp tục nói thứ gì hết thảy giao cho thời gian đi lắng động hết thảy để chính hoàng n g u y ệ t nguyệt đi tới tốt nếu như có thể làm lớn như vậy trên đường hắn có người bạn nếu như không thể đi đại đạo cô đồ chỉ có thể đi một mình xuống dưới chương bốn trăm hai mươi chín hai bên có sử đại lục thống nhất hoàng n g u y ệ t nguyệt vẫn còn mộng bức bên trong lý trường sinh nhẹ nhàng vô vô vai của nàng gặp nàng bộ dáng này không tiếp tục nói thứ gì thời gian hội nghị hòa tan hết thảy có thể là hòa tan bi thương cho nên như thế nếu như nói cái này luân hồi cỡ thứ nhất liền không có bất luận cái gì tình cảm như vậy tiếp xuống hắn cũng không cần bất luận cảm tình gì cơ bản làm kia người vô tình một đường đi đến cuối cùng là xong Hiện tại đo lý ư ờ thời giờ, n tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ, nên đi bận biểu chuyển chính. g đi biểu lắm l trường sinh xoay người ánh mắt xa xa nhìn qua sáu nước phương hướng đặc biệt là cái k h á c năm nước hướng phía phía trước phóng ra bốn phía màu trắng văn khí như một sợi gió mát đem hắn đưa cách tại chỗ thốt không gió bằng vào lực đưa ta bên trên thanh vân lý trường sinh tự nói biến mất tại thiên đố quốc cảnh nội sau một khắc xuất hiện lần nữa đã đi tới bắc hoang quốc ngay phía trên quan sát phía dưới một đám tu sĩ quan sát phía dưới có chỗ có đang ở tại trong lúc bồi dối bắc hoang quốc người hôm nay các ngươi có thể không cần chạy trốn các ngươi quốc chủ vừa chết mấy chục vạn đại quân đã diệt đ ế nói t đến â y t h a bác ta đây lý trường sinh ờ i sau dừng lại không có lần nữa nói tiếp quan sát giữa này vị trí vàng lóng ánh hoàng cung không tiếp tục nói thứ gì tất cả mọi người là tu sĩ mười hơi bên trong thoát đi cái này hoàng cung tuyệt đối đầy đủ Muốn muốn hoàng hoàng h lý trường sinh ánh mắt như một đoàn nước động như cựu u vực sâu cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước nhìn ngang phía dưới cung điện màu vàng lóng hết chạy muốn nhìn một chút là có hay không sẽ có hoàng thất lưu thủ ở đây lưu thủ bọn hắn sau cùng khí tiết đáng tiếc là để lý trường sinh thất vọng vô số đạo điểm sáng phóng lên tận trời vô số đạo tu sĩ khí tức nhau nhau chạy trốn sắc mặt bối rối khi bọn hắn nghe được bác h o a n g quốc chiến bại thời điểm khi bọn hắn nghe được quốc chủ đã chết thời điểm tựa như là kiến bỏ trên c h ả o nóng không có đầu lĩnh vụ cát trốn thì trốn bay bay đáng tiếc nguyên bản ta cảm thấy nơi này hẳn là có chút khí tiết mới đúng lý trường sinh l ắ t đầu lời nói hơi có chút thất vọng quả nhiên tại sinh tử trước mặt hết thảy đều chịu không được khảo nghiệm a một trận luồng gió mát thổi qua mười hơi l ạ n g y ê n sau một khắc lý trường sinh hướng phía phía dưới vung tay lên đem toàn bộ bác hoàng cung to lớn xa xỉ cung điện a n h thành thành khỏi phấn sau một khắc hắn hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán tại nguyên chỗ chạy tới cái khắc bốn nước bắt trước làm theo. ngày h thế cách lần. Lần ư như vẹn vẹn phí, phí m đó trên đại điện phát sinh hết thạy lý trường sinh đều đã từ lý đạo thành trong miệng biết được toàn bộ sáu nước phát huy tạo áp lực bao quát thiên tiêu quốc chủ hôm đó hắn không phụ bình thường trong ngày thường minh hữu bộ giáng thậm chí đã mang tới một tia uy hiếp theo lý trường sinh hắn làm như vậy tự nhiên có chính mình làm như thế đạo lý nhưng tương tự cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng làm một quốc chủ vì chính mình quốc gia tranh thủ lợi ích không sai nhưng l à nhất định phải nghĩ đến làm như vậy về sau hậu quả lý trường sinh thân ả n h hóa thành gió mát tiêu tán b ủ dị đi tới thiên tiêu quốc đại điện chỗ tới ngay tại lý trường sinh xuất hiện tại đại điện một cái trước mắt thiên tiêu quốc chủ ngồi tại vương tỏa phía trên bình tĩnh nhìn qua trên đại điện lý trường sinh toàn bộ đại điện trống rỗng chỉ có hai người bọn họ người ở chỗ này tựa hồ đã đợi ta đã lâu lý trường sinh thân thể có chút dừng lại nhìn về phía phía trên cung điện thiên tiêu quốc q u ố c chủ năm nước đều biến mất tin tức ta đã đạt được mà biên cảnh đại quân bị diện tin tức đồng dạng cũng là như thế cho nên ngươi đến ta thiên tiêu quốc là nhất định chỉ là không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà không để cho trên đại điện nhân tiên chạy đa tạ tiểu hữu là ta thiên tiêu quốc lưu túc mặt m ũ i thiên tiêu quốc q u ố c chủ đứng lên đối lý trường sinh thi lễ nhìn xem lý trường sinh trong ánh mắt tràn đầy khác biệt kinh diễm bội phục còn có một tia kỳ dị hắn cùng hoàng nguyện nguyện sự tình chính mình tự nhiên biết chỉ bất quá trước đó hắn tự hồ là đi nhầm một nước cờ cũng chưa từng nghĩ đến lý trường sinh vậy mà lại cứ như vậy c ủ a thời dù sao đổi lại là ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái đã thất hồn lạc p h á c h thật lâu tiểu quỷ một cái không thể tu luyện phế vật sẽ ở trong vòng một đêm tựa như biến thành người khác đồng dạng sát phạt quả đoán lại có thực lực nếu như nói đến kỳ thật càng giống là đọc xá loại này tình huống ngoài ý m u ố n ước vạn năm đều chưa chắc sẽ phát sinh một lần mà bây giờ lại chân chân chính chính rơi xuống trên đầu của hắn lần này thất bại hắn chỉ có thể tự nhận không may cho nên cũng chính là như thế thiên tiêu quốc quốc chủ minh bạch điểm l này h hai mắt nhắm nghiền hít một hơi thật sâu về sau đại lục bảy nước không còn chỉ có một cái chúa tể thiên đố quốc mà ta thiên tiêu quốc chúng thần đã thật tán chúng quý tộc riêng phần mình chạy trốn toàn bộ thiên tiêu quả chỉ có ta ở đây Thiên tiêu u q ố chương quốc c ủ h t h bốn trăm ba mươi lại không tiên hết, tiêu hoàng thiên nam tự vẫn lý trường sinh không biết có phải hay không cũng xem thấu hoàng thiên nam muốn làm gì nói khẽ hôm nay mặc dù nói thiên đ ô quốc thống nhất đại lục đã là đại thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết tự sát mà chết ngươi có thể ẩn cư tại thế gian này không phải sao hôm nay thiên tiêu quốc quốc chủ lạng yên biến mất đối với cái này đại cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng lý trường sinh vội vàng mở miệng hắn thật đúng là sợ đến lúc đó hoàng thiên nam nếu như chế tài mình cùng hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t phần này tình cảm thật liền hoàn toàn vỡ tan hoàng thiên nam cười cười chưa hề nói thứ gì nói khẽ đã tiểu hưu đã hoàn thành nhất thống đại lục tranh thủ toàn bộ đại lục đều là thiên đố quốc tiếp xúc có chút khả năng cần tốn hao không ít thời gian chỉnh lý những chuyện này dù sao thiên đố quốc từ ban đầu cơ sở diện tích mở rộng đến toàn bộ đại lục mặt này tích diện tích che phụ thế nhưng là chất tăng trưởng ai những ngày qua tiểu hữu khả năng cần tốn hao không ít khí lực hoàng thiên nam nói một câu nói kia thời điểm trên mặt có một tia hâm mộ hắn làm sao chưa từng nghĩ tới nhất thống đại lục chi trắng nâng để thiên tiêu quốc danh hảo vang vọng bốn phương tám hướng đây là mỗi một nước quốc chủ tha thiết ước mơ nhưng bây giờ vậy mà để lý t r ư ờ n g sinh cho làm được hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức một k h ắ c đồng hồ thời gian thống nhất sáu nước như thế năng lực cho dù là hắn tới bắt đầu so sánh cũng chỉ có thể mặc cảm giờ khắc này Hắn đối lý trường sinh cái này 20 năm đối ã phát sinh cái gì còn thật sự là có chút cái sự còn có gì là hiếu kỷ, đ lý trưởng sinh với ì sao sinh khai có cũng 10 phần hiếu kỷ. Còn xin quốc chủ đừng làm chuyện thể đột trưởng nhiên khiếu phần hiếu đừng điên đối xin kỷ. làm Lý rộ. v hoàng thiên nam nói tới lời nói chưa từng nghe thấy nhìn thật sâu một chút hoàng thiên nam lấy văn khí đem hoàng duyệt duyệt đưa đến thiên tiêu quốc đại điện bên trong a không phải nói không phải là thiên đ ô quốc lúc này cả phương đại lục chỉ có một cái duy nhất quốc gia đó chính là trời ghét nếu như nói thiên tiêu quốc trước đó tại đại điện thương nghị phía trên vẫn cùng thiên đố quốc là minh hữu dựa theo hai nước đã từng hơi tốt quan hệ tiểu thuyết Nó quốc t hoàng ổ diện tích đều sẽ s、so、giờ phút n y c à thiên ê m thậm một lớn, nước phân đến thể t chí có à n g u y đ á nam g cũng không không tiếc thế, Một nếu có có bước là làm như thế, không có nếu như. s i vi đại sai. chung là toàn bộ đại cục toàn bộ đều sai. Hoàng đều toàn toàn Thiên n là bộ bộ a đối với cái này hắn tự nhiên hối hận nhưng là cũng không có bao nhiêu hắn hận hôm nay tràng diện này cùng kết quả này thật sự là quá mức h í kịch hóa một điểm nếu để cho hắn trọng tuyển một lần hắn khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy dù sao kết quả này bất luận lại thôi diễn bao nhiêu lần tại sáu liên minh quốc tế quân liên hợp phía dưới cũng là hắn thiên đố quốc t u a không nghi ngờ ai biết lý trường sinh có như thế bản sự lý trường sinh đi hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t xuất hiện tại trên đại điện trên mặt của nàng vẫn mang theo một tia vẻ mờ mịt h i ệ n nhiên còn chưa từng từ vừa mới kia trong rung động lấy lại tinh thần vi phụ ngày đó nên nghe ngươi không nghĩ tới trung quy là đi nhầm trời xanh nhưng nhìn xem hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t bộ dáng như thế trên mặt lóe lên vẻ ônu chậm rãi đi lên trước hữu lực đại thủ nhẹ rơi vào hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t trên bờ vai mặt trên mặt vô tận cảm t h á n hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn lấy mình phụ thân há to miệng tựa hồ cũng là đã nhận ra bầu không khí không thích hợp hôm nay toàn bộ cái này trong vương quốc ít người có chút kỳ quái không thấy ngày thường vương quy tộc thậm chí ngay cả trên đại điện hạ nhân toàn bộ đều bị đ ổ i tàn ra hôm nay lại không thiên tiêu quốc toàn bộ quốc gia chỉ có trời ghét những năm này vi phụ vẫn b ậ n chỉnh lý triều chính chưa từng chiếu cấu ngươi quá nhiều hôm nay vừa vặn thừa dịp đoạn thời gian này chúng ta cha con hai người có thể khắp nơi đi một chút để vi phụ đền bù những năm này hãy n ấ y đi trời xanh r ộ n g nam âm cực nhẹ trên mặt đã không còn một nước chi chủ uy nghiêm hắn lúc này cũng chỉ là cái phụ thân hoàng nguyện nguyệt nhẹ gật đầu chẳng biết tại sao lúc này nàng luôn cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ luôn cảm giác tại hoàng thiên nam trong giọng nói có bất hảo sự tình muốn phát sinh hôm nay hoàng thiên nam thật sự là quá mức khắc thưởng phụ thân ngươi hoàng n g u y ệ t nguyệt há to miệng vừa muốn nói gì liền bị hoàng thiên nam cho ngừng lại yên tâm vi phụ không có việc gì thiên tiêu không có cũng liền không có đi chỉ bất qua cái này mấy ngàn năm cơ nghiệp có chút có lỗi với lao tổ tông thôi chính là không biết sau khi chết ta cái này bất hiếu tử tôn phải chăng có mặt mũi đối mặt l i ệ t tổ l i ệ t tông hoàng thiên nam cười một tiếng xoay người cuối cùng thật sâu nhìn một cái cả phương đại điện liền dẫn hoàng nguyện t g u y ệ t rời đi thiên tiêu vương quốc đại điện tại bảy quốc chi trung du lịch Thiên、tiêu h cốt thứ chín mươi bảy thay mặt quốc chủ hoàng thiên nam hổ thẹn liệt tổ liệt t ô n g bây giờ tích xúc bây giờ đại lục tại không thiên tiêu nói chuyện thiên tiêu hai chữ trở thành lịch sử phai mở tại đại chúng tan biến tại dòng sông lịch sử ta hoàng thiên nam là thiên tiêu q u ố c tội nhân hôm nay lấy cái chết tạ tội thiên tiêu q u ố c chủ hai mắt nhắm n g hiển tự buộc tu vi đợi đến hoàng n g u y ệ t nguyệt chạy đến thời điểm phát hiện phụ thân của mình đã sớm biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng không a hoàng n g u y ệ t nguyệt gặp hoàng thiên nam sau khi chết sụp đổ thất thần khóc lớn gào khóc một cái t r ớ c mắt vô lực quỳ trước mặt hoàng thiên nam to như hạt đậu nước mắt tích tích rơi đi xuống giờ phút này tàn nát có lòng giờ phút này tình trùng diện hai mắt một cái chớp mắt là đen ngất đi trên c h á n tản ra như cót như không luân hồi quan huy nàng c h i gương mặt thay đổi một kia ba phần giống một t ổ tố nửa năm ở giữa toàn bộ đại lục đã hoàn toàn bị thống nhất bao quát thiên tiêu q u ố c những ngày qua không biết nguyện nguyện đi nơi nào nghe nói là cùng thiên tiêu q u ố c chủ tiến về đại lục du lịch nghĩ đến hẳn là vô sự trường sinh ngươi có thể yên tâm lý đạo thành đứng tại, tại thiên ạ i t đ q u ố c phía trên t ò a long thành quan sát cả phương đại lục cảnh sắc trên mặt vô tận h ư n ấ n lúc này lập tức lại sinh ra một cỗ phóng khoáng chi khí hào hùng cảm giác lý trường sinh đứng ở một bên chưa hề nói thứ gì ngẩng đầu thái âm thái dương chi nhãn bên trong tản mát ra hắc bạch hai đạo quan mang thiên đố quốc khí vận ngưng tụ ra tới khí vận kim long lần nữa sinh long hoa hổ bốn phía xiềng xích màu đen vỡ vụn trôi này thiên đao biến mất không thấy gì nữa toàn bộ khí vận kim long so trước kia lớn mạnh nghìn lần có thừa gặp lý trường sinh xem ra tựa hồ là có cảm giác nhìn về phía lý trường sinh long đồng một cái chớp mắt liền ôn hòa xuống tới chủ động tản mát ra một tia hữu hảo thân mật chi ý lý trường sinh âm thầm nhẹ gật đầu thu hồi mắt đã đại lục sự tình đã giải quyết là thời điểm rời đi đại lục hiện tại liền nhìn xem hoàng duyệt duyệt phải trăng muốn rời khỏi nơi này lý đạo thành phải trăng muốn rời khỏi nơi này h ă n g muốn rời khỏi nơi này hắn là tu sĩ cuối cùng đến tiến thêm một bước chính mình văn đạo không có khả năng chỉ kẹt ở chỗ này mà thể chất của hắn đều sẽ nghĩ tới biện pháp đem nó giải quyết văn đạo không phải đường ra duy nhất võ đạo cũng phải tiếp tục tu luyện đáng chết không xong hoàng thiên nam hắn tự sát lý đạo thành nhìn xem cả phương thế giới một vệ kim quang chớp động đậu kim quang tin tức chuyển qua trong đó lượt ghi lại hoàng thiên nam tự sát tin tức cái gì đáng chết lý trường sinh giật mình thầm mắng đáng chết sau một khắc hướng phía phía trước bước ra một bước thái âm thái dương hai mắt nở rộ bản nguyên quan mang ở trong thiên địa này bắt đầu tìm nhớ lại hoàng nguyện nguyện tung tích lúc này lý trường sinh tâm chìm đến đáy cốc chương bốn trăm ba mươi mốt nhân gian có khắc l y mảnh vỡ ký ước quan luân hồi tìm được tại đây lý trường sinh nhìn về phía cả phương đại lục nơi nào đó ánh mắt ngưng tụ màu trắng văn khí bao phủ tại thân thể của hắn phía trên khoảnh khắc cả người như mây mủ tiêu tán tại nguyên chỗ khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hoàng nguyện nguyện trước mặt bây giờ hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t bộ dáng cùng mấy tháng trước bộ dáng có khác biệt lớn không biết có phải hay không lý trường sinh nào i á c nàng luôn cảm giác hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t phần này bộ dáng cùng một tố tố dáng dấp mười phần tương tự đồng thời cùng mình mấy cái lao tỉ dáng dấp đều có một ít tương tự tự t hồ là tập hợp đủ đám người đặc điểm a con mắt xương đỏ sắc mặt tiểu thụy tự hồ là bởi vì khóc rất rất lâu hai mắt trống rông thất thần như cái s ắ c không hồn không có bất kỳ cái gì linh hồn làm lý trường sinh xuất hiện ở trước mặt của hắn hoàng nguyện vẹn vẹn chỉ là hơi ngầm đầu nhìn lý trường sinh một chút đứng tại chỗ ngây người lại ngốc không có bất kỳ động tác gì trong mắt không thấy bất kỳ hào quang bộ dáng này nhìn xem lý trường sinh một trận đau lòng không khỏi đi lên trước nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào đến trong ngực của mình ngón tay khẽ vớt sợi tóc của nàng nhẹ g i ọ n g tự trách đây hết thể đều tại ta là lỗi của ta muốn đánh muốn mắng muốn khóc liền phóng suất ra đi tình này tự trồng chất đối ngươi cũng không tốt lý trường sinh gặp hoàng n g u y ệ t nguyệt lần này bộ dáng trong lòng một trận còn đau ngày đó nếu như mình không có nhất thông cái khác mấy cái q u ố c g i a thiên tiêu q u ố c q u ố c chủ cũng sẽ không tự sát ngày đó rõ ràng hắn đã, đã nhìn ra thiên tiêu cốt cốt chủ có dạng này ý nguyện nhưng không có đi làm thứ gì hắn cũng có tương ứng trách nhiệm nhưng là thật muốn nói lên toàn bộ trách nhiệm Thán dĩ nhiên không phải ai cũng chưa từng ngờ tới thiên tiêu q u ố c q u ố c chủ vậy mà lại tự sát cũng chính là như thế mới có hôm nay cái này t h n g trạng hoàng nguyệt nguyệt hai mắt đã chen không ra bất kỳ g i ọ t g i ọ t nước mắt tựa hồ là những ngày này đã khóc khô hai mắt xương đỏ đau đớn há to miệng muốn nói cái gì muốn khóc lóc kể lệ thứ gì nhưng lại bất lực bây giờ bị lý trường sinh ôm vào trong lực trong lòng ngũ vị tập trần bi thống có sao tia là khẳng định vô tận bi thống yêu thương sao có là có chỉ bất quá theo những ngày qua đủ loại chuyện phát sinh theo bên trong sinh ra lấy biến hóa cực lớn cái này một tia tình chủng cũng trầm trở nên yên l ặ n trước kia còn có nảy mầm dấu hiệu bây giờ vẫn chỉ là một viên hạt giống thậm chí hạt giống này bị trôn giấu vô cùng chi sâu muốn dỏ ra thổ nhưỡng cực kỳ khó hẳn sao không biết có hay không không biết nên không nên lúc này hoàng n g u y ệ t nguyệt liền ở vào loại này cực độ mâu thuẫn cùng phức tạp cảm xúc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt lý trường sinh trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì lý trường sinh gặp hoàng n g u y ệ t nguyệt lần này bộ dáng trong lòng hối hận cùng áy náy càng sâu lúc này hắn phát hiện cửa thứ nhất này vòng xem khác biệt đây là đời thứ nhất luân hồi quan tựa hồ là chính mình đã từng mảnh vỡ ký ức điểm sáng bên trong luân hồi nha nói cách khác Cửa này hắn lý à mà Hoàng là bào nào là là này là chân chính cô chính cho cửa chỉ thật phát sinh thần hai họ thế. thứ nhất này vẹn vẹn chỉ là phổ thông luân hồi, ai nghĩ đến lại là chính mình bây luân tồn Nguyệt Nguyệt trắng người bọn trong Vốn vẹn vẹn đến mạnh tại, một trải một gái áo kia đời giờ ai lại qua bí là k đó, đó vỡ ký ức sự tình. Lý trường ì n h Lý t sinh trong lòng hối hận vô hạn nếu là sớm biết như thế như vậy bất kể hắn là cái gì c ầ u thi thống nhất không thống nhất dù là đem quốc gia này toàn bộ giao cho thiên tiêu cũng không có quan hệ dù sao cái này vẹn vẹn một phương hạ giới đại lục nếu là lý đạo thành huấn hắn có thể bằng vào thực lực của mình đi sắt vách đại lục thậm chí là cái khác song song đại lục giúp hắn thống trị một phen để thiên đố quốc danh hào vang vọng cái khác chi địa nhưng bởi vì trước đó sáu nước khi dễ thật sự là quá đáng lý trường sinh cũng biến thành có chút cảm xúc hóa một là vì báo thủ thứ hai là vì mở mày mở mặt cho nên khi hắn làm như vậy hậu tâm bên trong lập tức liền hối hận hiện tại lý trường sinh cũng không biết nói cái gì cho phải liền cùng hoàng nguyện t g u y ệ t như thế ôm nhau rất rất lâu hô hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t nhẹ nhàng phun ra một hơi sắc mặt biểu lộ toàn quyền không thấy khôi phục bình thường chủ động tránh thoát lý trường sinh ôm ấp nhìn thật sâu lý trường sinh một chút lời nói mang theo một phần lạnh nhạt lại dẫn một phần phức tạp kỳ thật chuyện này trách không được ngươi cũng không có quan hệ gì với ngươi nhưng là tinh x ả o thật rất khó đi tới để cho ta một người hào h ả o yên lặng một chút có thể chứ hoàng nguyệt nguyệt lần này bộ dáng nhìn xem lý trường sinh vô cùng đau lòng trong lòng yếu đuối chỗ tựa hồ là bị hung hăng chạm đến một chút trái tim cùng rung động đáy l ò n g cùng rung động lý trường sinh ha to miệng muốn nói cái gì giờ phút này chỉ cảm thấy như n ẹ n ở cổ họng khó mà nói ra cuối cùng đành phải nhẹn ở cổ h ọ h ó a cuối cùng đành phải n h h o à n g n g u y ệ t n g u y ệ t xoay người hướng phía nơi xa chậm chạp đi đến chẳng biết đi đâu chẳng có mục đích mà lý trường sinh liền ở tại chỗ như thế nhìn qua nhìn xem hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t đi xa bóng lưng dần dần từng bước đi đến càng kéo càng dài hát đường chín buồn không thành b u ồ n mới nơi hồng trần tận thành cho đây chính là chậm rãi hồng trần đại đạo hôm nay cái này hạt giống cùng khe hở chỉ có thể càng ngày càng lớn chẳng lẽ nói ta đi qua trải qua luân hồi đi qua ký ức cùng hồng trần chính là như vậy sao vạn sự tình r i ê n mọi loại yêu hận tình cựu như từng tia từng tia của tuyến lẫn nhau liên lụy lý trường sinh n h ỉ non tự nói hai tháng sau làm lý trường sinh muốn tìm kiếm hoàng n g u y ệ t nguyệt tung tích cùng đi hướng thời điểm hắn lại quỵ dị phát hiện hoàng n g u y ệ t nguyệt như là bốc hơi khỏi nhân gian dù là tại toàn bộ đại lục dù là tại đại lục bất luận cái gì một chỗ ẩn bí t r i địa tìm khắp không đến nàng bất kỳ tung tích thậm chí cũng không tìm tới thân ảnh của nàng làm sao có thể phiến đại lục này vẫn là tại phiến đại lục này làm sao có thể không thấy tại sao lại tìm không được lý trường sinh trong hai mắt lóe r a đen trắng hai ánh sáng thái âm thái dương chi nhãn nhìn trộm p ư ơ n g này thiên đạo bản nguyên muốn thông qua thiên đạo tri lực tìm kiếm hoàng nguyện nguyệt cụ thể tung tích nhưng là h ắ n lại thậm chí ngay cả nàng sống hay chết cũng đều không biết không thể nào n g u y ệ t n g u y ệ t sẽ không làm như thế việc ngốc đi đáng chết hợp lý này liền nên lặng lẽ đi theo phía sau của nàng lý trường sinh lại một lần nữa bản thân t h ầ m mắng một tiếng bỏ ra mấy tháng thời gian bắt đầu ở toàn bộ thiên đố quốc cảnh nội tìm kiếm lên hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t tung tích bắt đầu tìm kiếm lên hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t sinh tử đáng tiếc bất luận hắn làm thế nào hết t h ầ đều là phi công bất luận hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới một tơ một hảo đến tận đây lý trường sinh tìm dòng g ã thời gian hai năm cuối cùng không có kết quả đành phải làm đi toàn bộ đại lục hắn đều đem nó lật ra một lần thậm chí ngay cả chết đi mấy trăm năm mấy ngàn năm người hắn đều tìm đến nhưng chính là tìm không thấy hoàng nguyện nguyện chư thiên từ từ vô tận nói không c h ừ n g phương này đại lục có truyền thống bí cảnh loại hình hiện tại thực lực của ta vẫn có yếu rời đi phương này giới vực đại lục tiến về tầng thứ cao hơn võ đạo thế giới đi chờ đến thực lực mạnh lên thời điểm như vậy tìm người cũng sẽ càng thêm dễ dàng ta chi thần thức nhất n i ệ m phát ra chính là toàn bộ hoàng vũ lý trường sinh ánh mắt kiên định trong lòng lại có nhất định chủ ý cùng lý đạo thành làm cá biệt liền phi thăng tới thượng giới trong đại lục chương bốn hai năm văn đạo d ư danh tại thượng giới đại lục kỳ thật chính là t ầ n g thứ cao hơn thiên đ i ệ m hai phe giới vực cùng lúc trước cựu thiên hoàn vũ thế lực phân bố cũng không có bao nhiêu khác biệt tựa như một cái là hạ giới đại lục hạ giới đại lục phía trên chính là thiên giới mà thiên giới phía trên chính là trung ương hoàn vũ thế lực lớn trên cơ bản cũng không có c ỡ nào cải biến t h á n h nhân phía trên là đại đế muốn chứng đạo đại đế hoặc là có được thiên mệnh chính quả nếu như không có hoặc là chính là đi ngụy đế một đường dựa theo ngụy đế cảnh giới thăng lên lý trường sinh vị trí một thế này hoàn vũ thiên mệnh chính quả chưa ra bởi vì cái này một cái tính đặc thù cho nên lý trường sinh cũng không có trước tiên chứng đạo đại đế chủ yếu là hắn hiện tại thậm chí ngay cả võ giả đều không phải là có thể phi thăng vẫn là dựa vào văn đạo phi thăng lên đi một thân thực lực đều là căn cứ vào tại văn đạo trên cơ sở tiếp tục như vậy tuyệt đối không được cái này thể chất tuyệt đối có phương pháp phá giải thể chất có thể hậu tiên chuyển biến làm hậu tiên thánh thể hậu tiên tiên thể thân thể ma thể đều có thể cải biến ta chạm hướng này để cho ta một lần nữa tu được võ đạo nhưng là những n à y trí cao thể chất đều cần nhất định bản nguyên hoặc là nói càng nhiều cơ duyên lúc này ta cũng không có phát hiện loại này lịch thiên truyền thừa như vậy một loại khác phương pháp chính là tu luyện độc thân như long tộc như phượng hoàng nhất tộc tu luyện độc thân vừa v ậ n hóa thần g i n g nao du vừa v ậ n hóa thần phượng dòng chơi thiên địa cái này đồng dạng cũng là một cái biện pháp không tệ lý trường sinh trên mặt lại có chủ ý một bộ bạch b à o bồng bềnh đứng tại thiên giới điểm cao nhất chỗ một thân văn đạo thực lực vẹn vẹn đạt tới hạ giới thánh nhân cấp độ mặc dù không mạnh nhưng là thời gian còn nhiều đầy đủ hắn tăng lên mà lại chỉ cần này thiên địa ở giữa hạ giới thánh nhân mà lại h ỉ cần ê n h giới của hắn liền có thể một đường tăng lên theo lý luận đi lên nói cái này tăng lên là không có bất kỳ cái gì tốc độ hạn chế chỉ cần h ạ n nhiên chính khí đầy đầy đ chỉ cần tiên địa chính khí đầy đủ hắn liền có thể một mực tăng lên sau mấy tháng lý t r ư ờ n g sinh tại một chỗ tu sĩ bên trong thành gián xếp x u ố n g dưới sau nửa tháng liền truyền g i a tiên sinh dạy học tin tức mới đầu đám người còn chưa không cho rằng là nhưng đây là một cái võ đạo thế giới đây là một cái ăn người thế giới ai sẽ đi đọc sách ra đây không phải là tinh khiết ngu xuẩn sao đọc loại vật này cũng sẽ không cho mình gia tăng chiến lược nhưng sau một thời gian ngắn bọn hắn lại phát hiện chính mình sai mà lại sai không hợp t h ó i t h ư ờ n g đọc sách không chỉ có thể tăng lên cấp chiến l ư c mà lại cái này một thân thực lực so sánh với võ đạo chỉ mạnh cung yếu mà lại cánh cửa còn thấp chỉ cần lớn miệng chỉ cần có mắt có thể đọc có thể nói có thể viết liền có thể tăng lên đại đạo cánh cửa cứ t h ấ p cần có tài nguyên tu luyện so sánh với võ đạo k i a c à n g là ít đến thương cảm chỉ cần có sách vở chỉ cần có bất kỳ liên quan tới sách học một loại tri vật đều có thể tăng lên cho dù là cầm kỳ thư họa cho dù là cái khác đại đạo đều có thể tăng lên cũng chính là như thế chỗ này tu sĩ trong thành n h ấ t lên một mảnh tu luyện văn đạo dậy sóng hướng một ý khó chịu lái xe trèo lên cổ nguyên trời chiêu đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn nhân sinh nơi nào không gặp lại duyên tụ duyên tan mà theo gió quần quận dài giang đông n ư ớ trôi b ọ t nước đãi tận anh hùng thị phi thành bại quay đầu không núi xanh vất tại mấy chuyến trời chiều đỏ tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên quân nhìn trăng thu gió xuân một bình rượu đục hỉ t ư ơ n g phùng cổ kim nhiều ít sự tỉnh đều giao đàm tiếu bên trong sáng sủa tiếng đọc sách vô số thơ văn truyền tụng thanh âm một chút xíu đọc c h ậ m mà ra tảng ra chuyển khắp cả tòa thành trì giữa thiên địa nhiều vô số màu trắng văn khí mọi người đều nhìn không thấy nhưng là bọn hắn lại có thể cảm giác được theo bọn hắn đọc sách trên người mình đại đạo liền tinh tiến một phần theo đám người đọc sách đám người cảnh giới liền tăng lên một phần nửa năm trôi qua cái này đi theo lý trường sinh tu hành người từ ban đầu mấy ngàn tăng lên tới mấy vạn từ mấy vạn tăng lên tới mười mấy vạn ai đến cũng không có cự tuyệt đều chiếu thu muôn h ạ thời gian nửa năm cảnh giới của ta từ thánh nhân đã đột phá đến không biết loại tình trạng nào nhưng là chiến lược so sánh với đại đế chỉ mạnh không yếu hiện tại ta mặc dù nói không có thiên mệnh đạo quả nhưng là lúc này có lẽ có thể xưng là văn đế đi lý trường sinh cười khẽ nửa năm này ở giữa hắn đã đem thanh danh của mình cùng mình cái này kỳ l ạ đại đạo cho truyền bá ra ngoài tại phương này hoàn vũ bên trong là không có văn đạo cái này nói chuyện mà cái này cũng vừa vặn có thể để lý trường sinh truyền bá đại đạo của hắn chính làm thỏa mãn lý trường sinh ý hiện tại số người này vẫn là quá ít ta thăng cấp tốc độ quá chậm nếu là lại đến hướng càng nhiều người càng nhiều người tu luyện văn đạo sinh ra văn khí xúc tiến thiên địa hạo nhiên t r i n h khí sinh ra như vậy ta chỉ cần đem những này toàn bộ thu nạp liền có thể lần nữa phá cảnh thậm chí đột phá cao hơn trong vòng trăm năm nhất định có thể ổn định mảnh này hoàn vũ đ ị n h tiêm lý trường sinh ánh mắt nhìn xuống phương đám người trong mắt có vẻ hài lòng mặc dù nói nhìn cái này trăm năm rất dài nhưng là đối với tu sĩ mà nói bất quá là thời gian qua nhanh thôi trước đó lý trường sinh nương tựa theo hệ thống nương tựa theo đủ loại hặc tại ngắn ngủi vài chục năm ở giữa q u ộ c khởi đạt tới hỗn độn t ạ m giới hắn hôm nay có thể không bằng vào hặc chỉ bằng mượn chính mình một thân thực lực dựa theo cái này văn đạo bước chân chậm rãi tăng lên thực lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cái này học đồ muốn đủ nhiều tu văn nói người muốn đủ nhiều có thể sinh ra đầy đủ tín ngưỡng chi khí cùng hạo nhiên c h í n h khí đây đối với lý trường sinh tới nói đều không có trách lệnh dù sao đường nhất định phải đi xuống dưới chỉ có thực lực mình cường đại về sau mới có thể đi tìm cùng đạt được cái khác cơ duyên mới có thể đạt được các loại thể chất bản nguyên thời gian mười năm chỗ này tu sĩ thành trì bởi vì lý trường sinh mà nghe tiếng trong lúc đó cũng không ít tìm đường chết người muốn tìm kiếm lý trường sinh mặn g u ồ n muốn nhìn một chút lý trường sinh phải trăng hữu danh vô thực chủ động khiêu khích lý trường sinh đánh với lý trường sinh một trận nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị lý trường sinh chạm rồi kiếm ngày đó là thấy một lần xương hàn mười bốn xung quanh câu thơ đọc kiếm tiên từ trời rơi xuống chạm quân giặc đầu lâu ngày đó là trường thương quét ngang hoa phiêu linh tùng phong truy nguyện bạn ta đi vô song nhân gian thế như mộng n g h i ê n kỷ vạn thế lưu mãi tên câu thơ truyền tụ cái này vồng bình thương tiên nương theo lấy tự do tản bạn trong đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tùy từng người mà khác nhau đao thương kiếm kích là võ đạo cầm kỳ thư họa là văn đạo chỉ cần nhưng p h ẳ m là hắn sẽ từng cái truyền thụ lại ở trong quá trình này hắn còn có thể chỉ đạo đám người võ đạo tu hành một thế này hắn chỉ là không thể tu võ đạo phía trước chính mình lưu lại lấy võ đạo cảnh giới v ẫ t còn ánh mắt đ ộ c nói một chút liền có thể vạch đám người không đủ chương bốn trăm ba mươi ba hoàn vũ c h ú a tể gặp lại giai nhân không còn lúc trước mấy năm thời gian đi qua lý trường sinh cảnh giới đã từ văn đế thẳng tắp tiêu t h ă n g đi tới văn đạo c h ú a tể khoảng cách cảnh giới chi tôn chỉ có cách xa một bước những năm này hắn chi tín đồ đã trải rộng gần phân nửa cựu thiên hoàn vũ thậm chí có thể nói như vậy cựu thiên hoàn vũ vượt qua bốn thành người nhưng phạm là nhân tộc đều từng tu luyện qua v ă n đạo coi như không có tu luyện qua khẳng định cũng nghe qua cái này cũng liền biến tướng đưa đến lý trường sinh vi danh hy vọng tín ngưỡng chi khí tăng vọt thông qua tín ngưỡng chi lực cùng vô số t í n độ vô số thư sinh bọn hắn sinh ra hạo nhiên chính khí cùng sáng sủa văn khí để lý trường sinh cảnh giới đột phá một lần lại một lần tại cảnh giới đột phá đồng thời hắn cũng đã nhận được mình muốn nâng cao tinh thần thể bản nguyên luân hồi thân thể nhưng nhìn trộm luân hồi ủng có sát sinh chúa tể lại quyền đảo ngược t u y ề n âm dương điều khiển nhân chi sinh tử quyết định người sau khi chết truyền thế chỗ lúc này lý trường sinh đã có thể tu luyện võ đạo chỉ bất quá võ đạo cảnh giới cũng không có văn đạo cảnh giới tới cao như vậy chính là nhưng hắn danh h à o cũng tốt vẫn là tại hoàn vũ u y vọng đã hoàn toàn xông ra nhất đại văn tổ thanh danh đủ hắn lưu danh vạn cổ thậm chí càng lâu n à y phương hoàn vũ tất cả tu sĩ đều sẽ ghi khắc lý trường sinh làm đều sẽ ghi khắc lý trường sinh đem cái này văn đạo mang cho đám người để bọn hắn tu luyện từ đây chư thiên bên trong không chỉ, chỉ có h ỉ c võ đạo còn có cái khác nhục thân đại đạo các loại bọn hắn nhân tộc hoặc là nói cái khác có thể khai hóa yêu rất cũng tốt vẫn là chủng tộc khác cũng được đều có thể tu luyện văn đạo đọc sách tự tu dưỡng tâm tính đồng thời tăng lên văn đạo đồng thời còn có thể tăng lên võ đạo cớ sao mấy à k năm l thời gian đó sự h chẳng p vội vàng qua rõ ràng là dạng này nhưng là ta lại vẫn tìm không thấy hoàng nguyện nguyện tung tích đây là vì sao chẳng lẽ nói nàng rời đi mảnh này h o à n vũ không có khả năng à những năm này ở giữa ta cũng p h ả i người không ít người đi tìm thậm chí hô n tìm nhưng lại không có nàng một tơ một hào tung tích chẳng lẽ nói là đang tận lực tránh né ta sao a i lý trường sinh đứng tại hoàn vũ chỗ cao c i nhìn xem đây hết thảy tựa hồ là minh bạch thứ gì ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người đồng dạng ngươi vĩnh viễn tìm không thấy một cái muốn trốn tránh ngươi người hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t khả năng chính là như thế cái này mấy năm thời gian cảnh giới của hắn khả năng cũng tăng lên không ít danh hào của mình cùng thực lực tại toàn bộ hoàn vũ bên trong đều truyền ra nàng không có khả năng chưa từng nghe qua chính mình nhưng lại chưa hề có một lần đến tìm kiếm qua chính mình như vậy đã nói hết thảy lúc trước hận còn chưa b ô n g xuống bây giờ ta đã có được luân hồi thân thể thực sự không hành tại trong luân hồi đem hoàng nam thiên cho tìm về tới đi đạo này khoảng cách vẫn cần tu b ổ dù sao đây là ta thiếu nàng ta xúc động khả năng ở sau đó trong luân hồi ta cùng nàng rất nhiều yêu hận tình cựu thế giới luân hồi đều sẽ từng cái hiện hiện đồng thời phần lớn đều là ta thua thiệt nàng lý trường sinh tự lẩm bẩm trong lòng loại cảm giác này càng thêm mánh liệt sắc mặt càng thêm chi phức tạp vội vàng năm năm qua lúc này lý trường sinh cảnh giới đã đột phá chúa tể đi tới cảnh giới trí tôn đặt đến mảnh này hoàn vũ đinh chót Về về phần trí tôn trí sau cũng h chính có mảnh này Hoàng h Vũ t i trăng t hỗn độn có là vào lúc này lý trường sinh tìm được hoàng nguyện nguyện tung tích ánh mắt ngắm nhìn hoàn vũ nào đó một chỗ thân ảnh như gió tiêu tán tại nguyên chỗ xuất hiện ở hoàng nguyện nguyện trước mặt gia nhân vẫn là đã từng gia nhân làm sao còn không chịu tha thứ ta sao lý trường sinh nhìn xem hoàng n g u y ệ t nguyệt bây giờ diện mạo còn có n ó phần này tư thái sắc mặt phức tạp lúc này hoàng n g u y ệ t nguyệt đã sớm không phải ban đầu ở hạ giới đại lục lúc kia chưa nhân sự không hiểu thế tục hiểm ác thiếu nữ những năm này cũng không biết là kinh lịch cái gì tính cách trầm ổn rất nhiều càng thêm trầm mặc tầm mắt cụt xuống tựa hồ là đối phương thế giới này có không thích tựa hồ là nhìn khắp cả thế giới này b ặ n chất đã không có cái gì có thể để nàng cao hứng lý trường sinh quỷ dị xuất hiện để hoàng nguyệt, nguyệt vừa mừng vừa sợ nghe được lý trường sinh cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lời nói nàng chi hai mắt chậm chạp tăng lớn trong con mắt tựa hồ lại nhiều có chút q u a n mang nhìn đứng ở chính mình ngay phía trước lý trường sinh hắn cũng như lúc trước bộ dáng dung mạo không thay đổi hắn khí chất càng thêm bởi vì văn đạo cảnh giới tăng lên là lý trường sinh bằng thêm mấy phần văn khí nơi xa xem ra chính là một tên văn khí thư sinh nhưng là trên người hắn có thể dùng lấy lớn lao uy nghiêm dù sao thế nhưng là phương thế giới này người mạnh nhất một trong hoàng nguyện nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem lý trường sinh diện mạo hôn nói khẽ không có cái gì thù hận những năm này một mình ta rời đi chỉ là vì giải sầu một chút ngày đó ngộ nhập đến một chỗ bí cảnh bên trong l i ề n bị truyền tống đến phương thế giới này mỗi ngày đều là tại tranh đoạt tài nguyên đã chán ghét lục đục với nhau hôm nay không nghĩ tới chúng ta có thể gặp lại lần nữa hoàng nguyệt nguyệt lời nói nhẹ nhàng gặp lý trường sinh trên mặt mặc dù có kinh hỷ nhưng là đã sớm không phải lúc trước thứ tình cảm đó thậm chí đ ấ y lòng tình t r ù n g tại nhìn thấy lý trường sinh một cái c h ư ớ c mắt cũng không có mọc dễ nảy mầm vẫn, vẫn là yên lặng tổn thương chính là tổn thương một khi trôn xuống chính là mãi mãi cũng không cách nào khép lại vết rách coi như hoàng thiên nam phục sinh khả năng cũng vô pháp khép lại Đây đúng đâu hết thể không quan hệ đúng sai, không quan hệ cái khác, hết thể tình cảm vô cùng phức tạp, tình không biết tạp, từ vô quan quan cùng sai, cái cảm lý trường sinh minh bạch điểm này trong lòng âm thầm thở dài đối với chuyện này cũng không bắt buộc muôn đời luân hồi đại biểu lấy chính là không biết nhiều ít loại kết quả ngàn thế luân hồi vạn thế luân hồi chính mình còn muốn kinh lịch rất nhiều rất nhiều mà đây chẳng qua là cái này luân hồi cửa thứ nhất chỗ hiện tại việc hắn muốn làm là quá khứ đã phát sinh bốn g chính trăm ba mươi bốn tử muôn đời luân hồi đại đạo cô độc hai người nói rất nhiều lao hiu trùng phùng cảm khái vô hạn nhưng là cuối cùng bầu không khí lại vô cùng xấu hổ chỉ có thể biến thành lao hiu gặp nhau về sau lạ lẫm lý trường sinh không có cưỡng cầu thứ gì đã một thế này duyên phận đến đây đã chú định như vậy cũng chỉ đành như thế coi như thôi cả hai gặp lại lần nữa lý trường sinh thực lực đã là chư thiên hoàn vũ chúa t ể cấp độ mà hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t vẫn chỉ so với phổ thông thánh nhân mạnh lên một chút mười mấy năm qua ở giữa thực lực của nàng tăng lên cực kỳ chậm chạp không có thiên mệnh đạo quả thậm chí ngay cả ngụy đế đều không phải là trước khi đi lý trường sinh lạng yên không tiếng động giúp hoàng n g u y ệ t n g u y ệ t tăng lên một phen cảnh giới một thế này t ì n h duyên cũng từ đó dừng ở đây lý đạo thành tại hạ giới trong đại lục vô cùng an ổn bị lý trường sinh nhận được cựu thiên hoàn vũ thống linh chấp trưởng một phương lại một phương giới vực nương tựa theo lý trường sinh thực lực cùng lý trường sinh g h danh cũng không có bao nhiêu người dám đi gây đúng là như thế trăm vạn năm trôi qua ngàn vạn năm đi qua thời gian thấm thoát lý trường sinh cảnh giới không biết mạnh đến bao nhiêu cuối cùng phát hiện mảnh này hoàn vũ tựa hồ là thật không có tầng thứ cao hơn t h i ê n địa đành phải rơi vào đ ư ờ n g cùng một mình xâm nhập hoàn vũ lại bắt đầu mới một thế luân hồi cái này luân hồi c ử a thứ nhất là lý trường sinh chủ động kết thúc thời không lại bắt đầu xoay tròn bốn phía tràng cảnh vô hạn biến hóa tâm thần bị hút vào đến từng tầng từng tầng vòng xoáy bên trong lý trường sinh đời thứ nhất kinh lịch đã kết thúc lúc này lặng yên đi tới đời thứ hai chỗ đời thứ hai Vẫn là trong lúc đó cũng có chút cho phép khảo nghiệm tỷ như nói mang theo cả đám tộc từ hạ giới trong đại lục cộng đồng phi thăng mang theo cả đám tộc chống cự ngoại lai chủng tộc tập sát cửa này không phải mình ký ức điểm sáng bên trong mảnh vỡ ngược lại là luân hồi cửa khảo nghiệm cửa thứ hai luân hồi lại là kinh lịch dòng giã ngàn vạn năm lâu nghiễm nhiên lại một lần nữa vô địch với thế giới vẫn không có tìm được tiến về tầng thứ cao hơn thiên địa con đường lại một lần nữa tìm được luân hồi chỗ chủ động bước vào trong luân hồi chủ động tìm kiếm c h u y ể n thế đời thứ hai luân hồi qua loa kết thúc ba đời đồng đời dạng, cùng đời thứ hai trên l ệ c h không sai bệt lắm chỉ bất quá điều kiện càng thêm gian khổ vô số nhân tộc đem tất cả phục hưng sứ mệnh ký tháp kỳ vọng với hắn mà hắn chỗ đại lục cùng thánh hoang đại lục vô cùng tương tự bị cái khắc thi dân tộc chẳng qua là h è n mọn nhất lương t h ự c tôi sau đó bị bọn hắn giết thậm chí là thốt vệ lý trường sinh nương tựa theo hoặc võ đạo ký ức còn có văn đạo năng lực lại một lần nữa dẫn đầu chúng nhân tộc phá vỡ giới vực phá vỡ giới vực tranh t r ư ớ n g xông phá chư thiên mặt hướng h o à n vũ sau đó cố sự cùng kết cục cùng lúc trước vẫn mười phần tương tự lại là lý trường sinh q u ộ thời bao quát chúng sinh hết thể lớn đến tịch mịch như tuyết đời thứ tư thứ mười thế thứ năm mươi thế thứ một trăm thế thứ hai trăm thế mỗi thế ngàn vạn năm thời gian cái này muôn đời đến nay lý trường sinh t r ỗ trải qua gặp chắc trở cùng cố sự đủ loại trong lúc đó có mấy lần là liên quan tới ký ức điểm sáng m ả n h vỡ là liên quan tới thần bí cô gái áo bào trắng giảng thuật hai người thân phận cái khác đều là dẫn đầu nhân tộc hoặc là nói thân hóa những người k h á c tộc tướng sĩ cùng nhân tộc mật thiết liên quan nhưng là hắn luôn có thể bằng vào nghịch thiên kiến thức võ đạo văn đạo c h i thức còn có tầm mắt hóa giải tất cả tình thế nguy hiểm hóa giải tất cả mọi thứ hai trăm thế đến nay lý trường sinh đạo tâm hơi có chút sụp đổ này thời gian vô hạn kéo dài a một thế ngàn văn năm ngàn thì trăm văn năm nhiều như vậy thời gian mỗi thế đều leo lên lớn đạo tri đình nhưng là đều không ngoại lệ khó mà phá cục khó mà lại bước một bước loại cảm giác này cao đến tâm hắn ngứa một chút mà lại loại này bất đắc di cảm giác nhàm chán cảm giác đã để hắn không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục đi tới đích di tứ đại đạo nhất là cô độc tịch mịch nhất là khó nhịn hắn từng là hồng trần tiêu giao khách từng là lưu lạc thanh lâu hắn tử say nam tử từng là thiên hạ thị huyết m a đầu từng là diện tận chúng sinh m a đầu đã từng là nhân gian kiếm chủ đã từng là thiên hạ chúa cứu thế đủ loại thân phận điệp ra vào một thân nhưng lại không một có thể làm cho hắn phá vỡ cường đại hơn, thiên địa, tiến về cường đại, hơn đại đạo thế giới đi xem bên trên xem xét hết thảy đều nhàm chán kết quả cuối cùng đều là chính mình qua loa truyền thế bị ép tìm kiếm luân hồi mỗi một thế như thế mỗi một thế giới không có bất kỳ cái gì ngoại lệ lý trường sinh đứng tại màu đen luân hồi đường trước khí tức tăng t h ư ờ n g trong mắt thâm thúy gốc d â u cầm lôi thôi lết hết trong mắt tựa hồ là nhìn hết nói sinh nói diện khám phá thế giới hoàn vũ vỡ vụn cùng tài sinh cảm t h ắ n nói trải qua luân hồi hai trăm thế hôm nay lần nữa hồi tưởng lại đây hết thảy chưa từng không phải một cái tâm tính quan chưa từng không phải một loại t r à tấn nếu như nói trường sinh cùng vĩnh sinh đều là loại tình huống này đều là chỉ có một người đi đến sau cùng lời nói khả năng ta hiện tại đã có chút hiểu rõ vì sao hỗn độn đế tôn trọn truyền thế nếu như nói nương tựa theo hỗn độn đế tôn ký ức năng lực truyền thừa cho ta nói không chừng ta cũng tương tự có thể lấy thời gian ngắn nhất bên trong cuộc thời khả năng hỗn độn đế tôn cũng chính là kiếp trước kiếp trước ta đã lưu lại chuẩn bị ở sau như vậy chính là cái hệ thống này vì cái gì cũng là để cho ta cuộc thời để cho mình cuộc thời tìm kiếm phía trước đột phá đường a lý trường sinh trong mắt thất thần tự nói nỉ non đã khám phá hết thảy nói toạc ra hết thảy chính mình cái này trỗi trải qua muôn đời luân hồi quan không biết còn thừa lại bao nhiêu như vậy hỗn độn đế tôn có khủng bố như vậy thực lực hắn không phải là không tại trải qua lấy một trận lại một trận luân hồi quan hắn không phải là không cũng đang muốn tìm kiếm lấy đột phá con đường mỗi lần đến đại đạo điểm cuối cùng mỗi lần phát hiện mảnh thế giới này đã như thế đây cũng là hoàn vũ thất truyền nhân sinh đại đạo đứng sừng sững ở tối đ ỉ n h phong không người làm bạn cho nên mới sẽ chủ động lựa chọn q u e n người không phải cường đại như hắn lý trường sinh rất khó tưởng tượng đạt được đến cùng là ai có thể giết hắn nếu có người có thể giết hắn cũng tốt chí ít hôn đ ộ n đế tôn có thể lần nữa tiến hành chuyển thế luân hồi chí ít sống sót một thế có mục tiêu cứu hận có thể lựa chọn đi báo thủ có thể lựa chọn đi trở nên càng mạnh đáng tiếc là cuối cùng này kết quả tựa hồ cũng không phải là dạng này tự a hồ vẹn vẹn hắn một người một mình đi tới cuối cùng tự a hồ là hắn một người cô độc và cổ lý trường sinh cố nén trong lòng cô tịch cảm giác cố nén hạ vạn cổ bất đắc dĩ lần nữa một mình bước vào trong luân hồi mở ra mới luân hồi một thế đồng thời lấy đại thần thông thủ đoạn đem trí nhớ của mình phong tỏa chín thành chín nhiều không muốn lại dựa vào lấy những này quật khởi hoặc là đi ra một đầu mới đại đạo hoặc là liền chết tại luân hồi quan bên trong lý trường sinh sở dĩ dám như thế quả quyết là bởi vì hắn biết mình là hỗn độn đế tôn chuyển thế dù là tại cái này luân hồi quan bên trong gặp nguy hiểm gì đều tuyệt không có khả năng chết đi bởi vì hắn là hỗn độn đế tôn chương bốn trăm ba mươi lăm hôn nội đế tôn tri đ ổ luân hồi thanh âm ta liền biết ngươi sẽ như thế làm đem tất cả mọi thứ đều phong tồn chỉ lưu một điểm ký ức cũng chính chỉ có làm ngươi làm như thế thời điểm mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy ta lý trường sinh ý thức vô tận mơ hồ tựa hồ là xa vào đến một mảnh đang không ngừng xoay tròn vòng xoáy bên trong bốn phương tám hướng chuyển ra một đạo thuần hậu thanh âm nam tử lý trường sinh mê mang mở mắt ra phát hiện thân thể vạn quân nặng khi hắn muốn làm những gì thậm chí là phản ứng thứ gì thời điểm chỉ cảm thấy chính mình tựa như là bị chấn áp trong lòng đất vạn trượng chỗ khó mà xoay người khi hắn phải làm những gì khi hắn muốn tìm đạo thanh â m này cụ thể nơi phát ra thời điểm không có bất kỳ cái gì năng lực làm được thậm chí đến mức toàn bộ luân hồi giờ phút này đều bị khống chế tại đạo thanh â m này trong tay phong tồn chín thành chín ký ức thậm chí là võ đạo năng lực lại tiến hành một lần luân hồi như thế quyết đoán cũng chỉ có ta có thể làm được cũng chính vì vậy người ta mới có lần đầu tiên gặp nhau hai người chúng ta thiên mệnh duy nhất vượt thời đại trùng phùng ta của quá khứ ngươi không gặp được tương lai ngươi ngươi cũng tương tự không gặp được ta nhưng là đạo này thanh em là ta từ quá khứ đặc địa lưu đến bây giờ thanh em nam tử vang lên lần nữa nghe hắn nói tới nam t ử thân p h ậ n t ạ i lúc này đã sáng tỏ đây cũng là quá khứ đã trôi đi hỗn độn đế tôn chỉ bất quá bởi vì lý trường sinh mệnh cách tính đặc t h ủ có thể là bởi vì đi qua hỗn độn đế tôn tính đặc t h ủ cho dù là chính mình chuyển thế thân cũng không chịu nổi chính mình mang theo lấy nhân quả cho nên cũng không có từ đi qua vượt qua đến tương lai cùng ngươi trường sinh gặp nhau mà là lấy thần thức truyền âm thủ đoạn cái này vạn thế luân hồi quan cái này vạn thế trong luân hồi tự nhiên cũng có ta lưu lại xuống tới thủ đoạn cùng đơn ký ngươi đã xâm nhập cái này trong luân hồi tin tưởng tương lai làm ngươi cường đại đến trình độ nhất định thời điểm có thể chịu được lấy nhất định nhân quả thời điểm hai người chúng ta liền có thể gặp lại lần nữa ta của quá khứ chưa chết tương lai ngươi chưa chết cả hai gặp nhau ổn thỏa sẽ mười phần có ý tứ chứ liên quan tới hệ thống này là ta bố trí xuống vì cái gì mà có thể để ngươi cấp tốc c bậc hời mà bây giờ hắn đối ngươi trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ trong hệ thống tất cả ký ức điểm sáng mảnh vỡ đều đã đem nó dung nhập vào trong đầu của ngươi đến tận đây hệ thống đã không có bất kỳ tác dụng gì mà ngươi cảnh giới cũng đã sắp tiếp cả ta nam tử thanh âm tựa hồ mang theo đặc thù ma lực tại lý trường sinh quanh thân truyền vang t h là đại đạo vô cùng minh mong con đường không đối thủ chẳng lẽ nói hỗn độn đế tôn muốn sáng tạo một cái đối thủ ra mà tương lai chính mình chính là đi qua hắn đối thủ lý trường sinh trong lòng đột nhiên có một rất lớn mật ý nghĩ bắt đầu phỏng đoán lên hỗn độn đế tôn ý đồ đồng thời cảm thấy có chín thành chín khả năng chính là như thế tự mình đánh mình mình cùng chính mình chiến đấu cái này chưa tên cũng quá điên cuồng một chút đi bây giờ cảnh giới của mình là tiên đế tiên đế phía trên là chúa tể chúa tể phía trên thành đạo tổ đạo tổ phía trên là thần thoại thần thoại phía trên là nửa bộ siêu thoát lý trường sinh xúc động hỗn độn đế tôn rất có thể chính là siêu thoát hắn chính chờ đợi chính mình siêu thoát thời điểm sẽ cùng một trong chiến cựu đại nhân hoàng cùng thủy tổ nhân hoàng cảnh giới tại nói tổ cảnh như thế vừa so sánh thần thoại cảnh giới vẫn là ít cái khắc tám giới vực đồng dạng cũng là như thế trong a đã đem hệ thống t bên trong tất c đầu nam thưởng, o quát tất cả ký ức đ i ể tử i n thanh em vang lên lần nữa chỉ bất quá rất nhanh liền trở nên yên lặng lý trường sinh trầm mặc nghe được nam tử nói tới cuối cùng một thanh em chỉ cảm thấy nhận một cỗ kim quang tựa hồ từ chính mình bản nguyên chỗ bị tách ra ra ngoài nhưng là kim quang này bên trong chỗ bao hàm vô số ban thưởng vô số vật phẩm bao quát tài nguyên thiên tài địa bảo dung hợp hết đến trong cơ thể mình kia phương hoàn vũ thế giới bên trong tạo thành một phương lại một phương cơ duyên bí cảnh công pháp cái gì cần có đều có thiên tài địa bảo vạn đạo bảo thụ thế giới thành tích kim ô thần thụ phượng hoàng ngô đồng các loại đều bị trồng ở bên trong mà còn lại tất cả ký ức điểm sáng mảnh vỡ theo luân hồi quan đều dung nhập vào lý trường sinh trong đầu có thể trở thành luân hồi quan một đời nào đó khả năng trực tiếp biến hóa làm tinh thuần ký ức trong đầu hiện hiện h ô m nay cũng chính là một chuyến này để lý trường sinh mở ra đi qua tất cả bí mật để lý trường sinh mở ra hỗn độn đế tôn bố trí hết thảy hệ thống là hỗn độn đế tôn lưu lại mà kia thần bí cô gái áo bào trắng nàng tại trong luân hồi tìm ta muôn đời ngàn thế nàng cùng hỗn độn đế tôn cũng không có bất kỳ cái gì một k i a liên hệ có thể là hậu thế ta bên trong nào đó một thế cùng nàng sinh ra vận mệnh nhân quả gặp nhau đây hết thảy thật đúng là như vòng xoáy lý trường sinh không khỏi càng thán ý thức đã càng thêm chi chịm thế giới vô tận đen nhánh đầu này luân hồi thế giới luân hồi thông đạo bên trong l n ẩn lóe ra sau t h ạ c quang đại biểu cho lục đạo luân hồi trên đó có một đạo đặc thù tứ phương ân ký lóe ra không hiểu quan mang. mang theo lý trưởng sinh đi kinh lịch cái khác đặc thù luân hồi mang theo lý trưởng sinh đi đến cái khác hoàn vũ thế giới mà cái này tự nhiên cũng là hỗn độn đế tôn làm ra cũng là hỗn độn đế tôn trước đó lưu lại xuống tới thủ đoạn đại đạo tu luyện đến phía sau đã không có cái gì là không bỏ nổi đại đạo tu luyện tới về sau đã không có gì là từ bỏ không được đi qua hỗn độn đế tôn chính là như thế hết thể lấy đại đạo làm chuẩn chung quanh tất cả quen thuộc người đều chết đi có lẽ hỗn độn đế tôn chuyển thế cũng không phải là vì phục sinh người nào đó cũng không phải vì cái gì vẫn là tìm kiếm ai mà là vì tìm tới một cái đối thủ chân chính, lấy tương lai chính mình làm đối thủ đợi đến tương lai chính mình có khả năng tiếp nhận nhân quả cùng hắn mạnh như nhau thời điểm hai người nói không chừng liền sẽ đứng lên một trận có thể là một trận sinh tử chiến có thể là một trận đại chiến liên quan tới cụ thể như thế nào liền muốn nhìn tương lai phát sinh xu thế đây hết thể hiện tại lý trường sinh cũng không biết hắn cũng không có hướng phương hướng này suy nghĩ dù sao ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì n h ấ t cả chứng đi chính mình giết chính mình tự mình đánh mình không phải khả năng trường sinh cũng có trường sinh phiền não vô địch cũng có vô địch phiền não đi chỉ bất quá bây giờ lý trường sinh sẽ còn đến loại kia cấp độ hắn còn không cảm giác được chương bốn một gối giấc mộng hoàng lương quá dài dù là tuế y nguyệt không lúc nào ánh sáng a đây là nơi nào ta không phải đem ta chín thành chín ký ức toàn bộ phong tồn sao vì sao sẽ còn giữ lại thậm chí trên người ta cảnh giới vậy mà lại số trở về tại cái này hơn hai trăm thế trong luân hồi ta cảnh giới mạnh nhất bất quá chúa t ể mà bây giờ vậy mà đạt tới tiên đế cảnh thậm chí lại t r ê n lệch một bước liền có thể đột phá tiên địa đến đạo tổ lý trường sinh không khỏi nhẹ giọng kinh hô một chút hắn phát hiện chính mình vị trí phương này là thiên địa đen nhánh hết thể đều là hữu đội không có bất kỳ cái gì vật chất không có thời gian không có không gian thậm chí ngay cả đại đạo đều không tồn tại chính là một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch hư vô chi điệm mấu chốt nhất là hắn có tất cả ký ức cũng không có bị phong tồn mà lại thậm chí là ban đầu cảnh giới bao quát lục thân thần thông đủ loại đều tụ tập làm một thể không phải đã nói luân hồi sao tại sao lại sinh ra dạng này dị trạng lý trường sinh hơi có chút không hiểu nhưng nghĩ tới vừa mới hỗn độn đế tôn thanh n â m lập tức cũng liền nghĩ thông suốt nghĩ đến là hỗn độn đế tôn làm đem hệ thống triệt hồi về sau đem hết thể đều trả lại chính mình bây giờ hắn chính là lần này trạng thái trên người tổ long, máu, như một thân long tộc lục thân còn có thể nội còn cùng thế giới đủ loại hệ thống ngươi ở đâu k h e o l ô hệ thống giúp ta đơn giản hóa một chút con đường tương lai giúp ta đơn giản hóa một chút luân hồi k h e o l ô hệ thống người ở đâu có hay không tại nhà lý trường sinh ở trong nội tâm bắt đầu la lên lên hệ thống nhưng là bất luận hắn như thế nào la lên bất luận hắn gieo họ bao nhiêu lần chính là không có bất luận cái gì một điểm đáp lại mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hệ thống hoàn toàn bị tách ra lý trường sinh xác định một lần lại một lần xem xét hắn trong cơ thể mình thật không có hệ thống về sau xem xét từ bản thân trong óc có mấy đạo ký ức điểm sáng m ạ vỡ còn có thể nội hoàn vũ thế giới biến hóa lý trường sinh liền xác định vừa mới thanh âm không phải giả không phải là mộng mà là thật hôn đ ộ n đế tôn cử động lần này đến cùng là vì cái gì đây hết thể thật sự là vạn phần c ổ a quái lý trường sinh lắc đầu vung đi trong đầu suy đoán cùng ý nghĩ vẫn là quyết định đem ánh mắt nhìn về phía phía trước chính mình khẳng định vẫn là tại trong luân hồi chỉ bất quá cũng chưa x o n g chỉnh tiến vào một phương trong luân hồi mà là tại luân hồi thông đạo bên trong hắn chi nhãn bên trong lóe ra lục đạo luân hồi quan g mang lục đạo luân hồi tiên thể lóe ra sáu màu tiên quang ẩn ẩn không b à n mà hợp lục đạo luân hồi có luân hồi tiên thể tại cho nên hắn mới có thể rõ ràng như vậy mục đích của mình mới có thể như thế rõ ràng rõ ràng mình bây giờ vị trí Hôn độn tôn nắm đế giữ lý u luân xuống sau. â n như vậy, trên người này tiên còn tiên nhãn kỳ thật cũng là bái hôn độn tôn ban tạng, cũng là từ hắn đời trước phía trên hồi, hồi thể thật phía thửa cái bái đời tới trước vậy ta tạo, từ lục có là là l đạo đạo đế kỳ kế trường sinh nghĩ đến điểm này khoe miệng vẻ khổ sở càng sâu hắn phát hiện chính mình một thế này tất cả đều là lúc trước mặt cho trên cơ sở lưu lại trên cơ bản không có cái gì là tự mình đi ra à có văn đạo là tự mình đi ra nhưng ngoại trừ cái này cho dù là một thân võ đạo cho dù là trên người thể chất còn có cậy vào hệ thống đều là từ hỗn độn đế tôn lưu lại mặc dù nói là mình k ế p trước nhưng là lấy hỗn độn đế tôn như nay thực lực Hắn cũng sớm đã lý trường sinh nghĩ đến điểm này trong lòng tựa hồ lại nhiều có chút tín nhiệm lập tức mục tiêu lại minh xác hướng phía phía trước chậm rãi bước ra một bước ngàn vạn dặm dưới chân lóe da luân hồi tiên quang trên thân tản mát da quang mang nhàn nhạt ngay phía trước vị trí một nam tử nằm thẳng tại vô tận hư không bên trong hơi thở bình ổn đánh lấy nhẹ hãn đóng chặt lại mắt bốn phía hư không vô ngần hỗn độn tàn m á t ra một vòng lại một vòng gợn sóng o n g o n g rung động hắn mỗi hô hấp một chút cái này gợn sóng liền chấn động một chút bốn phía có một c ố vận luận đặc biệt đang run run d ậ y luân hồi thông đạo bên trong vẫn còn có người khác chẳng lẽ hắn cũng là muốn thông qua cái này luân hồi đi đến địa phương khác sao lý trường sinh tò mò hướng nam tử nhìn thoáng qua nhưng cũng chính là cái nhìn này bốn phía cổ q á i lực lượng như thủy chiều hướng hắn vào tới đáng chết lý trường sinh biến sắc tàn mắt ra vạn đạo khí tức tiên đế chi Phía phía h ư giờ phút này lý trường sinh chỉ cảm thấy mí mắt có vạn quân nặng thần thức bị phòng ngũ giác bị phòng hai mắt đột nhiên khép lại cả người ngây người ngay tại chỗ bị một cô kinh khủng pha loãng lực kéo đến không biết phương nào thế giới bên trong chỉ còn lại nụ cân đứng sừng sững ở tại chỗ một gối giấc mộng hoàng lương quá dài dù là tuế n g u y ệ t không lúc nào ánh sáng một đạo sâu kín tiếng thở dài quỷ dị vang lên lý trường sinh mở mắt ra cảnh giác đánh giá b ố n phía đây là loại thủ đoạn nào không nhìn chính mình sát phạt đem chính mình dẫn tới không biết loại nào thế giới bên trong nếu như sơ ý một chút nói không chừng liền sẽ lấy đi của mình m ạ n g nhỏ có thể tại luân hồi thông đạo bên trong ngủ say nhất định là đại năng chí ít nhìn mình không thấu trên người hắn k h í tức nói ít cũng là đạo tổ cấp bậc tồn tại cùng trước đó hắn gặp được tại tiên giới kia là dòng sông lịch sử ngược lên đi tới lao giả cùng thuộc tại một cái cấp độ không nghĩ tới lại có mới khác nhân cái này trăm tỷ năm qua đi chưa hề có người tới cái này hoàng lương thế giới bên trong đạo hữu ngươi ta gặp nhau thật đúng là duyên phận lý trường sinh sau lưng một đạo ôn hòa thanh â m vang lên nam tử ngồi tại cọc gỗ trước tay nâng lấy chén t r à rót một chén t r à thơm đưa đến bản gỗ một bên khác tựa hồ là đang hoan nghênh lý trường sinh đến cảnh tượng t r u n g quanh như xuân một viên to lớn cây liễu cảnh liễu m ả n h phi dương đơn giản phòng nhỏ ở một bên đứng s ư ớ n g s ư ớ n g nơi xa dê bỏ tự do lại đem ánh mắt kéo xa một chút kia làm ấy trăm tòa phạm nhân thành trì khói lửa vô cùng chi nồng mỗi người trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi không thấy bất kỳ linh lực ba động đều là phạm nhân có sinh lão bệnh tử nhưng mỗi người trên mặt đều ngưng tụ từ đáy lòng ý cười tại phương này hoàng lương thế giới bên trong không có vương quốc không có người thống lĩnh chỉ có bách tính tự cấp tự túc chỉ có bách tính tự chế bọn hắn chính là sinh mệnh mình duy nhất người phụ trách lý trường sinh xoay người ánh mắt tại nam tử trên thân vừa đi vừa về không ngừng dò xét tướng mạo bình thường phổ thông không tính là cỡ nào xuất trần nhưng là vẹn vẹn nhìn lên một cái liền thuộc về có thể khiến người ta không thể quên được cái chủng loại kia phổ thông đến cực hạn chính là không phổ thông lý trường sinh dò xét cái này bốn phía trí cảnh làm hiểm xác cái có nhận không có bất kỳ cái gì nguy kỳ gì bất sau, về đạo e m i đại nam tử trên thân không có biểu hiện bất kỳ cảnh giới khí tức về sau. đi tới ngồi giới quái. giới, ba bất cha nam sau, nam có cảnh tức trước có cổ Chương 437, ngủ mơ thế giới, trốn chỗ. thân không khí tính hạ Phương thế thế tránh đ ạ trên xuống. này Trưng ngủ trốn mặt, tâm mơ tử tử kỳ về hữu là từ lâu tới ta gốc dễ thể hẳn là tại luân hồi thế giới bên trong ngủ say đi nhưng là đạo hữu lại có thể đồng dạng đi vào luân hồi thông đạo bên trong chắc hẳn đạo hữu thực lực cùng thân phận không đơn giản đây nam tử trên mặt m a n g cười nắm chặt trên tay chân trả g ơ lên nối lý trường sinh ra hiệu Hắn uống, uống. m cười cười, trà trà, cao cao ộ cổ, cổ loại cảm ạ sạch, n d giác này cỗ này kỳ lạ cảm giác để lý trường sinh đối đại đạo lại có mới minh ngộ để lý trường sinh đối đường phía trước càng thêm rõ ràng cái này miệng vừa hạ xuống lý trường sinh đối đại đạo cảm nộ chống giống tăng lên ba thành thậm chí nhiều hơn trang on đây là trà ngộ đạo đi không nghĩ tới tại phương thế giới này bên trong lại còn có thể uống đến như thế thần vật lý trường sinh trong mắt đại phóng kim quang không chút nào thêm che lấp trực tiếp tán thưởng một tiếng cái này trà ngộ đạo tính so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tới kinh khủng đại đạo rõ ràng đầu não thanh tình n Nam nói h chưa hề thứ Ừm. tử cười cười g h ắ tự n i biết phải sinh mới đi chiêu đãi người、khác. Cái ê n tràng ngộ tràng ngon. nay nếu như không trường không chân như này tràng bảo ít xuất trà ra là là gặp, đạo lý Hôm khách khác. vậy quý quý sẽ ngàn vạn năm chỉ kết ba mảnh diệp tử một mảnh diệp tử châu ngâm nước trà chỉ có thể uống hai chén nó chân vi trình độ so bất luận một loại nào thiên tài địa b ả o đều muốn tới càng sâu ta cũng không biết tại sao lại đi vào luân hồi thông đạo bên trong kinh lịch hai trăm thế luân hồi hiện tại khả năng ta còn phải lại kinh lịch cái mấy ngàn thế đi khả năng và thế lý trường sinh không có dấu diếm nam tự ý tứ trực tiếp đem hắn việc cần phải làm nói ra lời nói không thể nói nhẹ nhõm ánh mắt tò mò nhìn bốn phía c h ẳ n g cảnh phương này lượng thế giới thật đúng là một mảnh thế ngoại ẩn cư chi địa nếu như có một ngày nếu là hắn chán ghét hết thạy làm rõ ràng chân tướng nói không chừng chính mình cũng biết lái tích một phương thế giới a không cũng không cần mở ra trong cơ thể hắn hoàn vũ thế giới chính là hoàn chỉnh có thể sinh hoạt tại chính mình hoàn vũ thế giới bên trong tránh né hết thảy tránh né tu luyện tránh né đại đạo luân hồi hơn nữa còn là ngàn thế luân hồi đạo hữu ngươi đến tột cùng là ai lại muốn luân hồi nhiều như vậy thế chẳng lẽ vẫn là mang theo ký ức hay sao đạo hữu ngươi coi như muốn tôi luyện tâm tính cũng không phải dạng này tôi luyện a nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi từ trên chỗ ngồi vụt một chút liền đứng lên con mắt chừng lớn lao đại gắt gao nhìn qua lý trường sinh khá lắm hôm nay vốn cho rằng đã tới một cái cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại hiện tại phát hiện là một kẻ hung á c ca luân hồi muôn đời coi như xong ngươi ngược lại tốt luân hồi ngàn thế luân hồi vạn thế cái này nếu là đ ổ i thành mình đã sớm điên lên rồi tu luyện đại đạo nào có không điên ta đây cũng là bất đắc dĩ tại trong luân hồi t ì m đạo tại trong luân hồi đột phá ban đầu cảnh giới không phải ta cái này cảnh giới trì trệ không tiến cũng là rất đau đớn đầu góc lý trường sinh bất đắc dĩ chủ động tản mát ra chính hắn trên người tiên đế cảnh giới khí thức liền nói tổ đều không phải là nhưng là hắn cả đời thực lực lại có thể tới gần đạo tổ đạo h ữ ngơi cái này cảnh giới mặc dù nhìn không cao nhưng là n g ư ơ i cái này một thân thực lực mạnh nhìn vô cùng tâm h hậu khí tức chiến lược tuyệt đối không yếu tại sao lại lựa chọn tại trong luân hồi tiến hành c h u y ể n thế chẳng lẽ không mệnh mọi sao luân hồi ngàn thế liền có thể bước điên một tên tiên đế luân hồi ngàn thế liền có thể để bình thường đạo tổ tâm cảnh sụp đổ h ú n g chi là và thế nam tử lắc đầu vẫn là không rõ lý trường sinh vì sao muốn liều mạng tu luyện như vậy đại đạo lấy lý trường sinh cốt linh đến xem tuổi trẻ đơn giản không nên quá phận tương lai có tốt đẹp thời gian tốt đẹp tiền đồ chờ lấy hắn làm sao lại nghị quẩn đi luân hồi vạn thế đâu đạo hữu nhưng nghe qua nhân hoàng giới nhân hoàng giới nhân hoàng khảo nghiệm chính là như thế. ta cũng không có cách thống chi chúng ta xây một chút sĩ chính là tại lần lượt không muốn bên trong lần lượt trong tu luyện đột phá tự thân cực hạn không phải sao lý trường sinh đứng thẳng như bay vô cùng dễ dàng biết hắn chỗ đi con đường này có thể sẽ vô cùng gian nan nhưng là không có cách hắn vẫn là sẽ đi thẳng xuống dưới đứng lên xoay người nhìn bốn phía phạm nhân thành nhìn xem phương này hoàng lương thế giới hết thảy lý trường sinh có thể cảm giác được cái này trong hư không có vô số đại đạo chìm nổi kia là một đầu lại một đầu ngủ mơ đại đạo kia là một đầu lại một đầu n g ộ n cảnh đại đạo nói cách khác trước mắt phương thế giới này là hư giả tồn tại bao quát nam từ trước mắt cũng là hư giả tồn、tại. tất cả mọi người là hư g i ả tồn tại đây hết thảy bất quá là tại luân hồi thông đạo bên trong ngủ say nam tử một giấc mộng thôi về phần cái này trà ngộ đạo nước là thật là giả chính mình cũng không biết ở trong giấc mộng hắn lại s á t thực cảm nhận được đại đạo thăng hoa nhưng là nếu như mình thần hồn trở lại bản thể đại đạo vẫn là ban đầu đại đạo thể nội hoàn vũ đại đạo vẫn không thay đổi đạo hưu phần này tâm cảnh ta không kịp cụ a nam tử trên thân khí tức ngắn ngủi lưu động lại nhanh chóng trở nên yên lặng hôm nay không nghĩ tới gặp được vừa có ý tứ g a hỏa đạo hưu cảm thấy ta đạo này như thế nào ta cái này ngủ mơ hoàng lương nói nam tử mở miệ trong mắt có thâm ý nói lý trường sinh nghe tiếng quay người lại nhìn về phía nam tử sắc mặt thần bí nam tử hỏi cái này đây là muốn cùng mình luận đạo à? luận đạo đối lẫn nhau song phương đều có chỗ tốt lẫn nhau đều có thể ở trong quá trình này thu hoạch được muốn đáp án thậm chí là để đại đạo tiến thêm một bước nhưng bây giờ lý trường sinh cũng không có luận đạo ý tứ luận đạo chỗ tốn hao thời gian quá dài đạo khả đạo phi thường đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được ngắn thì trăm năm lâu là trăm vạn năm ngàn vạn năm là luận thuật không rõ lý trường sinh cũng không muốn tiến hành trận này luận đạo lắc đầu báo chi lấy áy náy thi lễ đạo hữu chỗ đi nói cùng ta nói cũng không phải là cùng loại đại đạo đạo khả đạo phi thường đạo khó mà minh khó mà nói ngủ mơ đại đạo cố nhiên tốt nhưng là đạo hữu lựa chọn con đường này phải chăng liền mang ý nghĩa trốn tránh tiếp tục xa vào trong lúc ngủ mơ đạo hữu đi qua chỗ quản lý phát sinh hết thệ cùng đạo hữu tương lai muốn đi con đường ta không cách nào bình phán nhưng cái này hoàng lương nói ngược lại là vô cùng kỳ diệu ta đi nói là vô địch đạo có thể là thủ hộ nói chúng ta nói ngược lại là nhiều một chút khác biệt lý trường sinh lời nói chân thành tha thiết cũng không nghĩ cùng nam tử đối nghịch lý tứ nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ bốn phía tràng ngộ cảnh h c lạng yên phát sinh biến hóa lý trường sinh trực tiếp bị đưa ra cái này ngủ mơ thế giới bên trong chương bốn trăm ba mươi tám thái hư giới vĩnh hằng tổ trực tiếp bị đưa ra tới lý trường sinh mở mắt ra nói cách khác vừa mới nam t ử chỗ lấy ra ngộ đạo thần trà đối với mình bản thể cũng là có hiệu quả nhìn chung quanh c h i cảnh vẫn đen nhánh vô cùng trước mắt nằm thẳng tại luân hồi thông đạo chính giữa nam tử đứng lên mở mắt ra trên mặt có nhật nguyện c h ì n h nổi có thế giới sinh diệt lời nói ung dung lại nhẹ đại mộng ba ngàn hoàng lương gối không phá đại đạo cuối cùng là không a nam tử đem ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh mang trên mặt ý cười nguyên bản hắn vẫn là nghĩ tại luân hồi thế giới bên trong lại ngủ say một hồi hiện tại hôm nay bởi vì lý trường sinh đến xuất hiện phá vỡ ngày xưa yên lặng cho nên hắn liền không còn cái này như thế trầm luân đi xuống cũng là thời điểm làm chút chuyện chính hôn đồn tám giới hắn tự nhiên biết là đâu đồng thời hắn còn đến từ trong đó đạo giới hiện tại lý trường sinh đến là một loại nhân quả đồng dạng cũng là một trận duyên phận nói do hôn đồn tám giới lúc này ngày tại có cách tân sinh ra tính toán thời gian đầu kia thần bí siêu thoát con đường cũng nhanh g á n g lâm leo lên siêu thoát con đường tìm tới siêu thoát cuối cùng siêu thoát hết thảy siêu thoát đại đạo đây mới là hắn m u ố n đây cũng là hắn mục đích cuối cùng nhất chỗ đạo hữu ngươi ta gặp nhau cũng là duyên con đường phía trước từ từ mặc dù không biết có muốn đi hướng phương nào Muốn tại l thi thi hiện hiện đây là ta một tia bản nguyên đạo quang nếu như tương lai hai người chúng ta còn có thể gặp nhau đến lúc đó ổn thỏa hào hào thảo luận một chút cái này đại đạo sự tình hôm nay chưa thể cùng đạo hữu luận đạo đúng là tiết mũi a tại hạ tại đạo giới chờ đợi đạo hữu tiến đến nam tử quay người hóa thành một đạo linh quang biến mất tại luân hồi thông đạo bên trong lý trường sinh đưa tay đem nó đón lấy trong đó có liên quan tới cái này ngủ mơ một đạo đại đạo bản nguyên tương lai chính mình cũng nghĩ tu luyện cái này đại đạo đồng dạng có thể thuận theo bản nguyên tìm căn nguyên tìm dấu vết chậm rãi tu luyện lý trường sinh bật cười lắc đầu hôm nay có thể đụng tới nam tử này đúng là là t r ù n g hợp ai nghĩ lại có thể nghĩ đến tại luân hồi thông đạo bên trong đi ngủ thật sự là k ỳ nhân liên quan tới cái này hoàng lương nhất mộng đại đạo hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu công phu đi tu luyện có lẽ đợi đến hắn tại trải qua luân hồi thời điểm mới có thời gian đi cụ thể nhìn xem cái này đại đạo năng lực. Hướng phía phía trước lần này ữ nữa a ra phía lựa qua qua bao nhiêu thời gian, bước bước, biết hướng nhưng giới chỗ chọn trải một một xâm Mình thông thế, thời hồi nhập hồi. không nhiêu luân đến, lần luân ngoại lại l sâu đi đạo đã luân Lần còn n hồi phải tiếp tục. à tại luân hồi thông đạo bên trong không có gặp được những người khác bốn phía cảnh s ắ c không ngừng biến hóa đi vào luân hồi điểm cuối cùng sáu đạo vòng sang chỗ không có chút do dự nào lựa chọn nhân gian đạo một bước phóng ra tiến vào luân hồi thế giới trời đất quay cuồng ý thức trở nên tinh thần xa suốt hai mắt lạc yên khép lại tự thân khi tức cấp tốc phát sinh cải biến nhưng hắn bản nguyên chỗ kia lục đạo luân hồi tiên thể cùng lục đạo luân hồi tiên nhãn cùng nhau lõe ra quan huy duy trì lý trường sinh ban đầu thể chất không thay đổi duy trì lý trường sinh ban đầu tất cả sẽ không bị cái này luân hồi lực lượng làm h a m mòn thái hư giới bốn phía tất cả mọi thứ đều là thần hồn trạng thái nơi này tất cả tu sĩ đều là hồn tu hay là thần tu không có nhục thân chỗ đi đại đạo đều là thần hồn đại đạo mà cái này thần hồn đại đạo lại có thể dọc theo đại đạo thuộc tính như mệnh vận nhân quả luân hồi ngũ hành chúa tể sáng thế thiên độc huyết sắt v v v、đại、đạo coi trọng chính là lấy hồn hóa ngàn vạn lấy hồn hóa thiên địa thần hồn tồn tại một tia vạn cổ thần hồn liền t ồ n lý trường sinh vừa mới giáng sinh đến phương thế giới này lúc là song giải được liên quan tới cái này thái hư giới hết thạy mà lại hắn vẫn là lấy bản thể thần hồn trạng thái xuất hiện bản thể thần hồn bên trong ẩn chứa long hồn ẩn chứa nhân hồn cùng ma hồn hắn lúc này có thể ba loại hình thái vừa đi vừa về hoán đổi long hồn nguồn gốc từ tại tổ long ma hồn nguồn gốc từ tại hỗn độn thần ma nhân hồn tự nhiên chính là cái này thái cốc nhân hoàng bất luận loại nào thần hồn để hắn hồn lực tiếp mang tới ba loại khác biệt thuộc tính thái hư giới vực hắn mức độ bao la không thua cựu thiên h o à n vũ thậm chí so cựu thiên truyền vũ còn muốn tới lớn rất nhiều hắn thần hồn đại đạo phát triển trình độ văn minh v õ đạo cường thịnh trình độ cùng hỗn độn tám giới trên lệnh không sai bịt lắm mà tất cả tu sĩ cảnh giới càng thêm đơn giản vẹn vẹn chỉ có viết m ấ y mười cái cảnh giới nhưng là nếu như muốn từ cái này cảnh giới bên trên lại đột phá một bước chỗ tốn hao thời gian cự giải động một tí ngàn vạn năm lên tán hồn nhân hồn chân hồn nguyên hồn địa hồn, thiên hồn thánh hồn, đế hồn nói hồn tổ hồn đ ộ hồn, hồn vĩnh hạng hồn hết thể liền mấy cái này cảnh giới so với trước đó lý trường sinh tại hạ giới đại lục lại đến cựu thiên h o à n vũ lại đến hôn độn tám giới kia vô số cảnh giới đến xem cái này cảnh giới tính ít bây giờ lấy thực lực của mình tướng chuyển đổi lúc này lý trường sinh cụ thể đại khái tại đế hồn cấp độ bởi vì cái này lực lượng thần hồn không cung cấp tại chân thực chiến lược tiên đế cho nên thực lực cụ thể kém nhiều ít chính lý trường sinh cũng không biết về phần đế hồn về sau bốn cái thần hồn cảnh giới hắn chưa từng t ừ n g tới cũng không biết mạnh bao nhiêu thái hư giới mảnh đất này khu càng giống là một phương trường sinh trí địa một đám thần hồn chỉ cần không bị chém giết không bị diệt đi lực lượng thần hồn bình yên vô sự vượt qua một thế Hắn s i thái mệnh vẫn lâu hư giới vĩnh hằng c hồn h mà lại chúa tể vẫn là vĩnh hằng chân tổ cái này cùng vĩnh hằng đại đạo chẳng lẽ có lấy quan hệ thế nào sao ta đã không biết bao lâu chưa từng để vĩnh hằng đại đạo tiến thêm một bước bây giờ đi vào thái hư giới nói không chừng là ta một phương độc thuộc cơ duyên điểm này có thể là ta lớn nhất át chủ bài tại hỗn độn tám giới bên trong tại cựu thiên h o à n vũ thậm chí cả hỗn độn đế tôn cũng không từng nghe qua như thế giới vực như vậy cái này vĩnh hằng chấn hồn tương lai có thể trở thành ta lớn nhất cùng ẩn tàng sâu nhất át chủ bài lý trường sinh ánh mắt một cái c h ư ớ c mắt trở nên thâm thúy đánh ra bốn phía hết thảy nơi xa có vô số làm tân trang thành trì xứng xứng lý trường sinh lựa chọn đi trước lân cận một tòa thành trì hỏi thăm một chút cái này liên quan tại thái hư giới hết thảy thậm chí là đi xem một chút cái này thái hư giới tất cả thần hồn thực lực nhìn xem thế nào mới có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới nếu như chờ đợi cái ngàn c á i này t h ờ i g i a n d à g bốn trăm ba mươi chín g thái hư bí cảnh nam hư lôi đài một chỗ to lớn thành trì bên trong một chỗ vô danh cựu quán bên trong lý trường sinh chính khoan thai uống vào một loại tên là hồn rượu c h i vật đây là lấy thần hồn cất tạo ẩn chứa cái này thái hư giới tinh thuần nhất lực lượng thần hồn lên men thành rượu miệng vừa hạ xuống đối với mình thần hồn có to lớn ích lợi nhưng là nhưng không có bình thường rượu cái chủng loại kia say lòng người cảm giác nói cho cùng càng giống là một loại tu luyện đồ uống có chút ý tứ u ố n g hạ cái này thái hư giới đặc sản thái hư rượu chỉ cảm thấy ta lực lượng thần hồn vậy mà tại chậm rãi tăng tiến một kia mặc dù nói chỉ có một kia tốc độ chậm chạp nhưng chỉ cần số lượng lớn đủ lớn còn có thể để thần hồn c à n g mạnh lý trường sinh vuốt vuốt trong tay thái hư bầu rượu nguyên một chén một u ố n g mà xuống lẳng lặng nghe ngóng lấy cái này gánh hát t i ể u quán bên trong tu sĩ khác nói tới ồn ào thanh âm nghe nói không gần nhất thái hư bí cảnh muốn mở ra đây chính là mỗi ước năm đại sự à, trải qua ước năm mà mở ra trong đó cũng không biết có nhiều ít tăng thêm thần hồn bảo vật không biết là nhiều ít thiên tiêu nhiệt chỗ nơi tụ tập nghe nói lại có thể thế nào? ngươi có kia tiến vào danh ngạch sao thái hư bí cảnh danh ngạch bị trưởng khống tại chúng ta nam khu thành chủ phủ trong tay mặc dù nói có một chút danh ngạch có thể thông qua lôi đại thủ thắng phương thức thu h o ạ c được nhưng là gần như thứ bảy thành bị nắm giữ tại thành chủ phủ trong tay có thể đi theo vào một đám tán tu bất quá là thành chủ phủ thiên kiêu hộ vệ thôi sau khi đi vào khắp nơi bị quản chế tại thành chủ phủ cho dù là ngươi lấy được một loại tài nguyên tu luyện thân hồn bảo vật cũng phải lên r a một nửa bằng không bọn hắn liền sẽ trắng trợn cướp đoạn thứ i ể u quán bên trong t đạo vô số phương âm thái hư giới lớn nhất trưởng khống giả là thành chủ phủ một tòa chủ thành trưởng khống vô số thành nhỏ mỗi đĩa trong thành đều có thành nhỏ chủ mà chủ thành chủ phủ quyền thế địa vị cùng thực lực không thể nghi ngờ lớn nhất bọn hắn đều nhận trung ương thái hư giới hoàng triều không chế lại tên thái hư hoàng tộc trời sinh lực lượng thần hồn viễn siêu bình thường trưởng khống giả như thái hư giới vực danh tự năng lực thái hư chân hồn trí lực có thể suy yếu một đám hồn tu tận năm thành lực lượng có thể đem cái khác xây một chút s i chỗ oanh sát ra hồn đạo sát chiêu hóa giải một bộ phận xem như tự mình tu luyện chất dinh dưỡng đem nó hấp thu mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là cần chính mình tự mình đi đem nó ngăn lại tại lý trường sinh chân trước rời đi một khắp này chân sau cửa hàng tiểu nhị vội vàng và vượt ra đối rời đi lý trường sinh la lên muốn để hắn trả tiền nhưng lại phát hiện lý trường sinh người đều chạy mất dạng nơi nào có trả tiền ý nguyện cùng dấu hiệu theo thái hư bí cảnh mở ra tin tức chuyển ra hôm nay toàn bộ nam hư chủ thành bị một đám tán tu vây chật như nêm c ố i trên trận tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn bên bờ lôi đài trên bầu trời tràn đầy tu sĩ to lớn thành chủ phủ sừng sững tại trời hư không lầu các đứng vững dòng d ã chín tầng chín tầng lầu các bên trên đến từ thành chủ phủ một đám thiên kiêu hướng phía dưới quan sát nhìn qua tán tu vì tranh đoạt cái này thái hư bí cảnh danh n lạch tranh đầu rơi máu chạy mà mây trôi nước chảy đám này tán tu đều là như thế vì mấy cái này danh n lạch tranh đoạt cuối cùng như thế vẫn là đến vị bọn ta sử dụng đặc thù bí cảnh bên trong một chút tài nguyên còn phải giao cho ta các loại nam h à n h hhh đối với chúng ta tới nói cái này năm tầng tài nguyên khả năng không nhiều nhưng là tốt tại những tán tu này nhận số nhiều chậm rãi góp nhặt nộp lên tài nguyên cũng là không ít những tư nguyên này để cho chúng ta tu luyện tự nhiên có đ ạ i dụng chúng ta cũng phải giao cho thái hư hoàng tộc một chút đến chúng ta trên tay k ỳ thật cũng không có nhiều một tầng lại một tầng một cấp lại một cấp chúng ta không phải là không bị người khác lợi dụng chín tầng lầu các bên trên mấy nam tử áo b à o xanh nhìn qua phía dưới trùng tu sĩ chiến đấu lời nói bình thản nghe không ra hỉ nhạc liền lẳng lặng nhìn qua phía dưới đám người tướng giết một màn mạnh được yếu thua ở đâu đều là như thế dù là tại thái hư giới đồng dạng cũng là thừa hành chính là nhất bình thản cùng đơn giản chân lý những tu sĩ này cảnh giới nhìn cũng không cao phần lớn đều tại thiên hồn cùng tôn hồn cấp bậc mà ta chi đế hồn muốn ở trong đó trổ hết tài năng nghĩ đến không khó lắm chỉ là có đôi khi cảnh giới quá cao ngược lại sẽ bị đám người trâu ngấp nghẽ nhìn lấy thiên khung bên trên đám này thành chủ phụ g i a hỏa cảnh giới của bọn hắn tối cao cũng bất quá đế hồn nếu như lúc này ta biểu hiện ra cảnh giới như thế chỉ sợ sẽ có chút không ổn lý trường sinh đứng ở trong đám người nhìn qua trên lôi đài một màn nhìn lên bầu trời chín tầng lầu các bên trên tất cả tu sĩ trong lòng lại có khác suy tính t â y to đón gió t â y có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ mà lại ta đối với cái này hồn k ỹ trưởng không cũng tốt vẫn là cái này thái hư lực lượng thần hồn chiêu thức cũng được đều không quá quen thuộc duy nhất rõ ràng chính là dùng tuyệt đối lực lượng thần hồn nghiền ép đám người như thế ta có thể ở đây trước quan sát một phen xem bọn hắn l ạ i như thế nào sử dụng lực lượng thần hồn lý trường sinh đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở trên lôi đài hai tên thái hư giới hồn tu lẫn nhau chiến đấu từ cả hai trên thân tản mát ra nhàn nhạt thanh quang hồn lực hồn lực hòa khí nắm thức thành kiếm xuất hiện trong tay hướng phía phía trước bình, mà ra. Một kiếm hướng phía trước bình chạm cả ổ hai, hai lại đối c đầu mười mấy chiêu hồn chiêu rằng co sát thương mười phần ngẫu nhiên nhiều mấy đạo hồn kỹ tựa như công pháp chỉ bất quá một cái là vo đạo kỹ một cái là thần hồn kỹ chương bốn trăm bốn mươi thời không h i ể n uy nhẹ nhõm bại địch chương bốn trăm bốn mươi thời không h i ể n uy nhẹ nhõm bại địch giữa hai người chiến đấu rất nhanh liền phân ra được thắng bại thánh hồn trung quy là thánh hồn thể nội ẩn chứa thần hồn lực lượng có hạn đang thi triển mấy cái đại chiêu đằng sau liền đã không hiểu rõ sao tựa như tầng này trong ao nước nước toàn bộ bị khô một dạng bên thắng trên thân khí tức đồng dạng suy yếu không gì sánh được quét mắt phía dưới đám người một chút cắn răng không có chút do dự nào hóa thành một đạo lưu quan từ trên lôi đài nhảy xuống tới Cái này, nam hư thành chủ lôi này nam thành hư đương à là i ai lại lợi liền quy thu tắc thể tính gộp lại thắng lợi trong trận, liền có thể chính có có hoạch gộp đ ợ được c ngạch, tới trước được trước, danh ngạch có một trong tới danh danh hạn. số đó đ ư nhiên nếu như cảm thấy trên lôi đài tự thân thần hồn lực lượng tiêu tán không sai bị lắm trước tiên có thể xuống lôi đài đợi đến thần hồn lực lượng bổ sung hoàn tất đằng sau lại leo lên đi cùng đánh một trận đây là không tính thất bại cho nên giới trận có không ít đã tích lũy mười mấy cái sân thắng hồn tu đang âm thầm điều dưỡng sinh thức chờ đợi cơ hội xuất hiện lần nữa lên đài theo nam tử nhảy xuống đài đối thủ bại bên giới trận đến giới đài vô số hồn tu ánh mắt lấp lóe cùng nhau nhảy lên hư không chuẩn bị leo lên lôi đài này Cái cái này ngàn bạn tu sĩ tranh tu một sĩ lý ô i đài, liệt. người biển tại cái cái đến đều đoạt nào này có cỡ kịch cơ Bóng thể trong tấm, lít nha lít nhít, lẫn nhau đều tại tranh cái này phía trên nghĩ như nha nhau phía rộng lẫn duyên. bèo kêu l một trường sinh nhìn qua tại giới đài cũng không có khởi hành ý tứ trong mắt tản ra thái âm thái dương chi quang vừa mới hai tên nam tử chiến đấu hắn một tia không kém thu hết vào mắt mà hai người sử dụng hồn kỹ hắn tự nhiên cũng tận thu lấy mắt thuận tiện lấy võ đạo c h i thức cùng cái này hồn đạo c h i thức đem kết hợp bắt đầu dung hội quán thông đã sáng tạo ra độc thuộc về mình chuyên môn hồn kỹ đồng thời trong lòng có, có chút dự định vĩnh hằng đại đạo không chỉ có dừng bước tại đại đạo tự nhiên cũng có thể vận dụng đến thần hồn trên thân vậy có phải mang ý nghĩa lúc này nếu như ta lấy vĩnh hằng đạo cùng hồn dung hợp ta chi hồn cũng là vĩnh hằng hồn mà lại cảnh giới này cùng cái này hồn tu cảnh giới cuối cùng không sai biệt lắm lý trường sinh trong mắt có có chút k i m quang trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này cũng chưa từng muốn làm như vậy qua dù sao đại đạo chính là đại đạo đem nó dung nạp nhập trong thân thể không có vấn đề hóa thành đại đạo c h i thân hóa thành vĩnh hằng c h i thân đều là không ngại nhưng là nếu như dung nhập vào trong thần hồn hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này thần hồn biến thành vĩnh hằng tri hồn là tất cả vật chất chi cơ sở là tất cả sinh mệnh căn bản hồn không chết liền nói không cần thì thân bất diệt một tia thần hồn t ồ n vạn cổ thân đi t ồ n lý trường sinh tại hôm nay n g o ạ i ý muốn này phía dưới đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này âm thầm thôi động đứng dậy bên trên thần hồn đại đạo đem nó dung nhập cái t i ê u bản thân thần hồn muốn nhìn một chút được hay không thông nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề trong đó chỗ vĩnh hằng đạo muốn dung nhập thần hồn này trung tiên sinh có một c ố lực cản tựa hồ đến cùng hồn bất tử dùng cả hai va nhau liền có cực lớn phản xung chi lực đem nó bắn ra nếu như muốn mạnh mẽ dung hợp nói không chừng lý trường sinh tự thân thần hồn cũng sẽ vì vậy mà bị phế trừ đối với mình tạo thành không thể bù đắp trọng thương nói không chừng chính mình tiếp này thần hồn thần trí đều sẽ bị xóa đi nhẹ thì biến thành ngu dại nặng thì sinh tử đạo tiêu quả nhiên vẫn là không có khả năng sốt rồi sao cái này vĩnh hằng đạo dung nhập thần hồn tuyệt đối đi nếu như cả hai đem kết hợp nhất định là chất biến giờ phút này cũng không biết cái này chất biến sau kết quả cùng quá trình nên làm như thế nào lý trường sinh không tiếp tục một lần nếm thử mà là tiếp tục nhìn về hướng trên lôi đài tranh đoạt một tên nữ hồn tu một nam hồn tu chiến đấu hai người đứng vững tại trên lôi đài bắt đầu một vòng mới chiến đấu h ồ n kỹ vô hạn h ồ n lực như thủy triều tùy ý sắt chiêu nổi lên bốn phía cả hai đối mặt mấy trăm chiêu sau nam kia hồn tu mới bại trợn hiện nhiên làm được điểm này cái kia nữ hồn tu chỗ tốn hao thể lực cùng thần hồn lực lượng cũng không ít đồng dạng chiến thắng một trận liền từ trên lôi đài đặt xuống tích lũy một trận sân thắng làm tiếp điều chỉnh giống nhau kết quả giống nhau kết cục vô số hồn tu vừa lên lần này lý trường sinh không có lựa chọn ở một bên quan sát mà là lựa chọn cùng nhau phút lên nó thân ảnh quỷ dị tiêu tán tại nguyên chỗ một bước bước vào đến lúc đó giữa không trung đám người tất cả một bước bước lên nam hư trên lôi đài chung quanh hư không khẽ run ông ông trực hưởng đợi đến một người vừa mới rơi lên trên lôi đài thời điểm phát hiện trên lôi đài cũng sớm đã xử lý một người thứ hai cái hồn tu vốn cho là danh n lạch này là hắn chân trước vừa dứt lôi đài sau một khắc sắc mặt liền cứng ngắc lại xuống tới dáng tươi cười ngưng kết tiểu tử này là làm sao leo lên lôi đài thậm chí cũng không từng gặp hắn là thế nào tới không thấy sóng hồn lượt động nhưng chính là quỷ dị leo lên lôi đài này chẳng lẽ nói tiểu tử này cũng là cao thủ phải không không rõ chức quan sát quan sát đi lôi đài chỉ cho phép hai người tồn tại giờ phút này chúng ta trước tiên lui ra ngoài trên bầu trời một đám không có cướp được hư không lôi đài ghế c h ú n g hồn tu sắc mặt cực kỳ không hiểu nhìn qua phía dưới lý trường sinh nao h nao h lui ra ngoài đem lôi đài lần nữa t h a n h không x u ố n g dưới nam tử nhìn qua lý trường sinh trên khuôn mặt mang theo một tia hiếu k ỷ nhưng không có nói gì nhiều trong tay hồn lực tràn ra hướng thẳn g đến lý trường sinh oanh tạc ra ngoài hồn lực hòa khí một cây trường đao nắm chặt nơi tay một đạo đao mang hướng phía phía trước chém ngang mà ra vang đao da có mang hồn da hữu hình hồn lực hóa thành thực chất đâm thẳng lý trường sinh đầu lâu một chiêu này chính là s á t chiêu trên đó thánh nhân chi uy vô tận thánh uy ngưng tụ thành thánh ép từ bốn phương tám hướng ép hướng lý trường sinh lý trường sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nam tử chỗ oanh sắt đi ra một kích mặt không đổi sắc trong mắt thái âm thái dương chi quang lấp lóe bốn phía không gian lần nữa bài bố nam tử một chiêu này còn chưa tới gần lý trường sinh liền đã bị không gian này một lần nữa bài bố cho chuyển đến dưới lôi đài thời không bị dị sắp xếp lại nam tử không có bất kỳ cái gì quỹ tích cùng dấu hiệu bị truyền t ố n g ra ngoài trực tiếp thua trận rớt xuống lôi đài trong tay của nam tử còn duy trì cầm đao tư thế nhưng là không biết sao hắn liền trực tiếp rơi xuống lôi đài. như vậy quỷ dị cũng không có nhìn thấy lý trường sinh là thế nào xuất thủ chỉ thấy được nam tử vừa mới giết ra thân ảnh như lưu quang sau một khắc liền đã rơi xuống ngoài lôi đài nhẹ nhõm chiến thắng một người lý trường sinh không có lui ra lôi đài vẫn đứng sừng sững ở trên lôi đài đối với những người này thực lực quá yếu hắn để không nổi bất luận cái gì một tơ một hào hứng thú thực lực sai biệt thật sự là quá lớn đến mức hắn đều không cần sử dụng x u ấ t từ thân hồn đạo lực lượng tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng yếu cho nên hắn có thể tại rất ngắn c h ê n lệch bên trong làm ra phản ứng lợi dụng thái âm thái dương khống chế thời gian cùng không gian đem hết thể đều cải biến đem địch nhân đánh rơi xuống lôi đài. chuyện gì xảy ra hắn là thế nào làm được vì sao người này cứ như vậy bại không biết ta cũng không thấy rõ dưới đài ngàn vạn tu sĩ một ngộng không hiểu lên tiếng chương 441, t h ắ n g lợi dễ dàng bắt thắng chương 441, t h ắ n g lợi dễ dàng bắt thắng mọi người thấy không rõ lý trường sinh l à như thế nào làm đến điểm này thủ đoạn này lại là như thế nào sử dụng ánh mắt nhìn chòng chọc vào lý trường sinh trong mắt có vô số hiếu kỳ đám người mang theo xem kỹ mang theo suy tính không chỉ là một đám tán tu bao quát chín tầng gác x ế p trên lầu những thành chủ kia phủ tiên kêu đều là che một cái trên mặt có khó hiệu từng cái một ánh mắt nhìn về phía lý trường sinh trong lòng có ngờ tới đây là loại nào thủ đoạn thay đổi thời gian cùng không gian ta nhớ được liên quan tới loại này thuộc tính đặc biệt hồ n lực ta thái hư giới tựa hồ chỉ có trung ương hoàng tộc mới có loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn a tựa như là giống ta các loại tầm thường hồn tu nơi nào có được đặc thù hồ n lực phần lớn cũng là trung ương hoàng tộc bọn hắn có đặc thù nhất chính là thái hư hồn lực có thể dung nạp người khác hồ n lực tăng cường chính mình sức mạnh không biết người này là từ lâu tới phản p h t giống như vô căn cứ xuất hiện đều đối hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng xem trước một chút hắn muốn làm thế nào xem hắn thực lực cụ thể như thế nào lại hạ quyết định đ o ạ n trên đài cao gần trăm tới tên phủ thành chủ thiên tiêu mở miệng ánh mắt tại trên thân lý trường sinh quét nhìn một lần lại một lần lúc này trong một m á y mắt lý trường sinh đối thủ liền trực tiếp bị lý trường sinh đưa tiếp dưới đài đám người trở lại bình thường cùng nhau xông lên trên lôi đài chuẩn bị nhìn lại một chút cụ thể l à như thế nào một lần một cái hôn tu vừa mới đứng lên lôi đài sau một khắc chỉ cảm thấy không gian bốn phía một lần nữa bài bố cả người hắn cũng bị đưa ra ngoài lấy đồng dạng thủ pháp nay thời gian vẹn vẹn chỉ là tại một cái nháy mắt ở giữa thậm chí không đến một giây vô cùng nhanh hắn liền đã rơi xuống lôi đài thua hết sức dứt khoát thắng lợi dễ dàng trận thứ hai thắng lợi cơn mờ nờ làm sao có thể người này vừa mới đạp vào lôi đài bây giờ lại xuống đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn q u ý dị tiểu tử này chẳng lẽ trên lôi đài đã làm những gì hay sao không biết quá nhanh đến mức ta không có thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ trên người hắn ngay cả hồn lực cũng không có phóng thích thậm chí cũng không có bất luận cái gì một tia hồn lực ba động lại là làm sao làm được đ i ề u này vô số tu sĩ trận to hai mắt nghi tại lý trường sinh bên cạnh tìm được một tia dấu vết để lại muốn xem ra một chút c á hở đáng tiếc là bất luận bọn hắn mở thế nào mắt to như thế nào điều、tra. đều không phát hiện được một chút tung tích v ừ a m ớ i cái kia hồn lực ba động là tại ánh mắt hắn vị trí vô cùng không đáng chú ý hai mắt lập lòe h ắ t bạch hồn lực đây là cái gì loại hồn lực tại thái hư thế giới tựa hồ chỉ có vĩnh h à n g hồn tộc nắm giữ loại màu sắc này hồn lực a tựa như là thế nhưng là thái hư hoàng tộc không nên cũng là trực tiếp tiến vào sao hơn nữa thực lực của bọn hắn cùng năng lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều tại sao lại đi tới nơi này biên giới vị trí tranh í t r cái này một cái danh lệch chín tầng gác x ế p trên lầu một đám khu nam phụ thành chủ tu sĩ đều làm ở bức vừa mới bọn hắn đối với lý trường sinh thân phận còn có một tia hoài nghi nhưng thấy lý trường sinh bây giờ đặc thù như thế hồn lực sử dụng trong lòng này h ồ nghi cùng lo lắng đã bỏ đi tám thành nhiều thực lực như thế năng lực như thế không phải thái hư hoàng tộc tại cái này thái hư giới trên cơ bản không có như vậy bọn hắn tình nguyện tin tưởng lý trường sinh là thái hư hoàng tộc cùng hoàng tộc giao hảo có thể so sánh trở mặt muốn tới tốt hơn nhiều hơn đám người không có đi quáy dậy lý trường sinh nhã hứng theo bọn hắn nghĩ những thứ này hoàng tộc thích nhất chính là d i ê u võ dương oai muốn tán gái đi tới nơi này hắn có thể chính là vì trang bước tới không thấy phía dưới cái kia một đám nữ hồn xấu hổ trong mắt đã bắt đầu b ư ớ c lên kim tinh sao lý trường sinh bộ dạng này dung mạo bộ dạng này dung mạo tăng thêm cái này tiện tay bại địch tốc độ đã khiến cho không biết nhiều thiếu nữ tu sĩ chú ý đoán chừng đến lúc đó hắn thái hư hoàng tộc lại là áp dụng lao xáo lộ cùng những thứ này nữ tu kết bạn mà đi tiếp đó báo ra thân phận của mình cuối cùng này một cái thân phận chính là để cho tất cả nữ tu sĩ thần phục độc dược đã báo thân phận t ố t vừa ngủ một cái chuẩn vừa ngủ một cái khu khu k h hắn loại thủ đoạn này tại thái hư giới bọn hắn làm cũng sớm đã nhìn lắm thành quen không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn chỉ hận mình không phải là thái hư hoàng tộc thân phận không đủ cao nếu không nhất hô b á c h đứng đây mới là bọn hắn nam tu sĩ tha thiết ước mơ sinh hoạt trên sân chiến đấu thay đổi liên tục vòng r ồ i lại vòng thay đổi trong nháy mắt vô số tu sĩ đạp vào lôi đài nhưng lại quỷ dị bị lý trường sinh đã chuyển xuống lôi đài liên tiếp vài chục lần nhẹ nhõm xảo thủ mười mấy tháng tràng lý trường sinh thấy mọi người cố chấp như thế không khỏi đều không còn gì để nói ngươi nói một chút ngươi mỗi lần đi lên đều yếu như vậy đều tại thánh hồn cấp độ dù là ngươi mang đến tôn hồn cũng đ ư ợ ta dù là ngươi lại đến mạnh một chút cũng được t nhưng mà đám ngu ngốc này tựa hồn từng cái một hướng về trên lôi đài sông từng cái một hướng về trên lôi đài t i ế n đưa bây giờ tốt đi toàn bộ bị hắn cho đưa xuống đi thậm chí cũng chưa từng có một người có thể đào thoát hắn cái này thời không chuyển biến hắn đều sử dụng vài chục lần vậy mà đều không có ai nhìn ra hắn sử dụng năng lực biến hóa bọn hắn lên lôi đài cũng không biết phòng bị từng cái liền giống như vô nao tiểu bạch chỉ biết là sông đi lên tính toán bọn hắn ngu xuẩn điểm cũng tốt đến lúc đó thắng lợi dễ dàng b á c h thắng cũng coi như có danh l ạ tiếp đó đi thái hư trong bi cảnh nhìn một chút nếu như thiên tài địa bào không đủ thì làm lên nghề cũ ăn có tốt nếu như đủ nghĩ đến hẳng là không đủ. Vẫn lý à đài phải cướp phóng nhanh, hỏa hắc hắc. giết người ăn đến lưng vàng l trường sinh trên mặt có vẻ không hiểu nhìn phía dưới tất cả tu sĩ ánh mắt của quái những người này ở đây trong mắt của hắn cũng là giao hẹ từng cái một giao hẹ bao quát chín tầng trên gác xếp tất cả phủ thành chủ tu sĩ cũng là như thế bất luận là tiểu giao hẹ vẫn là lớn giao hẹ trong mắt hắn cũng không có kém chỉ cần không có đạo hồn cấp cái khác tồn tại thậm chí là cảnh giới cao hơn tu sĩ tồn tại đều không phải là vấn đề nếu là có cái tia trước tiên cầu đấy chờ mình sau khi thực lực cường đại lại đem hắn cho ăn cướp tới lý trường sinh đã làm xong kế hoạch hết thảy kế tiếp trên lôi đài chiến đấu mặc dù nói có một chút hồn tu học thông minh vừa đạp vào lôi đài liền đem hồn lực bao bọc tại bản thân trung bình dùng cái này để ngăn cản lý trường sinh thi triển ra cái này thời không na di nhưng mà hồn lực cảnh giới cùng thực lực này chiến lược khác biệt thật sự là quá lớn vẫn là không thể phản kháng trực tiếp bị c h u y ể n tống xuống l ô i đài liên tiếp mấy chục lần lý trường sinh thắng tràng đã tích lũy đến hơn sáu mươi lại là mấy chục người lên này trong đó có hơn mười người cường giả nhìn thấu lý trường sinh q u ỷ dị chặn lại lý trường sinh chiêu thứ nhất lại không có ngăn cản được lý trường sinh tiếp xuống hồn đạo tập sát tốt nhất bị lý trường sinh đem bọn hắn ném xuống nôi đài một cái tàn bạo phương pháp một quyền không tệ cũng chỉ có một quyền oanh ra một quyền hư không vỡ vụn hồn lực như núi lở nghiền ép tất cả sụp đổ hết thảy thắng lợi dễ dàng bắt thắng nhẹ nhõm đoạt được vào thái hư bí cảnh danh lệch chương bốn trăm bốn mươi hai trung ương hoàng tộc người nói là chính là a chương bốn trăm bốn mươi hai trung ương hoàng tộc người nói là chính là a đánh bại tất cả mọi người lý trường sinh mẩng đầu nhìn trên bầu trời chín tầng gác x ế p trên lầu một đám thiên tiêu xác thực tới nói là nhìn xem cựu trọng lầu các chỗ cao nhất một cái nam từ trung niên về ngoài u y nghiêm nghĩ đến h ắ n chính là cái này nam hư thành chủ phủ người cũng là hôm nay cái này nam hư thành chủ lôi đài chỗ làm v i ệ c người nam tử hiểu ý tin tưởng đây là lý trường sinh chứng minh hắn cũng tại trên lôi đài lấy được chiến thắng c ầ n tiến vào nam h ư bí cảnh ý tứ trong tay nam tử điểm ra một đạo thanh sắc qua n mang rơi xuống lý trường sinh lòng bàn tay vị dạng dỡ phát sáng đây cũng là tiến vào thái hư bí cảnh chìa khóa đợi đến lúc bí cảnh mở ra ngày hắn liền có thể bằng vào trong tay đạo này t h a n h quang tiến vào trong bí cảnh khi thu được tư cách sau lý trường sinh hướng về phía nam tử gật đầu một cái xoay người nhảy xuống lôi đài đám người mười phần tự giác nhồn ra một con đường cung cấp lý trường sinh hành tẩu cơn ư giả g ở đâu đều biết chịu đến tôn trọng đặc biệt là lý trường sinh vừa mới một người một hơi đánh bại trăm tên tu sĩ hơn nữa đám người còn chưa tìm hiểu ra lý trường sinh thực lực cụ thể mảy m â y theo lý thuyết lý trường sinh còn tại c á c d ấ u thực lực của hắn xa xa không giống mặt ngoài chỗ là tràn ra tới đơn giản như vậy lý trường sinh đi tới trong đám người nơi hẻo lánh nhất một chỗ không dễ thấy vị trí muốn chờ đợi trận này lôi đài thi đấu kết thúc sau đó cùng đại đội ngũ cùng một chỗ tiến vào trong bí cảnh thuận tiện đem tất cả người đều cho đánh cướp nhưng tiếc là chính là vừa mới hắn thật sự là quá mức sáng trói bây giờ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người Cho d、si. mấy đạo truyền âm từ chín tầng trên gác xếp chuyển đến lý trường sinh trong thai từng cái một tất cả mang theo họ tham không thiếu trên gác xếp phụ thành chủ tu sĩ đều đem ánh mắt đều nhìn về chính mình phần lớn mang theo tôn t í n h cùng hiệu kỳ lý trường sinh theo truyền âm phương hướng nhìn lại đó là hơn mười vị cùng mình tuổi không sai biệt lắm con em trẻ tuổi đang nhìn chính mình thấy mình hướng bọn hắn xem ra đối với chính mình báo một chồng cười lấy đo ý hoàng thất cái gì hoàng thất thái hư hoàng tộc đặc thù hồ lực lý trường sinh nghe được mấy người nói tới có chút không hiểu nhưng trong lòng có, có chút ó c ngờ tới hắn đương nhiên biết thái hư hoàng tộc là cái này thái hư giới quái vật khổng lồ địa vị siêu nhiên mỹ danh thái hư hoàng tộc tất cả mang theo đặc thù hồ lực mà bây giờ bọn này ngu đần dường như là đem chính mình cho nhận thành thái hư hoàng tộc nếu như nói có hoàng tộc thân phận bên ngoài vậy khẳng định chính mình làm việc muốn tới xuân sẻ nhiều cớ sao mà không làm lý trường sinh vì n để cho đám này ngu lần càng thêm tin tưởng đem tự thân bên trên thái âm cùng thái dương chi nhãn vội bay bốn phía thời không nhắc lên gọn sóng cho dù là hắn chuyển âm cũng có hồn lực ba động thuận tiện tản mát ra một chút xíu vĩnh hằng đại đạo khí tức chỉ có một điểm cùng cái này thời không hồn lực dung hợp xem phải chăng có thể làm xáo trộn đi qua dù sao đây là võ đạo mà không phải hồn đạo giống như chính mình tán phát nhiều nói không chừng liền bị người cho phát r i ắ ra quả nhiên cỗ khí tức này là một k i a vĩnh hằng khí tức chỉ có thái hư hoàng tộc trong hoàng thất những cái kia nhân vật trọng yếu mới có thể nắm giữ hơn nữa cái này h ồ n lực thời thời khắc khắc tản ra thời không chi uy đặc thù h ồ n lực tăng thêm vĩnh hằng sức mạnh tuyệt đối là thái hư hoàng tộc không thể nghi ngờ như thế siêu nhiên thực lực lại thêm này biến thái chiến l ự c cái này nói không chừng chính là thái hư hoàng tộc bên trong vị nào nhân vật trọng yếu đến đây cựu trọng lầu các phía trên một đám phủ thành chủ tu sĩ ánh mắt lâm nhiên nhìn qua lý trường sinh nhìn xem lý trường sinh toàn bộ ánh mắt đều đã bất đồng nghi ngờ trong lòng ho không chúng ó bất kỳ o khoảng không, đặc hồn lực liền cho à này i nghi liền cái sinh người cái, Vĩnh hẳng không, hồn trường thân phận chuyển gì. thì thù thấy hết thầy, đám người âm thầm gật đầu một cái, âm trở về. ra trở gật một đặc đám đầu lực lý âm âm ta tự nhiên biết đại nhân đều có thể yên tâm những ngày qua nam hư thành chủ trong phủ nếu như đại nhân có gì cần có thể cùng bọn ta kỹ càng nói ra đại nhân sở cầu chúng ta sẽ làm hết tất cả chi lực thỏa mãn đại nhân nhu cầu một đám phủ thành chủ người vội vàng ra hiệu lấy lòng muốn leo lên thái hư hoàng tộc cái này đại thụ ném ra vô số cảnh ô liu lý trường sinh vẹn vẹn chỉ là cười cười cũng không có nói thêm gì nữa nói nhiều lỗ hổng lại dễ dàng bại lộ bọn hắn đã hoàn toàn đem chính mình trở thành thái hư hoàng tộc sao chính mình những ngày qua vừa v ẫ n có thể hết ăn lại uống thu hoạch tài nguyên để thăng chút hồ n lực cớ sao mà không làm lý trường sinh đứng tại lôi đài một bên một góc quan sát đến trận này nam hư lôi đài thi đấu dòng g ã tiến hành một tháng lâu kế tiếp hắn liền đi theo chín tầng lôi đài gác x ế p trên lầu mọi người đi tới nam h ư trong phủ thành chủ thái hư bí cảnh mở ra còn có gần hai tháng mà bí cảnh này ứng cử viên trên cơ bản cũng đã đi ra liền chờ đợi cuối cùng bí cảnh mở ra từ những thứ này ngu đần trong miệm lý trường sinh biết được thái hư bí cảnh hết thể có tầng ba tầng thứ nhất c hoặc hoặc có có có có tầng, tầng thứ ba nhưng là cuối cùng thái hư bí cảnh sở tại chi địa nghe đồn có vài tên vĩnh hằng chân tổ ở bên trong tu luyện thậm chí có vĩnh hằng chân tổ truyền thừa cụ thể như thế nào cũng không có bao nhiêu trước mặt người khác đi xem qua cũng không có ai cụ thể dò hỏi hư thực phần lớn là lấy tin đồn tin vịt nhưng bất luận nói thế nào ngược lại chỉ cần có thể đi vào Cơ duyên này trong u y ệ t đối có ấ t nhiều h p hai i hiểm chiếm giữ ể m mặc dù phong thành, n、so、đến g tháng ứ c có t ể hiểm. không nhìn phong h Trong t nam hư thành chủ phủ đám người cha xét thân phận của mình nhưng mà bởi vì hoàng tộc là quái vật khổng lồ phủ thành chủ căn bản khó mà xem xét đến mảy may đặc biệt là bọn hắn còn đem chính mình cho rằng là thái hư hoàng tộc bên trong nhân vật trọng yếu muốn hướng về đại nhân vật trên thân cha như vậy liền càng thêm nữa hơn khó khăn cho nên hai tháng đến nay đám người vẫn không có xem xét đến chính mình thân phận thật ngược lại là lý trường sinh không biết lừa bao nhiêu tài nguyên tu luyện khoảng cách đột phá đế hồn chỉ kém một bước liền có thể cất bước đến đạo hồn bên trong hôm nay chính là thái hư bí cảnh mở ra ngày nam hư thành chủ phụ dòng dã mười mấy vạn hồn thôi đứng tại một chỗ ánh mắt khác nhau cầm đầu nhưng là nam hư thành chủ phụ một đám thiên tiêu tự nhiên lý trường sinh cũng ở đây trong đội ngũ sau lưng nhưng là một đám tà tu phủ thành chủ tu sĩ hiện lên ở thiên cung thủ hộ lấy tư phương trật tự bọn hắn bởi vì tuổi nguyên nhân vào không được chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở phía sau một đời chương bốn trăm bốn mươi ba cơ duyên người thu hoạch thái hư bí cảnh mở ra một trận quan cùng mang lấp lóe trời đất quay cuồng vô số tu sĩ đều bị truyền tống đi vào lẫn nhau tách ra truyền tống đến bất đồng tri địa cương quan lấp lóe lý trường sinh theo bản năng lấy tay năn trở hai mắt nhắm nghiền khi hắn lần nữa mở ra thời điểm bốn phía c h à n g cảnh bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở cái này phương thái hư bí cảnh cùng ngoại giới không có bao nhiêu khác biệt chỉ có điều nhìn chỉ có hai tầng t r ờ i địa bọn hắn vị trí là thứ nhất tầng lấy mê ngông vâu ngần thái hư đại lục thành chi nhỏ hoang phế thương m ạ c mười vạn đại sơn rừng rậm đầm lầy đủ loại khu vực hình dạng hiền hóa đến nỗi trong đó có hay không hưng hiểm vậy cũng không biết được cơ duyên ở tầng này khẳng định có dù sao tầng này là thiên tài địa bạo nhiều nhất mà thứ nhỉ tầng nhưng là truyền thừa chi đ i ệ lý trường sinh ngầm đầu nhìn xem trên bầu trời phương kia thiên không chi thành trên mặt có tâm ý thái hư bí cảnh hết thệ có cái này tầng ba truyền thừa chi địa cũng liền đại biểu cho ba mảnh song song t h i ê n địa lý trường sinh kỳ thực càng muốn đi hơn chính là thứ ba tầng nghe đồn thứ ba tầng bí cảnh không người đến qua nghe đồn trong đó có lớn cơ duyên cũng chính là như thế lúc này mới khơi gợi lên lý trường sinh cái kia hiếu kỳ tâm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút phát hiện bốn phía cũng không có bao nhiêu tu sĩ sau lý trường sinh trên mặt mang theo ý cười tại trong bí cảnh này ngược lại cũng không n g ư ờ i n h ậ n biết mình là thời điểm làm lên nghề cũ bắt đầu cướp bóc thành, thành thật, thật cầm tiên tài địa bảo đó là không có thể thành, thành thật, thật cái này quá ch đợi đến tất cả mọi người thu thập không sai biệt lắm sau đó đem những thứ này giao h ẹ toàn bộ cho c ắ t một hơi thu hoạch há không đẹp thay thời gian tốc độ đều biết mo hơn rất nhiều đợi đến chính mình cầm tới thật nhiều thần hồn thiên tài đ ề u bảo tiếp đó đem hắn lệnh hóa đột phá đạo hồn đối với thực lực của mình cũng có nhất định căn đoan ngược lại tại trong bí cảnh này tiến vào điều kiện chính là niên linh có thể tiến vào bên trong tối cường cũng bất quá là thánh hồn nơi nào lại có đế hồn tồn tại ở chỗ này lý trường sinh chính là cái này thái hư bí cảnh c h ú tệ chính là thái hư bí cảnh vương đương nhiên trong đó không thiếu có trung ương hoàng tộc tồn tại có thể bọn hắn cụ thể cảnh giới không có mình cao trên thân lý trường sinh đi ra dòng giã chín bộ phân thân trên tay mỗi người tiếp mang theo khác biệt mặt nạ hai mắt nhìn nhau một cái mấy người hắc hắc cười không ngừng hóa thành chín đạo lưu quan tại chỗ biến mất đi ăn cướp trong bí cảnh những người khác mà hắn bây giờ bản thể có thể thành thơi tự tại đi dạo lên cái này thái hư bí cảnh tiếp t đi thứ nhì tầng hương. Trong đó h ân h ì tầng chuyện gì xảy ra vô hình này bích trướng vậy mà không để ta tiến vào dường như là có điều kiện chẳng lẽ nói ta còn phải tại cái này thứ nhất tầng trong bí cảnh nghỉ ngơi một chút thời gian sau vẫn là nói đến cầm tới cái gì thông quan chìa khóa các loại lý trường sinh sắc mặt mang theo một tia n g h i hoặc hai mắt lõe lên thai âm cùng thái dương chi quang lập lọi nhìn thấu hết t h ể sức mạnh cuối cùng quét mắt một vòng tại trong cực lớn bích t r ứ n g này lý trường sinh tìm được trong đó chỗ sơ hở một điểm k i a cực kỳ bí ẩn nhưng mà cũng là yếu kém nhất chi điện hôn l ự c hoa kiếm hướng về cái này bạc được một phẩy một đâm răng rác b ố n phía giống như là pha lê bệ tan thành âm thanh vang lên vô số màu trắng không có quy tắc dây dài hướng về nơi xa lan tràn răng rắc răng rắc răng rắc cái này bệ tan thành âm thanh vang lên càng chi thường xuyên vô tận bạch tuyến hướng về cả phương thiên địa quyết tán giống như mạng nện đụng. sau một khắc cực lớn tiếng vỡ vụn vang lên cái này cả phương giới vực tựa hồ bị lý trường sinh một người phá sạch giống như làm điểm chuyện xấu tựa hồ đem cái này toàn bộ giới vực bê đứng phá đến lúc đó có thể tất cả mọi người đều có thể tới thứ nhị tầng còn lại cái này thái hư bí cảnh người vốn phải là có điều kiện s à n lọc bây giờ giống như bị ta làm hỏng lý trường sinh phát giác cái gì lúng túng gãi đầu một cái nhưng là vẫn hóa thành một vệ sáng sông lên t ứ nhị tầng bất luận nói thế nào đi lên trước vơ vét tài nguyên vơ vét truyền thừa ngược lại hắn là thứ nhất cái đi lên nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng chậm tay giả không tiểu hữu ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ cực kỳ thích hợp kế thừa đạo thống của ta tiểu hữu ngươi trên người này hồn lực khó lường có tư cách kế thừa lao phu đạo thống tiểu hữu trên người ngươi cái này hồn lực cùng niên linh vậy mà trẻ tuổi như vậy chính là lao phu cái này trong ư c năm t h ấ số một người khác không có tư cách thu được đao của ta đầu ngươi có tư cách thu được liên tiếp mười mấy đạo truyền thừa hư ảnh tất cả hiện lý trường sinh bằng nhanh nhất tốc độ giống như châu chấu đem toàn bộ thành trì tất cả cơ duyên toàn bộ mang đi một điểm không lưu có thể mang đi tất cả là tất cả cái này phương thành trì thật lớn vô số phong ốc mỗi tọa phong ốc bên trong tất cả đại biểu cho một phần truyền thừa nhưng mạnh có thể yếu có thể lấy được đạo thống đều là khác biệt cái này toàn bộ thành trì chỗ đều là truyền thừa chi địa toàn bộ thành trì chỗ có vô số kỳ ngộ hơn nữa bây giờ lý trường sinh tạm thời không thấy đến bất kỳ nguy hiểm lý trường sinh cảm thấy tốc độ của mình không đủ nhanh lại đem sức mạnh của bản thân phân ra ngoài ngưng tụ dòng dã mấy trăm đạo phân thân sau khi sức mạnh đạt đến cực điểm lý trường sinh lúc này mới hài lòng bắt đầu phía đông làm điểm xuất phát hướng về trung ương quét ngang vô số truyền t h ừ a vô số hồ n đạo vô số cơ duyên đều nhập thể cảnh giới của hắn cũng tại thật nhanh tăng trưởng bên cạnh thu hàng bên cạnh tăng h cấp trên bầu trời tình trạng còn có cái kia to lớn phá toái thanh âm đưa tới đại bộ phận hồn tu chú ý nhưng mà đám người vẹn vẹn hiếu kỳ liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt dù sao lấy trước đây thưởng thức tới nói là muốn tại bên trong bí cảnh lấy được thông quan tín vợt nếu như không có liền lên không được thứ nhị t ư n g mặc dù không biết vừa mới tiếng vang to lớn là cái gì nhưng là vẫn thành thành thật thật tìm cơ duyên a thái hư b i cảnh thứ nhất tầng thiên tài địa b ả o cũng là có hạn nếu như bị người vơ vét xong mà nói như vậy bọn hắn nên cái gì cũng không v ấ t được có người không có đem hắn coi ra gì một phần nhỏ người chú ý tới không có đi tới mà cực nhỏ bộ phận người hiếu kỳ bay về phía trên bầu trời đi xem một chút đến t ậ t cùng chương 444, cường đạo kẻ trộm chương 444, cường đạo kẻ trộm núi này là ta mở đường này là ta cắm muốn từ đường này qua lưu lại tiền qua đường một đạo cười bị h ồ m thanh v ă n lên mới vừa đến chỗ này hồn tu còn không có phản ứng lại đợi ã cảm thấy t r đến t quay c g m lúc hắn phản ứng lại đối diện nam tử này cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa chạy thật xa thậm chí ngay cả bóng người đều không thấy được ngay cả dấu vết đều không nhìn thấy một điểm ta dựa vào vừa mới người kiếp như thế nào trở về xuyên qua một chút người đã không thấy tăm hơi không biết a không đúng ta tài nguyên ta tài nguyên tại sao không thấy cậu cháu trai ngươi đến cùng là ai đừng để ta biết ngươi đừng để ta bắt được ngươi mấy người một n ộ mộ, n g lập tức cảm nhận được chính mình hai tay trống trơn vừa mới bọn hắn lúc đến còn ôm một đống lớn thiên tài địa bảo bây giờ thiên tài địa bảo vậy mà không thấy sắc mặt đỏ lên giận dữ ngựa mặt lên trời gào thét nhìn qua lý t r ư ở n g sinh rời đi phương hướng gầm thét nhưng bây giờ thì đã trễ bọn hắn căn bản là không làm được cái gì bởi vì thứ này sớm đã bị lý t r ư ở n g sinh một người cho cướp xong có, câu nói rất hay, có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất có bằng hưu từ phương xa tới phải lưu lại lễ vật hồ chư thiên đi thôi trong sách tự có hoàng kim Úc, trong sách tự có nhan như ngọc trong quyển sách này có vô tận hoàng kim có c h i thức v à lượng ta đem hắn giao tặng cho đạo hưu mà đạo hưu trên tay những thứ này thiên tài địa bảo liền giao cho ta bảo quản xem như trao đổi tốt mấy cái lời nói ở giữa một đám trung thiên kiêu trên tay thiên tài địa bảo đều biến mất không thấy gì nữa bị tiêu cẩn du mấy cái phân thân toàn bộ mang đi trong thời gian ngắn tiêu cẩn du đã thu lấy đến thiên văn sổ tự thiên tài địa bảo đem hắn vội vàng mang về b ả n t h ể chỗ có người khoái hoạt tự nhiên là có người bị thương tiêu cẩn du đem những tư nguyên này toàn bộ càn quét mà đi mà thịnh phía giới bị càn quét những cái kiệt h ì phần lớn bi kịch từng cái vẻ mặt đ dưới khoe miệng rủ xuống vô cùng khó coi chẳng ai ngờ rằng hôm nay tại trong bí cảnh vậy mà xâm nhập vào một cái giang dương đại đạo xâm nhập vào một cái lớn như vậy trộm coi như xong tên vương bắt đạn này mẹ nhà hắn nhạn qua n ổ lông một điểm không lưu đem bọn hắn trên người tài nguyên mang đi không còn một mảnh hơn nữa không biết dùng phương pháp gì lại đem bọn họ trước kia chính mình cất giấu lấy tài nguyên cũng đều đọc đi theo lý thuyết trên người bọn họ không có không chỉ là tại trong bí cảnh lấy được tài nguyên không có đồng dạng vẫn là tại chính mình đưa vào trong bí cảnh tài nguyên một đám hồ tu khóc không ra nước mắt hôm nay chẳng những bồi phu nhân ngay cả binh đều gây không còn khắp nơi kêu trên khắp nơi sói chu lý trường sinh cái này mấy đạo phân thân thực lực mạnh kinh khủng cấp xong một nhà này cấp xong nhà tiếp theo liên tiếp thua năm lần tại trong bí cảnh có mặt nạ đại đạo truyền thuyết tất cả hồn tu nhìn thấy lý trường sinh không có chỗ nào mà không phải là thống hận tới cực điểm càng oán hận tới cực điểm hận không thể ăn thịt hắn đ ạ m thịt đánh g h y kỳ cốt đốt kỳ hồn lúc này chúng ta người trong cuộc đang như không có chuyện gì xảy ra tại tầng thứ hai không gian phía trên đem một đám tài nguyên truyền thừa đều c à n quét nửa khác thời gian đã có số nhỏ tu sĩ phát hiện t ầ n g thứ hai không gian có thể đi vào bí mật mà tiêu cẩn du cũng không quan tâm trong đoạn thời gian này thông qua mấy trăm cỗ phân thân cướp đoạt dòng ra gần ba thành tài nguyên hơn nữa còn tại gia tốc cướp đoạt hết thảy như cá giết sang sông bất luận tài nguyên truyền thừa lớn nhỏ bất luận truyền thừa là tốt là xấu ngược lại toàn bộ nhận lấy cầm tới trong tay của mình mới là đạo lý quyết định thực sự không được cầm lấy đi b á n cũng là có thể chuyện gì xảy ra chỗ này truyền thừa tại sao không thấy không biết cái kêu một chỗ cũng là không đúng cái này một phần nhỏ khu vực chúng ta chiếm đoạt chính là đệ nhất truyền thừa toàn bộ đều không thấy dường như là bị người đi trước một bước cái kia cũng không có khả năng coi như bị người cướp đi vì cái gì cái này một mảnh nhỏ khu vực phương viên bên trong truyền thừa chi địa toàn bộ không còn phải biết trong chuyện này truyền thừa thế nhưng là có hơn v à o nhà nhưng bây giờ lại quỷ dị chạy đi lên tầng thứ hai trăm tên hồn tu sắc mặt cực kỳ không h i ể u trên người bọn họ tản mát ra cảnh giới ba động cùng thực lực tại thánh hồn cấp độ cầm đầu ba người thân mang đặc thù hồn bảo trên người hồn lực ba động cũng cực kỳ đặc thù nhìn qua nơi xa từ phòng ốc bên trong đi ra ngoài lý trường sinh dường như là biết rõ thứ gì lớn mật hảo tiểu tử cũng dám cấp đoặt chúng ta cơ duyên cầm ò n n k h ô a mau u dừng lại, đầu ba tên thái hư hoàng tất h tu sĩ nhìn xem lý trường sinh cái này vô cùng tàn bạo đoạt bảo vơ vét của cải bộ dáng sắc mặt tái xanh hướng về phía lý trường sinh quắt to một tiếng muốn ngăn chặn hắn hơn nữa để cho lý trường sinh đem những truyền thừa này tiến vào hai tay dâng lên có thể đổi tới là lý trường sinh giống nhìn ngu xuẩn á n h mắt ngu ngốc ai còn ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi tính t o à n cái chim lý trường sinh khinh bị liếc mắt nhìn vừa mới ba tên lên tiếng mở miệng nam tử trong giọng nói lại một lần nữa tiến vào một chỗ trong phòng bắt đầu nhận lấy truyền thừa lý trường sinh lời nói long trời lở đất không ai từng nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói như vậy đến mức bầu không khí lâm vào t ĩ n h mịch ở trong một hơi hai hơi ba hơi dừng lại rất rất lâu ba tên hoàng tử chấp chấp mắt tựa hồ cũng là chưa kịp phản ứng lý trường sinh vậy mà tại mắng bọn hắn hơn nữa t r ự t i ế mắng có lầm hay không ba ọ tên, tên thái hư hoàng tộc ánh viên, mắt à oán hận là thánh n g nhân tri ý phát ra một chó chân thẳng nghe được thái hư hoàng tộc mệnh lệnh vội vàng gật đầu một cái trong lòng có nghiêm ngẫm chẳng ai ngờ rằng lý trường sinh đã vậy còn quá tự tìm cái chết trực tiếp đi nhục mạ thái hư hoàng tộc coi như lý trường sinh có mười đầu mệnh cũng không đủ hắn phung phí bây giờ chọc tới hoàng tộc toàn bộ thái hư giới cũng không có hắn đất đặc t h â n thậm chí trong tương lai có cực lớn khả năng muốn bị thái hư hoàng tộc đuổi g i ế t tiếp nhận không b ở bến truy sát chờ đợi lý trường sinh là hoàng tộc phẫn nộ là tử thần thẩm phán đáng chết bây giờ người đến càng ngày càng nhiều ta có thể có được tài nguyên nhất định sẽ càng ngày càng ít ta chi thủ bên trên đã có ba thành truyền thừa cùng tài nguyên tuyệt đối đủ ta đột phá trong tầng thứ nhất chín tên phân thân thu thập tài nguyên có thể nhiều nói không chừng còn có thể để cho ta lại phá nhất cảnh bây giờ nắm chặt thu thập tài nguyên thu thập càng nhiều càng tốt tranh thủ đem thực lực liên phá lướt cảnh lý trường sinh trên mặt có chờ mong mấy trăm phân thân tay chân cùng mở quét sạch cái này một mảnh lại một mảnh địa khu vô số tài nguyên chương bốn trăm bốn mươi lăm trăm phân thân trăm quyền banh sát chương bốn trăm bốn mươi lăm trăm phân thân trăm quyền banh sát đáng tiếc ý nghĩ là mỹ h ả o sự thực là tàn khốc lý trường sinh muốn lợi dụng những tư nguyên này đến để thằng chính mình tức chiến lực, lực. muốn dùng cái này đem hắn đều đặt vào bản thân là không thực tế khi lý trường sinh muốn thật tốt đoạt được truyền thừa thu hoạch cơ duyên truyền thừa lúc một đám khách không mời mà đến tùy tiện xâm nhập đến lý trường sinh tiếp nhận truyền thừa chi địa bên trong tiểu quỷ truyền thừa này là ta ngươi cũng không cần suy nghĩ nam tử phá cửa mà vào phá vỡ lý trường sinh lúc này đang tiếp tụ h truyền thừa trạng thái trước mắt một ông lão t à n hồn hiện lên ở trên trời đất hắn con mắt nhìn không tại trên thân lý trường sinh vô cùng hài lòng vừa đi vừa về không ngừng dò xét trên mặt có ý cười khi lý trường sinh cùng lão giả hai người sắp đ ạ t tới nhất trí lão giả sắp cho truyền thừa của lý trường sinh thời điểm đám người đột nhiên x u n g ra để cho đang tiến hành truyền thừa đột nhiên vừa đức để cho lý trường sinh sững sở lão giả một mộng lập tức lão giả liếc qua vừa mới lên tiếng mở miệng mấy người sắc mặt lập tức liền k i n h thường lão phu truyền thừa chỉ có thể là vị tiểu hữu này mặc dù các ngươi mấy vị thiên phú còn có thể nhưng là cùng vị tiểu hữu này so ra vẫn kém hơn rất nhiều lão giả nhìn mọi người một cái sau đó không hài lòng lắc đầu lập tức dôi ra ngón tay điểm vào một đạo quan g mang rơi xuống trong cơ thể của lý trường sinh đem chính mình cả đời truyền thừa đều cho lý trường sinh vừa mới tiến vào đám người vốn là muốn đánh vỡ lý trường sinh tiếp nhận truyền thừa trạng thái ai biết biến tướng giúp hắn càng nhanh thu được truyền thừa hơn nữa chủ yếu nhất là còn bị nhân ra cho ở trước mặt phủ định một phen ngươi nói chuyện này chỉnh cực kỳ lúng túng ngươi nhìn một chút đây là chỉnh vô cùng n h á o tâm đám người trơ mắt nhìn qua đạo này truyền thừa điểm sáng rơi vào lý trường sinh trong tay sắc mặt lập tức dữ tợn trên mặt sát ý nổi lên một phía mặc dù nói thái hư hoàng tộc hôm nay phải sống nhưng mà bọn hắn bây giờ đồng thời có thể đem lý trường sinh đánh cái gần chết tiếp đó kéo lấy lý trường sinh thân thể tàn phế đi gặp thái hư hoàng tộc chỗ này phong ốc bên trong truyền thừa tắt mất đám người cũng bị c h u y ể n tống ra ngoài đi tới bên ngoài sân cùng lúc đó mấy trăm gian phòng đồng thời loẹ lên khác biệt tia sáng mấy trăm lý trường sinh phân thân đồng thời bị c h u y ể n tống ra ngoài còn có vừa mới đi vào giết lý trường sinh truy binh phía sau đám người phân tán muốn dùng cái này đi tìm lý trường sinh dấu vết muốn đuổi tới lý trường sinh bọn hắn cho là mình bây giờ đã qua gắt gao tập trung vào lý trường sinh thật tình không biết những thứ này cũng chỉ là lý trường sinh phân thân hơn nữa mỗi một đạo phân thân thực lực đều tại thánh hồn cấp bậc mà hắn gốc dễ thể thì tại đế hồn những ngày qua lấy được không ít truyền thừa tính toán thời gian cũng gần như có thể đột phá tiểu quỷ nhìn ngươi chạy đi đâu hôm nay ngươi chắp cánh cũng là khó bay đem truyền thừa giao ra còn có thể lưu ngươi một cái toàn t h ờ i hôm nay nếu như không làm như vậy mà nói cả thế giới cũng không có ngươi lập thân chỗ hắc, hắc tiểu quỷ vừa mới không phải ưa thích chạy sao bây giờ như thế nào không chạy ngươi lại chạy cái cho ta xem một chút ngươi đã bị chúng ta vây quanh ngoan ngoan giao ra một thân truyền thừa bằng không đến lúc đó liền để người tiếp nhận vô số lợi ngục hình phạt nỗi khổ mấy trăm hồ n tu mấy chục cái đội ngũ nhỏ phân biệt xuất hiện tại đường đi một góc trên mặt mang n h a răng cười từng bước một đi về phía góc đường phía trên lý trường sinh đám người còn chưa phản ứng lại lúc này tràng diện có chút khác biệt tràng diện có, có chút ó c dị thường bầu không khí nhiều một tia tiêu điều nhiều một tia lung túng một đám lý trường sinh trong lúc lơ đãng l ư ờ lẫn nhau một mắt cái này mấy trăm phương hướng mười đầu trên đường phố lẫn nhau riêng phần mình xuất hiện mỗi người tướng mạo một dạng thực lực khí tức một dạng hơn nữa đổi rết đào binh đều có hơn mười vị lần này xem ra không biết vừa mới những cái k i a lên tiếng uy hiếp người cụ thể uy hiếp là ai là một người mười người vẫn là bọn hắn cái này vài trăm người nếu như thật muốn số lượng đối với đứng lên tựa hồ bọn hắn cũng không chiếm ưu thế mấy trăm đối với mấy trăm đến cùng là ai quần đầu ai một đám hồn tu gặp trên đường phố có dị thường chẳng biết tại sao luôn cảm giác hết sức hỗn loạn gặp không khí này tựa hồ có chút theo bản năng lường đường phố những phương hướng khác một mắt khá lắm không nhìn không biết xem xét giật mình trên đường này lúc nào nhiều nhiều như vậy lý trường sinh mẹ nó dòng dã vài trăm người đây là cái quỷ gì chẳng lẽ nói đây đều là huynh đệ sinh đôi sẽ tế bào phân liệt không thành như thế nào dáng dấp đều một cái điều dạng hơn nữa khí tức trên người bản nguyên khí hơi thở đều như thế hiện tại xem ra số người này dường như là ngang hàng a nếu như bọn hắn nếu đánh thật mà nói giống như không có chiếm nhiều thiếu ưu thế lập tức chúng hồn tu sắc mặt khó coi xuống hoàn toàn trầm xuống trong lòng thầm mắng đáng chết đây là cái tình huống gì tại sao có thể có nhiều người như vậy hơn nữa trên người bọn họ khí tức vậy mà giống nhau như lúc nếu quả thật muốn đánh lên chúng ta bên này tựa hồ không chiếm chỗ ta một đám lý trường sinh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đem bọn hắn vây quanh đám người góc đường phía trên trên bầu trời h ư không bên trên đều là thân ảnh của bọn hắn sau một khắc trăm tên l ý trường sinh thân ảnh quỷ mị phiêu ảnh như rồng tại chỗ biến mất trong t r ư ớ mắt đã tới một đám hồn tu trước mặt ác trưởng thành quyền kinh khủng hồn lực giống như thủy triều chút xuống như lũ quét giống như bắn ra h ư không bởi vậy run lên bốn phía thời không vì vậy mà động động một quyền diệt sắt cùng cảnh tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề cỗ này hồn lực cùng phong phú trình độ viễn siêu cùng cảnh giới hơi anh một quyền rơi phảng phất giống như trời sập một quyền đến trúng hồn tu trước mặt ánh mắt của bọn hắn càng tăng g ã con ngưng trệ trên mặt còn đọng lại một t i a không dám tin bởi vì bọn hắn còn chưa phản ứng lại đang suy tư làm như thế nào đối phó lý trường sinh thời điểm lý trường sinh đã ám sát đến trước mặt của bọn hắn hơn nữa một quyền này mang theo diệt s á t tất cả thế một quyền này bên trên sức mạnh có thể đem bọn hắn nghiên ép bây giờ coi như bọn hắn muốn phản kháng có lòng không đủ lực chăm đạo bóng người chăm đạo quyền ảnh trọng trọng đánh vào người có hồn tu tương đối kháng đánh một quyền bị oanh bay ra ngoài trọng trọng nện ở trên đường phố đập ra một vùng phế tích thân cốt vỡ vụn có hồn tu tương đối không kháng đánh thực lực yếu kém dưới một quyền liền bị hoành thành mảnh vũ cạn chết không thể lại ch hóa thành một tia cho bụi làm xong đây hết t h ả sau một đám l ý trường sinh mười phần ăn ý phủi tay hai mắt nhìn nhau một cái tất nhiên bọn hắn cũng đã không có chiến lược như vậy mình người cũng nên đi tìm bảo nhận được truyền thừa hôm nay mục đích không thể quên không cần lẫn lộn đầu đôi cửa thứ nhất là tài nguyên quan cửa thứ hai là truyền thừa quan mặc dù có nguy hiểm nhưng mà cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ đến nỗi cửa thứ ba nghe nói có rất ít người gặp qua bây giờ trước tiên đem thực lực của mình để thăng hảo cảnh giới tăng lên lại đi tìm kiếm liên quan tới ải thứ ba sự tình ít nhất đều phải từ địa hồn đột phá đến đạo hồn thậm chí là tổ hồn cấp độ này đối tương lai mình tuyệt đối có lấy trợ giúp thật lớn thậm chí là ích lợi cực lớn chương 446, n m i ổ i tiếng xấu người gặp kêu đánh lý trường sinh chương 446, n m i ổ i tiếng xấu người gặp kêu đánh lý trường sinh làm sao có thể vì sao bọn hắn hồn bài tại lúc này vỡ vụn chẳng lẽ nói là mới vừa người thần bí làm ra hay sao ba tên thái hư hoàng tử sắc mặt tâm trầm trên tay một đạo tứ phương trận bài bên trên có trăm đạo điểm sáng nhưng giờ phút này trăm đạo vì điểm sáng vậy mà mở đi gần như hơn một nửa điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này hơn một nửa người đã v ấ lạc vô cùng có khả năng không nên nói tuyệt đối chính là hắn làm thứ nhì quan chuyển thừa quan bên trong căn cứ chúng ta biết là không có nguy hiểm cho dù có cũng mệnh không đến chết nhưng bây giờ lại một hơi cư nhiên bị diệt hơn một nửa người chẳng lẽ tiểu quỷ kia rất mạnh không thành vì cái gì có thể làm đến như thế một hơi đem những người này ở đây như thế thời gian cực ngắn bên trong toàn bộ diệt đi cho dù là người ta tựa hồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến a một tên khác thái hư hoàng tộc mở miệng ánh mắt xa xăm có trầm tư có bấy h ắ n tại trên cửa thứ hai thiên không chi thành này trước tiên chúng ta một bước hắn đạt được chuyển thừa tuyệt đối so với chúng ta muốn tới nhiều tài nguyên có thể tăng cao thực lực chuyện đương nhiên nơi này chính là ước năm mở ra thái hư bí cảnh hắn có thể làm đến điểm này ta ngược lại cũng không có kinh ngạc bao nhiêu đây là một mảnh thuế biến tri địa chỉ cần cơ duyên trưởng thành lấy được đầy đủ cho dù là chỉ heo đi vào thực lực cũng có thể thu được tăng lên cực lớn không phải sao bây giờ lập tức sự việc cần giải quyết là tìm được hắn tiếp đó ngăn cản hắn kẻ này đã đã có thành tựu nếu là chúng ta tiếp tục d u n g tung kẻ này trưởng thành mà nói đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một cái uy hiếp cực lớn một tên khác thái hư hoàng tộc mở miệng trên mặt sát ý sâm nhiên lúc này hắn đã đối với lý trường sinh lên sát ý khắc hai tên thái hư hoàng tộc nghe này đồng dạng gật đầu một cái cảm thấy là cái lấy này hóa thành một vệt sáng hướng về lân cận chuyển t h ừ a chi địa chỗ chạy tới thuận tiện còn đem thứ nhì quan thiên không chi thành mở ra tin tức chuyển cho những thứ khác thái hư hoàng tộc hơn nữa đem lý trường sinh bức họa hình chiếu các loại lấy hồn lực chuyển hình ảnh phương thức giao cho một đám hoàng tộc người để cho bọn họ cùng sau l ư n g tiểu đệ đối với lý trường sinh tiến hành bóc chết pham la nhìn thấy lý trường sinh tuyệt đối phải thống hạ tự thủ đem hắn giết chết ba người tại trong tầng thứ hai thiên không chi thành tìm kiếm cơ duyên bây giờ nếu là bọn họ cùng lý trường sinh từng đôi từng đôi lên không nói có trăm phần thắng nhiều lắm là cũng liền năm thành nói không chừng còn có bỏ mình khả năng bọn hắn là thái hư hoàng tộc mặc dù có đôi khi phần lớn là mắt trống không người lại kiêu ngạo từ t u n g nhưng mà cũng không nốc đầu g óc cũng không có bị lửa đá đến đi lấy cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm không cần thiết không phải đợi đến người càng nhiều ép đều nghiền chết hắn ông ý nghĩ như vậy ba tên thái hư hoàng tộc bắt đầu tìm kiếm cơ duyên mà lý trường sinh mấy trăm phần thân đang dọn dẹp xong bên này hậu thế sau đó lại như cá giết sang sông giống như tại khắc c h u y ể n t h ừ a chi địa q u é t sạch người ảnh quỷ mị đông bay thất linh bắt lạc mấy trăm người cướp đoạt tốc độ cùng ba người cướp đoạt tốc độ so sánh ai nhanh ai chậm rõ ràng sau một ngày tầng thứ nhất cửa hai bên trong một đám hồn tu cùng thái hư hoàng tộc cuối cùng đội vàng chạy đến đồng thời bắt đầu cướp đoạt lên thứ nhì tầng thiên không chi thành cơ duyên chỉ có điều sau một khắc sắc mặt của mọi người có chút khó coi bởi vì bọn hắn phát hiện ánh mắt sở trí đủ khả năng nhìn thấy truyền thừa toàn bộ đều giống cái này phương v i ê n vài trăm dặm mấy ngàn chỗ mấy vạn chỗ truyền thừa vậy mà không có một chỗ là hoàn chỉnh toàn bộ đều bị người cướp đoạt qua một chút cũng không cho bọn hắn lưu lại chống g i n g đáng chết năm nay cái này thái hư bí cảnh thật sự là quá mức của quái thứ nhất tầng có cái kia mặt nạ đại đạo cái kia cầu tôn ở tại bây giờ chúng ta liền hắn ảnh cũng không có nhìn thấy chỉ biết là người bị hại càng ngày càng nhiều bị cướp tài nguyên càng ngày càng nhiều mà bây giờ thật vất vả đi tới thứ nhì tầng lại không hiểu thấu sớm hơn mở ra đến mức bị những người khác bật mất bây giờ tài nguyên đều không bao nhiêu mau mau đi địa phương khác tìm kiếm bên trên một p h e n nhìn một chút có còn hay không truyền thừa theo đạo lý tới nói mỗi tiếp nhận một cái truyền thừa ít nhất đều phải nửa canh giờ vì cái gì lần này biết nhiều như thế truyền thừa mất hết chẳng lẽ nói có rất nhiều người trước tiên chúng ta một bước hay sao về sau hồn tu sắc mặt không hiểu nâng lên lý trường sinh thời điểm thần sắc tức giận mắt muốn phút lửa chỉ có trải qua bị lý trường sinh ăn cướp sau đó mới hiểu đối với lý trường sinh đoán hận có bao nhiêu sâu người mau nhìn bóng người kia cỡ nào quen thuộc bóng lưng này như thế nào như vậy giống mặt nạ đạo tặc một nam tử tay chỉ xa nhất chỗ nơi nào có một đạo lén lén lút lút thân ảnh mới từ trong một chỗ truyền thừa chi địa đi ra liền lập tức lại tiến vào một căn phòng khác hiu một chút bóng người biến mất không thấy gì nữa đám người nghe tiếng nhìn lại phát hiện lý trường sinh bộ dáng cùng lúc trước trong trí nhớ che mặt đại đạo thân hình đem so sánh vừa kết hợp h ắ c thật đúng là hơn nữa tương tự độ cao đạt chín t h à n g chín ngoại trừ không mang một cái mặt nạ thậm chí ngay cả trên người bản nguyên khí hơi thở đều giống nhau như lúc trên mặt mọi người vừa lên sau một khắc lại có mấy đạo kinh hô thanh âm đồng thời vang lên a người kia vừa mới không phải tiến vào căn phòng kia sao vì cái gì góc đông bắc còn có thân ảnh của hắn không đúng mau nhìn góc tây bắc nơi đó cũng có một nơi thân ảnh góc đông nam nơi đó cũng có thân ảnh chuyện gì xảy ra tiểu tử này chẳng lẽ sẽ phân thân không thành vì cùng hắn giống như chuột bốn phía trận tới trận lui t r u n g t r u n g điệp điệp tiếng ngàn người đội ngũ nhìn qua mấy cái phương hướng đầu tới lui chuyển ánh mắt có chút mêm hội đầu góc trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp lý trường sinh là thế nào làm đến chạy tới chạy lui hắn lại là làm sao làm được sẽ thuấn gì? hôn t r ư ớ n g tiểu tử này thật sự sẽ phân thân thuật bốn phía này nhiều như vậy cơ duyên không thấy có thể là bị hôn tiểu tử này cho đ o ạ t đi một mình hắn có được không biết bao nhiêu đ ạ o phân thân tại hạ giới có thể cấp đoạt chúng ta cơ duyên tại cái này thứ nhì tầng trong tiên không chi thành hắn còn lấy phân thân cấp đoạt truyền thừa hôn chướng thực sự là hôn chướng thật là đáng chết vậy mà làm loại này sinh con không có lô đít sự t ì n h mấy trăm tên thái hư hoàng tộc nổi giận mấy ngàn tên hồn tu tức giận dường như là làm rõ tiền căn hậu quả s á c ý càng thêm s â m nhiên cướp tài nguyên coi như xong còn cướp truyền thừa mấu chốt là cũng đều là một người làm mấu chốt là thậm chí ngay cả thái hư hoàng tộc cũng cướp ai cũng không công tha bất luận nam nữ bất luận thân phận bất luận thực lực gặp người liền cướp gặp người liền đ o ạ n vô cùng tàn bạo đánh gây ra hắn hắn còn nghĩ thu được truyền t h a để cho hắn gặp quỷ đi thôi mấy ngàn người đội ngũ hướng về lý trường sinh vị trí bay đi nhặt lên ra hỏa mang theo xâm nhiên xác ý bên này lại là một hồi ô ương ương chiến đấu chỉ có điều lúc này lý trường sinh bản thể cũng không tại cái này một mực đứng thẳng ở giữa trời xem chừng đây hết thảy ánh mắt thâm thúy thái âm thái dương chi nhãn có thể làm cho hắn ẩn nấp ở trong thời không thực lực của ta so tất cả mọi người đều cao hơn bên trên một mảng lớn đám người tự nhiên không phát hiện được ta tính toán thời gian cùng trên thân đạt được cơ duyên tựa hồ đã không sai bị lắm có thể đem hắn đều trình hợp đến lúc đó khoảng cách đột phá tổ hồn thời gian cũng không xa chương bốn trăm bốn mươi bảy cảnh giới đột phá đến tổ hồn gặp quỷ cũng đã tìm được hắn thậm chí nhìn thấy hắn tiến vào truyền thừa chi địa nhưng sau một khắc tiểu t ử này lòng bàn chân giống như l a u dầu liền giống như con thỏ kia còn một chút liền biến mất không thấy gì nữa không biết tung tích chẳng biết đi đâu đây cũng quá kỳ quái kỳ hoặc một điểm hơn nữa càng thêm biến thái chính là tiểu t ử này thật sự có phân thân hơn nữa hắn phân thân có dòng da mấy trăm ta từng gặp hắn từ khu đông thành cướp đoạt truyền thừa sau lại từ khu tây thành đi ra từ khu tây thành cướp đoạt truyền thừa sau đó lại từ thành bắc khu ra đi đi về, về dòng da mấy chục lần hắn trong đoạn thời gian này lại góp nhặt không biết bao nhiêu truyền thừa tài nguyên toàn bộ thiên không chi thành gần bảy thành t r u y ề n thừa tất cả n ắ m ở trong tay của hắn chúng ta một nhóm người này đi tìm hắn ngược lại rơi t r u y ề n thừa cũng chưa từng nhận được chúng ta hận à. ngay từ đầu tìm kiếm lý trường sinh ngàn tên hồn tu bây giờ đứng tại thiên không chi thành góc đường nhìn qua trống rông góc đường t r u y ề n thừa trên mặt phất hận nhìn qua lý trường sinh trong mắt bọn hắn đem tài nguyên cướp đi trong mắt bọn hắn chạy trốn bọn hắn lại không thể làm gì trong đó liền bao gồm một đám thái hư hoàng tộc bao quát một đám tàn tu bọn hắn tìm lý trường sinh giấu chân tìm bay cũng tìm không được khỏi phải nói nhiều khó chịu từng cái một biểu lộ liền giống như tất c lúc này lý trường sinh thân ảnh vẫn trên bầu trời hắn đã đem cái này thái hư bí cảnh chỗ hết thệ đều đánh giá một lần thứ một tầng thứ n h ì tầng cũng là cơ duyên truyền thừa chi địa không tệ thứ ba tầng tạm thời chưa từng phát hiện tiến vào giao lộ nhưng mà tất nhiên tồn tại vậy khẳng định có biện pháp cho nên lý trường sinh chuẩn bị đ ộ n g thủ bây giờ cảnh giới của hắn đã là tại đế hồn cấp độ tại thứ nhất tầng hắn làm tài nguyên đã đủ hắn đột phá đạo hồn mà tại thứ n h ì tầng đạt được truyền thừa cùng tài nguyên đủ hắn đột phá tổ hồn bây giờ tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều tính toán trên người tài nguyên cũng có thể trình hợp tiến vào lý trường sinh hai mắt nhắm ngh tâm niệm k h ẽ động mấy trăm đạo phân thân từ tầng thứ nhất đại lục cùng nuôi c h u y ể n thừa chi đ ị a nhau nhau hóa thành một vệt sáng hướng về bên trên bầu trời không ngừng hội tụ chủ động như thân mà hắn thân hình cũng hiện thân ở thiên đ ị a phía trên ngàn vạn tài nguyên ngàn vạn thiên tài địa bảo có liên quan hôn đạo lực lượng tăng thêm chi vật vào hết hắn chi thân cảnh giới của hắn tại lúc này đ ố n g nhiên đề thăng hắn chi lực lượng tại lúc này không ngừng kéo lên đế hồn chính là đại đế chi hồn chính là đột phá t h á n h hồn sau đó nắm giữ bản thân nắm giữ thiên đ i ệ nắm giữ trong trời đất hết thể có thể nắm giữ hồn đạo sức mạnh đạo hồn từ đã tới đạt đạo chi cấp độ, cùng cựu thiên hoàn vũ bên trong đại đạo giống nhau ý hệ cùng cựu thiên hoàn vũ bên trong đủ loại đại đạo giống thế nhưng là lại có chất khác nhau cái trước là chư thiên đại đạo là cấu thành hoàn vũ sức mạnh mà cái sau là bản thân sức mạnh là vạn vật sức mạnh có thể đem hoàn vũ đại đạo nhìn làm hoàn vũ cấu thành c h i cơ sở căn bản mà hôn đạo là cấu thành bản thân một người tinh khí thần sau đó lại dung nạp thiên địa quá trình khác biệt lớn nhất chính là tiên tiên cùng hậu thiên cái trước là tiên hay là hậu thiên nhưng cũng không phải nói hậu thiên liền so tiên yếu ngược lại hôn đạo loại này phương thức đặc thù tồn tại loại này đặc thù thẳng cấp sức mạnh có thể so trực tiếp dung nhập đại đạo còn muốn tới mạnh. lý trường sinh cảnh giới sức mạnh thẳng tắp kéo lên hồn đạo sức mạnh thẳng tắp kéo lên từ ban đầu đại đế c h i hồn đột phá đến đạo hồn sau đó rõ ràng cảm thấy tinh khí thần tăng lên một tiết nhắm mắt lại đất trời bốn phía hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn mà hắn cũng có thể nhìn thấy cái này hồn đạo thế giới cấu thành cái kia một k i a một k i a đều là hồn khí một điểm kia một giọt đều là hồn đạo sức mạnh nói đến cái này hồn đạo phải chăng cũng là một loại đặc thù đại đạo mọi người thường nói tu hồn đạo kỳ thực tu chính là bản thân nhưng mà theo ta thấy cái này hồn đạo kỳ thực cũng là một loại thần hồn lực lượng cũng là một loại đặc thù đại đến nỗi cặn kẽ lịch sử đã ngược dòng tìm hiểu không rõ lý trường sinh mở mắt ra có cảm thán tại đột phá quá trình bên trong hắn lại có cảm lộ mới kế tiếp chính là mấy trăm phân thân tại tầng thứ hai thiên không chi thành đạt được cơ duyên cùng truyền thừa tại những n à y thời gian hắn liền bên cạnh thu hoạch truyền thừa biên tướng hắn thu lấy cảm lộ vô luận truyền thừa mạnh yếu bất luận truyền thừa là cái gì ngược lại chỉ cần cùng hồn đạo có liên quan toàn bộ nhận lấy bên cạnh thu bên cạnh luyện hóa thu bên cạnh bên cạnh cảm lộ lý trường sinh chính là bằng vào điểm này tại cái này thời gian bảy ngày bên trong hồn đạo chi thức lại tăng lên một mạng lớn đối với cái này toàn bộ thái hư giới lại có nhận thức mới vô số truyền thừa gia thân vô số hồn đạo cơ duyên gia thân lý trường sinh cảnh giới lại một lần nữa đột phá b u n g một tiếng như cái kêu bọt khí phá thoái lý trường sinh lại một lần nữa đột phá từ đạo hồn đột phá đến tổ hồn tổ hồn sức mạnh so với đạo hồn đối với hồn đạo nắm giữ sâu hơn không phải nói đối với chính mình nắm giữ sâu hơn chính mình chính là thiên địa tri linh chính là vạn vật tri linh dài là hoàn vũ tri tinh túy sinh mệnh thiên địa linh minh mà hồn đạo tu luyện chính là cái này bản chất ý nghĩa tổ hồn so với đạo hồn hán cường thịnh chỗ h á n chi càng biến thái chỗ ở chỗ đối với bản thân toàn bộ nắm giữ thậm chí đã đột phá bản thân cực hạn đột phá người vốn có tiềm lực về tới người nguyên thủy nhất trạng thái hết thể sinh linh sinh vật vì bắt đầu hỗn độn trạng thái trong đó dính đến một điểm tựa hồ cùng sáng thế có liên quan nắm giữ lấy tổ sức mạnh liền có thể sáng tạo hồn đạo sức mạnh sáng tạo hết thể ngoại trừ sinh linh bên ngoài sức mạnh mà tổ hồn phía trên cảnh giới lý trường sinh bởi vì còn chưa đột phá đến cho nên không biết bây giờ đặt đến tổ hồn sau đó lý trường sinh bởi vì còn chưa đột phá đến cho nên không biết bây giờ đặt đến tổ hồn Bốn phía cái này thiên không chi thành là từ hồ n khí hồn đạo sức mạnh tạo thành mà hắn lúc này có thể tùy tiện thay đổi tình trạng của bọn họ thậm chí đem một phe này thiên không chi thành hóa thành chính mình chiến tranh thành lũy hóa thành chính mình vương thành cương v ự c mà hắn chính là cái này thiên không chi thành bên trong vương có thể sáng tạo thế giới nhất nghiệm thay đổi thế giới tất cả với hắn mà nói không cần quá đơn giản mà hắn chính là thế giới này kẻ đầu tư là thế giới này người sáng lập đây cũng là tổ cấp độ đây cũng là tổ sức mạnh đột phá đến đây sau lý trường sinh gần trăm phân thân đều hiện lên ở thiên vô cùng nổi bật khiêu khích phía dưới chú ý của mọi người bao quát những thứ này biết hắn cùng không biết hắn bao quát đang đuổi giết hắn cùng chưa từng đuổi giết hắn đây là tiểu tử kia tiểu tử kia cuối cùng chịu đi ra hơn nữa vậy mà chủ động tại hiện thân trên bầu trời thật đúng là tự tìm cái chết không tệ chính là tiểu tử này hại ta chờ tìm thật l à k h ổ tìm dòng giã bảy thiên bảy đêm bây giờ cuối cùng hiện thân cũng không biết hắn lấy được bao nhiêu truyền thừa tài nguyên trên người hắn truyền thừa tài nguyên là số lượng cao mau đem hắn cầm xuống nhiều như vậy lớn tài nguyên ta cũng không tin hắn tại cái này bảy thiên bên trong có thể đem tài nguyên này toàn bộ tiêu hóa rung nạp một đám hồn tu gặp lý trường sinh vậy mà chủ động xuất hiện trên bầu trời s á c ý vạn sâm chương 448, t h u mới h ậ n cũ d i ệ t tất cả chương 448, t h u mới h ậ n cũ d i ệ t tất cả không đúng các ngươi có phát hiện hay không tiểu từ này số lượng như thế nào nhiều như vậy cơ mơ n ở thật sự chính là phân thân đáng chết thực sự là gặp quỷ. ngay từ đầu đám người cách mình gần nhất chi địa chỉ có lý trường sinh một người thân ảnh nhưng sau một khắc lại phát hiện số người này càng ngày càng nhiều ngay từ đầu chỉ có lý trường sinh một người về sau vậy mà nhiều trăm người hơn nữa số lượng này còn đang tăng thêm Có có chi chính nói, từ hạ giới trong tầng thứ nhất đi ra ngoài, có từ trong tiên thành hiện lên. Tại hồn đạo thế giới, tu chính là bản thân, theo đạo lý tới nói, một người một hồn, là không tồn tại phân thân một tuyết hạ không hiện hồn hồn, không phân đạo đạo giới ngoài, giới, người đi ra lên. bản này. là là lý dù sao pham là dính đến phân thân liền sẽ dính đến phân hồn đem hồn phách phân tán thì không phải vậy một cái hoàn chỉnh bản thể không phải hoàn chỉnh hồn phách như vậy cái này sức mạnh của bản thân liền không khả năng tu luyện tới lý trường sinh bây giờ cảnh giới này cái này là hoàn toàn không thể nào giống như đại đa số người tu luyện đại đạo chỉ tu luyện một cái mà phân liệt hồn phách càng thêm nữa hơn khó khăn cho nên đám người cho dù là thái hư hoàng tộc cũng sẽ không tương tự với phân thân thuật chiêu số không chỉ là bọn hắn cho dù là thái hư hoàng tộc cũng sẽ không cho nên lý trường sinh cái này vừa hồn kỹ liền lộ ra càng thêm chân quý đám người ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trên lý trường sinh thân ảnh trận tròn mắt phân thân đây cũng là loại bí p h á p nào có chút ý tứ nếu như là phân thân mà nói cái này hồn kỹ tại ta thái hư bí cảnh thật sự là quá hiếm có chúng ta có thể ép hỏi ra loại này hồn kỹ tiếp đó vì ta hoàng tộc sử dụng không nghĩ tới hôm nay đến đây còn có thu hoạch ngoài ý mớn mặc dù nói tiểu quỷ này rất đáng chết nhưng hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây tiểu quỷ này hắn c h ắ p cánh khó thoát trong tên thái hư hoàng tộc đứng tại phía trước nhất nhìn qua lý trường sinh thân ảnh đáy mắt cất dấu nóng bỏng cái k i a xóa tham lam không chút nào thêm c h á lớp nếu là bọn hắn nhận được cái này phân thân thuật hoặc nộp lên cho hoàng tộc tuyệt đối có thể có được cực lớn khen thưởng nói không chừng lao tổ tự mình đứng ra chỉ đ ạ o bọn hắn hồn đạo một phen cũng không phải là không thể được lý trường sinh quét mắt phía dưới đám người một mắt đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt chưa hề nói thứ gì đối với h những người này tiểu tâm tư hắn dùng cái mông nghị cũng biết cho nên không có chuyện gì để nói đáng giết giết nên c ư ớ p đoạt cơ duyên c ư ớ p đoạt cơ duyên tính toán hôm nay chính mình vương tha bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình cùng đêm dài lắm rộng không bằng trực tiếp mở giết bên trên bầu trời vô số lý trường sinh phân thân đều trở lại bản thể dung nhập bản thể bên trong bây giờ lý trường sinh lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa tăng gọn phân ra phân thân chính là phân ra trong cơ thể mình sức mạnh một bộ phận bây giờ phân thân đều quay về chính là sức mạnh đều quay về bây giờ lý trường sinh chỉ cảm thấy nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận tổ hồn cảnh giới sức mạnh tổ hồn một thân chiến l ự c vô hạn a lý trường sinh hai mắt nhắm nghiển mặt mũi tràn đầy say mê đây chính là sức mạnh sao cỗ lực lượng này cùng trước kia chính mình đại đạo sức mạnh tương xứng nhưng mà nếu là so r a vẫn còn muốn tới mạnh hơn ba phần trước kia hắn là đại đạo hóa thần hồn bây giờ là thần hồn hóa đại đạo tuần tự cấp đã không đồng dạng lý trường sinh sức mạnh vô cùng mạnh nhìn qua phía dưới đám người sắc mặt treo tức phía trước là bọn hắn giống mèo bắt con chuột tại phía sau cái mông của mình không ngừng tìm chính mình chào chính mình thân phận bây giờ trái ngược giờ đến thiên hắn không biết tại sao đám người nhìn thấy lý trường sinh cái nhìn này luôn cảm giác phải có việc khác muốn phát sinh một đám hồn tu cảnh giác nhìn qua lý trường sinh làm ra cái quyết định chủ động xuất kích trước cầm x u ố n g lý trường sinh lại nói g i ế t tiểu q u ỷ này những ngày qua như thế trêu đụa chúng ta bây giờ chúng ta liền giết hắn cho hạ giận mấy ngàn người ô ư ơ n g ương trực tiếp xông lên phía chân trời nhìn xem lý trường sinh một người sắc mặt phẫn nộ sát cấp cơ duyên của bọn hắn bây giờ lại cấp đoạt chuyển thừa của bọn hắn quả thực là khinh người quá đáng thu mới hận cũ tại lúc này cùng một c h â báo t r ừ n g trăm tên thái hư hoàng tộc đứng tại phía trước nhất vẫn không có ý xuất thủ theo bọn hắn nghĩ cái này ngàn tên hồn tu đầy đủ cầm x u ố n g lý trường sinh cũng không cần bọn hắn ra tay các ngươi thật sự rất yếu vì cái gì luôn ưa thích nhìn ta c h ầ m c h ầ m một cái người đâu chẳng lẽ nói các ngươi cứ như vậy nghĩ sớm ngày đi luân hồi tính toán người tốt vẫn là làm đến cùng tiễn đưa phật đưa đ ế n tây đã các ngươi ý nguyện mạnh như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường tốt lý trường sinh lời nói vô hỉ vô bi nhìn qua hướng về chính mình đánh tới đám người chậm dãi đưa ra một đạo bàn tay một trường hóa sát phạt một trưởng thế giới tràng cảnh tại lúc này đều biến đổi bốn mùa duyên sinh duyên sinh một ệ n h suy bại. m trường phía d cản. Và rơi vào đám người chi thân bay lên bầu trời đi lên hồn tu thậm chí đều chưa từng phản ứng lại sau một khắc liền cứng rắn bị một trường này cho xóa đi hẳn phải chết vô sinh ngàn người tại một trường phía dưới tử vong ngàn người tại một trường phía dưới bị xóa thành mảnh vụn tạm bã ngay cả tàn hồn đều không còn lại làm sao có thể đây là thực lực gì một người diệt tất cả còn có hắn vừa mới trên thân h i ể n hóa đi ra ngoài khí tức là tổ cảnh a ba hắn bên cạnh tuổi tuyệt đối không có khả năng vượt qua thiên giáp tử nhưng mà hắn cảnh giới này tại sao lại cao như thế hơn nữa cao thai quá tại mấy ngàn tên hồn tu sau khi chết một đám thái hư hoàng tộc con mắt trận thật lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin cảm nhận được trên thân lý trường sinh tổ cảnh giới sức mạnh kém chút không có sợ tệ ra quần thực lực này tại gần một bước liên đã sắp tiếp cận vĩnh hằng lúc này đám người một khối không dám nghĩ chỉ cảm thấy hai chân có chút phát run Mạnh thái â m đệ động xuống rung trong lòng c i giả vờ điểm nhiên như không có việc ý, không gì, muốn dùng vờ muốn như h có t hư hoàng tộc t hắn â n phận ngăn chặn Trường Sinh, nếu không đến lúc đó liền、so、Trường Sinh quan sát xuống, nhìn qua đám người mặt không lúc sắc, sắc mặt Lý Lý sát so s đổi quy. qua đó đám bà c sắc tức chi ý sâu mặt treo h ý ơ thấy á i hư hoàng、tộc. Hắn h tộc. t chỉ là giúp ỷ vào thân phận mình có một chút năng lực liền khắp nơi lừa gạt người khác thẳng hề thôi mặc dù nói thái hư hoàng tộc rất mạnh hôm nay đi tới trong bí cảnh khả năng là thái hư hoàng tộc hạch tâm thành viên hoàng thất nhưng mà hắn không quan tâm đáng chết vẫn là phải chết cho nên liền để hắn đưa bọn hắn đoạn đường a lý trường sinh hướng về phía dưới đưa ra một đạo bàn tay tổ cảnh chi lực hóa thành vô biên tử vong lồng giam toàn bộ bí cảnh bốn phía đế địa hình thay đổi bốn phía thiên không chi thành hình dạng mặt đất thay đổi vâng, vâng, vâng. vô số tử vong gai nhọn hóa thành tứ phương ma trận vây khốn thiên địa tứ giác sau một khắc tử vong đâm nhạy bén một cái chớp mắt thông s u ố t còn lại thái hư hoàng tộc nhóm thân thể hồn áp oanh nát xuống toái hồn nát thân nát hết thảy bây giờ thiên địa yên lặng một đám thái hư hoàng tộc đến cuối cùng cũng không biết bọn hắn là thế nào chết cũng không hiểu lý trường sinh ở đâu ra lòng can đảm cũng dám giết bọn hắng làm xong đây hết thảy sau lý trường sinh xoay người m ặ t không biểu tình hôm nay đi vào trong bí cảnh đối với hắn sinh ra qua sát ý tất cả mọi người chết hết t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín tầm thứ ba quan vĩnh hằng quốc độ t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín tầm thứ ba quan vĩnh hằng quốc độ lý trường sinh chém giết thái hư trong bí cảnh tất cả mọi người thân thức một cái chớp mắt t à n g ra bao phủ cả thái hư bí cảnh bắt đầu tìm kiếm t ầ n g thứ ba chỗ về phần hắn đem tất cả người toàn bộ giết còn có sau đó có thể hay không gặp tổn truy sát đối với cái này hắn ngược lại cũng không cảm thấy có thứ gì thái hư bí cảnh một nhóm đối với hắn mà nói thu hoạch là cực lớn không nói cảnh giới liên phá nhị cảnh hơn nữa biết hồn đạo phương pháp tu hành cách khác một loại khác mới đại đạo đối với sau này mình chuyển thế có cực lớn ích lợi hơn nữa lại một bước tới nói coi như hắn một thế này chết lại như thế nào chết còn có luân hồi chuyển thế còn có muôn đ ợ i ngàn thế thậm chí là vạn thế đang chờ hắn một thế lại một thế luân hồi một thế lại một thế tử vong hắn đã sớm chết lặng chẳng lẽ còn thiếu một thế này sao một thế này hắn nghĩ là trước tiên đột phá thực lực xem có thể hay không đột phá vĩnh hằng hồn t ư ợ n g về sau đặt đến cùng thần hồn đem kết hợp mở ra lối riêng đi ra đem cái này hồn đạo cùng chư thiên vạn đạo kết hợp với nhau con đường nếu như được nói không chừng chính mình vĩnh hằng đạo có thể lại b ư ớ c một bước hắn vĩnh hằng đạo đã kẹt quá lâu lý trường sinh cảm thấy lần này chính là độc nhất vô nhị đặc thù thời cơ thực sự là kỳ quái vì cái gì mảnh này bí cảnh một điểm âm thanh cũng không có thậm chí thứ ba tầng cái bóng cũng không có theo đạo lý tới nói không có khả năng mới đúng nha lý trường sinh n g h i hoặc hắn đem tất cả bí cảnh toàn bộ đều quét mắt một lần vẫn không có phát hiện mình muốn tìm kiếm tri địa hơi có chút đau đầu sau một khắc tầng thứ nhất không gian cùng tầng thứ hai không gian không h i ể u trầm xuống một cỗ lớn lao trọng lực g i a trì tại trên thân lý trường sinh một tiếng ẩm vang tầng thứ hai tiên không chi thành vậy mà đ ố n g nhiên hướng tầng thứ nhất chỗ đổ s ụ p mà đi lý trường sinh biến sắc vội vàng hiện lên ở hư không bên trên trên thân tổ hồn cảnh giới sức mạnh tàn ra cải biến bốn phía gia trì trên người mình vô số sức mạnh cải biến bốn phía thiên địa hồn đạo sức mạnh cải biến hết thảy tất cả gia trì tại trên tự thân kinh khủng trọng lực có đến nhỏ nhất bây giờ lý trường sinh cái này mới miễn cưỡng hiện lên ở hư không bên trên nhìn xem bốn phía trên bầu trời h bí bí bây giờ lý trường sinh trong mắt lõe lên hắc mạch hai quang thái âm thái dương chi nhãn thôi động muốn xem phá tầng thứ nhất này không gian cùng tầm thứ hai không gian kết hợp hình thái sau một khắc lý trường sinh dường như là nghĩ tới điều gì trong mắt l ó e lên kim quang tự lẩm bẩm thì ra là như thế thứ ba tầng không gian kỳ thực chính là thứ nhất tầng không gian cùng thứ nhì tầng không gian kết hợp dĩ vang chưa từng phát hiện điểm này là bởi vì tất cả mọi người đều tại thứ nhì tầng trời giữa không chúng tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm truyền t h ừ a quên tìm kiếm thứ ba tầng ngày hôm nay toàn bộ thiên không chi thành chỉ có một mình hắn tất cả đi vào người đều bị một mình hắn chém giết hầu như không còn cho nên mới sẽ gây nên hôm nay bí cảnh này dị tượng theo lý thuyết muốn đến tầng thứ ba chỗ tiến vào bí cảnh chỉ có thể lưu một người hoặc giả thuyết là số ít người mới được chỉ có số người cực ít mới có tư cách thu được sau cùng truyền thựa hoặc có lẽ là gặp vĩnh hàng chân、Hồn. lý trường sinh làm rõ trận tướng làm rõ trước sau hết thảy ánh mắt quan sát phía dưới trận hình chờ đợi thứ ba tầng không gian xuất hiện bát phương quái vị lõe lên khác biệt tia sáng cùng màu sắc h ư u một chút bát phương cột sáng tử tám đạo phương vị phía trên phóng lên trời bắn thẳng đến phía chân trời cuối cùng tựa hồ đưa tới một phương thần bí vận động thư không long long thẳng run một cỗ kinh khủng hồn đạo sức mạnh từ thiên đẻ xuống vê anh thư không lần nữa châm xuống vỡ ngần không gian từ đó đổ sụt đó tựa hồ là một phương quốc độ dường như là một phương vĩnh hằng quốc độ đó là vĩnh hằng quốc độ cùng lý trường sinh phía trước chỗ chứng nhận đại đạo cùng lúc trước lý trường sinh đi đại đạo vô cùng tương tự hắn cũng là vĩnh hằng quốc độ chúa tể bây giờ bên trên bầu trời lại xuất hiện một cái vĩnh hằng quốc độ chẳng lẽ nói hai người cứ như vậy trùng hợp sao lý trường sinh không có làm những gì l ặ n g lặng nhìn trên bầu trời dị trạng ánh mắt cực kỳ xa xăm cùng ngày k h u n g bên trên vĩnh hằng quốc độ hóa thành một vệ sáng hiện lên ở phía dưới bên trên đại địa khi vĩnh hằng quốc độ hoàn toàn bày ra mở ra bốn phía tình cảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa lý trường sinh thân hình không nhận chính mình khống chế bị hút thu tới phía dưới thổ địa phía trên bốn phía tràn cảnh biến hóa hết thể biến hóa cho dù là lấy tự thân hồn đạo sức mạnh cũng không đủ thay đổi tựa hồ có lực lượng này ở xa tổ hồn phía trên như vậy đến nước này cũng chỉ có một kết quả vĩnh hằng theo lý thuyết cái này đệ tam truyền thừa trong thế giới cơ duyên lớn nhất chính là vĩnh hằng thần hồn thậm chí chính là thái hư giới cảnh giới cuối cùng cũng là người mạnh nhất lúc này lý trường sinh cảm nhận được một cỗ cực kỳ đẻ nén sức mạnh suy nghĩ của hắn cũng tốt vẫn là hành động cũng được đều là ngưng lại khó mà di động loại cảm giác này chỉ có tại hắn lấy vĩnh hằng đại đạo vây khốn người khác thời điểm mới qua, qua bây giờ không nghĩ tới phong thủy luân chuyển cư nhiên bị người khác vĩnh hằng k h ố n trụ chính mình lý trường sinh khỏe miệng có c ư ờ i khổ ánh mắt dần dần ngốc trệ đứng tại chỗ động tác bị chậm lại ngàn ước, bị loại trạng thái này đến gần vô hạn tại vĩnh hằng đến gần vô hạn tại ngưng kết bây giờ lý trường sinh đã khó mà suy xét còn tại tại chỗ bốn phía tràng cảnh đang liên tục không ngừng tại biên hóa từ ngọn n g thành trì cùng thứ nhất tầng trời trong đất cái kia vĩnh hằng quốc độ hư ảnh tản mạn mở ra vô số vĩnh hằng quốc độ con dân tựa hồ sống lại từ trong đi ra đi tới chuyển thừa quan bên trong theo lý thuyết đi tới thứ hai chuyển thừa trong tiên không chi thành nếu như lúc này lý trường sinh có tư duy không có bị có nhận đến có gì ảnh hưởng hắn đồng thời có thể rõ ràng phát hiện những ngày qua hắn đạt được bảy thành trong truyền thừa những thứ này đi ra vĩnh hằng quốc độ con dân không phải liền là cho hắn thực hiện truyền thừa t r ư ở n g giả sao nhưng bây giờ trong vậy mà từ vĩnh hằng quốc độ đi ra mà giờ khắp này dường như là cổ quái đem truyền thừa này cho một lần nữa bộ túc hết thảy liền giống như một cái luân hồi nguyện có doanh thiếu khi truyền thừa bị lý trường sinh cướp đi liền sẽ có mới truyền thừa r a nhập vào có thể là ban đầu truyền thừa có thể cũng không phải nhưng bất luận là loại nào tình huống thời khắp này tình trạng đã vượt ra khỏi lý trường sinh đoán trước vượt ra khỏi lý trường sinh đoán nghĩ khi một đám trưởng giả bố trí xong truyền thừa sau đó trong mắt khôi phục một chút thanh minh đám người nhìn qua bốn phía t r a n g cảnh đặc biệt là nhìn xem sững sờ tại chỗ lý bên trên sinh cảm nhận được trên thân lý trường sinh có rất nhiều chuyển thừa trong đó vẫn là bọn hắn chuyển thừa sắc mặt lập tức cổ quái không nghĩ tới hậu thế vẫn còn có như thế một cái tiểu t ử thú vị lại có thể một hơi đem chúng ta chuyển thừa hội tụ nhiều như thế Trước 450, gặp lại v ĩ không đúng các ngươi có phát hiện hay không trên người hắn chuyển thừa không chỉ có nhiều hơn nữa tạm nhưng mà mấu chốt nhất một điểm là hắn đem hắn toàn bộ d u n g hộ i quan thông thậm chí không có bất kỳ cái gì một điểm không hài hòa chỗ theo lý thuyết hắn đã đem tất cả truyền thừa đều d u n g nạp để thăng xem như chiến lược của mình còn có hắn biến thái này đến mức tận cùng chiến lược trẻ tuổi đến cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tuổi tác là chuyện gì xảy ra một đám b i n h hẳn g quốc độ sinh linh nhìn xem lý trường sinh vô cùng hiếu kỳ ánh mắt kia giống như nhìn xem một cái quái vật nhìn bên trái một chút nhìn lên vừa ý phía dưới d i xét ánh mắt kinh ngạc lại ngạc nhiên lý trường sinh khí tức trên thân quá mức ba tạp hơn nữa trên người hắn đại đạo cũng vô cùng k một đạo tiếng vang nặng nề từ trong cơ thể của lý trường sinh vang lên bốn phía vĩnh hằng đạo không chủ hắn nhưng cũng chính là như thế khơi dậy hắn rất lâu chưa từng có động tính vĩnh hằng đại đạo một mini tinh vân lấy lý trường sinh làm trung tâm chậm rãi chuyển động tựa hồ hắn chính là cái này tinh vân hắn chính là cái này tinh vân bản thân thời không bắt đầu chậm chạp thái âm thái dương chi nhãn bị hắn không tự chủ thôi động gia chỉ ở trên người hắn vĩnh hằng chi lực từ từ lưu truyền từ từ tiêu thất bị lý trường sinh tự thân vĩnh hằng đại đạo tàn phế diệt hầu như không còn ăn mòn hầu như không còn thời gian khôi phục nguyên dạng không gian khôi phục bình thường gia chỉ ở trên người hắn vĩnh hằng chi lực tại lúc này từ từ tiêu tan bị khống trụ ước vạn lần tư duy chậm lại đến ngàn vạn lần trăm vạn lần mười vạn lần vạn lần đến cuối cùng thậm chí là chỉ vẹn vẹn có mấy chục lần đến đây liền không tiếp tục làm kết quả hắn vĩnh h ẳ n g đạo so với những thứ này vĩnh h ẳ n g quốc độ lực lượng hay là phải yếu hơn một chút lý trường sinh hai mắt khôi phục tỉnh táo nhìn qua bốn phía tất cả mọi người đánh giá bốn phía đám người đ á y mắt lập tức cảnh giác trên người bọn họ khí tức c h ầ m hậu mặc dù nói có so với mình yếu nhưng có cũng so với mình tới mạnh nhưng vô luận như thế nào bây giờ hắn yếu là sự thật cho nên lý trường sinh vô cùng cảnh giác từ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn qua đám người chưa hề nói thứ gì âm thầm thôi động đứng dậy bên trên sức mạnh nếu là bọn hắn muốn làm thứ gì thậm chí là giết chính mình đó là không thực tế hắn tuyệt đối có năng lực phản kháng thậm chí có thể trước tiên làm ra phản、ứng. có thể lợi dụng thái âm thái dương chi nhãn chạy ra bên này thứ ba tầng không gian cũng không phải vấn đề à này khí tức là vĩnh hằng khí tức chẳng lẽ ngươi cũng đến từ tại vĩnh hằng quốc độ hay sao còn có ngươi trên thân cái này đặc biệt vĩnh hằng đại đạo cùng vĩnh hằng chi lực là chuyện gì xảy ra khó trách ngươi có thể tại vĩnh hằng quốc độ bông xuống phía dưới mà chịu ảnh hưởng của rất nhỏ yếu quả nhiên là cổ quái thái hư huyện giới hẳn là không hồn tu là tu luyện vĩnh hằng đại đạo mới đúng như vậy chỉ có kết quả khác một đám vĩnh hằng quốc độ con dân dường như là nghĩ tới điều gì nhìn qua lý trường sinh trong ánh mắt mang theo một tia xem ký cùng n h i n ngẫm dường như là nhìn ra lý trường sinh không thuộc về mảnh này thái hư giới vực bọn hắn không có làm những gì không có đối đầu lý trường sinh làm chút chuyện bất lợi cứ như vậy lặng là lặng nhìn chờ đợi lý trường sinh trả lời lý trường sinh không nói gì một đám khác đất nước sinh linh cũng không có nói chuyện bầu không khí lập tức lúng túng cổ quái cuối cùng mấy tên khác vĩnh hằng quốc độ lão giả mở miệng yên tâm tiểu g i a hỏa chúng ta sẽ không làm chuyện bất lợi đối với ngươi hơn nữa chỉ bằng ngươi cái này tổ hồn thực lực chúng ta muốn đem ngươi chém giết không phải dễ như trở bàn tay sao chúng ta là cùng loại người đi là cùng một cái đại đạo chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hành lang không có ý nghĩa sao đại đạo hết sức cổ đ ộ c sao bây giờ ngươi tìm được chúng ta cái này cùng trung trí hướng người tìm được dòng dã vài trăm người nhiều từ xưa đến nay vĩnh hằng chính là bất tử bất diệt vĩnh hằng chính là vạn cổ trường tồn tin tưởng ngươi cũng là từ những giới khác v ư ợ t vượt qua tới mà chúng ta cũng chính là như thế lại được xưng hô vì vĩnh hằng chân tộc điểm này không biết ngươi biết hay không lao giả nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt tràn đầy hiền lành cùng hòa ái nhìn xem lý trường sinh ánh mắt giống như tại nhìn một cái hậu bối dù sao đi vĩnh hằng người đại đạo thật sự thật sự là có ít bọn hắn không biết sống bao lâu bao lâu cụ thể đã đến không hết không biết nhìn bao nhiêu cái thời đại hủy di chứng kiến bao nhiêu thiên h điều kiêu ngạo cuộc h ờ i cuối cùng bất luận cỡ nào kinh diễm đều biết chết tại đây để thăng thực lực bản thân phía trên cũng duy chỉ có tu luyện vĩnh hằng người mới có thể bất hủ mới có thể vĩnh sinh bọn hắn chính là như thế mỗi lần vượt qua bao nhiêu cái thời đại kỷ nguyên bao nhiêu cái khu vực tìm kiếm người trong đồng đạo tất cả tìm không được bây giờ thật vất vả tìm được bọn hắn lại sẽ làm đối với người trường sinh chuyện bất lợi không đem hắn cúng bái cũng không tệ rồi người trong đồng đạo cùng đi cái này đại đạo trí lộ mới không để quá mức cô đơn đám người là nghĩ như vậy cho nên nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt vô cùng nô hòa vĩnh hằng q có có có, có đại đạo ộ lẫn nhau tàn ra bao phủ lý trường sinh thân thể để cho lý trường sinh cảm nhận được thiện ý của bọn hắn bây giờ tu luyện vĩnh hằng đám người chính là đồng loại tộc nhân bọn hắn chính là thân nhân coi như bây giờ không phải là về sau chắc chắn cũng là cuối cùng ở đó tháng năm dài đằng đắng vô biên trong thời không cùng một đám vĩnh hằng tộc ở chung một chỗ thời gian quá dài quá dài đến mức đã sớm vượt qua giống loài vượt qua thân tình vượt qua hết thảy thế gian này không thể gãy cũng là bọn hắn vĩnh hằng sinh linh có thể một mực kéo dài xuống căn bản chính là bọn hắn tính đặc thù lý trường sinh quả thật cảm nhận được đám người không có ác ý nghĩ nghĩ vẫn còn do dự mở miệng nói không tệ bốn trăm năm mươi một vĩnh hằng chân hồn đột phá hỗn độn h n bốn trăm năm mươi một vĩnh hằng chân hồn đột phá hỗn độn khi mọi người cảm nhận được lý trường sinh trên người vĩnh hằng chi lực thời điểm sắc mặt ngưng lại đây mới là bọn hắn cùng loại người tiêu chí vĩnh hằng đại đạo có thể ảnh hưởng lẫn nhau có thể ảnh hưởng tất cả mọi người bao quát bọn hắn vĩnh hằng sinh linh cũng chính là như thế vĩnh hằng đại đạo đối với bọn hắn tới nói cũng là ngang nhau mạnh yếu uy lực cũng là ngang hàng hết thể vẹn vẹn nhìn người sử dụng năng lực lúc này lý trường sinh vĩnh hằng tràng vực lại có thể ảnh hưởng đến bọn hắn cái này khiến một đám vĩnh hằng sinh linh vô cùng kinh ngạc phải biết lý trường sinh cấm kỵ theo bọn hắn nghị cũng không cao chỉ vẹn vẹn có tổ hồn cấp độ tổ hồn tương đương với phía trước lý trường sinh chỗ lục đại hỗn nộn giới vực bên trong đạo tổ cấp độ, nhưng mà cụ thể thực lực cụ thể năng lực hết thảy không biết dù sao đây là cảnh giới khác nhau lĩnh vực khác biệt chiến lược hết thảy còn phải nhìn người sử dụng cụ thể phân chia cũng chính là như thế cần nhìn lý trường sinh cụ thể chiến lược theo lý trường sinh vĩnh hằng tràng vực không ngừng phát ra vĩnh hằng uy năng càng mạnh một đám vĩnh hằng sinh linh chịu ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn cũng dần dần chậm dần từ lúc mới bắt đầu gấp m ộ ư ơ i càng về sau gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần liền ngừng lại vĩnh hằng đối với vĩnh hằng có lẫn nhau triệt tiêu suy yếu tác dụng cũng không phải lý trường sinh vĩnh hằng đại đạo không mạnh mà là bọn hắn tại vĩnh hằng đại đạo chìm cái này cũng là hắn vì cái gì có thể nguyên nhân cường thịnh như vậy tất nhiên tiểu gia hỏa ngươi tu cũng là vĩnh hằng đại đạo tin tưởng trong tương lai không lâu chúng ta liền sẽ gặp nhau vĩnh hằng ở khắp mọi nơi vĩnh hằng bao trùm vô số bình hành giới vực thời không chư thiên ở trong hôm nay tương kiến là duyên tương lai về sau còn có thể một lần nữa gặp lại trước đưa ngươi một điểm cơ duyên tốt ba đạo âm thanh từ vĩnh hằng quốc độ bốn phía vang lên ba cỗ hỗn độn mơ hồ lại to lớn thân ảnh từ vĩnh hằng quốc độ bên trong đột ngột từ mặt đất h o c lên hiện lên ở thiên cụ thể thân hình mơ hồ thấy không rõ thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được bọn hắn ba tôn nhân vật khủng bố. trên người tản mát ra vĩnh hằng đại đạo cũng tốt cảnh giới cũng được tất cả so lý trường sinh muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu cũng chính vì như thế lý trường sinh cũng tương tự xem xét không đến ba người cụ thể nhưng không hề nghi ngờ ba người cụ thể cảnh giới chắc chắn tại hỗn độn hồn phía trên lúc này ít nhất là vĩnh hằng hồn cấp bậc cụ thể tương ứng thực lực bao nhiêu phải t r ă n g vượt qua vĩnh hằng hồn này liền không biết vĩnh hằng quốc độ bên trong có vĩnh hằng sinh linh mà một vĩnh hằng sinh linh bên trong lại có vĩnh hằng chân hồn hôm nay cả đám đều xuất hiện chẳng lẽ đây hết t h ạ là chủng hợp sao vẫn là nói vận mệnh sở trí nhiên vẫn là nói vẫn là hỗn độn đế tôn ăn bài trong lòng lý trường sinh ngưng lại dường như là nghĩ tới điều gì sắc mặt phức tạp trong lòng của hắn có cái thanh âm một mực tại giảng hôm nay trận này gặp nhau là ngoài ý muốn cũng không phải mệnh t r u n g chú định an bài không phải là bị hỗn độn đế tôn an bài tốt hết thể đường lui giống như trên người mình hệ thống như thế nhưng là bởi vì hỗn độn chân thực hay là quá mạnh mẽ cho mình một loại không gì không thể cảm giác dù sao cũng là kiếp trước của mình lúc này lý trường sinh vẫn là mỹ mỹ xú thí một chút trong lòng có chút trầm trọng hỗn độn đế tôn chiến lực thật sự là quá mạnh mẽ đến mức hắn không thể không cân nhắc điều này đến mức hắn không thể không suy nghĩ điều này chính vì vậy lý trường sinh mới có thể nghĩ thượng vàng hạ cám lúc này lý trường sinh vẫn còn đang suy tư lúc ba đạo điểm sáng hội tụ thành vĩnh hằng tia sáng thẳng tắp bắn vào đến lý trường sinh trong thân thể tựa h ồ dung nhập vào trong cơ thể hắn tinh vân bên trong cái này xóa tinh vân đại biểu chính là vĩnh hằng đại đạo ba hợp một điểm sáng dung nhập lý trường sinh khí tức trên thân cảnh giới còn có thần hồn lực lượng tại lúc này đều tăng gọn lấy một cái chất tốc độ cấp tốc leo lên h ắ n khí tức từ ban đầu tổ hồn đột phá cảng về sau hỗn độn hồn trên thân tản mát ra vô tận hỗn độn vơng ầ n khí tức vĩnh hằng tinh vân chuyển động tinh vân bốn phía có hỗn độn v đệ tứ quang đệ ngũ quan điểm những này là vĩnh hằng tinh vân mạnh vụn cũng là vĩnh hằng tinh vân hình thức ban đầu theo cái này vĩnh hằng tinh vân tạo thành giữa lặng lẽ trong cơ thể của lý trường sinh vĩnh hằng đạo cùng hồn đạo vậy mà tại lặng lẽ dung hợp điểm này lý trường sinh chính mình cũng không có phát hiện đây là cảnh giới của ta vậy mà tại giữa lặng lẽ có đột phá đây là vì cái gì chẳng lẽ đây là vĩnh hằng sinh linh đưa cho lý trường sinh cả kinh con mắt trận thật lớn hướng về nơi xa nhìn lại nơi đó tựa hồ có ba đạo làm mơ hồ quang ảnh nhưng mà hắn lại không thể điều tra vẹn vẹn chỉ đủ cảm thấy trên trên ba đạo điểm sáng tản mắt ra sức mạnh cực kỳ khủng bố cực kỳ cường thế không phải hắn cái này tồn tại có thể nhận ra được ngươi chi hồn đạo lực lượng cùng vĩnh hằng nói chúng ta đã giúp ngươi dung hợp hôm nay ngươi có thể gặp được đến chúng ta đây là cơ duyên của ngươi đồng dạng cũng là chúng ta cùng trung trí hướng bên trên đồng bạn đại đạo trên đường vĩnh hằng trên đường giúp ngươi có thể đi được càng chạy càng xa ba đạo mơ hồ ánh g â mắt một mực rơi xuống trên người mình lý trường sinh nghe ba người này nói tới không nói xúc động là giả không nghĩ tới hôm nay do ngoại ý muốn còn có thể đụng tới đồng tu vĩnh hằng đại đạo người a không đúng trên người ngươi khí tức có cổ quái vô cùng pha tạ cũng chính là nói ngươi không chỉ tu luyện vĩnh hằng còn có luân hồi lý trường sinh không một hiểu â n hướng về phía bốn đôi con ngươi phương hướng thi một trong lý sắc mặt cung kính cái này quả thật là hắn đại đạo bên trên tiền bối là hắn đại đạo trên đường lão sư tại dẫn lịch hắn đem vĩnh hằng đến cùng hồn đạo dung hợp đây là độc nhất vô nhị cơ duyên hôm nay có thể đột phá cảnh giới cũng may mà bọn hắn mà lý trường sinh điểm này y ê u cầu l i y nghĩ điểm này lẳng lặng đứng chờ lấy ba người đáp án chương bốn trăm năm mươi hai thế gian vô địch lấy chính mình là địch chương bốn trăm năm mươi hai thế gian vô địch lấy chính mình là địch đây hết thể liên quan đến lấy một đáp án lý t r ư ờ n g sinh phải đi tìm được mà lại là hắn vô luận như thế nào đều phải tìm được đáp án nếu như liên quan đến h ô n độn đế tôn mà nói như vậy chính mình sở hữu đường lui con đường toàn bộ được gan bài tốt như vậy h ô n độn đế tôn phía trước cùng mình nói tới siêu việt hắn tuyệt đối không thực tế lấy phỏng đoán của hắn tới nói h ô n độn đế tôn làm ra đã hoàn toàn cùng đời sau chính mình độc lập tách ra sở d ĩ không thể lấy bản thể xuyên qua đến tương lai hoặc đi qua thấy mình là bởi vì hai người nhân quả thật sự là quá lớn dù là chính mình là hỗn độn đế tôn đời sau truyền thế là dù là hỗn độn đế tôn có năng lực có thể đem mình cùng hắn độc lập tách ra làm việc phía trước hắn đã thấy đi qua trong tấm hình hỗn độn đế tôn vẫn như cũ đứng tại cựu thiên trí thượng vô cùng cô đơn vô cùng cô tịch phản phất cái kia phiến thế gian chỉ có hắn nghiễm nhiên đã không có bất luận cái gì thân bằng hào hưu thậm chí không có bất kỳ cái gì thân tình cho nên cái này cũng là vì sao hắn muốn thiết lập hỗn độn tạm giới hắn còn muốn đem chính mình bồi dưỡng lên trợ chính mình đột phá nguyên nhân vĩnh hằng cùng luân hồi là không kiếm tu bởi vì vĩnh hằng lấy trình độ nào đó tới nói chính là bất tử bất diệt chính là tồn tại vô địch chỉ cần không có lấy bất luận cái gì ngoài ý muốn dù là thế gian hết thể tất cả đều hủy diệt dù là tất cả mọi thứ d i ệ t hết hoặc có lẽ là kỷ nguyên mở lại còn tại thay đổi thời đại thay đổi toàn bộ hết thể tất cả cùng bọn ta không quan hệ chúng ta là vĩnh hằng sinh linh chúng ta đạo là vĩnh hằng đại đạo chúng ta mạnh ở chỗ vĩnh hằng mạnh một giọng d á n mua vang lên trả lời lý trường sinh vấn đề mà khác một đạo từ đồng người sở hữu chậm rãi mở miệng vĩnh hằng là bất tử bất diệt là chúng sinh cố định vận mệnh mà luân hồi thì lại khác luân hồi đại biểu cho khác biệt vận mệnh khác biệt n h â n quả thân phận khác nhau đại biểu có thể mạnh có thể yếu vĩnh hằng vẫn luôn là cực mạnh cùng tự thân thực dụng có liên quan cùng đương đại sử dụng có liên quan chúng ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu ngân đồng người sở hữu nhìn một chút lý trường sinh cùng lý trường sinh l i ê n nhau chậm rãi mở miệng nghe đến đó toàn thân có chút tròn váng không có biết rõ cụ thể ý tứ chậm rãi lắc đầu không có trả lời hẳn thấy vĩnh hằng cùng luân hồi không phải đều là một dạng sao hai người một dạng vô địch vĩnh hằng một mực vô địch luân hồi gián tiếp vô địch đến nỗi cụ thể có cái gì khác nhau một cái không chết một cái sẽ chết chuyển sinh nhưng mà nắm giữ luân hồi chẳng phải nắm giữ sinh từ sao chẳng phải cũng là vô địch sao liên cung vĩnh hằng một dạng h ắ n thấy hai người này cũng không có bao nhiêu khác biệt thì đơn giản tới nói nếu như ngươi đem vĩnh hằng muốn là một người đem hết t h ể thời đại so sánh một cái tuyến thời gian mà nói từ 1100 t h ờ i đại này là vĩnh hằng khu gian mà người này tại cái này vĩnh hằng bên trong chính là một mực vô địch bất tử bất diệt sẽ không bị người c h é m giết là trực tiếp vô địch mà luân hồi đâu tại cái này một n khu gian bên trong là cảnh giới vô địch Quá nếu như c nói như trong có ể vậy luân hồi vĩnh hằng quả nhiên vẫn là có cực lớn khác biệt hơn nữa một cái trực tiếp vô địch một cái gián tiếp vô địch hẳn thấy vậy vẫn là vĩnh hằng muốn mạnh một chút một mực vô địch so gián tiếp vô địch nhân tố không xác định là muốn ít hơn rất nhiều rất nhiều nhưng kỳ quái là trên người ngươi luân hồi khí tức là trực tiếp vô địch là vẫn luôn rất mạnh như vĩnh hằng tại cái này vừa đến một trăm khu gian bên trong một dạng nếu như nói tối cường đẳng cấp là giáp mà nói như vậy tại cái này một nghìn một trăm quá trình bên trong vĩnh hằng chiến lược là một mực v ì giáp mà trên người ngươi vị trí luân hồi khí tức đồng dạng cũng là như thế mặc dù trong đó đánh gãy cách mấy lời gian cách mấy lần có rõ ràng luân hồi khí tức nhưng mà cuối cùng đều biết đạt đến giáp đẳng cấp đều biết đạt đến giáp chiến lược cái này cũng là chúng ta chỗ không hiểu cái này biến tướng tới nói trên người n g ư y i luân hồi cùng vĩnh hằng sở dĩ có thể k i ề m tu là bởi vì hai người chiến lược cùng năng lực ngang nhau hai người đại đạo người này cũng không thể làm gì được người kia tạm thời phân không ra mạnh yếu ba đạo đặc thù con n g ư y i n g ư ờ i sở hữu cùng nhau mở miệng âm thanh kinh ngạc ngạc nhiên trong con mắt có vô số ưu quang thoáng hiện tại lý trường sinh trên thân thể vừa đi vừa về không ngừng dọ xét muốn đem lý trường sinh xem t h ấ u muốn đem lý trường sinh cụ thể nhìn mấy lần đáng tiếc lý trường sinh trên người vĩnh hằng cùng luân hồi tương giao tạp vô cùng pha tạp liền xem như bọn hắn cũng khó có thể kiểm chứng xuất cụ thể luân hồi cùng vĩnh hằng chiến lực cùng nhau mạnh sa hai người bằng n h a u sao quả nhiên hôm nay trận này gặp phải là ngoại ý muốn đồng dạng cũng là ta lớn nhất át chủ bài cơ duyên thu được hôn đ ộ n đế tôn cũng không có đem hắn tính tới trong đó tất nhiên nói vĩnh hằng cùng luân hồi bằng nhau như vậy cái này vĩnh hằng đại đạo chính là ta lớn nhất át chủ bài lý trường sinh dường như là nghĩ tới điều gì đáy mắt cất dấu thâm ý vô cùng thâm thúy đúng lấy hôn đ ộ n đế tôn tính cách hắn hận không thể đợi sau ta càng ngày càng mạnh mới tốt ta càng mạnh như vậy hắn liền có một cái càng mạnh đối thủ loại này đại đạo trên đường tranh phong mới không để cô đơn cái này cũng là vì cái gì hắn nói tính tới ta tại trong luân hồi lộ có duy nhất thuộc về cơ duyên của mình hắn đối với cơ duyên này cụ thể là cái gì cũng không biết thế nhưng là có thể tính toán rõ ràng lá bài tẩy này chỗ đây chính là hôn đ ộ n đế tôn đây chính là cường đại vô địch hắn lý trường sinh trong đầu lập loẹ một đạo linh quang dường như là hiểu rồi hôn đ ộ n đế tôn an bài hôm nay hết thạy chờ người mục đích hiểu rồi vì sao hôn đ ộ n đế tôn phía trước sẽ cùng chính mình nói một lời nói cũng chỉ có dạng này mới nói thông nói cho cùng tương lai chính mình có hết thạy nói không chừng cũng toàn bộ bị hôn đội đế tôn cho tính tới chỉ bất quá hắn không muốn đi truy đến cùng cụ thể thôi nghĩ tới đây lý trường sinh một hồi xấu hổ nguyên bản mình đã quá mạnh nguyên bản chính mình suy nghĩ có thể góp nhặt chút át chủ bài không nghĩ tới lại tại người khác từng bước một nằm trong tính toán hơn nữa còn là mình bị tự mình tính tính toán loại này bị chính mình tính toán tính toán cảm giác cũng không t ố ta loại cảm giác này vô cùng kỳ quái giống như chính mình chuẩn bị đánh chính mình thậm chí gặp lại bên trong khi đó hai người sẽ bóp làm không tốt tương lộ giết loại trực giác này không phải không đến có theo lý thuyết kỳ thực tương lai địch nhân lớn nhất cũng không phải người khác mà là chính mình là quá khứ chính mình thật tơ mơ là rảnh rỗi nhất cả chứng không có việc gì cả chuyện càng nghĩ trong lòng lý trường sinh càng thêm phi âm thầm mắng một tiếng chương 453, luân hồi cùng vĩnh hằng hôn đ ộ n đế tôn sắp đặt chương 453, luân hồi cùng vĩnh hằng hôn đ ộ n đế tôn sắp đặt nắm giữ lấy luân hồi sức mạnh liền đại biểu lấy ngươi chắc chắn cũng luân hồi chuyển thế qua hơn nữa ít nhất là muôn đời q u a y người cho nên trên người ngươi khí tức mới có thể vô cùng pha tạp nhất là là trong đó có một thế một thế này nhân quả cùng tất cả thế nhân quả cùng nhau chặt đứt nếu như không phải từ nơi sâu xa có chỗ ở mình liên hệ mà nói có thể liền sẽ hoàn toàn thoát ly thành một thể cũng chính bởi vì hắn trên người ngươi cái này luân hồi sức mạnh mới có thể mạnh như thế mới có thể mạnh đến loại trình độ này từ đ ồ n g vĩnh h à n g hồn mở miệng nhìn về phía lý trường sinh ánh mắt càng chấn kinh đối với lý trường sinh lai lịch càng hiếu kỳ hắn biết lý trường sinh có thể đi đến hôm nay một bước này có cực lớn khả năng cùng cái này nguyên luân hồi thế có liên quan nhưng làm bọn hắn kỳ quái là rõ ràng cũng là cá thể độc lập rõ ràng cũng là chính mình vì sao muốn đem k i ế p t r ư ớ c cùng hậu thế tất cả độc lập mở ra đem hắn nhân quả ngăn cách mở ra đây không phải thật kỳ quái sao nghĩ tới đây ba tên vĩnh hằng hồn lão giả hiếm thấy trầm mặt một hồi khắc vĩnh hằng quốc độ sinh linh biểu lộ khác nhau nhìn qua lý trường sinh ánh mắt cũng tất cả là khác biệt quả nhiên cùng ta đoán không sai hôn đến đế tôn cùng đời sau chúng ta hoàn toàn toàn bộ chặt đứt liên hệ mục đích của hắn cùng ta tưởng tượng như vậy là nhất trí hắn muốn để cho ta quật khởi trở thành đối thủ của hắn cho nên mới sẽ có mạnh mẽ như vậy luân hồi sức mạnh có thể làm được để cho luân hồi cùng vĩnh hằng cùng mạnh nhưng cũng hôm nay trận này bí cảnh một nhóm kỳ thực cũng là duy nhất thuộc về cơ duyên của ta vĩnh hằng sao bây giờ ta khoảng cách vĩnh hằng hồn chỉ kém một bước thực lực cụ thể đoán chừng có thể đến thần thoại cảnh hơn nữa đã trải qua cái này bách thế luân hồi quan sau đó nếu như ta tâm thần trở lại bản thể ta chân thực chiến lược cụ thể chiến lược chắc chắn cũng biết từ ban đầu cảnh giới cấp tốc để thăng đây là to lớn vô cùng cơ duyên đồng dạng cũng là một hồi tân hình khảo nghiệm chỉ có điều liền không biết cái này luân hồi quan vạn thế luân hồi cần thiết tiêu phí bao nhiêu thời gian không biết t u nhược trong bụng hải tử phải trang ngôn giáng sinh trong lòng lý trường sinh âm thầm nghĩ đến t u nhược có thai chính mình phải có hải tử sau đó lại càng thêm nghĩ cấp tốc thông qua cái này luân hồi và quan nhưng hắn cũng biết muốn nhanh chóng như vậy thông quan tuyệt đối không thực tế không có khả năng vẫn là phải từng bước từng bước tới đi từ từ một bước một cái dấu chân tính toán bất luận kiếp trước của ngươi là nghĩ gì chỉ cần ngươi tu luyện là vĩnh hằng đạo liền có thể chính là một phần tử của chúng ta luân hồi cùng vĩnh hằng tương dung đến tột cùng sẽ b ộ c phát ra như thế nào hòa h ò a đến tột cùng sẽ đan dẹp ra như thế nào năng lượng chúng ta cũng không biết trong tương lai chúng ta cũng đoán không được ba đạo thanh âm g i à n mua yên lặng một hồi lâu cuối cùng lời nói chậm chạp ba thân ảnh chậm rãi tiêu tan tại thiên địa bên trong về tới vĩnh hằng quốc độ bên trong không biết chỗ nào xin hỏi chư vị tiền bối vì cái gì chư vị tiền bối sẽ ở cái này phương thái hư giới vực vì sao tiền bối cùng chư vị sẽ ở đây lưu lại truyền thừa nếu như tại hạ đoán không sai mà nói thái hư giới cùng vĩnh hằng chân hồn cảnh giới hẳn là các vị còn thừa a mà cái này vĩnh hằng chân hồn trong đó liền dính đến một k i a vĩnh hằng đại đạo sức mạnh nhưng lại không hoàn toàn lý trường sinh hiếu kỳ hỏi một chút nhìn về phía trước mắt một loại vĩnh hằng sinh linh không tệ đây đúng là chúng ta còn thừa truyền thừa cùng cơ duyên vì để cho càng nhiều người đi lên vĩnh hằng đại đạo mà vĩnh hằng chân hồn cảnh giới là chúng ta kết hợp cái này phương thái hư hồn giới cùng vĩnh hằng đại đạo hy vọng hậu thế có thể có càng ngày càng nhiều sinh linh đạt vào vĩnh hằng đạo bên trong đứng tại lý trường sinh một bên một cái vĩnh h à n g sinh linh mở miệng trực tiếp thừa nhận không có bất kỳ cái gì phủ nhận một tên khác vĩnh h à n g sinh linh tiếp tục mở miệng đáng tiếc tưởng tượng là mỹ hảo nhưng mà hiện thực là cốt cảm vĩnh h à n g chân hồn cảnh giới cuối cùng không giống với vĩnh h à n g đại đạo coi như có thể đạt đến cảnh giới này cũng không thể tiếp xúc đến chân chính vĩnh h à n g sức mạnh khó mà giống ta mấy người lại càng không cần phải nói cùng chúng ta trở thành cùng loại người nhiều lắm là liền xem như cái nắm giữ vĩnh h à n g sức mạnh phổ thông tu sĩ tôi bao quát những cái kia bước vào vĩnh hằng chân hồn cảnh giới người trong đó không có tám trăm cũng có ba trăm đáng tiếc là cuối cùng cũng không thể du nhập g n chúng ta một đám vĩnh hằng sinh linh nam tử lời nói tiếp hận có thể tưởng tượng được tại cái này không biết bao nhiêu năm tháng trong năm không biết bao nhiêu thời gian bên trong chỉ vẹn vẹn có mấy trăm người tộc đàn lại có bao nhiêu sao cô đơn bọn hắn khát vọng có thành viên mới gia nhập vào khát vọng bọn hắn cái này đồng đội càng thêm mở rộng như vậy đại đạo mới không cô về phần bọn hắn một đội này vài trăm người đến tột cùng phát triển bao lâu chỉ có chính bọn hắn biết lý trường sinh lấy được chính mình muốn biết đáp án sau hướng về phía một đám vĩnh hằng sinh linh thi lễ cảm tạ bọn hắn giải hoặc trên người hắn vĩnh hằng đạo chính là chính thống nhất vĩnh hằng đại đạo cùng bọn hắn giống nhau như lúc cho nên cái kêu ba tên vĩnh hằng lao giả mới có thể tặng cho lý trường sinh cơ duyên lớn lao trợ hắn đột phá cũng chính vì như thế lý trường sinh cái này thái hư bí cảnh một nhóm đến nước này viên mãn cảnh giới đột phá không nói còn được đến không ít thu hoạch như cái này như vĩnh hằng sinh linh tin tức như vĩnh hằng quốc độ xuất hiện còn có cái này thái hư bí cảnh vĩnh hằng chân hồn cảnh giới chi bí vậy có phải mang ý nghĩa mảnh này thái hư hồn giới tồn tại cùng các vị có liên quan lý trường sinh tìm hiểu nguồn gốc lần nữa hỏi một chút cũng không phải thái hư giới vự có đặc Cũng chính chúng bởi vì vậy, theo a mới có t ể phân tán ra một kia vĩnh hàng sức mạnh, tán một ra kia sức đ m cái thái giới này hồn hồn hư đ ạ s ứ chúng m ạ n dung này phương giới bản thân liền có đặc trưởng thành tinh đáng giới hợp. thù chất, h vượt Cái có đặc c ta đi đầu thế ư đáng c ú chúng n như g ta Theo ta, t làm h vậy. giới này bên trong đản sinh ra hiện chúng ta một loại người khả năng tính chất muốn so những giới khác v ư ợ tới t lớn khả năng cao tới một phần ngàn tỷ một cái tướng mạo như mã diện vĩnh hằng sinh linh mở miệng lời nói nhẹ nhàng nhưng mà rơi vào lý trường sinh trong hay lại nhấc lên vạn trượng vận sóng tại thế giới này bên trong khả năng tính chất so những giới khác vượt tới nhiều hắn khả năng đến ước ước vạn phần có một khả năng này thật sự cao sao mà không phải thấp đáng thương nếu như dựa theo bọn hắn nói như vậy như vậy tại những nơi khác lại phải có bao nhiêu thấp khả năng tính chất ta khó trách tại như thế lâu đời trong năm tháng khó trách tại t r ư thiên hoàn vũ thậm chí là khác thế giới song song lớn như vậy khổng lồ tu sĩ cơ bản trong đám nhưng không thấy vĩnh hằng sinh linh đội ngũ mở rộng thứ nhất là vĩnh hằng đạo bản thân liền có không có gì sánh kịp tính thù thứ hai là muốn đi lên đầu này đại đạo điều kiện quá mức gian khổ cùng hà khắc giống như chính hắn đi lên con đường này cũng là ngoài ý muốn b trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì có hệ thống tương trợ mà hệ thống lại khởi nguồn tại hỗn độn đế tôn như vậy là không mang ý nghĩa hỗn độn đế tôn kỳ thực cũng dự cảm được tương lai hắn sẽ đi vĩnh hằng đại đạo dự cảm được vĩnh hằng đại đạo cùng luân hồi đại đạo cùng mạnh sắp xếp s o n g xuôi hôm nay đây hết thảy lý trường sinh càng nghĩ càng lại giữa lặng lẽ liền nghĩ đến điểm này càng kinh ngạc đây hết thể tựa như một tấm vô hình l ư ớ i lớn đang không ngừng bao phủ lại hắn hơn nữa chương này lưới lớn đầu nguồn lại là hỗn độn đế tôn là kiếp trước của hắn chương bốn r a bí cảnh đám người vây quanh chương bốn trăm năm mươi h ô n độn đế tôn chắc chắn là tính tới luân hồi cùng vĩnh hằng c u n g mạnh cũng chỉ có giống vĩnh hằng dạng này đạo thống mới có thể cùng hắn thân có luân hồi đại đạo hoặc có lẽ là h ô n độn đại đạo chống lại giống những thứ khác đạo đều không làm được điểm này À, không đúng phía trước ta là nắm giữ lấy h ô n độn thời kỳ bên trong liền dính đến tiên tiên ngũ thái tiên tiên ngũ thái bên trong lại có một đoạn hình ảnh là liên quan tới một đứa bé từ hoàn vũ bên trong xuất sinh tụ cục rơi xuống đất một tiếng thuốc tít h mở ra toàn bộ thế giới hình ảnh ở đây lại có loại nào huyền bí tiên tiên ngũ thái đồng dạng không đơn giản đặc biệt là quá dịch có thể đem hết hết h đem hết thể ngược dòng tìm hiểu trở về lên bản nguyên lực lượng lại nơi nào sẽ yếu ai nói luân hồi chính là hết thể tử vong đầu mườn ai nói hôn đội cùng vĩnh hằng có thể chính là hết thể đạo thống nguyên thủy nhất bộ g á n g nếu như đụng tới quá dịch phải chăng có thể đem hắn trả lại như cũ lý trường sinh lại liên tưởng đến trên người mình tiên thiên ngũ thái sức mạnh liên tưởng đến khác tốt tiểu g i a hỏa chúng ta ở đây cũng dừng lại không được bao dài thời gian hôm nay ngươi có thể đem ta kêu gọi đi ra là bởi vì ngươi đem trong bí cảnh này tất cả mọi người cho thanh trừ chỉ có người thắng có tư cách nhìn thấy chúng ta có tư cách thu được chúng ta đưa cho dư truyền thừa tất nhiên tam đại thủy tổ đã đưa cho ngươi cơ duyên lớn như vậy chúng ta cũng không tốt làm tiếp thứ gì cho dù có cũng không có so đây càng lớn cơ duyên ngươi có thể từ từ tiêu hóa truyền thừa từ từ tới chúng ta vĩnh hằng tu sĩ bất tử bất d i ệ t tuổi thọ vô hạn dài để lại cho ngươi thời gian vô cùng dư dả tiểu g i a hỏa lần tiếp theo chúng ta ngày t á i kiến có thể chính là ngươi cùng bọn ta một dạng đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp dẫn ngươi đến vĩnh hằng quốc độ bên trong đến nội như thế nào tìm kiếm chúng ta như thế nào nhìn thấy chúng ta hán phương pháp cũng tại trong ngươi đại đạo cũng tại ngươi nội tâm phía trên cụ thể cần chính ngươi đi phát hiện nghĩ đến cũng không khó một đám vĩnh hằng sinh linh mở miệng cười chậm dãi hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan hướng về phía lý trường sinh phất phất tay cá o biệt thái hư trong bí cảnh thứ ba tầng không gian từ ban đầu tình huống lại khôi phục nguyên trạng thứ nhì tầng thiên không chi thành t h ă n g thiên thứ nhất tầng bí cảnh lại khôi phục trước kia bộ dáng thứ ba tầng vĩnh hằng quốc độ phảng phất giống như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn bây giờ toàn bộ bí cảnh chỉ còn lại lý trường sinh một người đứng xứng xứng tìm kiếm phương pháp của bọn hắn tại chính ta trên thân ta như thế nào không biết chẳng lẽ nói cùng ta phía trước lập ở dưới vĩnh hằng quốc độ có liên quan sao đúng rồi lý trường sinh lập tức liền nghĩ đến tìm được đám người phương pháp còn có nghe được một đám vĩnh hằng sinh linh nói tới thời gian còn rất dài khỏe miệng thoáng có chút khổ tâm nếu như mình không có bất kỳ cái gì thân phận chưa từng có được luân hồi sức mạnh này thời gian chắc chắn là vô cùng dư dả dù sao bất luận cái gì một cái vĩnh hằng xây một chút xi、si、tuổi thọ cũng là bất tử bất diện nhưng tiếc là hắn khác biệt ta còn có một cái kiếp chức đang đợi mình lý trường sinh nghĩ được như vậy lắc đầu hất ra trong đầu những cái kia phức tạp ý nghĩ hướng về phía trước bước ra một bước chậm rãi tiêu tan tại chỗ chủ động rời đi thái hư bí cảnh hôm nay hắn đem thái hư trong bí cảnh hết thể mọi người toàn bộ c h é m giết bao quát thái hư hoàng tộc sau khi ra ngoài nhất định sẽ đụng phải vô cùng vô tận truy sát cho nên hắn đã nghĩ kỹ phương pháp hắn lúc này đã là hôn đ ộ i cảnh tuyệt đối có thể chủ động rời đi thái hư g i ớ i vực đến lúc đó đi địa phương khác xem một chút đợi đến chính mình chân thực chiến lược đạt tới vĩnh hằng c h i hồn cấp độ trở lại đi cụ thể xem một chút đến b ạ n đạo thân ảnh từ thiên địa phía trên hiện lên xuống mỗi người mặc trên người lấy áo b à o đều là hoàng b à o sắc mặt không giận tự uy đủ loại hồn đạo thuộc tính sức mạnh phát ra đám người thân p h ậ n t ạ i lúc này vô cùng sống động chính là thái hư hoàng tộc bọn hắn phát giác được hôm nay chính mình tiến vào trong bí cảnh một đám đệ tử vậy mà quỷ dị toàn bộ tử vong nghĩ đến xem chuyện gì xảy ra a làm sao lại một cái tiểu quỷ đi ra những người khác đâu chẳng lẽ nói là hắn đem chúng ta mang đến hoàng tộc hoàng tử khát chém giết hay sao cũng không phải không có khả năng này bao nhiêu hồn tu đi vào bao quắt một đám phụ thành chủ người bây giờ liền một mình hắn đi ra không phải hắn là ai chúng ta cái này thái hư bí cảnh có thể không có chết qua nhiều người như vậy tiền lệ một đám thái hư hoàng tộc ánh mắt tại trên thân lý trường sinh vừa đi vừa về không ngừng dò xét trong mắt sát ý lâm nhiên trên người hồn đạo liên tại một cái chớp mắt tăng vọt đế hồn đạo hồn tổ hồn thậm chí là hỗn độn hồn cảnh tu sĩ đều có duy chỉ có không thấy vĩnh hằng chân hồn có thể mạnh như vĩnh hằng chân hồn cường đại cấp bậc tồn tại cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện trừ phi là d i ệ t tộc tình huống tiểu quỷ chúng ta hỏi ngươi vì cái gì liền n g u y ê một người từ thái hư trong bí cảnh đi ra ta thái hư hoàng tộc đâu còn có tứ đại phủ thành chủ người khắc tán tu đi nơi nào tại bên trong bi cảnh ngươi lại gặp được cái gì vẫn là nói là ngươi chém giết một cái đạo hồn cường giả đi tới lý trường sinh trước mặt khoảng cách lý trường sinh chỉ vẹn vẹn có mười trượng hai mắt hiếp lại ánh mắt thâm thúy muốn đem lý trường sinh xem thấu chỉ cần lúc này lý trường sinh có một chút ý động hắn đều sẽ lấy thế xét đánh lôi đình đem hắn cấp tốc chém giết coi như chém giết không được như vậy liền lùi lại mà cầu việc khác ngược lại trên sân nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không chấn áp được lý trường sinh một mình hắn hay sao còn có thể để cho hắn lần nữa phiên thiên hay sao trong đó một đám thái hư hoàng tộc hoàng tộc nhóm đã thôi động đứng dậy bên trên cảnh giới sức mạnh chuẩn bị đem lý trường sinh cấp tốc chém giết hoặc có lẽ là bắt sống ép hỏi ra lời nói bọn hắn có mười vạn chủng phương pháp có thể để cho lý trường sinh nói ra hôm nay hắn nhìn thấy hơn nữa bất luận lý trường sinh bây giờ quỷ nói cái gì bọn hắn đều không tin cuối cùng đều biết lấy siêu hồn thủ đoạn đem hắn hôm nay nhìn thấy hết thể toàn bộ lộ ra cho mọi người ngược lại dù sao cũng là vừa chết là được rồi lý trường sinh đứng tại chỗ thân thức quét mắt đám người một vòng không có trước tiên mở miệng âm thầm đem trên thân vĩnh hằng đại đạo sức mạnh, cùng mình hồn sức mạnh dung hợp bây giờ hắn đã cảm thấy thời cơ đã đến phía trước là vĩnh hằng quốc độ ba tên lão giả không có giúp mình cảnh giới sức mạnh đột phá đến vĩnh hằng hồn có thể chính là bởi vì cảnh giới này cần tự mình đi đại đạo dung hợp có chính mình cần có c ả n mộ cho nên cần hắn tự mình đến ba người ngược lại là suy tính vô cùng chú đáo lý trường sinh nết miệng nở nụ cười hướng về phía đám người rêu rêu nói kỳ thực các ngươi đã có đáp án không phải sao chính là trong lòng các ngươi tưởng tượng như vậy lời nói nói xong trên thân mọi người sức mạnh lập tức giống như thủy triều đánh ra nghiền ép hướng lý trường sinh mà lý trường sinh thân ảnh ở đây một cái chớp mắt quỵ dị từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới thiên biên tri giác khí tức trên thân bắt đầu bạo tàu ẩn ẩn có từ hỗn độn hồn đột phá đến vĩnh hằng chân hồn khuyên hướng kỳ thực ta với các ngươi thật sự không cựu không đoán không có bất kỳ cái gì trực tiếp liên hệ cũng không có bất kỳ thù hận nhưng mà hôm nay như các ngươi muốn cùng ta một trận chiến cùng ta cùng nhau giết ta tuyệt đối phụng đổi tới cùng lợi hại trong đó quan hệ các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng lý trường sinh ánh mắt sáng khắc quan sát phía dưới tất cả thái hư hoàng tộc âm thanh quần quận giống như dòng lũ chấn động mở ra thể nội vĩnh hằng đại đạo cùng hồn đạo hai người liên động kết hợp bây giờ một thân hồn đạo cảnh giới đều để đề thăng từ hôn đ ộ n tấn thăng đến vĩnh hằng chân hồn lấy lý trường sinh làm trung tâm từng tầng từng tầng sóng gợn vô hình như sóng c h i ề u giống như nhấp nhô mở ra vô tận p h u n g trào hướng về bốn phương tám hướng chăn đệm mà đi một cái c h ư ớ c mắt hôn đ ộ n thành hồn một cái c h ư ớ c mắt hôn đ ộ n như dòng lũ thủy c h i ề u sóng lớn mánh liệt hôn đệ nghiền ép xuống tất cả đạo hồn cảnh giới cũng tốt tổ hồn cảnh giới cũng được vẫn là nói nhất trọng hôn đồn hồn tất cả chịu đến trực tiếp ảnh hưởng thấp cảnh giới hồn tu bất luận bọn hắn hắn hồ tại lúc này đều bị lý trường sinh hồn áp đẻ hai chân mềm l ũ n quỳ gối hư không bên trên hôn đ ộ i hồn cảnh giới một đám hồn tu sắc mặt t r ầ m xuống khó coi trong lòng nhấc lên vạn t r ư n g vợ sóng kinh ngạc nói làm sao có thể hắn cố này cảnh giới lực lượng là hôn đ ộ i hồn có thể mau chóng tiến đến thái hư bí cảnh một đám tu sĩ niên linh không hơn trăm g i á c tử chẳng lẽ nói lây tuổi của hắn bây giờ đã đạt tới hôn đ ộ i hồn đây là bực nào yêu người ta hôn đ ộ i hồn cảnh khó trách tại thái hư trong bí cảnh một đám hồn tu thậm chí là bọn hắn chưa hề đi ra nếu như đ ụ n tới hôn nội hồn bọn hắn lấy cái gì ngăn cản như thế nào ngăn thái hư hoàng tộc ánh mắt sát ý lâm nhiên mấy chục tên hỗn độn hồn cảnh giới tu sĩ cùng nhau đứng tại bên trên bầu trời ánh mắt nhìn chòng chọc vào lý trường sinh cực kỳ bất tiện hỗn độn hồn cảnh giới bọn hắn trên sân thế nhưng là cũng có hơn nữa nhân số so lý trường sinh còn muốn tới nhiều muốn giao hấn lý trường sinh cầm xuống lý trường sinh tuyệt đối không là vấn đề thái hư hoàng tộc mặt mũi không thể bị dễ dàng bắt bỏ thái hư hoàng tộc là cái này thái hư giới vực quái vật khổng lồ nếu như việc này liền như thế qua loa chi như vậy về sau bọn hắn thái hư hoàng tộc uy cũng lại để ở nơi đâu bọn hắn thái hư hoàng tộc lại nên lấy cái gì là hôm nay đem lý trường sinh làm thịt g i ế t gà ra khỉ lấy đó bắt t r ư ớ c làm theo một đám hoàng tộc nghĩ như vậy trong ánh mắt tràn đầy khắc sắc ý đáng tiếc ý nghĩ của mọi người là mỹ hảo nhưng hiện thực là tăng khốc mọi người ở đây chuẩn bị thôi động trên người hồn đạo cảnh giới đi g i ế t lý trường sinh thậm chí là chuẩn bị đem lý trường sinh bao vây g i ế t thời điểm lý trường sinh khí tức trên thân lại một lần nữa xảy ra thay đổi trước kia là hồn đạo như thủy triều sau một khắc vĩnh hằng đại đạo quỷ dị cùng hồn đạo đem kết hợp bốn phía cái kia vô tận hỗn độn chi khí hỗn độn chi lực hỗn độn đạo triều tịch chậm rãi lưu động bốn phía rõ ràng không có bất kỳ cái gì thủy triều lại có thể nghe được một tiếng lại một tiếng sóng biển đập thanh âm rõ ràng không có cụ thể thực thể lại có thể cảm thụ được tựa hồ chính là có vô tận triều tịch tại bên người lý trường sinh phun trào sóng biển đập, đập âm thanh cấp bách vang dội một tiếng lại một tiếng buộc phát ra vô hạn từng tiếng oanh minh vang vang vang tiếng b a n g như nước thủy triều nối liền không dứt sóng biển càng máy liệt nhưng bây giờ tình huống như n g có chút quỷ dị thay đổi rõ ràng cái này sóng biển thanh âm vô cùng chi lớn rõ ràng bốn phía này không có cụ thể thực thể t r i ề u tịch nhưng mà đám người lại có thể nhìn thấy lý trường sinh bên cạnh những cái kia hồn áp ngưng kết trở thành t r i ề u tịch hồn đạo sức mạnh ngưng kết trở thành vô tận nước biển dần dần những thứ này thủy chiếu tốc độ không ngừng chậm dần cuối cùng dường như là ngưng kết lại dừng lại trong hư không nhưng cái kia vô số triều tịch âm thanh chẳng những không có biến yếu ngược lại càng mãnh liệt càng mạnh từng tiếng đập từng tiếng vô bờ đinh thai nhức góc vĩnh hằng sức mạnh h u y n hóa bốn phía triều tịch không thay đổi một đạo kim sắc thần quốc tử trong cơ thể của lý trường sinh chậm rãi nổi lên rơi vào lý trường sinh sau lưng p h ư một cố vĩnh hằng sức mạnh lạng yên tỏ ra cố lực lượng này là vĩnh hằng sức mạnh cố lực lượng này đem vĩnh hằng đạo đến cùng hòn đạo kết hợp hoàn mỹ hai người hợp hai là một có thể buộc phát ra cường đại hơn vi năng lý trường sinh chỉ cảm thấy bốn phía hết thể hắn đều có thể dùng tuyệt đối sức mạnh đem hắn chúa tể trực khống thậm chí là thay đổi bốn phía hết thể tất cả thay đổi địch chúng hồn tộc trên người cảnh giới thay đổi một đám hồn tộc sức mạnh trên người cho dù là thay đổi những thứ này hồn tộc thực lực giới tính hết thảy chỉ cần p h à m là cùng hồn đạo có liên quan hắn toàn năng thay đổi hắn giờ phút này tựa như có được một cái vạn năng máy sửa chữa có thể sửa chữa hết thảy tất cả chỉ cần p h à m là ở vào hắn vĩnh hằng quốc độ bên trong cho dù là vĩnh hằng giới vực bên trong hết thảy sinh linh tất cả lực lượng cùng hỗn độn có liên quan hắn đều có thể đem hắn thay đổi cái này tại ban đầu vĩnh hằng đại đạo trên cơ sở lại có chất tăng lên trước đây vĩnh hằng đại đạo sức mạnh có thể làm cho một đám ở vào vĩnh hằng quốc độ bên trong thậm chí là vĩnh hằng tràn vực bên trong toàn bộ sinh linh chịu ảnh hưởng của hắn nhưng cố định hành động của bọn họ để cho hết thẻ ở vào tuyệt đối bất động ở trong làm cho tất cả mọi người sức mạnh đều mất khống chế nhưng giờ khắc này ở ban đầu trên cơ sở nhiều một cái điều kiện đó chính là lấy hồn đạo làm căn bản chỉ cần là hồn đạo sức mạnh tạo thành chỉ cần là sử dụng thần hồn lực lượng tu sĩ là hắn có thể đem bọn hắn hồn đạo sức mạnh đều thay đổi muốn sửa thế nào biến liền như thế nào thay đổi muốn làm sao biến hóa liền như thế nào biến hóa thậm chí còn có thể nhất nghiệm đề thăng thực lực của bọn hắn cảnh giới suy yếu thực lực của bọn hắn đem bọn hắn từ cao cao tại thượng thái hư hoàng tộc chuyển biến làm thái hư bình dân chỉ cần hắn nghĩ tiếp có thể làm đến đây cũng là thực lực tuyệt đối mang đến chỗ tốt đây cũng là thực lực tuyệt đối mang đến sức mạnh lý trường sinh vô cùng hài lòng thấy mọi người biểu lộ như thế lý trường sinh một mắt liền nhìn ra bọn hắn ý động biết bọn hắn phải làm những gì bất đắc dĩ vốn là muốn cùng bọn hắn thật tốt trung đụng dù sao cũng là chính mình đem tất cả người đều chém g i ế t đi ở người khác địa vực ở người khác khu vực gây sóng gió cũng không ra thế nào hảo nhưng mà bọn hắn không linh tỉnh dự định cùng mình ăn thua đủ thì nên trách không được hắn không có cách nào chỉ có thể đem cái này một số người cũng cùng nhau thu thập đáng giết riết nên đem bọn hắn sức mạnh thay đổi thay đổi bọn hắn không phải lấy thái hư hoàng tộc cho rằng tự ngạo sao bọn hắn không phải lấy đặc thù hoàng tộc sức mạnh làm tiêu ngạo sao hôm nay hắn cũng không đem những thứ này thái hư hoàng tộc toàn bộ làm thịt đem bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo sức mạnh hết thể suy yếu đem bọn hắn thân phận chuyển hóa làm bình dân nguyên bản có được hồn đạo sức mạnh đặc thù thuộc tính đặc biệt bây giờ đó là không tồn tại bây giờ trong mắt hắn đối xử như nhau đều là thái hư bình dân